q một chương bảy mươi tám liền thắng hai trường chương bảy mươi tám liền thắng hai trường kỳ thật dựa theo s ở lọc tính cách là lười nhác nhìn cái gì trước trận đ ơ n đấu bất quá hắn nhìn thấy mụ phỉ cùng ạ gà những này mọi người tự hồ đối với chuyện này rất coi trọng e rằng là một lần thu mua nhân tâm tăng lên hảo cảm cơ hội thế là đáp ứng muốn nói đơn đấu hắn thật đúng là không sợ đối phương hắn có thể hối đoái giác đấu trường tri vương dũng sĩ dắt đấu nhiều nhất tốn chút danh vọng triệu h o à n cái cao cấp điểm sự vụ quan nghị thắng cũng chính là vài phút sự tỉnh mà lại sự vụ quan còn có thể tự sát trả về danh vọng việc không lãng phí lãnh chúa đại nhân trận đầu này xin cho ta xuất chiến mù phi mang theo kích động lớn tiếng nói ngươi cảm thấy thế nào s ơ lóc hỏi aga aga hồi đáp mù phi thân là bộ lạc t ủ trưởng là cường đại nhất dũng sĩ hơn nữa còn thông qua được tiên tổ khảo nghiệm thực lực chiến đấu không có vấn đề vậy được rồi cái này trận chiến đầu tiên liền để ngươi ra sân hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng s ơ lóc nói ra đối với mù phi yêu cầu xuất chiến hắn là không quan trọng một trận chiến đấu thắng thua không ảnh hưởng được cái gì dù sao có hắn tại thắng lợi cuối cùng khẳng định chạy không thoát đ ặ t được l ã n h chúa đại nhân cho phép mụ phi nện một cái ngực chiến ý ngang dương quay người hướng trong chiến trường đi đến thấy có người đi ra ứng chiến hoàng kim tộc dũng sĩ nhao nhao phát ra đủ loại hò hét trợ uy thanh âm lập tức đem không khí hiện trường xào nóng lên trái lại s ở lóc bên này lại là yên lặng k h i lạp bộ binh cùng trường cung thủ trong đội ngũ trầm mặc không nói song phương liền như là liệt hỏa đụng nham thạch mụ phi cầm chính mình cái kia thanh từ mặt thẻ trên tay có được loan đao đơn giản dễ ư ỡ n cận vài câu liền cùng hoàng kim tộc dũng sĩ bắt đầu đơn đôi chiến vũ khí của hai người một dài một ngắn hoàng kim tộc dũng sĩ một m cũng chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt bạch vấn song phương đánh cho có qua có lại mụ phì toàn lực điên cuồng tấn công công kích đại khai đại hợp tương đương cưng m ánh một đường áp chế đem hoàng kim tộc dũng sĩ làm cho liên tiếp lui về phía sau xem ra hoàng kim tộc dũng sĩ cũng không có gì lợi hại tờ gì nói ra ạ gà một mặt nghiêm túc không trên thực tế vừa vận tư phản mụ phì đã bị đối phương dẫn dụ đến không cách nào lui lại tình trạng một khi dừng lại điên cuồng tấn công như vậy thì cách thất bại mất mạng không xa có thể một mực điên cuồng tấn công như vậy số giới nếu như không thể cứ việc đánh bại đối phương như vậy thể lực tiêu hao sẽ càng lúc càng lớn không có thể lực cũng chỉ có thể chở chết để mù phi nhận thua đi bộ lạc cũng không thể không có tủ trưởng sợ lóc nói ra a gà lắc đầu không được đơn đấu trừ phi chiến tử một khi nhận thua liền sẽ bị xem thường lấy hắn tủ trưởng thân phận càng không khả năng nhận thua nếu không thì coi như sống sót đến cũng sẽ bị khu t r ụ c hạ tủ trưởng vị trí cũng không thể để hắn cứ thế mà chết đi đi sợ lóc lo lắng mù phi chiến tử sẽ cho chính mình mang đến bất lợi ảnh hưởng lãnh chúa đại nhân yên tâm ta đều có thể nhìn ra được vấn đề mù phi khẳng định cũng có thể nhìn ra hắn hẳn là có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết k h ố n cảnh tiên tổ khảo nghiệm không chỉ có riêng là khảo hạch cá nhân võ lực đồng thời cũng là kiểm nghiệm trí tuệ thí luyện ạ gà nói ra chiến đấu phát triển nói với ạ gà không sai biệt lắm mụ phí lại một trận điên cuồng tiến công không có kết quả về sau lợi dụng tự thân thể lực không tốt khuyết điểm bắn một sơ hở một mực chờ ở thời cơ hoàng kim tộc dũng sĩ quả nhiên thượng đường trường mâu đông hung ác tại né tránh không kịp mụ phỉ trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết thương mụ phỉ cắn giam nhịn đau hướng về phía trước bước ra một bước dài trở tay một đao cắt vỡ hoàng kim tộc dũng sĩ cái cổ máu tươi lập tức phun ra ngoài giải đầy hắn nửa người nhanh đi tiếp các người thủ a g ã lập tức đôi bên người m ò n người hô lớn mấy cái m ò n người lập tức cực nhanh chạy tới ba chân bốn c ẳ n g đem mụ phỉ cho dơ lên trở về vẫn không quên lấy đi đối thủ trưởng m â u xem như chiến lợi phẩm trận chiến mở màn thất bại đồng thời không có cho hoàng kim tộc các dũng sĩ mang đến quá nhiều ảnh hưởng tại hơi thảo luận về sau bọn hắn tiếp tục phái ra một tên dũng sĩ xuất chiến các ngươi còn có hay không ai muốn bên trên sợ lóc hướng a g ã hỏi a g ã nhìn xem tên kia dáng người cường tráng đến mức hoàn toàn không giống phổ thông mọi người hoàng kim tộc dũng sĩ lắc đầu lãnh chúa lại nhân ngoại trừ mụ phi chúng ta không có người có thực lực này đi khiêu chiến kỳ thật hai cái bộ lạc nguyên bản cũng có mấy cái lợi hại bộ lạc dũng sĩ nhưng tất cả đều tại cùng bã bẩm xỉ t h chiến đấu bên trong chết đi hoặc là tàn tật đã không phải là trạng thái đ ỉ n h phong vậy ta liền phái người lên johnson người đi s ở lọc đối bên người dũng sĩ giác đấu hộ vệ nói ra johnson cùng ạt nồn là s ở lọc bên người còn sót lại hai tên nhị tinh dũng sĩ giác đấu một cái song cầm thiên phú một cái kiếm thuẫn thiên phú johnson lĩnh mệnh rút ra bên hông hai thanh cách đấu đoàn kiếm nhanh chân hướng trong chiến trường đi đến giác đấu trường xuất thân johnson trời sinh mang theo một loại thi đấu giết chóc khí tức đối thủ sắc mặt lập tức liền trở nên hết sức nghiêm túc. bởi vì ngôn ngữ không thông hai người đồng thời không nói nhảm hơi giằng co về sau liền từ johnson chủ động phát khởi công kích song kiếm trọng công linh hoạt mau lẹ biến hóa đa đoan tại chuyên môn huấn luyện lấy lẫn nhau chém giết tới lấy lòng người xem dũng sĩ giác đấu trong tay song kiếm giết người phương thức nhiều mặt khó lòng phòng bị cho hoàng kim tộc dũng sĩ mang đến rất lớn áp lực m ụ phì đã được đưa về trong thành trị thương ạ gà vẫn hầu ở nơi này nhìn thấy johnson cái kia không kém gì m ụ phì hung mánh lại càng thêm tàn bạo thế công nhịn không được cảm thắn nói lanh chúa đại nhân vị này tùy tùng chỉ công không tuân thủ lấy tổn thương đổi mệnh đấu pháp thật sự là thật là đáng sợ nếu như đối thủ sợ chết như vậy nhất định thua không thể nghi ngờ kết cục quả nhiên ứng nghiệm hắn hoàng kim tộc dũng sĩ lại một lần nữa trao đổi tính mệnh công kích lúc do dự một lát liền bị không chút do dự john sân nắm lấy cơ hội nhất kiếm chặt đứt tay phải nhất kiếm nữa ném bay đầu lại thua một lần hoàng kim tộc dũng sĩ cũng không còn hướng trước đó như thế bình tĩnh trong đội ngũ rối loạn tư ơ n g mừng nhìn về phía john sân ánh mắt cũng thay đổi đội ngũ hàng phía trước trung ương nhất một tên mang theo cây khô bên ngoài cố hoàng kim tộc dũng sĩ đột nhiên giơ lên trong tay trường mâu màu đỏ sầm thân mâu dưới ánh mặt trời cho người ta một loại dị dạng âm lánh cả tất cả hoàng kim tộc dũng sĩ đều yên lặng xuống tới bạo động âm thanh im bặt mà dừng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cái kia hẳn là là hoàng kim tộc dũng sĩ thủ lĩnh thấy cảnh này về sau ạ gà nói với sơ lộc xem ra hắn là muốn đích thân xuất thủ t â y khô bên ngoài c ố dũng sĩ cầm đọ sậm trường mâu nhanh chân đi hướng johnson càng chạy càng nhanh nhanh đến trong chiến trường thời điểm cả người đã chạy như bay tốc độ cực nhanh như là báo săn đồng dạng tại khoảng cách johnson hai ba m bên ngoài nhảy lên một cái đọ sậm trường mâu từ trên xuống dưới hướng j o n s o n đột nhiên đâm rơi liền như là phun lưới rắn tự mãng đang huấn thôn phệ con mồi của mình j o hỏng n s bét a gà sắc mặt mười phần nghiêm trọng lãnh chúa đại nhân tùy tùng đã là bọn hắn có thể cầm ra được mạnh nhất chiến sĩ nếu là liền hắn đều đánh không lại hoàng kim tộc thủ lĩnh như vậy bọn hắn bên này liền thật không có người có thể phái q một chương bảy mươi chín truyền kỳ d u n g sĩ giận đấu chương bảy mươi chín truyền kỳ d u n g sĩ giận đấu lãnh chúa đại nhân xem ra trận này đơn đấu là chúng ta thua nhưng liền xem như cho tiên tổ mất mặt cuộc đời của ta đều bị người nhà bán g ta cũng quyết không thể đem bộ lạc chắp tay giao cho hoàng kim tộc Á gà ngữ khí rất gian nan tựa hồ quyết định này để hắn hết sức thống khổ lãnh chúa đại nhân chúng ta không thể tuân thủ trước đó ước định sau khi chiến đấu kết thúc xin trực tiếp xuất binh đi sơ lóc cũng nhìn ra john sân hoàn toàn ở vào bị động hạ phong thế cục nhưng đối với đề nghị của a gà hắn lại xem thưởng người muốn nhận thua là chuyện của người ta cũng không có cảm thấy ta thua chẳng lẽ lãnh chúa đại nhân còn có so vị này tùy tùng mạnh hơn chiến sĩ a gà kinh ngạc nói s ơ lo không có trả lời mà là hỏi ngươi cảm thấy bọn hắn công bằng đối chiến ai sẽ thắng a gà suy tư một hồi đắp ta cảm thấy vẫn là hoàng kim tộc dũng sĩ sẽ thắng hắn so lãnh chúa đại nhân tùy tùng càn g mạnh một chút nha s ơ l c gật gật đầu như vậy nói cách khác nhất định phải là nhị tinh phía trên dũng sĩ giác đấu mới có cơ hội đánh thắng đối phương liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện cây khô ra mặt nạ dũng sĩ đã lợi dụng xoay người một cái cơ hội trở tay một thương đâm xuyên gion sân bùi phải sau đó thừa cơ đoạt lấy cách đấu đoạn kiế giống ném rác rưởi đồng dạng đem dòn sân thi thể tiện tay vứt trên mặt đất cây khô ra mặt nạ dũng sĩ một tay nâng mâu một tay dơ kiếm lấy người thắng tư thái hướng bốn phía phát ra tuyên cao thức g à o thét h ò a kẹt hoa kẹt hoàng kim tộc các dũng sĩ nhào nhào phát ra to lớn tiếng đáp lại khoe khoang một trận cây khô ra mặt nạ dũng sĩ mới chuyển hướng sợ lọc phương hướng là một cái kỳ quái động tác không cần ạ gà đến t h i ê n dịch sợ lọc cũng có thể đoán được tuyệt đối không phải cái gì văn minh ý tứ ạ gà nói ra lãnh chúa đại nhân hắn muốn chúng ta trở thành hoàng kim quốc nhất đi tiện nô lệ còn không có trời đen đâu liên bắt đầu nằm mơ. hắn đã tiến vào hệ thống bên trong tìm được sự v ụ quan hối đoái giao diện đồng thời lựa chọn đổi một cái tam tinh dũng sĩ giác đấu bởi vì sự v ụ quan mỗi tăng lên nhất tinh liền gia tăng gấp m ộ ư ơ i hối đoái danh vọng cho nên hao tốn năm trăm danh vọng chỉ là lần này hối đoái cùng dĩ vãng có chút khác biệt hoàn thành hối đoái thời điểm hệ thống mà hiện lên một tòa hình tròn giác đấu trường hình ảnh sau đó hệ thống tin tức mà tới hai lần lần đầu tiên là thông c h i hối đoái hoàn thành lần thứ hai nội dung lại làm cho hắn hơi kinh ngạc hệ thống ngẫu nhiên hối đ o i g a tam tinh dũng sĩ giác đấu giác đấu trường truyền kỳ hạ laners nếu là giác đấu trường truyền kỳ làm sao có thể mới là tam tinh dũng sĩ giác đấu đối với truyền kỳ dũng sĩ giác đấu sở l ọ c chỉ biết là một cái quần đỏ sái sở p a t a c e r s hắn mang theo nghi hoặc tại tùy tùng liệt biểu dò xét cái sừng này đấu sĩ thông tin cá nhân t í n h danh hạ laners tinh cấp tam tinh dũng sĩ giác đấu xương hảo giác đấu trường truyền kỳ đặc tính toàn năng tinh thông tất cả vũ khí không cách nào tăng lên thiên phú sở trường truyền kỳ theo tinh cấp tăng lên mỗi tháng cung cấp tinh cấp gấp mười danh vọng giá trị kinh lịch người này tại cả vụ thành la mã giác đấu trường bên trong ngồi vững quán quân nhiều năm chưa từng thua trận mặc dù không cách nào khảo chứng hắn cùng tiền nhân hậu bối cùng với ai mới là người mạnh nhất nhưng ở thời đại kia hắn không thể nghi ngờ là trói mắt nhất truyền kỳ thứ miêu tả nhìn lại cái này hạ l à n e r ấ t mạnh là ngài tại kêu gọi ta sao chủ nhân một cái màu nâu tóc dài nam tử từ phía sau lượn quanh tiến lên đầy hành lễ sợ lóc đánh giá một cái hình dáng này mạo cứng rắn nam tử hạ l à n e vũ khí của ngươi đâu hạ l à n e hồi đáp ngài cho ta vũ khí gì ta liền dùng cái gì vũ khí sợ lóc dương lên cái cảm nhìn thấy trong sân cái kia hai thanh đoàn kiếm sao đó chính là ngươi vũ khí bất quá có thể hay không cầm tới liền muốn xem ngươi bàn sự hạ lãn nợt bay đầu nhìn thoáng qua trong sân vũ khí cùng đối thủ quay người hành lễ như ngài mong muốn chủ nhân nói xong hắn liền nhanh chân hướng giữa sân đi đến lãnh chúa đại nhân để chính hắn đi lấy vũ khí dạng này có thể làm sao h gạ cũng không xem trọng cách làm này cứ việc không phải trạng thái đ ỉ n h phong nhưng dầu gì cũng là cái tam tinh sự vũ quan nếu như một điểm nhỏ khảo nghiệm cũng không thể thông qua hắn liền không xứng đáng là truyền kỳ sợ lóc nói ra giữa sân cây khô ra mặt nạ d ũ n g sĩ bị tay không tất s ắ t hạ lan nớt cho chọc giận không mang theo vũ khí liền dám đến khiêu chiến chính mình đây quả thực là vũ lục đối với mình hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt hai tay của hắn n ắ m âu mấy cái lớn c ấ t bước phóng tới đối thủ phi thân vọt lên ý đồ định dùng trước đó đối phó john sân chiêu thức tới đối phó trước mặt tên địch nhân này hạ lan nớt đương nhiên sẽ không mạnh h á n g cùng john sân làm ra đồng dạng né tránh không giống với john sân lật nghiêng hắn là lật về phía trước không chỉ có tránh thoát công kích còn cùng đối thủ trao đổi vị trí để cho mình khoảng cách đoàn kiếm lại càng gần mà lại hắn đứng lên thời điểm nhìn cũng không nhìn sau lưng nhấc chân liền là một cái sau đạp một cước đạp chúng đối thủ đầu gối ổ làm cho đối phương không thể không nửa quỳ xuống tới đã mất đi lập tức quay người truy kích cơ hội đương cây khô ra mặt nạ dung sĩ một lần nữa đứng lên đồng thời xoay người về sau h ạ l a n ợ s đã lấy được s o n g kiếm của mình vũ khí đang từ để đứng tại chỗ cây khô ra mặt nạ vớt vớt đầu gối của mình ổ lửa giận trong lòng dần dần lắng xuống ngược lại biến thành đ ố i trước mắt đối thủ này cảnh giác cùng xem kỹ h ạ l a n ợ s nâng tay phải lên mũi kiếm chỉ hướng đối phương làm ra một cái phóng n g a tới khiêu khích động tác t â y khô ra mặt nạ dũng sĩ nhưng không có thượng đường chỉ là cẩn thận từng ly từng tí không chế khoảng cách vòng quanh đối phương đi lại tương đương kiên nhận chờ đợi thời cơ nửa ngày hai người vẫn không có đánh ý tứ bọn hắn còn tại lẫn nhau thăm dò xem ra là gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ a gà nói ra hắn hiện tại đối hạ laners có một chút lòng tin lực lượng ngang nhau s ơ lọc đột nhiên cao thanh hô giết hắn hạ laners hạ laners nghe được mệnh lệnh l ậ p tức hướng đối thủ vào tới a gà khẩn trương lãnh chúa đại nhân ngại dạng này sẽ để cho hắn lâm vào thế yếu cùng lực lượng ngang nhau đối thủ quyết đấu chất động người lại càng dễ lộ ra sơ hở a thật sao s ơ lộc xem thường mà nhìn xem hắn đương nhiên không tin ngươi nhìn tràn diện a gạ tiếng nói im b ặ t mà dừng chỉ vì trong sân quyết đấu thắng bại đã phân hạ lan đ ấ chính cầm chi k i a đỏ sậm trường mâu thưởng thức bên cạnh hắn cây khô ra mặt nạ dũng sĩ ngửa mặt ngã trên mặt đất chỗ cổ máu tươi tuân ra mặt nạ đã bị đánh thành hai nửa lộ ra phía sau t ấ m k i a trừng to mắt chết không nhắm mắt gương mặt xem ra là kết thúc đối với dạng này kết quả s ơ lộc cũng không kỳ quái chỉ là thắng được nhanh như vậy để hắn có chút ngoài ý mới đây là tam tinh dũng sĩ, sĩ giác đấu có thực lực thiên điểm Cái này, ạ g ạ kinh ngạc đến nói không ra lời hắn kiếp sợ nhìn xem trong sân hạ laners lãnh chúa đại nhân cái này tùy tùng đến tột cùng là cường đại c ỡ nào vậy mà tại một hai câu trong khoảng thời gian ngắn liền m i ể u sát dưới cái nhìn của mình mạnh mẽ như vậy hoàng kim tộc dũng sĩ chủ nhân h i ế n cho ngài chiến lợi phẩm hạ laners g ư ợ c quỳ nâng lên hai tay đem đỏ sẩm trường mâu phụng é、eh、hát kéo nô tư làm t ố t lắm sợ l c không có nhận qua đưa tới màu đỏ sẩm trường mâu mà là ra hiệu ạ gà cầm đi đối phương cũng là rất mạnh chiến sĩ chỉ là quá bất cần hạ laners k i ê m tốn trả lời sợ lo gật gật đầu ra hiệu hắn có thể lui xuống sau đó nhìn về phía đối diện đám kia bởi vì thủ lĩnh chiến tử mà lâm vào không biết làm sao hoàng kim tộc dũng sĩ nói ra thừa dị p bọn hắn lâm vào hỗn loạn đem bọn hắn toàn hẳn giết q một chương tám mươi khuyết trương lãnh địa chương tám mươi khuyết trương lãnh địa ạ gạ còn tại thưởng thức trong tay mới được đòi sậm t r ư ờ n g mâu cái này tựa hồ là từ hoàng kim tộc thánh thụ thân cảnh chế thành một mâu tập cứng cỏi nhẹ nhàng làm một thể không phải đồ s á t thắng là đồ sát là mọi người dũng sĩ yêu thích nhất vũ khí khi hắn nghe được sơ lọc mệnh lãnh lúc trong lòng nhất thời giật mình vội và nói lãnh chúa đạo nhân chúng ta đều đã thắng đơn vì cái gì còn muốn giết chết bọn hắn sợ lóc nhàn nhạt nhìn xem hắn ngươi cứ như vậy tín nhiệm bọn họ nhất định sẽ tuân thủ cái gọi là quyết đấu ước định nếu là bọn hắn về sau đổi ý vậy ta chẳng phải là tự tìm p h i ề n p h ứ c s a o không bằng hiện tại liền giết bọn hắn chấm dứt hậu hoạn a gà nói ra lãnh chúa đại nhân ta biết n g à i không tin nhưng ta bằng vào ta tính mệnh đảm bảo vô luận là bộ lần nào chỉ cần là mọi người đối với lấy tiên tổ danh nghĩa lập hạ lời t h ể là tuyệt đối sẽ không vi phạm mọi người kéo dài hơn ngàn năm lịch sử chưa từng có loại chuyện này phát sinh qua tính mạng của ngươi không đáng tiền đảm bảo không dạy nổi ta muốn ổ định s ơ lóc nói ra bất quá đã ngươi khẳng định như vậy vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội những người này liền tạm thời giao cho ngươi phụ trách nếu như xảy ra vấn đề ngươi còn có ngươi bộ lạc đều sẽ bởi vì này mà trả giá vốn có đại giới ngươi nguyện ý không À gà không chút do dự gật đầu đáp ứng l ã n h chúa đại nhân ta nguyện ý tiếp nhận những này hoàng kim tộc dũng sĩ vừa vặn có thể vì chúng ta hai cái bộ lạc cung cấp một chút bảo hộ lực lượng xin l ã n h chúa đại nhân yên tâm ta tuyệt sẽ không để bọn hắn náo ra phiền phức sợ lóc nhìn hắn lửa này mới gật gật đầu vậy chính ngươi đi cùng bọn hắn nói đi nhớ kỹ ngươi lợi mới vừa nói cảm tạ lanh chúa đại nhân, a gà sau khi hành lễ quay người liền hướng hoàng kim tộc d u n g sĩ vị trí đi đến sơ lóc cũng không biết a gà cùng hoàng kim tộc d u n g sĩ nói cái gì như vậy một đám người đột nhiên soạt một chút quỳ d i ả m xuống đất đem vũ khí hai tay nâng quá đỉnh đầu nhìn qua đã hoàn toàn t h ầ n phục a gà r ơ đỏ s ầ m trường mâu ở trước mặt mọi người vừa đi vừa lớn tiếng phát biểu nửa ngày mới mang theo người cùng một chỗ bái kiến sơ lóc lãnh chúa đại nhân hết thể có một trăm linh tám cái hoàng kim tộc d u n g sĩ bọn hắn nguyện ý phục t ù n g t r ư ớ c đó lập hạ tiên tổ lời thề trở thành nô lệ ta đã cùng bọn hắn nói rõ ngại để cho ta tạm thời thống lĩnh tình huống của bọn h sợ lóc nhìn xem trước mặt quỳ xuống một bọn người một đầu lục sắc bím tóc liền như là từng đoàn từng đoàn rong biển trong lòng không khỏi cảm thấy b u ồ n c ư ờ i thầm nghĩ cái này b ọ n người bộ lạc đối với lời thề cùng t i ê n tổ ngược lại là phi thường coi trọng e rằng về sau có thể từ hướng này làm chút văn chương đã ạ g ạ có thể k h ô n g chế lại những n à y hoàng kim tộc dũng sĩ như vậy hắn cũng không phải không thể lấy để bọn hắn lưu lại nếu như tương lai hắn muốn cùng hoàng kim tộc khai chiến những người này liền là hắn t ắ t chiến dẫn đường cùng cơ bản tình báo nơi phát ra hắn không muốn trực tiếp trưởng quản những n à y hoàng kim tộc dũng sĩ còn có một điểm nguyên nhân đó chính là ngôn ngự không thông những n à y hoàng kim tộc dũng sĩ sẽ chỉ nói mọi ngữ không muốn hạ gạ như thế sẽ nói hạ d ẻ p ngữ đem những n à y người giao cho hạ gạ đã có thể tiết kiệm chính mình dùng đến bảo hộ mọi người bộ lạc binh lực lại có thể thông qua đối phương nhẹ nhõn không chế những n à y hoàng kim tộc dũng sĩ về phần hạ gạ có thể hay không lên tư tâm cái tia s ở lọc cũng là không cần lo lắng tư tâm khẳng định là sẽ có nhưng chỉ cần hắn có đầy đủ thực lực cường đại hạ gạ coi như lại thế nào có tư tâm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời người kỹ càng hỏi thăm một chút hoàng kim tộc còn có hay không cái khác truy binh cùng bọn hắn lần này đi ra tác chiến mục tiêu là cái gì cùng hoàng kim tộc bộ lạc tình huống tạc kẽ ta sẽ phái người đi phân tích ghi chép sơ lo phân phó nói a gà hồi đáp được rồi lãnh chúa đ ạ i nhân thu binh v ề thành a gà hiệu suất làm việc rất cao cùng ngày trong đêm hỏi thăm ngày thứ hai liền đem đạt được tình báo hồi báo cho sơ lo e rằng là bởi vì a gà bọn hắn cái này hai cái bộ lạc đồng thời không có quá nhiều sức chống cự ngoại trừ cái này trăm người đội hoàng kim tộc dũng sĩ bên ngoài đồng thời không có cái khác hoàng kim tộc dũng sĩ đuổi theo cụ thể tác chiến mục tiêu chỉ có trăm người đội thủ lĩnh biết rõ mà thủ lĩnh lại chết tại quyết đấu bên trong cho nên không thể nào biết được về phần rừng rậm chỗ sâu hoàng kim tộc bộ lạc tình huống tạc kẽ cái này đội trăm người đội hoàng kim tộc dũng sĩ cũng không hiểu rõ lắm bởi vì bọn hắn lâu dài không phải trong rừng rậm chiến đấu liền là tại trong quân doanh huấn luyện rất ít ra ngoài chỉ đối chung quanh ở lại ấn tượng sâu hơn địa phương khác chỉ là nghe nói qua từ sự miêu tả của bọn hắn bên trong chúng ta có thể phân tích suy đoán ra một điểm đó chính là hoàng kim tộc bộ lạc trong rừng rậm đã tạo thành kích thước nhất định c h ỉ ít có được năm cái điểm định cư mỗi cái điểm định cư ít nhất cũng có hai n g h n đến ba ngàn người hoàng kim tộc tựa hộ tại cùng một cái chưa biết thế lực giao chiến quân đội của bọn hắn chia xã hội vẫn như c ũ là bộ lạc hình thức nhưng bởi vì trường kỳ định cư điểm định cư đã tạo thành thành trấn hình thức ban đầu đại khái liền là những này lãnh chúa đ ạ i nhân an toàn sử số một gián điệp báo cáo nói như vậy hoàng kim tộc chí ít có khoảng một mươi năm người thậm chí nhiều hơn sơ l ố c hỏi aga số người này tại các ngươi mù người trong bộ lạc tính là gì quy mô aga hồi đáp một vạn năm ngàn người đã là một cái đại bộ lạc toàn bộ m o s c ạ n bình nguyên cũng không có mấy cái loại này đại bộ lạc bất quá ta cảm thấy hoàng kim tộc người không chỉ như vậy điểm bằng không bọn hắn làm sao có thể cùng toàn bộ m o s c a n bình nguyên mọi người bộ lạc là đ ư đâu vậy ngươi cảm thấy hoàng kim tộc đang cùng cái gì thế lực giao chiến s ơ lóc hỏi cái này ta cũng không rõ ràng e rằng là rừng rậm một bên khác thế lực cũng có thể là là đại hạp cốc một bên khác thế lực ta nhỏ thời điểm nghe thủ trưởng nói qua mọi đại lục phi thường lớn chúng ta mọi người chỉ chiếm căn cứ một phần năm không đến còn lại bốn phần năm địa phương đều là ít ai lui tới e rằng những địa phương này sẽ có chủng tộc khác thế lực a gà hồi đáp tốt ta đã nguy hiểm đã giải trừ cái kia a gà ngươi liền đem hai người các ngươi bộ lạc đều di chuyển đến cách đi e sở gần nhất đầu kia sông phụ cận ở nơi nào định cư lại đi chỗ đó có một mảng lớn bình nguyên cùng đất đai p h ì nhiều ta đang chuẩn bị mở rộng ta t r a n g viên nhiều khai khẩn r u ộ n g đồng gieo hạt lương thực đến lúc đó liền để trong bộ lạc người đến giúp đỡ cam đoan các ngươi có ăn có uống có quần áo còn có mụ phì tại ta chỗ này dưỡng thương chờ hắn khỏi hẳn ta sẽ dẫn ở bên người hai cái bộ lạc sự t ì n h liền làm phiền ngươi phí tâm có vấn đề hay không s ơ lóc nói ra ạ gà trần c h ờ một chút nhưng rất nhanh liền nói ra không có vấn đề tạ ơn lánh chúa đại nhân sợ lóc thỏa mãn gật gật đầu a gà hẳn là cũng minh bạch chính mình ý tứ nếu để cho mụ phì tiếp tục khống chế bộ lạc lấy đối phương tính cách rất dễ dàng mang đến cho hắn phiền phức mà thành thục ổn trọng hạ gạ vô luận đối cái kia bộ lạc tới nói mới là thích hợp nhất bộ lạc thủ trưởng nhân tuyển ý nghĩ của hắn rất đơn giản hiểu b ứ c đếm được người lại càng dễ hợp tác liền sợ lăng đầu thanh n ộ khí đi lên cứng rắn muốn lấy trứng trọi với đá hại người không lợi mình làm cho tất cả mọi người khó xử Sau ra ra phía nam ra đều chuyển Lưu ngày, cùng đến bên Hà là là ý ý bộ bộ bờ bộ bờ bắc là lạc lạc lạc, cả hẹ hẹ tất di mở, được a n kiến g từ từ t an bài tại bờ sông định cư về sau sớm lọc để ngay tại giám sát đảo mương kiến trúc học giả thiết kế một cái đơn giản mới thành chân cấu tứ bản thiết kế công năng phân khu về sau đem mọi người điểm định cư phân chia đến khu cư trú bên trong giảm bớt về sau kiến thiết thành chấn lúc ảnh hưởng từ với mọi người định cư tu kiến phòng ốc cần đại lượng vật liệu gỗ ba tòa đốn tuổi trong sân một tòa tạm thời bị mọi người tiếp quản đại lượng vẫn có năng lực làm việc lao nhân cùng phụ nữ được phái tới nơi này chặt cây cây tối bị sớm cáo chi mọi người sự tình cái khác hai tòa đốn tuổi trường đi estô bình dân nhìn thấy nhiều như vậy mọi người tại phụ cận cũng không có phát sinh quá lớn kinh loạn chỉ là sau khi trở về không khỏi tại diên phần mình vòng bằng hữu bên trong phàn nàn cùng lo lắng trong lúc nhất thời đi estô thành chấn bên trong tràn đầy đ ủ loại lưu ngôn phụ sợ lóc đại nhân trong thành lưu n ô n v ĩ ngự thật sự là nhiều lắm bình dân cảm xúc phi thường không ổn định ta sợ rất dễ dàng bị người bốc lên sự cố tờ dị làm đen đường phố bang hội lão đại thủ hạ tiểu đệ đông đảo đối với dân tình tốc độ phản ứng thật nhanh chớ khẩn trương tiếp nhận mọi người bộ lạc thời điểm ta liền cân nhắc qua sẽ xuất hiện loại tình huống này nhưng lại có quan hệ gì đâu ta tại đi estô địch nhân đều đã bị tiêu diệt ai sẽ ở thời điểm này kích động nhân dân cùng ta đối n ị c h người sở dĩ sợ hãi kia là sợ hãi sự vật sẽ đối với chính mình tạo thành tổn thương chờ thêm một hồi mọi người phát hiện mọi người đến cũng sẽ không mang đến cho mình bất luận cái gì xấu ảnh hưởng về sau bọn hắn cũng sẽ bình tĩnh trở lại đồng thời theo thời gian trôi qua chậm rãi tiếp nhận mọi người sợ lộc vừa cười vừa nói lãnh chúa đại nhân anh minh đen đường phố bên kia tình huống thế nào diệu ý lis h à n mấy người bọn hắn không có vấn đề gì lớn à. tình huống trước mắt cũng không t ệ lắm tại ngài kế sách xuống diệu ý lis đã triệt để cùng bốn người khác cắt đức mà còn lại bốn người bởi vì không có diệu ý lis ở giữa điều tiết cũng bắt đầu bởi vì đủ loại mâu thuẫn nhỏ mà sắp phân liệt tờ gì nói ra không nghĩ tới d ự ý lịch tại bọn hắn cái đoàn thể này bên trong lại là trọng yếu như vậy ta lúc đầu ngược lại là xem thường tác dụng của nàng s r lo có k c chút kinh ngạc cái kia tình huống nàng bây giờ thế nào phi thường địa thấp ngoại trừ kinh doanh lưu hành gà móng đỏ quán trọ rất ít xuất đầu lộ diện tờ gì hồi đáp đại khái là đoán được ta ý nghĩ cho nên dứt khoát hoàn toàn vung tay tạm thời rời khỏi đèn đường phố dùng cái này đến bảo toàn tự thân s r lo cơ k cười nếu thật là dạng này nàng đến là một cái thông minh nữ nhân tương lai khẳng định có cần phải nàng địa phương hắn chuyển hướng tới gì ngươi liền tạm thời mặc kệ hắn đem lực chú ý đều đặt ở bốn người khác t r ê n thân còn có những cái kia tiểu bang hội cũng không thể coi nhẹ có đôi khi ngoài ý muốn tổng hội phát sinh ở địa phương không đáng chú ý được rồi lãnh chúa đại nhân nửa tháng thời gian mọi người định cư địa phương đã xây dựng tốt một nửa phòng ốc nhìn qua đã có một chút thành trấn bộ g á n g chờ tất cả phòng ốc xây xong lại vây lên t ư ờ n g thành một tòa tiểu thành chấn liền cơ bản hoàn thành tưới tiêu mương nước tu kiến cũng sắp đến hồi kết thúc chủ con đường đã đào xong đồng thời làm củng cố tăng cường liền đợi đến hai đầu ra vào miệng khai thông dẫn nước còn toàn bộ khai phát thành đồng ruộng. dựa theo n g mương n h đ nông học nhà a đồn cho ra đề nghị nhất định phải chấp hành luân canh chế nguyên bản trang viên ruộng đồng một mực trồng trọt mấy chục năm đã nghiêm trọng phá hủy thổ nhượng độ phì đây cũng là vì cái gì liền xem như vô thai vô hạ năm bất quá đẩy lên tường vây đồng thời mở rộng ruộng đồng về sau đối trang viên quản lý cùng an toàn yêu cầu tăng lên vì giải quyết vấn đề này suy nghĩ thảo luận mấy lần về sau sợ lộc quyết định tại trong ruộng mỗi cái một khoảng cách liền xây một tòa thắt canh sắp xếp người phụ trách chống giữ mấy ngàn mét vuông ruộng đồng đương nhiên không có khả năng toàn từ đi est tổ nông dân đến trường thực thứ nhất là nhân thủ không đủ Thứ h a quân doanh kiến thiết cũng đã cơ bản hoàn thành cái kê hơn một trăm cái nô lệ chiến sĩ tù binh đã được đưa đến trong quân doanh tiếp nhận trọng trang hy lạp bộ binh huấn luyện t ứ việc còn có một số kiến thiết đến tiếp sau hoàn thiện nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn huấn luyện có thể sớm ngày đem trọng trang hy lạp bộ binh huấn luyện hoàn thành đi estor liền nhiều một phần tự vệ cùng khai thác thực lực tại người lùn đám thợ gen uống sạch đại bộ phận rượu mạch hàng tồn về sau còn lại hai chi hy lạp bộ binh cũng đã hoàn thành vũ khí trang bị thay đổi trang phục hiện tại ba chi hy lạp bộ binh toàn bộ đều trang bị làm bằng sắt vũ khí cùng trang bị người lùn thợ rèn không chỉ có chế tạo khối lượng bên trên có cam đoan tại trang bị vẻ ngoài bên trên cũng có b ộ trợ hy lạp bộ binh nửa người giáp cùng t â m chắn đều làm đánh bóng xử lý dưới ánh mặt trời lóe trói mắt n g â n huy làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng lòng sinh kính sợ thay đổi trang phục sau hy lạp bộ binh rõ ràng so trước kia càng nhận đi est ổ nhân dân hoan g n ê n cùng yêu thích tráng kiện dáng người cùng ai hùng cách ăn mặc lạnh lùng như đã điêu gương mặt cơ hồ bắt làm tù binh đi、S、tổ to to nhỏ nhỏ nữ tính ánh mắt mỗi ngày tuần tra trên đường đều có thể nhìn thấy to gan d i est tổ thiếu nữ tiến lên bắt chuyện chỉ tiếp cho đến trước mắt không ai thành công nhưng cái này cũng không ngăn cản được các thiếu nữ như liệt h ỏ a như vậy nhiệt tình liên liên rôn giáo đường cũng nhận cố này phong trào ảnh hưởng mỗi ngày ngoại trừ ứng phó trên sinh hoạt gặp được ngăn trở đại thuốc bác gái còn muốn ứng phó trên tình cảm gặp được phiền phức thiếu nữ thiếu phụ giáo đ ư ờ n g đã không truyền liên giáo đổi thành phòng cố vấn s ơ lộc cũng biết một chút loại tình huống này nhưng hắn không thèm để ý lão tử vẫn còn độc thân chó sao tha cho các ngươi tú thức ăn cho chó đi est t các loại hạng mục công trường cùng mới thành chân kiến thiết đều tạo thuận lợi ti dự tính trong vòng hai ba tháng liền có thể lần lượt hoàn thành đúng lúc là bắt đầu mùa đông thời điểm tuy rằng hô bít chính dẫn theo các người lùn mở kiến trúc người lùn hoàng cung để quặn g bỏ hiệu suất thấp xuống không ít nhưng từ lâu dài đến xem vẫn là đáng giá lãnh địa phát triển vui vẻ phụ ninh hết thể đều tại dựa theo sở lọc kế hoạch vững bước tiến hành vài ngày sau an toàn sử đ ỗ n g nhiên truyền đến một cái để hắn kinh ngạc tin tức mặt thẻ cùng ngạt đi rồng trở về tin tức có thể tin được không sợ lọc ngồi tại vị trí trước hỏi đây là chúng ta người tận mắt nhìn thấy từ bọn hắn giả trang thương nhân từ thuyền bên trên xuống tới liền bị chúng ta bố trí tại trên bến tàu gián điệp chú ý tới ngay từ đầu chúng ta còn không có phát hiện là hai người bọn họ chẳng qua là cảm thấy bộ dạng khả nghi liền phái người một đường theo dõi cuối cùng tại một gian tiểu quán gian phòng bên trong phát hiện diện mục thật của bọn hắn số hai nói ra các ngươi không có bị bọn hắn phát hiện a số hai hồi đáp không có gian t i ê u tiểu quán vốn là mặt thẻ về sau thu về lãnh chúa đại nhân sau đồng thời không có thay đổi tiểu quán ông chủ chỉ là tăng thêm hai cái an toàn sử gián điệp đương tự bảo đồng thời tiểu quán ông chủ cũng đã trở thành ánh mắt của chúng ta bất quá vì để phòng v ắ n nhất tại tử quán ông chủ tiếp kiến qua mặt t h ẻ bọn hắn về sau vẫn có một cái gián điệp tự bảo thời khắc đi theo bên cạnh hắn cam đoan hắn sẽ không lộ ra bất luận cái gì ngụ ý cho mặt t h ẻ sợ lóc tán dương rất tốt làm không tệ mặt t h ẻ cùng ngạt đi rồng đã lặng lẽ chui vào nói rõ không muốn để cho ta biết vậy ta cũng liền lười nhác chủ động đi gặp bọn hắn các ngươi an toàn xử cho ta c h ầ m c h ầ m tốt bọn hắn ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có âm nhu gì minh bạch biển t r i ca tử quán lầu hai gian phòng bên trong không nghĩ tới bất quá gần hai tháng đi estô lại có biến hóa lớn như vậy ta vừa rồi phái người ra ngoài do x nô lệ trang viên mà cải biến thành một tòa cái gì tòa thị chính thành t h ấ n phía đông còn tại khởi công xây dựng cái gì đại học cũng không biết là làm cái gì mặt thẻ ghét bỏ hướng một ngụm thượng đằng d ư ợ u mạch đây coi là cái gì ngươi có biết hay không nguyên lai、like、cái kia tiệm thợ rèn xây lại cũng không biết s ở lọc từ nơi nào lấy được mấy cái người lùn mà để bọn hắn ở nơi nào đương thợ rèn a d i d ồ n g vẫn có chút kinh ngạc nghe nói quặng mỏ bên kia còn có một đám người lùn hỗ trợ ta thật có chút hoài nghi tiểu từ này lai lịch khẳng định không đơn giản mặt thẻ nói ra bất kể như thế nào chúng ta vẫn là đến tìm hắn đàm phán may mắn ta nhiều thuê mấy cái những người này đầy đủ để chúng ta có được đàm phán tư cách hắn sợ là sẽ không bỏ rơi tới tay quyền lợi cùng tài sản hắn thả cũng phải tha không thả cũng phải tha chờ chúng ta liên lạc đến người một nhà nội ứng ngoại hợp đến lúc đó quyền quyết định liền không tại trên tay hắn gần hai tháng liền muốn tại đi est tổ đứng vững góc chân đó là không có khả năng mặt thẻ ngữ khí hung á c ta hải tặc bằng hưu cũng đã đến phụ cận một khi chúng ta khai chiến bọn hắn sẽ xuất hiện tại bến cảng bên ngoài làm bộ tập kích bến tàu dùng cái này kiềm chế sợ lọc đội tuyển để hắn không cách nào đem vũ khí vận chuyển đến mặt khác chiến trường hạt đi g i n g nói ra chờ chúng ta liên lạc còn nội ứng tìm hiểu rõ ràng d i est o có bao nhiêu quân coi giữ về sau liền có thể chính thức tuyên cáo trở về đến lúc đó chúng ta liền để cái k i a nơi khác tiểu tử nhìn xem ai mới là có thể ảnh hưởng toàn bộ d i est o chân chính chủ nhân không sai hoặc là hợp tác để quyền hoặc là đi chết d i est o vẫn là chúng ta cái gì người bên ngoài cái gì phở x ẹ t dễ nỗ bát tước hết thể đi chết đi ha ha ha c h ạ m vào tối d i est o tới gần khu ổ chuột nào đó đầu trong hẻm nhỏ mặt hẹ giấu ở nhà trong bóng tối không kiên nhận hướng trước mặt ra hòa hỏi thế nào liên hệ với người nào sao tên bia tùy tùng có chút khẩn trương hồi đáp đại nhân ta bốn phía đi tìm hiểu kết quả kết quả thế nào hạt đi dòng thúc giục nói tùy tùng cảnh giác hướng bốn phía nhìn quanh một chút kết quả ta phát hiện tại đi est tổ tất cả cùng hai vị đại nhân có liên quan trọng yếu tùy tùng toàn bộ đều chết sạch nghe nói là lúc ấy bọn hắn đang tụ hội kết quả bị vượt ngục bạ bẩm xỉ t ỷ dẫn người tất cả đều g i ế t làm sao có thể bạ bẩm xỉ t ỷ làm sao lại biết rõ bọn hắn ở đâu bên trong tụ hội hắn lại là làm sao vượt ngục coi như hắn vượt ngục làm sao còn mang theo một đám người cùng một chỗ hành động mặt hẹ mười phần tức giận t h mặt hẹn g nói ra, nếu như là sở hư lạnh lọc bài, một tiếng tình huống cũng biết đến không sai bị lắm đã không có cách nào đàm phán hợp tác chúng ta vẫn là nhanh lên ra khỏi thành đi tìm giọng bình bằng đi không có nội ứng trợ giúp chúng ta lần này chỉ sợ muốn đánh một trận trận đánh ác liệt h t đĩ d ồ n g nói ra người nói không sai chúng ta đi mặt thẹ đồng ý nói ba người mới từ trong hẻm nhỏ đi tới liền bị đột nhiên xuất hiện ba người đối diện chặn lại chớ cản đường tránh ra tuy t u n g tiến lên đẩy một cái trước mặt chặn đường người lại phát hiện đối phương không n ú c đ í c h hắn ngẩng đầu cảnh giác nhìn xem ba người các ngươi muốn làm gì phu cận thế nhưng là có phòng giữ đội tuần tra chỉ cần ta hô to một tiếng bọn hắn lập tức liền xét ớ i sau lưng hẻm nhỏ b ỗ n nhiên vang lên tiếng bước chân mặt thẹ cùng h t đĩ rồng quay đầu phát hiện sau lưng đường lui đã bị hai người mặc áo c h o n người ngăn chặn hạt đi g i n g rất quả quyết xuất ra tiền trên người túi nói ra tiền đều cho các người có thể thả chúng ta đi rồi sao cầm đầu áo c h o à n g nam tử tiếp nhận túi tiền nhìn cũng không nhìn thu vào trong lòng lấy không thể nghi ngờ ngự a khí nói ra theo chúng ta đi các ngươi đây là ý gì liền xem như đen đường phố bang hội cũng không có cho tiền còn muốn trói người cách làm mặt thẹ tức giận đạo lãnh chúa đại nhân muốn gặp các ngươi áo c h o à n g nam tử một câu lại làm cho mặt thẹ ba người lập tức sắc mặt đại biến mang đi áo c h o à n g nam tử gặp ba người không nhúc đích lập tức mệnh lệnh thuộc hạ độc t ủ năm người cước ép lấy ba người hướng phía bến tàu phương hướng đi đến mặt thẻ bọn người được đưa tới bến tàu làm bằng gỗ tháp lâu cạnh bên vết núi có mấy người đã chờ ở đó một người trong đó bóng lưng mặt thẻ cùng hạt đi rồng đều biết sợ lóc mặt thẻ gắt gao nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trước mặt này sợ lóc xoay người lại mang theo người thắng đặc hữu nụ cười hai vị đại nhân đã lâu không gặp các ngươi đặt vào ke di l ị c h này g tốt lành bất quá thật xa chạy về đến đi e s t o loại này vắng vẻ địa phương nhỏ làm gì ngươi là thế nào phát hiện chúng ta a d t đi rồng thân sắc phức tạp hỏi từ các ngươi một xuống thuyền ta liền biết các ngươi cũng quá xem thường ta lại còn dám tự mình đến đây bị ta bắt được chơi rất vui sao sợ lóc Đã ngươi đã đến ngươi giờ biết, tại sao vậy đến bây giờ mới sớm sao bây bắt vậy c hắn ú nhún nhún n Đương nhiên muốn nhìn ngươi còn không không hiện ẩn tàng nội ứng, người vọng. g gì ta. tại D-E-S-T-O ta phát bất ta thất hay mai. để hơi cho h cái là lọc quá các có có có Sơ c h ậ m d ã i đi đến bên vách núi chỉ vào phía dưới bao phủ tại trời chiều dư huy bên trong d i est o ổ thành trấn đối hai người nói ra nhìn thấy không đây là d i est o ổ hiện tại bộ dáng tràn đầy sinh cơ cùng sức sống so trước kia muốn tốt quá nhiều ta mới là cái này t ò a thành trấn chân chính thích hợp lanh chúa ta sẽ cho nó mang đến chưa bao giờ có phồn bình cùng huy hoàng hắn quay người nhìn về phía hai người mỗi chữ mỗi câu không cần suy nghĩ nói ra cho nên các ngươi chỉ có một lựa chọn q u y một chương tám mươi ba các ngươi có điểm đốc chương tám mươi ba các ngươi có điểm đốc ngươi đây là muốn chúng ta đi chết ta ạt đi r ò n g sắc mặt đ e n chìm đừng tưởng rằng ngươi giết chúng ta sự tình liền kết thúc chúng ta còn có chuẩn bị ở sau không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta dựa vào cái gì dám tự mình chui vào đi estor giết chúng ta liền sẽ có phiền thoái càng lớn chờ ngươi mặt t h ẻ lớn tiếng nói s ơ lóc nhìn xem ngoài mạnh trong yếu mặt t h ẻ cảm giác có chút mực cười các ngươi vẫn là quá coi thường ta không chỉ có tự đại còn có điểm đốc còn trong miệng ngươi nói tới phiền toái càng lớn là chỉ các ngươi mang tới những dong binh đoàn kia sao nếu như là chỉ cần ta phái người đi thuyết phục bọn hắn là được rồi dù sao tiền có thể giải quyết vấn đề ta cảm thấy căn bản không là vấn đề hơn nữa còn là các ngươi giao tiền mặt t h ẻ cùng ạt đi rồng nhìn nhau một cái đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được thật sâu khiếp sợ đối phương thậm chí ngay cả bọn hắn thuê dong binh đoàn sự tình đều biết chẳng lẽ tay của đối phương đã rời khỏi p e di lý sao bất quá may mắn bọn hắn lần này tới đỉ esto đồng thời không có cùng dong binh đoàn cùng đi mà là đơn độc đi thuế tới liền chính bọn hắn cũng không biết dong binh đoàn vị trí cho nên đối phương càng thêm sẽ không biết. chỉ cần đối phương không biết vị trí như vậy bọn hắn dựa vào dong binh đoàn uy hiếp vẫn có thể có một chút hy vọng sống nghĩ thông suốt điểm này hai người nhặt lại hy vọng mặt thẹn mở miệng nói ra ta thừa nhận ngươi thám tính h tin tức năng lực s o ta tưởng tượng bên trong lợi hại hơn mà biết rõ chúng ta thuê dong binh đoàn sự tỉnh bất quá vậy thì thế nào ngươi không biết vị trí của bọn hắn nếu như chúng ta h a i xảy ra chuyện ngươi liền đợi đến bị hơn nghìn người dong binh đoàn vây công đi còn có ta hải tặc bằng h ư u sợ lọc vỗ tay tán dương không thể nói đặc sắc lại rất có tác dụng kế hoạch xác thực nếu là những cái kia cường đạo don g binh đoàn cùng hải tặc mỗi ngày đến xâm chiếm thật đúng là để cho ta rất đau đầu biết lợi hại chưa ngươi chỉ có một lựa chọn cam đoan an toàn của chúng ta đồng thời tiếp tục hợp tác với chúng ta mới có thể tránh miễn những phiền váy này mặt thẹn ó i ra sợ lọc làm ra một bộ dáng vẻ khổ não thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới ngươi đ â y hết thẻ tiền đề đều là xây dựng ở ta không biết dong binh đoàn vị trí tình hồ dưới nếu là ta đã biết dong binh đoàn vị trí kế hoạch của các ngươi chẳng phải là vô dụng chúng ta cũng không biết ngươi làm sao có thể biết rõ mặt t h ẹ xem thường các ngươi không biết ta cũng không biết nhưng có người biết rõ a ai dong binh đoàn người ha ha ha dong binh đoàn người làm sao khả năng nói cho ngươi bọn hắn ẩn thân vị trí hắn không cần nói cho ta hắn chỉ cần phía trước vừa đeo đường là được rồi có ý tứ gì mặt thẻ cùng hạt đi rồng đ ố n g nhiên cảm giác sự tình không ổn n g ư ơ i người trước đây không lâu mới vừa cùng dong binh đoàn người c h ấ p đầu ta người thuận thế liền đi theo không có gì bất ngờ xảy ra buổi tối hôm nay liền vẫn có thể tìm tới dong binh đoàn chỗ ẩn thân sợ lộc nói ra n g ư ơ i mặt thẻ cùng hạt đi rồng sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi h t đi rồng sắc mặt đen đến có thể tích mực có phải hay không chúng ta xuống thuyền sau mọi cử động tại n g ư ơ i giám thị phía dưới dĩ nhiên không phải chuyện đi nhà cầu các ngươi vẫn là có tư b n quyền ngươi đến đi s tàu có phải hay không sớm có dự mưu nếu không thì ngắn ngủi gần hai tháng ngươi làm sao có thể tìm đến nhiều như vậy tinh anh thủ hạ đem đi s tàu kinh doanh trưởng không đến nghiêm mật như vậy mặt t h ẻ vô cùng phẫn nộ thiệt thòi chúng ta ngay từ đầu còn như vậy tín nhiệm ngươi dự định thật đem bạ bẩm s ỉ tỉ vị trí tặng cho ngươi đến ngồi s r loc k cơ n h ạ o nói ngươi nói lời này không cảm thấy đỏ mặt sao chúng ta vốn chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ nói chuyện gì tín nhiệm tín nhiệm ta cho nên để cho ta phòng thủ bến tàu làm đĩa đỡ đạn tín nhiệm ta còn g i t ta phái đi mời các ngươi thủ hạ hắn khinh thường nhìn xem hai người ta đã, đã cho các ngươi một cơ hội là chính các ngươi không nắm trở biến thành hiện tại cục diện này cũng đừng trách ta là các ngươi quá tự đại từ đầu tới đôi đều đánh giá thấp đối thủ của mình các ngươi bất tử ai chết lời nói này đau nhói mặt thẹ cùng ngắt đi rộng nội tâm hối hận cùng kiêu ngạo mặt thẹ l ử a giận công tâm lớn tiếng nói coi như ngươi giết chúng ta ngươi cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt đi est tổ tương lai vận mệnh đã chú định p h ờ xét dễ nổ hốt bá tức là sẽ không bỏ qua ngươi không phải liền là bá tức đại nhân vì tranh cử thủ tịch chấp chính quan vị trí dự định thu phục mọi đại lục nguyên ạ mạ dạ đế quốc điểm tiếp tế chuyện này sao hắn cũng không phải thật muốn tiếp quản d i e s t o đến lúc đó ta lấy lãnh chúa thân phận tỏ thái độ ủng hộ hắn hắn nhất định sẽ không làm có ta sợ lóc nhớ tới bà b ẩ m ct nâng lên sự tình adi g i n g c ư ờ i lạnh nói ngươi thật sự cho rằng có đơn giản như vậy ngươi cho rằng ngươi là thân phận gì cũng không phải cái gì người đều có thể đứng ở phờ s é t dễ nỗ ộ t gia tộc dưới trướng ngươi không phải a mạ dạ đế của người một bộ bạch đạ d ẻ m người hình dạng nhìn liền biết là người bên ngoài phờ s é t dễ nỗ ộ t gia tộc cũng không thích người bên ngoài đặc biệt là thần thánh đế q u ố người không có hy vọng ha ha thì ra là thế Bà、bẩm à b s ỉ tị mà không có nói với ta về tình huống này trước khi chết trả lại cho ta nhiều đào một cái hố thật sự là xem thường hắn âm hiểm sợ lóc giật mình nói tuy rằng các ngươi cũng không phải là ở vào hảo ý mới nói cho ta nhưng cũng coi như giúp ta một đại ân ta sẽ để cho các ngươi đi an tâm không cần lo lắng thân nhân của các ngươi ngươi sẽ chiếu cố thân nhân của chúng ta ạt đi d ồ n g không thể tin được đối phương lại lốt như vậy tâm đương nhiên một nhà người trọng yếu nhất chính là c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề nha không để ý tới kịp phản ứng mặt t h ẻ cùng ạt đi rồng hai người chửi ầm lên sợ lóc để cho người ta đem hai người kéo xuống xử lý tiếng mắng từng bước thu nhỏ cho đến biến mất không thấy gì nữa đi e s t o đông phương mấy ngàn tên bên ngoài một cái sơn cốc bên trong bị mặt thẹ bọn hắn mời tới mấy cái cỡ lớn dong binh đoàn trú đóng ở nơi này mấy cái dong binh đoàn thủ lĩnh chính tập hợp một chỗ khoác l á c nói chuyện phiếm lẫn nhau thăm dò tình báo đ ỗ n g nhiên bị một tiếng rồn rập h u y ế t sáo đánh gãy tình huống như thế nào cái nào đó thủ lĩnh hướng thanh â m vang lên đỉnh núi nhìn lại cũng không lâu lắm chỉ gặp mấy cái lính đánh thuê áp lấy một cái toàn thân dấu ở áo choàng bên trong người đi tới thủ lĩnh phát hiện một người nói là đến chuyện lời cái gì người lén, lén lút lút đem mũ chùm h à xuống một cái dâu quai nón thủ lĩnh qu áo t r à n g nam tử lấy xuống mũ trùm lộ ra một t r ư ơ n g bình thường không có gì lạ gương mặt ta là mặt thẹ đại nhân phái tới sứ giả đại nhân để cho ta thông chi các ngươi nói nhiệm vụ kết thúc hắn không cần chiến đấu các ngươi trở lại te di lịch sau đi hắn dinh tự lấy còn lại tiền thù lao không đúng sao hôm nay chúng ta mới vừa cùng mặt thẹ đại nhân liên lạc qua hắn nhưng là nói để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng gần nhất hai ngày khả năng liền muốn tiến hành chiến đấu một cái khác thủ lĩnh hoài nghi nói kia là còn không có thỏa đàm trước đó quyết định hiện tại mặt thẹ đại nhân đã cùng địch nhân hòa giải liền không cần chiến đấu đến giải quyết vấn đề áo c h à n g nam tử nói ra, mấy người thủ lĩnh nhìn nhau một hồi lâu một cái gầy gò thủ lĩnh mở miệng nói ra t ố t ngươi trở về nói cho mặt thẹ đại nhân đã hắn không cần chúng ta chiến đấu vậy chúng ta liền trở về the di l i c h để hắn chuẩn bị kỹ càng còn lại tiền thù lao ta sẽ chuyển cáo mặt thẹ đại nhân nói xong áo choàng nam tử đeo lên mũ t r ù m quay người tại lính đánh thuê áp giải hạ rời đi sân cốc chúng ta dễ dàng như vậy liền tin tưởng khẳng định sẽ bị cái khác dòng binh đoàn chế dê ớ c không sai ta nhìn vừa rồi liền nên đem cái kia người bắt lại nghiêm hình tra tấn một thủ lĩnh nói ra hiện tại bắt trở lại còn kịp có người ủng hộ đạo ezid nhìn chung quanh chúng thủ lĩnh một cái không nhanh không chậm nói ra lo lắng của các ngươi ta đều hiểu có thể các ngươi có hay không nghĩ tới vô luận thật sự là mặt t h ẻ ý tứ vẫn là mặt t h ẻ địch nhân âm mưu đối với chúng ta tới nói đồng thời không có khác nhau ngươi có ý tứ gì nếu như là mặt thẹ ý tứ vậy chúng ta cứ việc tuân thủ l i n tốt ezid nói ra nhưng nếu như là mặt thẹ địch nhân âm mưu như vậy đối phương là thế nào tìm tới chúng ta đâu thứ nhất theo dõi chúng ta người trở về thứ hai từ mặt t h ẻ n g ư ờ i chỗ đó biết được vô luận là loại tình huống nào đều thuyết minh chúng ta cùng mặt t h ẻ tại d s t ổ bí mật c h ắ p đầu đã bị phát hiện loại tình huống này các ngươi cảm thấy mặt t h ẻ cùng ạt đi rồng còn có sống sót tới cơ hội sao đã bọn hắn không sống nổi vậy chúng ta còn có cần phải vì hai cái người trách nhiệm vụ đi l i ề u mạng sao chúng thủ lĩnh nghe xong đều cảm thấy mười phần có đạo lý dâu q u a y nón thủ lĩnh c a o mày nói nhưng nếu như mặt t h ẹ bọn hắn còn sống đâu chúng ta đi lần này chờ bọn hắn trở lại ke di lịch nhất định sẽ đem chúng ta không thủ tín sự t ì n h tuyên dương ra ngoài chúng ta dong binh đoàn nhất định sẽ danh dự sẽ không ezit nhìn về phía dâu cái nón ta phái đi chấp đầu người là chuyên nghiệp t ẩn n ư ớ c người liền xem như ke di lịch thủ vệ muốn nhìn thấu hắn ngụy trang đều rất khó khăn càng đừng nói cái này nho nhỏ đi e s t o cho nên xảy ra vấn đề nhất định là mặt thẻ bên kia mặt thẻ bên kia xuất hiện vấn đề chỉ bằng bọn hắn điểm này nhân thủ ngươi cảm thấy bọn hắn sống xuất khả năng tới tính lớn bao nhiêu chúng thủ lĩnh ngao ngao gật đầu đương nhiên vì để phong vẫn nhất chúng ta vẫn là phái mấy cá nhân lưu thủ ở chỗ này vạn nhất mặt thẹ mạng bọn họ lớn trốn thoát lưu lại người còn có thể thông chi chúng ta trở về tiếp tục chấp hành nhiệm vụ ezit nói ra nếu là mặt thẹ bọn hắn chết thật chúng ta cứ như vậy trở về the di lịch còn có thể cầm tới còn lại tiền thù lao sao có người hỏi chớ suy nghĩ quá nhiều cầm một nửa tiền đặt cọc còn không cần làm sự tình ngươi liền nên c ư ờ i trộm coi như lần này là đến dung loạn ezit mười phần im lặng có thể hỏi ra vấn đề này đầu góc đối phương đến cùng là dựa vào cái gì lên làm thủ lĩnh vậy liền quyết định như vậy khoảng cách bến tàu không xa một chàng hai tầng trong phòng à l i n h từ ban công đi vào trong nhà có chút khát nước nàng đang định uống chén nước mới vừa đi tới bên cạnh bàn liền phát hiện gục xuống bàn l ý lì ạ ngay tại viết đông tây nàng cầm lấy chén nước tùy ý hướng đối phương cái kia nhìn thoáng qua tựa hồ là đang viết thư ta còn tưởng rằng ngươi đang ngủ l ý lì ạ nghiêng đầu gối lên tay trái trên cánh tay một bên viết một bên hồi đáp ta là dự định ngủ có thể trợt nhớ tới tháng này còn không có viết thư thế là liền tranh thủ thời gian lấy giấy b ư ớ viết nha ta vẫn muốn hỏi ngươi ghé vào trên mặt bàn đi ngủ ngươi không cảm thấy mẹ không à lính hỏi lui thì hơi mẹ chút bất quá ngủ được còn thật thoải mái cùng ngủ ở trên giường dễ chịu khác biệt là một loại khác kỳ diệu cảm giác ngươi đây là học với ai sợ lắm nha ngoại trừ hắn còn có thể là ai hắn nói hắn trước kia tại học tập lúc như thường lệ nằm sấp trên bàn học đi ngủ ngủ được có thể thơm vừa cảm giác d ậ y cái gì phiền nao đ ề u quên bất quá ta luôn có chút kỳ quái bạch tháp thành tựa hồ không có phổ thông cái bản mới đúng nha À Linh có điểm đồng tình cái này Linh lừa điểm cái hải, rồi, ngươi gửi đi ra tin có hồi đồng tình nữ đúng có có C âm bị ra sao. mà lại liền xem như đưa đến nữ vô hội tỷ bội trên tay các nàng muốn hồi âm cho ta làm sao cũng cần ba bốn tháng tài năng đến trên tay của ta đến một lần một lần non nửa năm đâu l ý l i a nghiêm túc giải thích alin hỏi h ngươi viết những n à y tin được sở l ọ c đồng ý sao không có tại sao muốn được đồng ý của hắn ta lại không có bại lộ liên quan tới hắn bất kỳ tin tức gì l ý l i a xem thường nói vậy ngươi tin đưa được ra ngoài mới là lạ alin h lắc đầu để ly xuống hướng bên cạnh chỗ ngồi đi đến nàng không có ý định nhắc nhở đối phương bởi vì cái này không có quan hệ gì với mình qua một hồi lâu lili a đột nhiên ngầm đầu thoải mái mà dối lưng một cái ai nha mật chết ta rốt cục viết xong á nói xong còn một chút đứng dậy cơ lấy giấy viết thư cuốn lại buộc lại tỉnh phong trường sau đó nhanh chân đi xuống lầu dưới ta đi ra ngoài một chuyến thừa dịp bến tàu thương thuyền còn chưa đi ta đến tìm người hỗ trợ đưa tin được rồi đi ra ngoài cẩn thận một chút a l i n x cũng không ngẩng đầu lên đáp lại lì lì á đi vào bến tàu tìm được đã ước định cẩn thận giúp mình đưa tin một cái thủy thủ đem tiền thù lao cùng tin đều giao cho đối phương đặc biệt dặn dò nhờ ngươi nhất định phải đưa đến nhà đại úc không phải trong nhà của ta thân nhân sẽ rất lo lắng trung niên thủy thủ bảo đảm nói yên tâm đi liền xem như vì còn lại cái kia một nửa tiền thù lao ta cũng nhất định trở về giúp ngươi đưa đến ta ơn đại thúc vậy ta liền trở về á lý lì ạ vây tay từ biệt thật là một cái đáng yêu nhu thuận tiểu nữ hải cùng ta nữ nhi t u ổ i không sai biệt lắm trung niên thủy thủ nhìn đối phương bóng lưng rời đi càng h á i cầm tin quay người đi vào trong khoang thuyền phòng thuyền trưởng thuyền trưởng đây là tiểu nữ hải kia tin ừng ngươi ra ngoài đi nơi này là phần thưởng của ngươi có thể so sánh ngươi điểm này tiền thù lao nhiều hơn thuyền trưởng tiếp nhận giấy viết thư đem một túi tiền túi ném cho đối phương trung n i ê n thủy thủ cầm túi tiền nghìn ân vạn tạ địa rời đi bọn người sau khi đi thuyền trưởng mới đối cái kia đứng tại phía sau cửa áo choàng nam tử nói ra dựa theo đ ớ c định tin ngươi cầm đi ta thay mặt lãnh chúa đại nhân hướng ngài gửi tới lời cảm ơn áo choàng nam tử cầm lấy giấy viết thư bỏ vào trong n g ự c gật đầu thăm hỏi sau đó xoay người rời đi tòa thị chính lãnh chúa đại nhân đây là hôm nay muốn đưa tin an toàn sử số một đem vừa mới tới tay giấy viết thư đầy tới sợ lóc tiếp nhận giấy viết thư tiện tay mở ra ha ha lý lị hạ ra h ò này viết thư liền cùng học sinh tiểu học sổ thu chi viết văn đồng dạng cả ngày liền biết viết vài ngày khi thế nào hôm nay ăn hết món gì ăn ngon phát hiện cái gì tốt chơi liên miên bất tận nhìn đều nhìn án hắn đem giấy viết thư bỏ trên b à n giống như trước kia cầm đi n ố t đi tiếp tục nhìn chằm chằm tên kia không thể để cho nàng hướng ngoại giới truyền lại bất cứ tin tức gì minh bạch lãnh chúa đại nhân số một ứng tiếng nói tuy rằng ta sớm muộn muốn cùng nữ v u a hội liên hệ với nhưng cái gì thời điểm liên hệ vẫn là từ ta nói tính hiện tại còn cần không lên các nàng s ơ lóc đứng vậy sửa sang lại một chút dung nhan nghe nói mủ phỉ thương lành ta phải đi thăm viếng một chút thuyết phục hắn lưu tại bên cách ta không thể để cho hắn trở lại trong bộ lạc cho hạ gà t h ê n phiển Hắn ra khỏi phòng, n ra q một chương tám mươi lăm tiến về the di lịch chương tám mươi lăm tiến về k e di lịch lại đến chú ý dưới chân bộ pháp di động trong tay trường mâu lại đâm nhanh một chút không đúng không đúng ngươi dạng này căn bản chính là chịu chết không muốn cả ngày dùng cơ bắp đi k h ô n g chế đầu góc mà là phải dùng đầu góc đi khống chế cơ bắp s r l o g có chút đồng tình nhìn lên trước mặt bong tàu bên trên m ũ phi từ khi chính mình dụ khiến cho hắn bái hạ lạ nở vì lao sư học tập cách đấu về sau cái này mọi người bộ lạc thủ trưởng đã ngã sấp xuống mặt đất không dưới nghìn lần bình quân mỗi ngày c h í ít một trăm lần ngẫm lại đều cảm thấy đau bất quá cho dù là mỗi ngày hơn trăm lần bị đánh bại cũng mãi không diệt được m ũ phi đối với học tập kỹ xảo chiến đấu nhiệt tình s r l o g cảm t h ắ n một câu v õ s i thế giới ta không hiểu liền xoay người đi vào đôi u thuyền bong tàu bên trên quá không có đi quáy g i y đọc sách alins mà là tìm cái địa phương nằm xuống nhàn nhã phơi lên thái dương lần này alins lại là kh thiếu nữ dương mi mắt ánh mắt rơi ở trên người hắn ngươi có phải hay không đem lì lì ạ tin đều tịch thu sợ loc q u a y đầu nhìn nàng một cái cười không nói alin h n h ị nhữ mày một lát sau gật đầu nói đã hiểu dứt lời túi đầu tiếp tục lật xem trên đầu gối thư tịch ngươi biết cái gì rồi sợ loc cảm thấy b u ồ n c ư ờ i chính mình không nói gì đối phương cũng rất có thể náo bổ đi alin h cũng không ngẩng đầu lên nói ra phân tích của mình nàng là thật đã hiểu sợ loc đúng là tịch thu lì lì ạ thư tử bởi vì chính mình có thể khám phá hoang hôn đối p ư ơ n g không có cách nào trả lời không phải nếu như trả lời là liền là trực tiếp thừa nhận cho nên chỉ có thể dùng không trả lời đến mơ hồ đạt h n sợ lo có chút ngạc nhiên không nghĩ tới chính mình tùy tiện qua loa một chút mà có thể lưng ạ lìn xem thâu t r â n tướng hắn nhìn về phía thiếu nữ á n h mắt lập tức liền trở nên có chút không giống mang tới mấy phần xem kỹ hương vị đối phương phân tích năng lực suy tính tại ngoài dự liệu của hắn nửa ngày hắn tiếp tục nằm lại chỗ cũ vốn trong lòng điểm tiểu tâm tư kia cũng ném xót、so, chỉ cần đối phương còn tại mí mắt của mình rồi đáy liền không sợ đối phương có thể lật lên sóng gió gì đến húng chi hai người còn lẫn nhau lập xuống thần minh thể ước sơ lóc lần này ngồi lên đường số là tiến về te di lì mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm giải quyết phở x ẹ t dễ n ổ ột bá tước đối với d i eston uy hiếp đã không thể đứng tại bá tước bên này vậy cũng chỉ có thể đứng tại mặt đối lập lần này chính là vì tìm kiếm giúp đỡ không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn đơn độc đối kháng một cái có quyền thế bá tước vậy chỉ có thể vô cớ làm lợi cái khác người căn cứ tình báo bộ tin tức chuyển đến ạ mạ dạ đế quốc quan lại tác phong rất nghiêm trọng hắn liền không tin phở xét dễ nỗ bá tước nghị thu hoạch thủ tịch chấp chính quan truyện này tại te di lì không có cái khác người cạnh tranh Chứ giải quyết cái này chủ yếu vấn đề hắn lần này đi ke di lịch còn thuận tiện tiếp thu một chút mặt thẻ c ù n g ạt đi r ồ n g tại cái kia tài sản bọn hắn một nhà người hậu sự đã bị phòng tình báo gián điệp xử lý sạch sẽ nhất tinh gián điệp ngoại trừ thu thập tình báo bên ngoài là không có quá nhiều năng lực hành động chỉ có phái thích khách sự v ụ quan đi phối hợp tài năng tốt hơn hoàn thành một số nhiệm vụ nào đó vì thế hắn còn cố ý tốn hao hai mươi danh vọng đổi bốn cái nhất tinh thích khách sự v ụ quan trước mắt còn thừa lại bốn năm trăm danh vọng đương nhiên cũng có thể phái dũng sĩ giác đấu đi chấp hành nhiệm vụ nếu như không sợ bại lộ hành động dẫn phát lớn ảnh hưởng từ d i e s t o đi thuyền dọc theo đường ven biển một đường hướng tây đến ke di lịch c ầ n bảy tháng này g hắn dự tính tại ke di lịch đại khái muốn ở hơn nửa tháng đến lúc này một lần gần một tháng tại hắn không tại d i e s t o một tháng này hắn đều đã đem tất cả phải hoàn thành sự t ì n h an bài số dưới mương tới phương diện chu cột mương đã hoàn thành sau cùng nghiệm thu đồng thời thành công thông nước tiếp xuống trong một tháng nhiệm vụ liền là đem các đầu chi làm phân giai đoạn tiến hành đào móc kiến tạo đồng thời đem m ấ y đầu chạy qua quy hoạch bên trong trước hết khai thác đồng ruộn chi mương chính hoàn thành thông nước tại tháng m ư ơ i trước đó có thể đem những n à y chi mương chính hoàn thành thông nước liền có thể tại càng nhiều mới mở khẩn đồng ruộn bên trên trồng trọt cây yến mạch lấy món đại lục khí hậu nhiệt độ cây yến mạch có thể làm được thu loại xuân chín hoàn mỹ tiếp ngăn lúa mì sinh trường chu kỳ một năm hai chín hai làm dạng này thu hoạch chỉ cần không có thiên thai nhân họa đủ để cho đi est ổ lương thực tự cấp tự túc s ơ lọc hối đoái nông học nhà làm ra c ô n g hiến to lớn nếu như không phải ạ đồn phát hiện ruộng lúa mạch bên trong cây yến mạch cùng lúa mì phân chia một lần nữa chế định thích hợp trồng trọt chu kỳ những cái kia trong trang viên nông dân còn tại ngốc ngốc hai mạch trồng x e n lẫn hoàn toàn không biết theo mùa tách ra trồng trọt lãng phí một cách vô í c h ruộng đồng thổ ngưỡng độ phì còn thu hoạch không có bao nhiều lương thực mặt khác a đồn dự định đổi mới nông nghiệp công cụ sản xuất kế hoạch sở ớ lộc cũng làm cho người lùn đ á m thợ rèn đang cùng tiến hỗ trợ nghiên cứu cùng chế tạo cây sắt một khi cây sắt bị chế tạo ra kia tuyệt đối sẽ khiến một trận nông nghiệp cách mạng trang viên sức sản xuất đem sẽ có được bay vọt về chất mét m ố i lệ đã tại dựa theo quy hoạch phái người khai khẩn mới ruộng đồng nguyên bản trang viên những cái kia ruộng đồng triệt để từ bỏ chỉ chờ cái này một nhóm cây nông nghiệp thu hoạch tại sở lộc manh liệt yêu cầu xuống a gà cũng phái bộ lạc mọi người đến khai khẩn hà lưu phụ cận ruộng đồng sau phương một bắc một nam tương hướng khai khẩn rất nhanh liền có thể đem quy hoạch bên trong ruộng đồng toàn bộ khai khẩn hoàn tất nếu mà có được cải sắt liền nhanh hơn đại học phương diện chủ thể kiến trúc tiếp cận hoàn thành ba cái học viện kiến trúc xây dựng hai phần ba qua một tháng nữa l i ề n có thể xây thành chính thức đưa vào sử dụng trước đó nhà số học nhà hóa học cùng y học gia chỉ có thể tạm thời mang theo chính mình các học giả tiến hành cơ sở nhất lý luận nghiên cứu nhà số học cùng nhà hóa học đang nghiên cứu sơ l ọ c cho ra tới một chút công thức cùng bảng tuần hoàn các nguyên tố mười bảy thế kỷ mười tám các chuyên gia cũng có thể từ những n à y vượt mức quy định trong tri thức đạt được không ít dẫn dắt cùng khai thác cứ việc chỉ làm mười phần cơ sở nội dung nhưng dù sao cũng coi là giảm bớt bọn hắn đi đường quanh cũng có lãng phí thời gian y học gia sơ l ọ c liền không có biện pháp giúp bận rộn chỉ có thể để bọn hắn lấy trước chút thi thể tới làm giải phẫu thí nghiệm tại để mậu dịch hành thương nhân bang y học gia thu mua một chút thế giới này có quan hệ chữa bệnh t ư tịch cho dù là ma pháp dược tề loại hình n g h đồn chỉ cần có thể cho y học ra một điểm dẫn dắt cùng sự tình cả quân doanh phương diện trọng trang hy lạp bộ binh trong một tháng không có khả năng huấn luyện tốt cho nên sợ l ọ c cũng không có những an bài khác q u á n mỏ phương diện hết thể như cũ sợ l ọ c dành thời gian đi thị sát một chút hồ bịch trong sơn động tu kiến hoàn g cung tiến độ kết quả để hắn có chút thất vọng tốc độ quá chậm t r ù n g kiến c h i thức bảo khố cũng không biết muốn chờ tới khi nào hồ bịch ngược lại là đưa ra một cái nhanh chóng đào móc biện pháp đó chính là hỏa pháo kia thuốc nổ đến khai sơn thái thạch kết quả bị sợ l ọ c quả quyết bắt bỏ nói đùa cái gì vốn là có hạn hỏa pháo đạn dược sao có thể lãng phí ở loại địa phương này nếu như nói chờ nhà hóa học hợp với thuốc nổ phối phương về sau. h á n đổ là có thể chi viện hồ bịt một điểm thuốc nổ bất quá bây giờ nhà không bắn nữa trên đường đi sợ lộc đều đang tự hỏi tương lai phát triển lập kế hoạch cùng gần đoạn thời gian ngắn hạn lập kế hoạch bảy tám ngày rất nhanh liền đi qua lên đường số tại vòng qua một chỗ góc biển về sau nhìn thủy thủ cuối cùng thấy được phe di lịch tòa kia nghe nói cao tới một trăm sáu mươi m mở to lớn hải đ ă n g mầm t r ò n hình đỉnh tháp lãnh chúa đại nhân chúng ta đến phe di lịch q một chương tám mươi sáu tiếp thu di sản chương tám mươi sáu tiếp thu di sản phe i lịch một tòa ở vào mòn đại lục cùng h dèm đại lục tầm đó cự long eo biển thành phố lớn u ố c đảo tri cảng trong sa mạc minh châu ạ mạ dạ kiêu ngạo dị tộc mai cốt chi địa rất nhiều thanh danh tốt đẹp bị quản với trên đó phổ ẩn nịt đại đế từng ở chỗ này lập nên qua ngàn người phá vạn kỵ sử thi c h i ế n tích một trận chiến này cũng làm cho hắn trở thành ạ mạ dạ lịch đế quốc sử thượng vĩ đại nhất đế vương một trong cùng trong truyền thuyết đồ long đế vương xạ dị dở đã đặt song song vì truyền kỳ song tử tinh tại k e di lịch nam bắc hai tòa trên quảng trường phân biệt đứng thẳng lấy cao tới ba mươi m hai người pho tượng nắm âu xạ dị dở đã tại bắc cưới ngựa phổ ẩn nịt ạ i nam hỗ ứng lẫn nhau là tòa thành thị này tiêu chí một trong tòa thành thị này tiêu chí kiến trúc hết thể có ngoại trừ hai tòa đế vương cự tượng cùng bến cảng tòa kia hy vọng hải đang bên ngoài còn có xây dựng ở cự long eo biển bờ phía nam vách núi chỗ cao nhất h ẻ o lạ nữ thần đại sành cùng bị các nơi trên thế giới du ngâm thi nhân rộng vì chuyển sướng đầu kia vượt ngang eo biển kết nối nam thành bắc khu cự long c h i cầu đầu này cầu nối toàn dài hơn ba trăm thước nghe nói năm đó xạ dị dở đã giết chết một đầu to lớn ác long ác long t ử không c h u n g rứt xuống đầu đâm vào eo biển bờ bắc phần đuôi gai ngược vừa vặn kẹt tại eo biển bờ phía nam cả con dòng thân cứ như vậy bị treo ở trên mặt biển vương về sau xạ dị giờ đã chém xuống ác long hai cánh hiến cho thần minh khẩn cầu quốc thái dân an ác long đầu lâu bị chém xuống đưa đi đế quốc thủ đô làm thành vương toạn nền tảng giang bị gen đúc thành bốn thanh trường kiếm bốn thanh loan đao cùng hai thanh d a o găm chỉ để lại vượt ngang eo biển lòng t í c h xương theo ả mạ dạ đế quốc cấp tốc huyết trương bản đồ càng lúc càng lớn rốt cục đem eo biển bỏ vào trong túi ở chỗ này thành lập nên nam bắt hai tòa cứ điểm bên trong càng là tập hợp cho là trong đế quốc đứng đầu nhất công tượng cùng pháp sư lấy long t í c h xương làm chủ thể dốc sức kiến tạo một tòa vượt biển cầu lớn có loại này cự long tri cầu liền có thể nhanh chóng điều động binh lực cùng tài nguyên lấy ổn định đế quốc tại eo biển bờ phía nam ngọn đại lục bản đồ thế lực sợ lộc ngồi lên đường số từng bước tới gần nơi này loại to lớn bến cảng thành thị trải qua hy vọng hải đ ă n g phụ cận hải vững lúc hắn ngửa đầu nhìn lên trước mặt to lớn hải đăng một k h ắ c này tâm tình liền như là hắn lần thứ nhất nhìn thấy quảng châu tháp đồng dạng cả hai đều là riêng phần mình thời kỳ một cái vĩ đại mà kiệt xuất kiến trúc làm cho người ta cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm rung động đỉnh tháp mâm tròn tám cái phương hướng lâu dài thiêu đốt lên lửa cháy h ư n g t ự c không chỉ có cho trên biện đội thuyền trong đêm tối chỉ dẫn phương hướng đồng thời từ với hải đăng bản thân độ cao. dù cho trên đất bằng cũng có thể nhìn thấy đỉnh t h á p ngọn lửa tại trong đêm cho mê thất trong sa mạc lữ nhân chỉ dẫn phương hướng đi thuyền qua bến cảng bên ngoài rìa hải đăng lên đường số chẳng mấy chốc liền tiến vào ke di lịt gờ cờ khu sợ lọc ngẩng đầu một cái một cái liền có thể nhìn thấy giữa không trung đầu kia vượt ngang e o biển cầu lớn cự long chi cầu vẽ ngoại tương đương t h u kệ cồn giã thậm chí có thể nhìn thấy cầu thân đột xuất mấy cây to lớn r ồ n g sơn ư sườn cả tòa cầu có điểm cùng loại địa cầu không chịu đ ư c cầu liền là loại kia cả tòa cầu tả hữu bên trên ba mặt đều bị sắt thép vây cầu lớn xuyên qua ba khí mười phần cự long chi cầu cầm cầu lên đường số cuối cùng tại bến cảng tìm được một chỗ có thể đô b ế n tàu ke di lịch cảng cầu cùng hai phân mù không sai bị lắm vãng lai mậu dịch thương thuyền số lượng khổng lồ mà lại không phải thương thuyền còn không cho phép dừng sắt ở thương m ậ u b ế n tàu tìm ngừng thuyền nơi cập bến liền như là tại trung tâm thành phố thương nghiệp đường phố tìm chỗ đậu xe đồng giặc khó lên đường số gắn g ổn về sau sợ lộc liền mang theo hạ l i n x hạ l a n e r mục phi johnson t ă n thế hạt nổn hai thế cùng hai mươi cái nhất tinh g á n điệp sự vụ quan lục tục hạ thuyền hoàn thành đội thuyền đăng ký hắn liền mang theo đám người h hai mươi cái gián điệp bỏ ra hắn một trăm danh vọng hắn dự định để những gián điệp này thường trú te z i lìn về phòng tình báo ở chỗ này tổ chức q u ả n hạn bọn hắn trước mắt mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này tiến vào thành khu sau không bao lâu hai mươi cái gián điệp liền từng cái một biến mất trong đám người chỉ còn lại sợ lọc bốn người bọn họ sớm trước khi tới hắn liền đã thông chi phòng tình báo để nơi này gián điệp tổ chức làm tốt nên đón dẫn đường chuẩn bị quả nhiên tại trên đường cái đi dạo một hồi đã có người tới tiếp ứng bọn hắn tại gián điệp dẫn đầu xuống sợ lọc rất nhanh liền đi tới ở vào nam thành khu một chỗ người giàu có đường phố mấy người đi vào một chỗ đái hoa viên hai tầng biệt thự lãnh chúa đại nhân cái này vốn là mặt t h ẻ dinh thự chúng ta đã triệt để thanh điều tra không có ám đạo phòng tối hết sức an toàn ngài có thể an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi vào nhà về sau gián điệp giới thiệu nói nếu như ngài không hài lòng ta có thể mang ngài đi xem một chút tạt đi dòng dinh thự liền ở bên cạnh khác một con phố khác cũng không xa s ơ lo quan sát một chút trong phòng trang trí bố trí nhìn qua so với hắn tại h ả i phân mù cái kia tràng phòng ở xa hoa nhiều lắm bên ngoài vườn hoa hắn vừa rồi cũng nhìn hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ tu bổ trầm trọt hoa có thấp một phối hợp hết sức xinh đẹp tương đương lệnh người cảnh đẹp ý vui hắn thuận miệng hỏi một câu liền cái này một tràng phòng ở có thể bán bao nhiêu tiền gián điệp hồi đáp từ chúng ta phái người thu thập tin tức đến xem tổng hợp đường đi vườn hoa giá trị cùng trong phòng trang trí bài trí đại khái giá trị tại năm vạn đến tám vạn kim tệ tầng đó giá cả lưu động t r ê n l ệ n h có hơi lớn bất quá một tràng đái hoa viên phòng ở có thể mua được năm vạn kim tệ cũng đầy đủ hắn cao hứng lại thêm hạt đi dòng phòng ở cái t i ê hết thể liền làm mười vạn kim tệ các bước đầy đủ hắn giải quyết một vài vấn đề so hiện nay qua tuổi đông lương thực vấn đề từ với trang viên đại quy mô thiếu thù, lại tăng thêm mọi người bộ lạc cái kia gần hai n g h n người đi est t lương thực dự trữ là còn thiếu rất nhiều trèo c h ố n g một cái mùa đông nếu như không muốn tạo thành đại lượng tử vong hắn nhất định phải nhập khẩu sung túc lương thực đến ứng phó nạn đói tại cái này nông nghiệp sức sản xuất phổ biến không cao thế giới lương thực giá cả tuy rằng không phải đặc biệt cao nhưng cũng tuyệt đối không thấp suy nghĩ thêm đến vận chuyển trên đường lương thực bình thường hao tổn muốn mua đầy đủ hơn năm n g h n người miễn cưỡng qua mùa đông đồ ăn chí ít cũng phải tốn hao hai ba vạn kim tệ không sai biệt lắm liền là hắm lưu lại dự bị kim số lượng tài sản cùng tiền đây cũng là hắm lựa chọn giải quyết mặt thẹ cùng ạt đi rộng nếu mà có được mười vạn kim tệ không chỉ có thể an ổn vượt qua hôm nay mùa đông đồng thời cũng cực lớn tăng cường hắn khá nguy n g hiểm năng lực thậm chí qua sang năm đầu xuân cũng có thể vì đi s tổ phát triển cung cấp sung túc trợ lực bán nhất định phải bán sợ lắp lập tức liền phân phó gián điệp đi tìm tiềm ẩn người mua đồng thời hoa một nghìn điểm danh vọng hối đoái chỗ hai cái tam tinh thương nhân để cho bọn họ tới phụ trách bán ra công việc dạng này có thể bán ra giá tiền hẳn là sẽ cao hơn bán xong sau lại xem tình huống để thương nhân đi chết thu hồi cái này một nghìn điểm danh vọng t u y ệ t không lãng phí đ ắ ý tiếp thu tài sản trọng yếu về trọng yếu nhưng sở lộc cũng chưa quên lần này tới mục đích chủ yếu ngoại trừ để gián điệp tìm kiếm tiềm ẩn người mua bên ngoài còn để bọn hắn đặc biệt tìm hiểu phở sệt dễ nỗi ốt bá tước có liên quan sự tình cùng k h e di lịch tòa thành thị này một chút tình huống căn bản tốt nhất có thể liên quan đến thượng tầm quý tộc quan viên tình báo những tin tình báo này đối với hắn kế hoạch tiếp theo có phi thường mấu chốt tác dụng q một chương tám mươi bảy bá tước đối thủ một mất một còn chương tám mươi bảy bá tước đối thủ một mất một còn ạ mạ đế quốc, quốc phúc kéo dài gần ngàn năm lịch sử có thể truy tố đến thần minh thời kỳ chiến tranh Từ tiểu lúc l mới đầu nhưng chúa Khuyết t r ơ trở cho n h bây dù là dạng này thần thánh đế quốc cũng không dám cùng hạ mạ dạ đế quốc toàn diện khai chiến bởi vì hạ mạ dạ đế quốc không chỉ có nội tỉnh hùng hậu mà lại quyền quy nhất thống nếu như không phải là bởi vì ngày càng nghiêm trọng quan lại vấn đề kéo lại ạ mạ dạ đế quốc chinh phục bước chân cũng không tới phiên thần thánh đế quốc thành lập cùng cuộc h ờ i từng có thần thánh đế quốc hoàng đế triệu tập sau cái quốc vương chuẩn chuẩn bị xâm lấn ngày càng mục nát ạ mạ dạ đế quốc kết quả liên quân tại ạ mạ dạ đế quốc bắc bộ hành t n h biên giới chờ đợi ba cái tháng một toa cứ điểm đều không có đánh hạ đến nửa bước chưa gần ạ mạ dạ đế quốc trong chiến tranh bày ra các loại thần kỳ mà cường đại phòng ngự trang bị để cho dù là danh xưng đại lục đệ nhất bộ binh nhỏ dạ c ậ vương quốc tinh nhuệ nắm mâu tay cũng chỉ có thể ngắn cho dù là cuối cùng cứ điểm t ư ờ n g thành bị m ạ n h bắn đá loại lớn đập sập vài đoạn ngoại trừ khiến cho chỗ lỗ hổng trở thành chiến trường cối x a y thịt bên ngoài đối với phe tấn công thần thánh đế quốc tới nói đồng thời không có bất kỳ c h ỗ t ố t ba cái tháng t ử thương mấy vạn binh sĩ hoàng đế chỉ có thể lưu câu tiếp theo nguyện cái này đầu ngủ dòng v ĩ n h không tỉnh lại cảm khái sau đó xám xịt lui binh về nước đối với thần thánh đế quốc xâm lấn chuyện này ạ mạ dạ nội bộ đế quốc phản ứng cũng không lớn phòng thủ cứ điểm tướng quân thừa cơ nhiều mỏ một bút phòng ngự chi tiêu chất chính nghị hội chỉ là không đau không ngứa phái ngoại giao sứ giả đi khiển trách một phen lường gạt một chút tiền tài bồi thường、lại. sau đó rất nhanh liền bị chia cắt sạch sẽ quan lại phe phái lẫn nhau tranh đấu là bây giờ ả mạ dạ đế quốc một cái trạng thái bình thường tại phe di lịch cũng không ngoại lệ p h ờ xét dễ n ổ ốt bá tức tại chấp chính phương diện cũng có rất nhiều bệnh nhân phòng tình báo gián điệp chỉ tìm ba ngày liền sẽ ưu tập đến không ít tình báo hữu dụng cái này gọi d ô bin hậu tuyển chấp chính quan là chuyện gì xảy ra từ tình báo trên tư liệu đến xem hắn thường xuyên cùng p h ờ xét dễ n ổ ốt bá tức đối nghịch lại còn không có bị tạo chết sợ lóc lật ra lấy tư liệu hỏi phụ trách phe i l ị chính là phòng tình báo gián điệp số tám hắn hồi đáp theo chúng ta hiểu đến tình huống d o bin trước đó cũng là ke di lịch chấp chính quan về sau phở x ẹ t dễ nỗ ốt muốn nâng đỡ mình người liền thông qua một hệ liệt thủ đoạn đem d o bin làm đi xuống bọn hắn chính là như vậy kết thủ cái này d o bin vì báo thù đầu nhập vào thủ tịch chấp chính quan tại đối phương duy trì dưới toàn lực cùng phở x ẹ t dễ nỗ ốt bá tước đối nghịch đã từng bị tập kích qua mấy lần toàn bộ nhờ thủ tịch chấp chính quan người bảo hộ mới sống sắp tới nguyên lai là dạng này đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu đoạn mất đại lộ cái kia càng đảo nhân tổ mộ phần t r á c không được d â bin đầu sắt đối cứng phở xét dễ nỗ ốt bá tước xem ra chúng ta đi tìm người này là có thể đạt được đối phương trợ giút giúp ta tìm cái thời gian địa điểm ta muốn đi cùng cái này do bin gặp mặt một lần s r l o c k nói ra được rồi lãnh chúa đ ạ i nhân hai ngày sau dựa theo phòng tình báo cung cấp địa điểm s r l o c k mang theo alins đi tới ở vào thành bắc khu một gian quý tộc tử quán tại g i á n điệp chỉ điểm hắn gặp được ngồi tại lầu hai gần cửa sổ vị trí mục tiêu nhân vật dô bin đây là một người mặc lộng lấy phục sức g ầ y còm nam tử mỏng manh có khô sắc tóc d á n tại trên da đầu g ầ y gò gương mặt trên môi là hai p h í dịa mép hắn manh liệt uống rượu cả người nhìn qua một điểm sinh cơ sức sống đều không có mười phần đổi phế sợ lóc nhìn một chút chung quanh không ai chú ý tình huống bên này hắn đi tới ngươi tốt xin hỏi là do bin tử tức sao dô bin mắt say lờ đờ nhập nhèm n g n g đầu cũng không biết nhìn không thấy rõ ràng người tới trực tiếp khinh thường mắng cút âu sầu thất bại trong lòng duy nhất chấp nghiệm liền là cùng p h ợ xẹt dễ nổ ột bá t ứ c ăn thua đủ dạng này người e rằng có thể lợi dụng một chút sợ lóc thầm nghĩ hắn hảo không tức giận ta mời ngươi uống vài chén dô bin cười lạnh ta là thiếu tiền dáng v ẻ sao sợ lóc cười nói dĩ nhiên không phải ta chỉ là nghĩ cảm tạ ngươi cảm tạ ta cái gì Cảm tạ t ngươi vì đều không phải ta gọi sơ lóc ta thắng bọn hắn cho nên hiện tại ta là đi esto mới l ã n h chúa dỗ bin nhìn xem hắn sửng sốt một hồi lâu mới lộ ra nụ cười có ý tứ trước đó ta nghe nói mặt thẻ cùng đạt đi d ộ n g tại ke di lịch điên cuồng cầu kiến phở s ẹ t dễ nổ ố t bá tước dự định lấy hiệu trung đổi lấy đối phương ủng hộ ta còn tưởng rằng là đối phó bã bợm xì thì đâu không nghĩ tới lại là bởi vì ngươi dạng này một người trẻ tuổi hắn đem rượu trong ly một hơi uống sạch về sau nói ra ngươi tại sao muốn cùng phở s ẹ t dễ nổ ố t bá tước đối n ị c h hoặc mặt thẻ bọn hắn đi hiệu trung đối phương không tốt hơn sao ta không quen nhìn hắn phách lối bộ dáng sợp đáp ha ha ha, ha. dỗ bin lần thứ nhất cười ra tiếng điên cuồng vỗ bản đem phụ cận ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới hắn cười một hồi đưa tay l a u l a u bật cười nước mắt lợi này của ngươi thật sự là quá đ ù a so với hắn càng phách lối người còn có rất nhiều tỉ như ta ngươi hẳn là càng không quen nhìn ta dỗ bin chỉ vào sợ lóc ngươi đang nói láo bất quá ta liền thích ngươi loại này chán ghét sợ sệt dễ n ổ ô thái độ bởi vì ta cũng rất chán ghét hắn h ắ n không thể hắn đi chết cho nên ta có thể cho ngươi một cái đề nghị muốn nghe sao ta chính là vì nghe đề nghị của ngươi tới sợ lóc gật gật đầu đi tìm thủ tịch chấp chính quan đại nhân chỉ có hắn mới có thể giúp ngươi giải quyết ngươi nghị phải giải quyết phiền phức dỗ bin nói ra cho dù sợ lóc không có nói qua phiền phức của mình nhưng hắn đã từ về mặt thân phận suy đoán ra được đối phương p h i ề n phức p h ở xẹt dễ nộ duy nhất có thể cùng d i est tổ dính l i ễ u quan hệ địa phương đơn giản liền là tranh cử trong tuyên ngôn thu phục tất cả mọi đại lục duyên hải cảng khẩu hứa hẹn có thể ta không có cách nào nhìn thấy thủ tịch chấp chính quan đại nhân ngươi có biện pháp không sợ lộc hỏi đêm nay rất muốn nhất đối phương hỗ trợ một điểm dỗ bin gật gật đầu đương nhiên biết rõ tối ngày mốt quý tộc tụ hội sao không biết ừ quả nhiên là nông dân dỗ bin k i n h bỉ một câu tối ngày mốt tại te di lịch có một trận quý tộc tụ hội sẽ mời te di lịch quý tộc trẻ tuổi trước đi tham gia Ta nghĩ n dỗ pin chuyện đương nhiên nói ra q một chương tám mươi tám quý tộc t ụ hội chương tám mươi tám quý tộc t ụ hội vậy ta đi tụ hội làm cái gì tùy ngươi làm cái gì ngươi chỉ là thay thế ta tham gia t ụ hội bởi vì tổ chức người là thủ tịch chấp chính quan đại nhân nữ nhi ta không tốt trực tiếp c ự tuyệt nếu như từ ngươi thay thế ta đi tham gia t ụ hội ta nghĩ sóng lủ cờ rễ thì ạ tiểu thư nhất định sẽ không không cao hứng ngươi xác định biện pháp này có thể làm vạn nhất vị tiểu thư kêu cảm giác cho chúng ta lừa gạt nàng đem ta bắt lại xử tử làm sao bây giờ sợ lóc mười phần hoài nghi dỗ bin đánh giá hắn một hồi lâu mới n g ự a khí khó chịu nói ra ngươi chỉ cần chạm ở trước mặt nàng liền không có việc gì đáng chết tiểu b ạ c kiểm sợ lóc sờ lên mặt mình trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình muốn bán đi nhan sắc dáng dấp đẹp trai cũng là một loại buồn dầu a nếu như ngươi đáp ứng thay ta đi tham gia quý tộc tu hội Ta thủ tịch tiện thể quan liền giúp người hướng thủ tịch chấp chính quan đại hướng chính nhân tiện thể nhắn. chấp sợ lộc biết rõ không có cách nào cự tuyệt chỉ có thể đáp ứng đối phương có á linh s ở đây hắn không sợ đối phương nói dối cáo biệt robin sợ lộc trở lại dinh thự liền bắt đầu cân nhắc quý tộc tụ hội sự t ì n h tuy rằng robin nói cho hắn biết lấy hắn nhan giá trị tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề nhưng cái này say quỷ hắn vẫn là bàn tín b á n nghi hắn quyết định chuẩn bị một phần lễ vật đến lấy chủ nhân niềm vui dạng này đối phương liền sẽ không làm khó chính mình sợ lộc lập tức để phòng tình báo gián điệp đi nghe ngóng liên quan tới đêm hai quý tộc tụ hội tin tức cùng sóng lũ cờ rễ thì h tiểu thư yêu thích sự tình làm được rất thuận lợi thông qua hối lộ quý tộc người hầu thu hoạch đại lượng tình báo tất cả đều bị đưa đến sở lọc trong tay thích âm nhạc lần tụ hội này còn mời nghệ thuật chi đô lấy len thành đại sư s ó n g lũ cơ dễ t h ì ạ tiểu thư vì chính mình mười tám tuổi lễ thành nhân chọn lựa tốt nhất nhạc khí người trình diễn sở lọc cực nhanh liếc nhìn tình báo tư liệu trong đầu quy nạp ra mấy cái trọng điểm tin tức chuẩn bị hợp ý đã nàng thích âm nhạc vậy ta chuẩn bị nhạc khí làm lễ vật thế nào không được trong thời gian ngắn như vậy căn bản tìm không thấy cao cấp nhạc khí nếu như lễ vật cùng cái khác người lặp lại không có tốt nhạc khí ta liền nhất định sẽ bị người có chuẩn bị làm h hoặc là đưa một cái thế giới này không có nhạc khí đặc biệt nhạc khí dạng này liền sẽ không tái diễn coi như chế tắc kém tuyệt không dễ dàng bị đối phương nhìn ra đương nhiên hai ngày đổi ra ngoài nhạc khí khẳng định không rất tinh xảo nhất định phải phân tán mọi người đối đặc biệt nhạc khí lực chú ý dạng này có thể giảm b ấ t bị t r e o chọc khả năng cái kia dùng phương pháp gì đến phân tán mọi người chú ý được đâu đúng rồi diễn tấu đặc biệt nhạc khí còn cần người đến tiến hành làm mẫu diễn tấu không phải không ai sẽ dùng cũng chỉ có thể xem như bài trí ta có thể nghĩ biện pháp đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn đến diễn tấu bên trên nếu như có thể đi vào hành một lần hoàn mỹ diễn tấu li sợ lọc lập tức ở hệ thống bên trong lục lọi lên hắn nhớ k ỹ đặc thù sự vụ quan trọng tùy tùng liền có âm nhạc gia có thể hối đoái rất nhanh hắn đã tìm được một cái đặc thù tùy tùng người biểu diễn phụ thuộc tính bên trên xem biểu diễn người có thể chia làm diễn tấu cùng diễn kịch hai cái thuộc loại sợ lọc hoa năm mươi danh vọng đổi một tên người biểu diễn tùy tùng đồng thời để hắn lựa chọn diễn tấu thiên phú trở thành một tên âm nhạc gia hiện tại có thế kỷ mười tám âm nhạc ra một tên cái kia cân nhắc lựa chọn cái gì nhạc khí từ với thời gian đang gấp cùng tặng lễ hai phương diện nhu cầu đều muốn cân nhắc đến đầu tiên bài tr ưu tiên chọn lựa vẽ n g o à i xinh đẹp khả năng hấp dẫn người nhạc khí tại cùng tên này gọi là các đờ diện âm nhạc gia tiến hành một phen thảo luận về sau sợ lóc cuối cùng quyết định lần này tặng lễ nhạc khí liền tuyển đàn hạc đàn hạc ngoại hình tương đương x i n h đẹp cùng ưu nhã âm sắc mỹ rượu n u tựa như là nhạc khí bên trong mỹ lệ nữ tử tuyển định nhạc khí về sau sợ lóc liền để các đờ diện bắt đầu họa đàn hạc kết cấu tạo thành bộ phận đây đối với quen thuộc các loại nhạc khí âm nhạc gia tới nói cũng không khó vẽ song sơ đồ phát thảo về sau sợ lóc liền để phòng tình báo gián điệp tại pê di tì s ơ l o c đem sơ đồ phát thảo giao cho đối phương làm cho đối phương lấy về nghiên cứu ngày mai liền bắt đầu chế tác ngày thứ hai s ơ l o c liền mang theo c ặ t đợi nhìn đi tới công tượng cửa hàng cùng đối phương cùng nhau nghiên cứu chế tạo đàn hạc có c ặ t đợi nhìn ở một bên g i ả n g giải các loại bộ kiện công dụng công tượng tại chế tạo bên trên một chút nghi hoặc cùng vấn đề đều có thể rất nhanh đến mức đến giải đáp đàn thân dùng làm bằng gỗ một chút nhỏ cấu kiện thì dùng kim loại thay thế thế giới này tốt nhất dây đàn chỉ có ruột dê dây, dây cung bỏ ra một buổi sáng thời gian đem đàn hạc từng cái bộ kiện chế tác yêu cầu kỹ càng thiết kế tốt về sau công tượng liền bắt đầu chính th lúc này sợ lok cũng không giúp được một tay đem c á t đờ dìn cùng mấy cái g i á n điệp lưu tại công tượng chỗ đồng thời thanh toán một bút không ít chế tác phí hắn căn dặn công tượng tại xế chiều ngày mai nhất định phải đem đàn hạc làm tốt về sau liền rời đi quay trở về chỗ ở thời gian rất nhanh liền đến quý tộc tụ hội xế chiều hôm đó c á t đờ dìn mang theo vừa mới chế tác tốt đàn hạc trở về sợ lok nhìn kỹ một chút thành phẩm đàn hạc đối với cái này đẩy nhanh tốc độ đi ra nhạc khí lần đầu tiên ấn tượng coi như không tệ mặc dù là đẩy nhanh tốc độ làm ra nhưng công tượng sư phó vẫn là đem đàn thân cẩn thận rèn luyện một lần khiến cho nhìn qua m từ với đàn thân áp dụng chính là đến từ âu xây nẻ i á đế quốc tinh linh mục mang theo nhàn nhạt như là dây leo bình thường màu xanh biết v â n cho một mạc đàn thân mang đến mấy phần tự nhiên trang trí hiệu quả cao cỡ nửa người đàn hạc chỉ là đặt ở chỗ đó liền cho người ta một loại ưu nhã nghệ thuật cảm giác sợ lóc nhìn s ắ t trời một chút trời chiều rơi xuống dư huy vẩy xuống hắn nói với các đờ dìn đi thay đổi ta chuẩn bị cho ngơi ư quần áo đêm nay liền mặc món kia đi diễn tấu vì đ ộ hiển đàn hạc ưu nhã hắn đặc biệt vì các đờ dìn chuẩn bị một kiện liên y váy dài dùng chính là ả mạ dạ đế quốc đặc hữu khinh bạc sợi tổng hợp không có quá nhiều phục sức thiết kế liền là giản lược tự nhiên của hy lạp nữ thần phong cách để thay xong quần áo cắt đờ dìn áo khoác một kiện áo choàng sợ lọc để cho người ta nhấc lấy đàn h ạ t đi ra ngoài leo lên thuê tới xe ngựa liền hướng đêm nay quý tộc tụ hội địa điểm dám đi a linz đồng thời không cùng mà là lưu tại trong nhà lúc này trời chiều đã hoàn toàn biến mất bầu trời là nửa bên lam nhạt bầu trời đêm cùng nửa bên vỏ quýt rắn chiều trên đường phố lui tới người đi đường cũng dần dần dần ít đi, đi. từ chỗ ở đến quý tộc tụ hội địa điểm cũng không tính xa mấy con phố khoảng cách xe ngựa bình ổn cùng nhanh chóng đi về phía trước nhiều nhất bất quá mười phút liền đi tới mục đích s ơ lóc cùng cắt đờ dìn xuống xe ngựa hướng bốn phía nhìn một chút chung quanh ngừng lại c á c thức các dạng xe ngựa có xe ngựa chính chạy đến có thì đã chậm rãi rời đi tới tham gia lần này quý tộc tụ hội không ít người có chút biết nhau chào hỏi liền cùng đi tiến hội trường s ơ lóc đánh giá một cái trước mặt tụ hội điểm ba tầng rộng lớn cầu thang mỗi tầng cầu thang độ cao rất thấp độ rộng lại rất rộng không có cách nào vừa xài bước hai cái cầu thang tựa hồ chỉ là vì tạo nên để cho người ta chậm chạp tiến lên hiệu quả. ba tầng trên bậc thang là một tòa có chút cùng loại hy lạp thần miếu kiến trúc cũng không phải là chính chính phương phương mà là mang theo rõ ràng hình tròn bên ngoài từ vô số cây cao lớn trụ tròn làm thành trụ tròn bên trên điêu khắc một chút đồ án đi thôi sợ lọc thu hồi ánh mắt dẫn đầu đạp lên bậc thang q u y một chương tám mươi chín kẹo là nữ thần đại s ả n h chương tám mươi chín kẹo là nữ thần đại s ả n h đi qua ba tầng bậc thang đi vào tầng cao nhất bình đài từ với cắt đỡ dìn xuống xe ngựa lúc liền đã trừ đi áo choàng chỉ mặc cổ hy lạp nữ thần máy dài cho nên trên đường đi đến hấp dẫn không ít người ánh mắt tò mò tại cửa ra vào đem thiệp mời đưa cho thủ vệ. thủ vệ nhìn thoáng qua thiệp mời lại đánh giá sợ lọc một cái tấm thiệp mời này là cho d o bin tử tước ngài là ta gọi sợ lọc d o bin tử tức có việc không thể tới hắn để cho ta thay hắn tham gia lần tụ hội này đây là hắn thư giới thiệu sợ lọc đem d o bin cho hắn tin đem ra đúng rồi đây là ta bạn gái cắt đờ dìn thủ vệ nhìn một cái đúng là d o bin c ò n g i ấ u chúc hai vị trên tụ hội chơi vui vẻ đi vào tụ hội đại s ả n h bên trong sợ lọc trước hết để cho người đem lễ vật phóng tới địa điểm chỉ định trông coi sau đó mang theo cắt đờ dìn bốn phía loạt đi dạo một bên đi dạo một bên chú ý đám người chung quanh nói chuyện trong lúc lơ đãng liền đi tới một mặt họa t ư ờ n g trước s ơ lóc ngầm đầu nhìn một hồi tường bên trên hoa văn màu họa rất c h ị u tượng hắn hoàn toàn nhìn không ra vẽ là cái gì càng không biết nghĩ biểu đạt cái gì duy nhất có thể để cho hắn xem h i ể u liền là hoa văn màu phía dưới mấy cái phù điêu văn tự k hẹo là nữ thần đại s ả n h tiếng nói của hắn vừa dứt đ ố n g nhiên chỉ nghe thấy đại s ả n h vang lên một trận du dương tiếng âm nhạc sau một lát nương theo lấy âm nhạc vang lên chính là một nữ nhân tiếng ca giọng nữ tiếng ca có điểm cùng loại với địa cầu ca kịch nghe vào có điểm giống gà mở mị âm thanh tiểu hát lại dung nhập đặc hưu phong cách để s ơ lộc nghe cảm thấy mười phần quái dị hắn quan sát một chút người chung quanh biểu lộ phát hiện mọi người tựa hồ đối với dạng này tiếng ca thích vô cùng cùng thưởng thức đều là mặt mỉm cười mười phần hưởng thụ dáng vẻ giọng nữ hát bài hát này dòng dã năm sáu phút mới kết thúc lại còn lấy được ở đây tất cả mọi người nhiệt liệt tiếng vô tay s ơ lộc đối tình cảnh này có chút im lặng quay đầu nhỏ giọng hỏi cut đờ e dìn ngươi cảm thấy nàng hát thế nào cut đờ e dìn hồi đáp ta không biết nơi này âm nhạc tiêu chuẩn gì nhưng dựa theo chúng ta tiêu chuẩn chỉ có thể nói thanh âm cũng không tệ sợ lộc nói ra, hắn đứng địa phương là phía ngoài nhất bị phía trước người c h ặ n ánh mắt không nhìn thấy hát ca sĩ nữ tử hình dạng nhưng chỉ nghe thanh âm đối phương cho người ta một loại ôn nhu tài trí nữ tính hình tượng tựa như là điện đài nữ mc thanh âm n g h e một hồi sợ l ọ c giật mình phát hiện hát ca nữ tử lại chính là thủ tịch chấp chính quan nữ nhi bạ lủ cờ dễ t ỷ ạ bởi vì đối phương đang lấy chủ nhân thân phận gửi tới hoan n g h ê n tử phát hiện cái này chân tướng về sau sợ l ọ c nguyên bản đối bạ lủ cờ dễ t ỷ ạ hình dạng ảo tưởng lập tức liền tắt vỡ thanh âm dễ nghe nữ tính bình thường lớn lên đều không xinh đẹp không hóa trang liền là cái người qua đường tiêu chuẩn b ọ ả lù cờ d ệ tỷ ả hoan g n ê n từ sau khi n ó i xong liền mời vị thứ nhất du ngâm thi nhân tiến hành biểu diễn theo âm nhạc vang lên mọi người ở đây cũng nhao nhao bắt đầu lẫn nhau trò chuyện cùng đi lại không có trước đó đồng dạng yên tĩnh lắng nghe bọn hắn nhất định phải cho b ọ lù cờ d ệ tỷ ả mặt mũi nhưng một cái du ngâm thi nhân lại không có khả năng gây nên bọn hắn quá lớn coi trọng hát đến cho dù tốt diễn tấu cho dù tốt thì thế nào bình dân liền là bình dân cao hứng liền nâng ngươi không cao hứng liền không nhìn ngươi người trước mặt bầy khẽ động sợ lóc liền có cơ hội đi đến phía trước nhất hai mắt hướng phía trước nhìn lại trong đại sảnh là một cái chìm xuống thức biểu diễn bình đ ạ i một tên mặc bình dân phục sức áo khoác xóa vai áo choàng du ngâm thi nhân ngồi trên băng ghế đá cầm trong tay một thanh tạo hình kỳ lạ nhạc cụ dây ngay tại mười phần đầu nhập đàn tấu từ khúc bình t ĩ n h mà xem xét đối phương đàn tấu rất không tệ mà lại từ khúc là s ờ lọc thích phong cách điện viên phong cách du dương điệu hát dân gian hắn một bên nghe một bên tìm kiếm lấy bạ lù cờ dễ tị ạ thân ảnh rất nhanh ánh mắt của hắn liền rơi xuống đứng tại bình đài bên cạnh chính cùng một vị lao nhân thấp giọng trò chuyện quý tộc nữ nhân trên người từ chung q u n người một mực cung kính trên thái độ su bã lù cờ dễ tì ạ lớn lên s á c thực cùng thanh n m không hợp một đầu màu đen trường quyển phát hạ mặt là một t r ư ơ n g đối với nữ tính mà nói thiên về cứng rắn gương mặt lập thể ngũ quan quá lớn đầy đặn bơ môi ngoại trừ dáng người bên ngoài không tính là một vị mỹ nữ e rằng là thời gian dài nhìn chăm chú đưa tới bã lù cờ dễ tì ạ phát giác nàng theo ánh mắt nhìn sang sửng sốt một chút lập tức hướng s ở lóc mỉm cười gật đầu ra hiệu về sau liền thu hồi ánh mắt của mình hẳn là thay thế hắn tới tham gia tụ hội danh tự ta đi thăm dò một chút bã lù c ờ dễ ti a gật gật đầu lại quay đầu nhìn lại lúc lại phát hiện cái kia xa lạ quý tộc nam tử không thấy nàng ánh mắt nhanh chóng quét một lần bốn phía không có phát hiện thân ảnh của đối phương sợ lo sớm khi nhìn đến bã lù c ờ dễ ti a cùng người hầu trò chuyện thời điểm liền đã lui vào giữa đám người cũng không phải hắn sợ hãi đối phương thế nào mà là bởi vì cùng ở sau lưng mình cắt đờ dìn xảy ra chút tình trạng người cái này nữ nhân đang chết lại dám đánh ta một tên vừa từ dưới đất chật vật bỏ dậy quý tộc nam tử chỉ vào cắt giật hô chuyện gì xảy ra sợ lóc nhìn thoáng qua đối phương sau đó hỏi cắt đờ dìn cắt đờ dìn m ặ t không thay đổi hồi đáp nam nhân này nhiều lần cùng ta bắt chuyện bị ta cự tuyệt liền muốn tới bắt ta tay kết quả không biết thế nào chính mình ngã sắp xuống người cái này nữ nhân đang chết nói hiệu nói v ư ợ n g rõ ràng là người đ ộ n g thủ không phải ta làm sao lại mất đi cân bằng té ngã trên đất quý tộc nam tử thẹn quá hóa giận hệ thống tùy tùng là sẽ không nói với chính mình láo sợ lóc tin tưởng cắt đờ dìn không có động thủ đánh người hắn nhìn về phía trước mặt quý tộc nam tử ánh mắt của đối phương lại có chút né tránh hiện nhiên là trở dạ sợ lóc lại khái đoán được chân tướng sự tình quý tộc nam tử thật là chính mình ngã s ắ p xuống nhưng trước đó bị cắt đờ dìn nhiều lần cự tuyệt hiện tại tự mình động thủ lúc lại không cẩn thận ngã s ắ p xuống hai lần kết quả đều mười phần mất mặt cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận sợ hãi bị ở đây quý tộc khác cho cười thế là tìm cá nhân đến con hát qua mà cắt đờ dìn là tốt nhất hình nhân thế mạng sợ lộc cảm thấy đau đầu cắt đờ dìn liền là cái hình dạng phổ thông nữ nhân hắn chẳng thể nghĩ tới liền một người đi đường nhan nữ nhân cũng có thể mang đến cho mình phiền phức đối phương thẩm mỹ cũng quá thấp đi còn n ắ hơn tộc đâu chẳng lẽ chưa thấy qua mỹ n ữ sao nhân loại liền là ưa thích xem náo nhiệt coi như quý tộc cũng không ngoại lệ người vây xem càng ngày càng nhiều xì xào bà tán trang diện này xuống quý tộc nam tử càng là không có khả năng lùi bước chỉ có thể một mực chắc chắn là đối phương sai một cái quý tộc là sẽ không dễ dàng vứt bỏ mặt mũi của mình từ lúc mặt không tồn tại ngay tại sợ lóc lo lắng lấy muốn thế nào không lưu hậu hoạn giải quyết vấn đề lúc một cái giọng nữ bỗng nhiên tại phía ngoài đoàn người vang lên ai có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra q một chương chín mươi công tước không kim chương chín mươi công tước không kim đám người cấp tốc tách ra một cái thông đạo để cho bên ngoài nữ nhân có thể đi vào sợ lóc quay đầu nhìn lại người tới quả nhiên là bà lù c ờ r ễ thì ạ quý tộc nam tử vừa thấy được bà lù c ờ r ễ thì ạ lập tức đoạt trước nói ra bà lù c ờ r ễ thì ạ người đến rất đúng lúc cái này hai cái ngoại lai ra hỏa không có chút nào quý tộc phong phạm đặc biệt là nữ nhân này mà động thủ đánh ta thật bà lù c ờ r ễ thì ạ nói ra mọi người đều thấy được quý tộc nam tử nói ra cũng không sợ bị người vật trần không ai phản bác hắn sợ lóc cái này hạ ngược lại là minh bạch cái này cái quý tộc nam tử lẫn phụ bọn họ là ngoại lai cho nên mới dám trắng trận động thủ động c ư ớ c mà cái khác người biết rõ trần tướng lại bởi vì người bị hại không phải người của mình mà lựa chọn ngậm miệng xem náo nhiệt ngươi có cái gì muốn nói sao bã lu cơ dễ ti ạ hỏi sơ lóc nếu như đối một vị nữ sĩ động thủ động c ư ớ c cũng coi như quý tộc phong phạm lời nói vậy ta xác thực không có loại này phong phạm sơ lóc nói ra vây xem trong đám người đ ố n g nhiên vang lên vài tiếng cười ngươi nói hiệu nói vượn quý tộc nam tử giận dữ t ố t chuyện này liền dừng ở đây ta cũng không muốn hào hào tụ hội bị một trận náo kịch phá hủy bầu không khí bã lu cơ dễ ti ạ chừng quý tộc nam tử một cái sau đó đối s ở lọc hạ lệnh chụp khách ngươi có thể mang theo ngươi bạn gái rời đi nơi này mặt ngoài nói không truy cứu lại làm cho ta dẫn người lăn quả nhiên vẫn là thiên vị người một nhà à. bất quá nếu là cứ như vậy nghe lời lăn chẳng lẽ ta không sĩ diện sao b ạ lù cờ d ễ tỳ ạ không dễ t r ọ c nhưng ngươi cái này kẻ cầm đầu h è n m ọ n quý tộc tiểu nhân tổng phải trả giá thật lớn nghĩ đến nơi này s ở lọc vi cười lấy nói ra xảy ra chuyện như vậy ta cảm thấy rất xin lỗi lúc đầu bin tử tức để cho ta trước tới tham gia tụ hội là vì cho b ạ lù cờ rễ tỳ ạ tiểu thư ngài để cử một tên ưu tú âm nhạc ra có thể hiện tại xem ra chỉ có thể lần sau cũng không biết cắt đờ dìn tiểu thư lần tiếp theo có thời gian đến k h e di lịch là lúc nào thật cao hứng có thể tới tham gia lần tụ hội này còn nghe được ngài duyên dáng tiếng ca như vậy ta cáo lui trước b ạ lù cờ dễ tì ạ tiểu thư chờ một chút ngươi nói âm nhạc ra chỉ là người trình diễn sao vị này cắt đờ dìn tiểu thư là một vị ưu tú người trình diễn b ạ lù cờ dễ tì ạ vừa nghe đến có quan hệ âm nhạc sự t ì n h lập tức liền hứng thú cắt đờ dìn tiểu thư cũng là một vị du ngâm thi nhân sao bất quá nhìn cách ăn mặc hoàn toàn không giống a ngươi là đến từ ở đâu số rẽ nở vẫn là lấy lý giả hay là tạ ra bút cắt đờ dìn hồi đáp đều không phải đến Austria-Venna. từ bão Austria, lù đâu? k h ô n cơ h có c là lũ bà dễ tị ạ tiểu thư còn có các vị ở tại đây không nên tin bọn hắn bọn hắn nhất định là lừa đảo nói không chừng do bin tử tức cũng là bị bọn hắn lừa mới để bọn hắn cầm thiệp mời tới tham gia tụ hội sơ lóc nhìn x i ế c khỉ đồng dạng nhìn đối phương trên nhảy dưới tránh ra sức vô hãm chính mình không chút hoang mang giải thích nói b ã lù cờ dễ tị ạ tiểu thư c á t đờ r gì n mới vừa nói ột chị ạ vẹn nạ nhưng thật ra là quê hương của chúng ta truyền thuyết thánh địa âm nhạc c h i thần bệ ít h ổ v ầ n an n g h ỉ chỗ cái gì âm nhạc c h i thần bệ ít h ổ v ầ n ta nhổ vào giáo hội thần điển bên trong căn bản cũng không có cái này thần minh quả nhiên là lừa đảo quý tộc nam tử cười nhạo nói na trộ ngươi ngầm miệng b ạ lù cờ dễ tị ạ lạnh hừ một tiếng nhìn nói với sơ l ò n không thể nói lung túng được kia là đối thần minh bất kính bất qu sợ lóc nói ra vậy thụ vẫn không phải thần minh nhưng hắn tại âm nhạc phương diện mới có thể chỉ sợ chỉ có thần minh tài năng đã tới tất cả nghe qua hắn âm nhạc người đều sẽ cho là như vậy xưng hô hắn là âm nhạc c h i thần là quê nhà chúng ta âm nhạc ra nhóm đối với hắn tôn k í n h thật có thần kỳ như vậy sao ta ngược lại thật ra muốn nghe xem hắn âm nhạc bạn lù c ờ dễ ti ạ hết sức cảm thấy hứng thú sợ lóc làm bộ thấp giọng hỏi thăm c ặ t đờ dìn một phen sau đó làm bộ một bộ khó xử cùng lúng túng biểu lộ hết sức x i lỗi b ạ lù cỡ dễ ti ạ tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt không có cách nào diễn tấu âm nhạc ai nhạc khí đều mang đến. không nghĩ tới vậy mà lại biến thành d ạ n g này bã lù c ơ dễ tì ạ s ừ n g sốt một chút nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng quay đầu chỉ vào một mặt đùa cợt biểu lộ nhìn xem sợ lọc cùng cắt đờ dìn quý tộc nam từ nà c h ộ âm thanh lạnh lùng nói ngươi cút ra ngoài cho ta hiện tại lập tức lập tức nà c h ộ rất muốn tranh lấy giải thích một chút bất quá nhìn thấy mặt không thay đổi bã lù c ơ dễ tì ạ l ờ i đến khỏe miệng vẫn là nuốt xuống hắn rõ ràng cái này thủ tịch chấp chính quan nữ nhi tính tình đối phương không đem người bên ngoài coi ra gì cũng tương tự không để cao bản thân hiện tại đụng tới đối phương cảm thấy hứng thú sự tình chính mình cũng chỉ có thể nghe lời rời đi nếu không thì hậu quả có thể không phải mình có thể gánh chịu nà chỗ mười phần dứt khoát quay người rời đi hôm nay tính tự mình xui xẻo thừa dịp không tính quá muộn đi một chuyến yêu chi xào giảm nhiệt khí đi hiện tại người đi cắt đờ dìn tâm tình của tiểu thư khá hơn chút nào không Bạn nhạt nói. Đờ gìn nhàn cơ đầu. Đây là vừa rồi phân phó nàng. lù là lọc cờ cười Cắt cơ đờ sờ sờ dệ ti tốt rồi rồi, à mỉm phó đầu, đây Quá vừa nhạc khí đặt ở lễ vật c h ỗ đó sau khi biểu diễn xong liền xem như lễ vật đưa cho b à lù cờ rễ tị ạ tiểu thư s ơ lóc để cho người ta đem đàn hạc n h ấ t tới thả đến giữa đại s ả n h biểu diễn bình đài lại lấy một t r ư ờ n g băng ghế đá thả ở bên cạnh tạo hình đặc biệt đàn hạc lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người b à lù cờ rễ tị ạ tiến lên quan sát tỉ mỉ bắt đầu cảm thán nói cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này nhạc khí hết sức xinh đẹp đây là dây đàn sao muốn làm sao đàn tấu nàng dội ra ngón tay phát bông n ú c n í c h dây đàn một tiếng, tiếng đàn tuyệt vời lập tức văng lên dẫn tới đám người sợ hãi t h ằ n phục sợ lóc nói ra các đợt nhìn chậm rãi đi đến đàn hạc bên cạnh ngồi xuống hai tay một cao một thấp đặt ở dây đàn bên trên nổi lên một hạ cảm xúc tay phải ngón tay nhẹ nhàng kích thích lên dây đàn đàn tấu ra cái thứ nhất âm phủ sợ lóc trước kia đồng thời không thế nào nghe qua đàn hạc độc tấu khúc phần lớn là tại hòa âm nghe được đến đàn hạc ôn tồn nhạc đệm cho nên đối đàn hạc độc tấu khúc cũng không biết một tí gì thậm chí đã từng còn một lần coi là đàn hạc không có cách nào đơn độc diễn tấu hoàn chỉnh từ khúc các đợt n h n đàn tấu cái này thủ không biết danh tự độc tấu khúc phi thường dễ nghe trong n g á y mắt liền tóm lấy l ô thai của hắn lấy đặc biệt trượt tấu thức trang trí câu cho người ta một loại nước chảy mây trôi thoải mái dễ chịu cảm giác tự đàn âm vang lên một khắc này nguyên bản châu đầu ghé hai nghị luận ở mỹ đều im bặt mà dừng hẹo là nữ thần đại sành bên trong lập tức yên t ĩ n h trở lại chỉ còn lại tiếng đàn tuyệt vời đang vang、vọng. Quy một chương 91, Thần lễ vọng Ánh bã lù cơ dễ tì ạ ánh mắt mê ly khắp khuôn mặt là say mê thần sắc tự lẩm bẩm e rằng là trải qua các loại âm nhạc đại sư tác phẩm tời lễ sợ lộc đồng thời không có quá nhiều cảm thán chẳng qua là cảm thấy cái này thủ khúc đàn mười phần dễ nghe em hay nghe được bã lù cơ dễ tì ạ tán thưởng hắn quay đầu nhìn về chung quanh nhìn lại tất cả mọi người ở đây đều giống như bã lũ cờ rễ tì ạ đắm chìm trong mỹ rượu khúc đàn mang đến m ộ n g cảnh bên trong sợ lóc trong lòng kinh ngạc cái này lực sát thương có hơi lớn a mấy phút sau đàn tấu kết thúc c á t đờ dìn bông u xuống hai tay ánh mắt hướng sợ lọc nhìn lại sợ lóc quay đầu nhìn một chút cái khác người phát hiện mọi người tại đây tựa hồ còn không có từ vừa rồi mỹ rượu khúc đàn bên trong lấy lại tinh thần nhìn thấy có chút k ẻ ngắt thế là hắn liền dẫn đầu vô tay tràn đầy người nghe đại sành bên trong chỉ có một người tiếng vô tay lộ ra tương đương cô độc một lát sau kịp h ả n ứng quý t tiếng vô tay càng lúc càng lớn cuối cùng toàn bộ h ẻ o lạ nữ thần đại s ả n h bên trong vang lên như thủy triều tiếng vô tay nhiệt liệt khe di lịch quý tộc nam nữ nhóm dùng hết khí lực vô tay vì vừa rồi cái tia thủ mỹ diệu nhạc khúc dâng lên bọn hắn chân thành nhất ca ngợi đặc biệt nhạc khí tiếng đàn tuyệt vời động lòng người làn điệu bã lu cơ dễ tìa một bên vô tay một bên càng thán ta từ nhỏ đã thích đàn tấu biểu diễn được chứng kiến các nơi trên thế giới nổi danh du ngâm thi nhân cùng lấy lèn nhạc khúc đại sư ta đã từng lấy vì ta đã, đã nghe qua tuyệt vời nhất nhạc khúc cùng tất cả nhạc khí nhưng hôm nay thần minh để cho ta min Ta trước tại trên biết tiêu thể tới cắt tiểu thư cùng đàn hạc, nhất định là thần cho ta lễ vật tốt nhất. ban khúc cùng cỡ cạn cùng chi. Có cùng đó đụng đờ đàn định ngạo hạc, minh nhà bên nhận nào nông dìn cho là là lễ vô s ơ lộc đại nhân ta hy vọng ngươi có thể thuyết phục cắt đờ dìn tiểu thư để nàng tại lễ thành nhân của ta trình diễn tấu đàn hạc vậy nhất định sẽ trở thành ta cả đời này xinh đẹp nhất hồi ức đã đổi xưng hô ta là đại nhân sao mặc dù chỉ là một cái tính xưng hơn nữa còn là bởi vì cắt đờ dìn nguyên nhân nhưng tối thiểu nói rõ đối phương trên thái độ chuyển biến sợ lộc đón bã lũ cờ rễ tỉ ạ chờ mong ánh mắt vì ngươi gật đầu nói đương nhiên không có vấn đề có thể tại bã lù cờ dễ tì ạ tiểu thư lễ thành nhân trình diễn tấu đàn hạc ta nghĩ đối cắt đờ dìn tới nói cũng là một kiện đáng giá t i ê u ngạo cùng tự hào sự t ì n h tạ ơn bã lù cờ dễ tì ạ gửi tới lời cảm ơn sau đó cũng nhanh bước hướng cắt đờ dìn đi đến chuẩn bị thỉnh giáo một chút đàn hạ cơ c bản đàn tấu phương pháp cùng vừa rồi cái k i a t h ủ khúc đàn đàn tấu bã lù cờ dễ tì ạ vừa đi sợ lọc bên người rất nhanh liền bị quý tộc khác nam nữ chiếm lấy những người này ba câu nói không thể rời đi đàn hạc cùng cắt đờ dìn cùng vừa rồi khúc đàn quả thực hận không thể truy vấn ngọn nguồn liền cắt đờ dìn nơi sinh phụ mẫu cưới không đều biết. Đúng rồi. s ơ lóc đại nhân người biết cắt đờ dìn tiểu thư trên thân mặc quần áo ở đâu mua sao thật xinh đẹp ta cũng nghĩ có một kiện một tên quý tộc nữ tính hỏi bộ quần áo này rất thích hợp cắt đờ dìn tiểu thư nàng đánh đàn thời điểm ta còn tưởng rằng là hẹo là nữ thần hóa thân ônu cao nhã thanh lãnh trước đó cắt đờ dìn tiểu thư mái tóc còn đảo qua khuôn mặt của ta có một cốc nguyệt quế mùi thơm người cái này tính là gì cắt đờ dìn tiểu thư cánh tay còn cùng cánh tay của ta đụng vào qua đây cái kia hơi lạnh trơn nhắn cảm giác tựa như là thượng đẳng nhất bảo thạch sợ lóc một cái hình dạng phổ thông nữ nhân ở trang phục tài năng nước hoa k h i chất các loại quang hoàn tăng thêm xuống mà có thể có như thế lớn khác phái lực hấp dẫn nếu như lại hóa cai trang chẳng phải là có thể thừa t i ê n h ắ n đột nhiên cảm giác được cái kia gọi là trộn r a hỏa giống như cũng không phải mắt mù mới nhìn bên trên cắt đờ dìn một bài khúc đàn về sau đêm nay tuyển chọn tại không lo lắng không chỉ có là b ạ lũ cờ d ệ thì a biểu hiện ra hết sức yêu thích liền liền cái khác đến tham dự tuyển chọn người trình diễn đều bị cắt đờ dìn cùng đàn hạc tổ hợp chết phục bên trong càng có vị kia bị bã lũ cờ rễ thì à ngàn dặm xa xôi từ sổ rẽn đờ vương quốc nghệ thuật chi đô lẩy lèn thành mời tới đại sư t ó c hoa dâm đ ỉ l à n đại sư càng là đối với các đờ dìn diễn tấu khen không dứt miệng còn gọi là thần lễ vật tại mọi người nhất trí mãnh liệt yêu cầu xuống các đờ dìn lại nói chuyện một bài đàn hạc độc tấu khúc cùng bên trên một bài độc tấu khúc khác biệt lần này độc tấu loại nhạc khúc cách càng vui vẻ hơn cùng họa bác không có thứ nhất thủ dư vị kéo dài tràn ngập ý thơ loại nhạc khúc thứ hai thủ khúc đàn dùng thanh túi cao âm dây cung đàn tấu ra một bộ vui sướng cảnh tượng như là trong một khúc tấu thôi tiếng vỗ tay như sấm quá đặc sắc cắt đờ dìn tiểu thư ta có thể hướng ngài học tập đàn hạc sao đi l à n đại sư kích động hỏi đối với cái này đang diễn tấu lên chìm đắm n ử a đợi đại sư tới nói không có cái gì so nghiên cứu mới nhạc khí càng làm cho hắn cao hứng đương nhiên có thể đàn hạc vốn chính là đưa cho b ạ l ũ cờ dễ tỷ hạ tiểu thư lễ vật cắt đờ dìn sẽ dạy cho nàng đàn tấu phương pháp mà đi l à n đại sư ngài cũng có thể ở bên cạnh học tập ta nghĩ b ạ lủ cờ dễ tỷ hạ tiểu thư nhất định sẽ đồng ý s ợ lóc nói ra đương nhiên đi làm lao sư ngài liền cùng ta cùng một chỗ học tập đi đêm t nay g ư i h tham c gia tụ hội mười phần thành công không chỉ có không có để bã lù cơ dễ tì ạ sinh khí phản mà thu được đối phương hào cảm đây là ngay từ đầu d o bin tử tức cùng hắn cũng không nghĩ tới kết quả đều nói âm nhạc không biên giới không nghĩ tới âm nhạc còn có thể không nhìn mặt vị khác biệt như vậy ta còn có dương cầm đàn vi ô lông chờ các loại nhạc khí có thể lấy ra mua ra cọp tìm một cái đều chạy không được s r l o c nằm ở trên giường lo lắng lấy có phải hay không r i n g đi estro o đổi cái tên gọi vẹn nạ được rồi ngày thứ hai tỉnh lại s r l o c sau khi ăn cơm chưa xong liền chuẩn bị đi tự quán tìm d o bin tử tức nhìn một chút đối phương có hay không mang đến cho mình tin tức tốt gì đi tới ước định cẩn thận quý tộc tự quán dô bin vẫn như cũng ồ i tại lần thứ nhất gặp mặt trên chỗ ngồi u Bất q vây vây một, một, một chương chín mươi hai vẹn nạ đàn hạc cùng biện h ả h ẽ gìn váy giải chương chín mươi hai vẹn nạ đàn hạc cùng biện ả rẽ gìn váy giải người hôm nay đến không phải là vì lấy lòng ta a sợ lộc nói nói thủ tịch chấp chính quan đại nhân nói thế nào dỗ bin nói ra buổi sáng hôm nay ta đã cùng thủ tịch chấp chính quan đại nhân đề cập qua chuyện của ngươi đại nhân hắn cũng không có làm trường tỏ thái độ bất quá bằng vào ta đ ố i hắn giải hắn đối đề nghị của ngươi hẳn là có điểm hứng thú như vậy theo ý của ngươi thủ tịch chấp chính quan đại nhân cái gì thời điểm mới có thể cho ta một cái xác thực đáp lại hai ba ngày đi sẽ không quá lâu thôi ta hai ngày sau ta lại tới tìm ngươi sợ lóc nói xong liền chuẩn bị rời đi chờ một chút dỗ bin gọi hắn lại sợ lóc dừng bước lại quay đầu nhìn về phía đối phương dỗ bin hỏi trong tay ngươi còn có hay không tối hôm qua cái kia đàn h ạ nếu có có thể hay không cho ta một thanh ta sẽ trả tiền ngươi muốn tới làm cái gì đưa người sao s r l o c hỏi không là chính ta nghĩ đàn tấu thử một chút ngươi đàn tấu nhạc khí s r l o c một mặt không thể tưởng tượng nổi dỗ bin k h ó chịu hắn vẻ mặt kinh ngạc không được à tốt xấu ta cũng là ke di l ị t nổi danh quý tộc diễn tấu nhà không phải ngươi cho rằng b à lủ cờ d ệ tỳ hạ tiểu thư vì cái gì mời ta đi tham gia tụ hội còn không phải là bởi vì ta có phương diện này tài năng s r l o c quay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm về bên cạnh alin thiếu nữ cũng là một mặt kinh ngạc ở đầu sợ l ọ c cái này mới không thể không tin tưởng nói ra tiền cũng không cần lần sau đến thời điểm ta đưa ngươi một thanh đàn hạt dỗ bin lần thứ nhất lộ ra nụ cười vậy thì cảm ơn ngươi là không biết từ khi buổi tối hôm qua tại h ẻ o lạ nữ thần đại s ả n h bên trong đàn hạt nhất cử thành danh về sau buổi sáng hôm nay trong giới quý tộc đã chuyến khắp nam nhân đang thảo luận cắt đờ dìn đều xưng hô nàng là vui trí nữ thần nữ nhân cũng đang thảo luận cắt đờ dìn trên thân váy dài khắp nơi phái người tìm kiếm nơi nào bán cái này váy dài địa phương được rồi đều đem cắt đờ dìn thổi thành nữ thần đoán chừng đều là không có nhìn kỹ rõ ràng hình dạng bằng hình ấn tượng náo vào tạo dỗ bin nói ra đàn hạc cũng có người thảo luận bất quá diễn tấu sự t ì n h là cái việc cần kỹ thuật hiểu được người không nhiều không hiểu người nhiều nhất cũng liền thảo luận một chút tối hôm qua khúc đàn nghe hay bao nhiêu so ra kém nam nhân thảo luận nữ nhân nữ nhân thảo luận của n áo náo nhiệt như vậy bất quá ngươi cũng không cần lo lắng ngươi có biết hay không tối hôm qua tham gia tụ hội đều là có danh tiếng du ngâm thi nhân còn có một tên lệ lẹn đại sư bọn hắn đối đàn h ạ đánh giá rất cao chờ bọn hắn trở lại riêng phần mình thành thị đàn hạt danh khí nhất định sẽ lan truyền ra ngoài đàn hạt danh khí có thể hay không lan truyền ra ngoài ta còn thực sự gắn quan tâm sợ lọc vốn là muốn nói không quan tâm có thể nghĩ lại cũng có thể dựa vào đàn hạt l ợ i ít tiền yên tâm đi nhất định có thể không nói quá xa địa phương liền nói pg đi quan ta biết muốn mua đàn hạt cũng không dưới năm mươi người nhiều như vậy pg có nhiều như vậy du ngâm thi nhân sợ lọc kinh ngạc nói dỗ bin nói ra làm sao có thể coi như có nhiều như vậy du ngâm thi nhân cũng không phải mỗi người đều sẽ mua đàn hạt đối với nhạc khí đầu nhập phong hiểm rất lớn không phải mỗi cái du ngâm thi nhân đều có loại quyết tâm này cùng năng lực cái kia mua đàn hạc đều là ai đều là chút quý tộc mua được cùng cái khác người khoe khoang căn bản sẽ không đạn liền là trăng cái bộ dáng lựa gạt nữ nhân dỗ bin đối với cái này phi thường k i n h thường quý tộc kẻ có tiền sợ lóc trong đầu hiện lên một tia linh quang vội vàng cáo biệt dỗ bin đi ra ngoài ngồi lên xe ngựa liền hướng làm đàn hạc công tượng chỗ ở t i ề n đến đương xe ngựa dừng ở công tượng phô cửa ra vào lúc Công tay ư ợ n g t lơ n gật a i gật đầu một thanh nhạc khí liền để hắn kiếm năm cái kinh tệ đều tương đương với hắn bình thường gần nửa tháng thu nhập lần này ta muốn ngươi tiếp tục vì ta làm một trăm thanh đàn hạc có thể làm được sao a tay lơ vừa mừng vừa sợ có thể đương nhiên có thể làm được cũng không biết đại nhân cái không nhân gì thời biết đại điểm sợ càng càng lóc hỏi taylor đánh giá một chút hồi đáp chỉ cần đem giai đoạn trước các loại linh kiện chế tác tốt hậu kỳ tổ hợp liền rất nhanh ruột dê dây, dây cũng đã có sẵn kim loại linh kiện sử dụng khuôn đúc liền có thể đại lượng chế tạo h ắ n hắn còn nhỏ làm bằng gỗ linh kiện cũng rất đơn giản liền là đàn thân khá là phiền t o á i chỉ có thể ta tự mình đọc thủ đại nhân c h ừ n một tuần lễ ta liền có thể hoàn thành、tốt. vậy ta liền cho ngươi một tuần lễ một tuần lễ sau taylor h v ọ n một thanh giống ư đem à n cái túi nắm trong tay vũ bộ ngực hứa hẹn yên tâm đi đại nhân chút chuyện nhỏ này đương nhiên không có vấn đề cáo biệt taylor sợ lộc thừa lên xe ngựa lại chạy tới lần trước định chế cổ hy lạp váy dài cửa hàng Cùng may quần may tựa thỏa áo đón n kiện g dài giao váy tác, chế h một tuần lễ p Làm x o g hai chuyện này, sớt lấy ó nóng, c cho tộc chút hạc cùng tức, lại liên lẫn lộn l gián điệp đi người dài tới dài tin tức, sắc khi để đàn Đón phòng tình khu thông hầu thanh. báo còn quan rèn một một váy quý qua sắc bên trong trong vòng vài ngày k e di lịch thành quý tộc nam nữ nhóm trợt phát hiện một loại gọi đàn hạc nhạc khí cùng một kiện nữ thần váy dài quần áo tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong t r u y ề n khắp giới quý tộc thậm chí liền một chút bình dân cũng đang thảo luận thảo luận nhiều nhất là ở đâu có thể mua được đàn h ạ cùng váy dài đến mức mấy cái quý tộc thông qua bạ l ũ cờ d ệ thì ạ quan hệ xuyên thấu qua cắt đờ dìm tìm được sợ lọc hỏi thăm hắn có thể không có thể giúp bọn hắn làm đến đàn hạc cùng váy giải đương nhiên tiền không là vấn đề có người đưa tiền sợ lọc đương nhiên là sẽ không cự tuyệt hắn đã đáp ứng mấy cái kia quý tộc đồng thời phát r ồ đem đàn hạc giá cả tiêu vì một trăm kim tệ một thanh váy giải thì là hai mươi kim tệ một kiện mấy cái quý tộc sau khi nghe xong một mặt khiếp sợ nhao nhao biểu thị không nghĩ tới dễ dàng như vậy tại chỗ liền thanh toán toàn n ạ c khoản tiền sau đó mỹ tư tư về nhà sợ lọc một người đứng tại chỗ nhìn lấy trong tay gần k q một, một, một chương m bài đã đ cấp ra á m chín á mươi thấp ba cọp t i mạng n công tước h chương chín mươi ba cọp mạng công tước vì cái gì không đem còn lại năm mươi thanh đàn hạc cùng một chỗ bán ngươi không phải là vì kiếm tiền sao l i ngay h hỏi. h Sơ lọc vừa ư ớ n tấm gương chỉnh lý quần áo trên、người. một gương người, chỉnh quần bên nói lý áo r chính tức không thể lập tức toàn bán đi. Vật hiếm thì tiền, toàn bán n là lập vì vật kiếm mới đi, g quý. a từ đầu ta đánh giá thấp ke di l ị t quý tộc định giá một trăm kim tệ nhưng thật ra là tiện nghi nhưng giá cả đã bị tiết lộ ra ngoài ta đằng sau lại bán quý khẳng định là không được hắn giật giật áo khoác v à áo vậy làm sao bây giờ đâu ta chỉ có thể trước bán năm mươi thanh đàn hạng đem số lượng k h ô n g chế lại dạng này có chút quý tộc có mà có chút quý tộc không có ganh đua so sánh tâm liền sẽ để những cái tia không có quý tộc bốn phía cờ mua mà ta thì phái người đem còn lại năm mươi thanh đàn hạc vụ trộm bán đi một trăm năm mươi kim tệ hai trăm kim tệ một thanh tùy từng người mà khác nhau dạng này ta liền có thể kiếm được tiền nhiều hơn đem trước đó cái kia năm mươi thanh đàn hạt thua thiệt tiền bù đắp lại alin h nói ra vậy ngươi liền không sợ những cái kia quý tộc ăn thiệt thòi sau tìm ngươi gây chuyện chỉ là tốn thêm gấp đôi giá cả liền mua đến không xuất bản nữa đàn hạt này làm sao có thể để thua thiệt chứ ngươi có phải hay không xem thường phe di lịch quý tộc lại nói âm thầm bán ra đàn hạt cũng không phải lấy danh nghĩa của ta mà lúc trước một nhóm mua được đàn hạt người mua danh nghĩa coi như bị thua thiệt bọn hắn cũng sẽ không tới tìm ta nói xong những lời này sợ lọc thỏa mãn nhìn xem trong gương chính mình cẩn thận tỉ mỉ phúc sức quay người đi ra ngoài ngươi để ở nhà đi ta đi công tức dinh thự nhìn xem c á t đ ợ g n ì n thuận tiện gặp thấy chúng ta thủ tịch chấp chính quan cỏ mạng công tước cái kia váy dài ngươi vì cái gì một lần bà bán kẻ có tiền đặc biệt là có tiền nữ nhân là sẽ không xuyên hai tay quần áo cho dù là người khác không xuyên q u a hai tay quần áo ra cửa ngồi lên xe ngựa sợ lọc tại hơi rung nhẹ trong xe nhắm mắt nghĩ qua mười mấy phút xe ngựa rốt cục chậm rãi giảm tốc đồng thời ngừng lại đến đại nhân phu xe âm thanh âm vang lên sợ lóc đi xuống xe ngựa để tỏ lòng đối có mạng công tức tôn trọng cùng tín nhiệm lần này hắn chỉ dẫn theo hạ lạ nợt một cái tùy tùng công tước dinh thự vườn hoa ngoài cửa sắt một vị hầu gái đã ở chỗ này chờ nhìn thấy hắn xuống xe liền lên trước hỏi thăm xin hỏi là sợ lóc đại nhân sao ta là bã lù cờ dễ thì ạ tiểu thư để cho ta dẫn đường cho ngài mời đi theo ta hầu gái nói xong liền xoay người phía trước vừa đeo đường sợ lóc cùng tại phía sau đi vào công tước dinh thự vườn hoa dỗ bin nói qua có m ạ n công tức sẽ không chuyên môn triệu kiến hắn, lần này hắn là tiếp nhận bã lù cờ dễ t ì ạ mời đến đây tiến hành một chút âm nhạc bên trên thảo luận. tham gia lần này vườn hoa tiểu tụ còn lại đi lặn đại sư cùng một chút có danh tiếng du ngâm thi nhân những người này đối với đàn hạc mười phần cảm thấy hứng thú những ngày này đều là tá túc tại công tức phủ cùng bạ l ũ cờ dễ thì ạ cùng một chỗ đi theo c á t đờ dịn học tập diễn tấu đàn hạc mà những người này cũng đều mua một thanh đàn hạc bất quá xuất tiền chính là bạ l ũ cờ dễ thì ạ sợ lọc tại tiểu hoa viên không đình chỗ gặp được bạ l ũ cờ dễ thì ạ bọn người bọn hắn chính ngồi vây chung một chỗ thưởng thức đi lặn đại sư diễn tấu đàn hạc khúc đàn nghe có chút không thuận một khúc đàn tấu kết thúc sợ lọc vỗ tay nói không hổ Còn、có ò n c thể đ người đến dê nghe h vậy. Đi làm đại làn sư ư c khoát khóa học tay, học là su đ ế n tuyệt tính hay. đối không h là em ọ c được liền đã liền rất k h ó c h ú nói g không ta đều c đ ạ sư n bạn lu cơ dễ tì a mời sờ lọc ngồi xuống có chút không kịp chờ đợi mà lại tò mò hỏi ta nghe c ắ t đờ g ì nói v ề y thụ vận đại sư còn sáng tạo qua một loại gọi dương cầm nhạc khí có thể đàn tấu ra một loại khác mỹ rượu thanh âm là thế này phải không cứ việc những ngày này bị các đờ d ì tẩy não một phen nhưng âm nhạc tri thần danh hào vẫn là quá dị ứng cảm giác cho nên những người này vẫn là s ư n g hô bệ ỷ thổ vần vì đại sư sợ lóc nhìn thoáng qua cắt đỡ dịn lại nhìn xem b ạ lù cờ dễ ti ạ trong lòng tự nhủ dương cầm làm sao lại biến thành bệ ỷ thổ vần sáng tạo đối mặt công tức thiên kim ánh mắt mong chờ hắn trầm mặc một lát sau đó làm như có thật gật đầu đúng vậy bệ ỷ thổ vần đại sư s ắ c thực sáng tạo ra dương cầm loại này nhạc khí hắn s ư n g là nhạc khí tri vương là hắn nhất yêu quý nhạc khí hắn còn vì hắn đã phổ ra rất nhiều thủ duyên dáng từ khúc quả nhiên là thật nha ta thật muốn nghe xem bệ ỷ thổ vần đại sư khúc dương cầm ngươi có thể cho ta đưa một cái dương cầm sao? sợ lóc trong lòng tự đ ủ ta mẹ nó đi đâu đi tìm cho ngươi làm dương cầm cũng không giống như là làm đàn hạc đơn giản như vậy những bộ phận khác còn dễ nói mấu chốt là dây đàn c h ỉ có thể dùng tơ thép lấy hiện tại trình độ kỹ thuật căn bản làm không được không được sao bạn l ù c ờ d ệ ti ạ truy vấn sợ lóc không có cách chỉ có thể lắc đầu chúng ta còn không có tìm được dương cầm phương pháp luận chế e rằng bệ ủy thổ vận đại sư cũng không định đem cái này nhạc khí chi vương chuyển cho thế nhân duy nhất một khung dương cầm đi theo bệ ủy thổ vận đại sư biến mất mấy chục năm dạng này a kia thật là quá đáng tiếc b ạ lu cơ dễ ti ạ cùng những người khác là mặt lộ thất vọng Thất sợ lóc nói g với bạn lù cờ rễ thì n a một tiếng về sau liền nối người hầu nói ra xin phía trước dẫn đường đi theo người hầu xuyên qua vườn hoa đường mòn đi vào một bên khác trên bãi cỏ một người trung niên chính dựa vào ghế nhìn lấy trong tay một q u y ể n sách quần áo đơn giản s ơ lóc đại nhân đến người hầu đi đến trung niên nhân bên người phụ thân nói ra trung niên nhân để quyển sách xuống n g n g đầu hướng s ơ lóc xem ra ngươi liền nói s ơ lóc s ơ lóc gật gật đầu đúng vậy công tước đại nhân dỗ bin đề cập với ta lập qua ngươi ngươi thật dự định cùng s ở s ẹ t dễ nổ ột bá tức đối n g h ị c h sao đúng vậy ta không có lựa chọn khác dù là đây là một con đường chết dù là đây là một con đường chết bất quá ta tin tưởng chết nhất định là hắn ngươi liền tự tin như vậy chỉ cần công tước đại nhân ngươi cho ta một cái cơ hội s ơ lọc ngữ khí chắc chắn cơ hội là chính mình tranh thủ có màn công tức thu hồi ánh mắt tiếp tục lật lên trong tay thư tịch s ơ lọc tại nguyên chỗ lẳng lặng chờ nửa ngày có màn công tức mới chậm rãi mở miệng sự tình không dễ làm à bây giờ còn lại tám cái điểm tiếp tế cơ hồ đều bị phở x ẹ t dễ nổ ột bá tức thuyết phục một mình ngươi có thể làm sao s ơ lọc hồi đáp chỉ cần tám cái điểm tiếp tế chỉ có một người nói chuyện vậy liền không thành vấn đề người trẻ tuổi đừng bảo là k h o á t lác ta cho tới bây giờ chỉ nói thật có màn công tức lần đầu chậm rãi chuyện hướng hắn mắt sáng như đuốc lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá đến trước mắt người trẻ tuổi này sợ lọc biểu lộ bình tĩnh chỉ cần công tức đại nhân có thể tại ke di lịch ngăn chặn phở s é t dễ nổ ốt bát ư ớ c những chuyện khác ta đến phụ trách giải quyết không thành công cũng không cần công tức đại nhân xuất thủ cứu rút ngài cảm thấy thế nào Quy đến qua quyền đầu câu hưu đây. đây. một màn nắm trở tình trở tình Sớt tối, liền cùng lũ cờ dễ tỉ cáo từ đi, ra công tức dinh thử sớt trong tưởng tức chặt, chương cùng Chương cùng lọc cùng cờ cáo công lọc có công hình hình dinh hồi gần gần đến liền ngồi lên xe ngựa, nói rời ra về về đi, lủ lại bữa kia, bạ dễ ả xe hắn chờ chính là một câu nói kia rốt cục có thể không hề cố kỵ đặc thù c ó m ạ n g công tước hôm nay ngươi giúp ta tương lai ta cũng sẽ giúp người chỉ bất quá cho đến lúc đó thân phận của chúng ta liền nên đ ổ i chỗ vẫn là quá yếu nhất định phải phải trở nên mạnh hơn như thế tài năng không sợ hãi về tới chỗ ở đạt được công tức hứa hẹn về sau sớm lọc lại tại k e di lịch chờ đợi hai ngày tại thu hồi bán nhà cửa cùng đàn hạc tiền về sau hắn mới mang theo kiếm được kim tệ ngồi lên đường số trở về đi estor lần này tới k e di lịch mang đến cho hắn tám mươi bốn kim tệ thu nhập bên trong mặt thẻ cùng ạ t bị dòng dinh thự hết thẻ bán sáu vạn tám kim tệ còn tại trở về đi s tổ trên đường sợ lọc đội nhìn thoáng qua hệ thống bên trong thanh danh của mình tháng chín đến để hắn lại có mới danh vọng nhập trướng lần này thu được năm trăm ba mươi danh vọng so trước đó nhiều ba mươi điểm tam tinh chuyển kỳ dũng sĩ giác đấu hạ là nợ mang tới danh vọng sợ lọc hai tay chống lấy mặt tuyển nhìn xem nước biển bị thân tàu tách ra mà hình thành sóng bạc vốn đang coi là đàn hạc cũng có thể mang đến cho ta điểm danh vọng xem ra ảnh hưởng phạm vi vẫn là quá nhỏ đáng tiếc ta bất quá cơ hội cũng không phải là không có các đờ diện bị bã lù cờ dễ thì ạ lưu lại dạy bảo đàn hạc chuẩn bị tại lễ thành nhân trình diễn đ ấ u đến lúc đó tại đám kia có quyền thế tân khách bên trong lộ mặt tại đem đàn hạc cùng đi estor liên hệ tới hẳn là có thể thu được một chút danh vọng bã lù cờ dễ thì ạ cũng mời mời mình tham gia nàng lễ thành nhân có thể đầu xuân thời điểm cũng không biết có thời gian hay không tóm lại đến lúc đó tại nhìn tình huống quyết định đi một tuần lễ sau sợ lộc về tới đi estor từ với tại pe z i lịch nhiều chậm trễ một mấy ngày này lại trở lại đi e s t o r đã là hơn một tháng sau hạn trước khi rời đi các hạng an bài tại cái này trong vòng hơn một tháng đều đã lần lượt hoàn thành mương tới chi mương chính đào móc nhiệm vụ đã hoàn thành mấy khối trước hết khai thác đồng ruộng đều đã có mương nước trải qua m ạ t mỗi lệ chính dẫn theo đám nông dân khí thế ngất trời khai khẩn ruộng đồng cuối tháng một ư ơ i trước đó nhất định có thể gieo xuống cây h i ế n mạch loại nghiên cứu chế tạo c à y sắt phương diện tiến triển không lớn dù sao một cái nông cụ cải tiến dưới tình huống bình thường cần mấy trăm năm coi như á đồn là một cái thế kỷ m ư ơ i tám học giả muốn hoàn toàn phòng chế g a hoàn mỹ cây sắt cũng phải cần một kho bất quá mặc dù không có hoàn mỹ cải sắt nhưng các loại vật thí nghiệm cải sắt vẫn là có không ít đều bị ạ đổn ném cho mẹt mổ lệ cầm đi tại trong ruộng thử cày dùng tới kéo cày chính là cái kia vài thất nơi x â y bột bên trong ngựa hộ dù sao nơi x â y bột cũng không có lương thực có thể mài đại học đã kiến thiết hoàn thành chẳng qua trước mắt cũng chỉ là một cái bỏ trống ở nơi nào đồng thời không có cái gì tác dụng thực tế ba cái học viện cũng đã làm xong chỉ là trừ số học viện bên ngoài cái khác hai cái học viện tạm thời đều còn không thể tiến hành nghiên cứu đến đem thiết bị công cụ chuẩn bị thỏa đáng về sau mới có thể bắt đầu làm việc viện y học còn dễ dàng để chuẩn bị một chút ngoại trừ cách ly phòng đặc thù một chút cái khác còn dễ nói hóa học viện liền phiền phức lớn rồi các loại phòng thí nghiệm tiêu chuẩn không đồng nhất cần muốn tiến hành các loại chuẩn bị chẳng qua trước mắt hóa học viện chủ yếu nghiên cứu phương hướng là thuốc nổ cho nên tương đối mà nói công tác chuẩn bị cũng không quá mức phức tạp thuốc nổ tạo thành thành phần lưu hình diêm tiêu cùng t h á n g t u ổ i s ở lộc cũng sớm đã phái người thông qua mậu dịch tiến lên hành tìm kiếm cùng thu mua bất quá lấy cái này dị giới thời kỳ đối với hóa học vật chất nhận biết tìm kiếm khả năng tương đương khó khăn trước đó sợ lộc để viện y học y học y học ra nhóm giải phẫu thi thể. kết quả cũng không biết là nơi nào tiết lộ phong thành viện y học cái k i u nghiên cứu thi thể tin tức tại đi est ổ truyền ra làm đến lòng người bàng hoàng phố lớn ngõ nhỏ bên trong lưu truyền ác linh khôi phục lời đồn đại thậm chí còn có không ít tham dự kiến thiết viện y học bình dân đến giáo đường đi cầu nguyện đồng thời xin j o h n đi viện y học tiêu diệt t á c linh tất cả đều bị j o h n nhẹ lời c h ấ n a n một phen đồng thời biểu thị chính mình đồng thời không có cảm giác đến có ác linh tồn tại chuyện này một mực tiếp tục đến sơ lọc trở về tại tòa thị chính nghe tình hình gần đây báo cáo về sau hãn tâm lý có chút dở khóc dởi bất quá vì ổn định nhân tâm hắn vẫn là đồng ể để rôn viện phen, viện người bình thường chú ý một chút quay qua nhiều lộ tình huống. đi đó đ bại y y quay học học chú chút làm lộ một một bộ sau qua ý thời hắn còn phái binh tại viện y học chung quanh b ố phòng lấy tên đẹp giám sát phòng ngừa ác linh trùng sinh nhưng thật ra là phòng ngừa có người đi vào viện y học nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật cái này cử động để đi est tổ nhân dân nhóm nhao nhao vỗ tay tán thưởng quân doanh huấn luyện bình thường tiến hành những cái kia nô lệ chiến sĩ tù binh cũng đã quen cuộc sống như vậy thậm chí còn có chút thích cuộc sống như vậy bởi vì cuộc sống như vậy so với tại bà bẩm sĩ tỷ thủ hạ lúc rõ ràng muốn tốt hơn quá nhiều trải qua một tháng cơ sở huấn luyện trọng trang hy l ạ c bộ binh đã bắt đầu võ trang đầy đủ tiến hành huấn luyện mặc hơn ba mươi cân khôi giáp vũ khí tại trên bãi tập đổ mồ hôi như mưa sợ l còn c chuyên môn đi nhìn thoáng qua tiệm thợ rèn uống vào rượu mạch vung vẩy thiết truy người lùn đám thợ rèn thích thú cứ việc nhìn qua một bộ làm việc không quên giải trí c h ẳ n g diện nhưng tạo ra thành phẩm khối lượng vẫn như cũ có rất cao cam đoan tiệm thợ rèn trước mắt chính tại gấp rút chính là m ẫ u dịch hành nhóm đầu tiên buôn bán bên ngoài hàng là từ ba cái tại bên ngoài hàng hải mậu dịch thương nhân bên trong một cái chuyển về tin tức dự định chế tạo một nhóm vũ khí vận chuyển đến lính đánh thuê chi thành cả xã bằng đi bán ra nghe nói bên kia các dong binh vừa kinh lịch một trận chiến sự nhu cầu cấp bách đại lượng khối lượng thượng giai vũ khí s r l o c tại tiệm thợ rèn còn đụng phải hô bít thuận miệng liền hỏi thăm một chút hoàng cung tiến triển không có nghĩ đến cái này người lùn đội trưởng mà cầm một khối đen nhánh tảng đá có chút đắc ý nói ra nhìn ta đ à o ra cái gì chưa thấy qua đi có muốn biết hay không s r l o c nhìn đối phương trong lòng tự nhủ ta mẹ nó liền chưa thấy qua hệ thống hối nói i đi ra nhiều người như vậy có ai giống các ngưng người lùn đồng dạng có nhiều như vậy bi hô ắ n nhắc lười bị gật đối p h ư gật đầu ta khi còn nhỏ mục tiêu là trở thành một tên vĩ đại người lùn máy bay trực thăng phi công sợ lộc không rõ giữa hai cái này có cần gì phải liên quan sao q một c h ư ờ n g chín mươi lăm vào đồng công lược t r ư ờ n g chín mươi lăm vào đồng công lược ẩn chứa ma pháp năng lượng tảng đá bị thuận miệng lên cái hát tinh danh tự theo hồ bị t đo lường tính toán tại hắn đào ra hát tinh cái kia phía ngọn núi bên trong ẩn chứa hát tinh hẳn là cũng không nhiều rộng bất quá sáu m cao không quá bốn m dựa theo khoáng vật phân bố tình huống đến phòng đoán dài cũng sẽ không vượt qua m ộ mươi m tại cái này hai trăm bốn mươi lập phương thể tích bên trong còn có một nửa là nham thạch cho nên bình thường cho ra hát tinh số lượng cũng sẽ không quá nhiều s ợ lóc để hồ bị đem móc ra hát tinh trước cất giữ tốt hắn hiện tại cũng không cần đến cùng nghiên cứu không được loại vật này hắc tinh xuất hiện vị trí vừa lúc ở hoàng cung trên lối đi hồ bịt đang tiến thiết thông đạo thời điểm liền có thể tiện tay đào móc tại hắn trở lại đi eston một tuần lễ sau thời gian tiến vào tháng m ộ ư ơ i vẫn là năm trăm ba mươi điểm danh vọng nhập trướng trước mắt hắn danh vọng đạt đến năm mươi bốn mươi điểm mậu dịch hành tại sợ lọc thụ ý hạ mua sắm lương thực cũng lục tục no ngoe từ đội thuyền vận đạt đi eston bến cảng cả thuyền lương thực từng túi bị vận chuyển xuống tới tại bến tàu quảng trường chỗ chất thành từng toàn núi nhỏ dẫn tới không ít đi eston nhân dân ánh mắt tò mò Lý nhìn xem những ngày lương thực trong lòng tự nhủ sợ lọc ra hỏa này thật đúng là cái tốt lãnh chúa biết rõ quan tâm linh dân sinh hoạt lương thực chuyển đến tòa thị chính mùa đông lương thực trợ cấp chính sách cũng có thể bắt đầu tiến hành tuyên truyền loại này bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt rất nhanh liền bị ds tổ nhân dân tự phát truyền bá bất quá một ngày nhiều thời giờ cả tòa ds tổ thành trấn đều biết chuyện này n g ư ờ i nghe nói không lãnh chúa đại nhân phải cho ta nhóm phát lương thực qua mùa đông lãnh chúa đại nhân thật đúng là người tốt ta hay a nhà ta nữ nhi sáng sớm liền đi giáo đường cho lãnh chúa đại nhân cầu nguyện muốn nói mới lãnh chúa đại nhân vừa đến chúng ta sinh hoạt liền trở nên tốt hơn xây nhà cũng cho tiền công không làm không không muốn lấy trước mệnh gần chết liền phần cơm đều không có hiện tại bã bẩm xỉ tỉ chết rồi thật hy vọng mặt thẹ c ũ n g ạt đi dòng cái kia hai cái hấp huyết q ị đừng lại trở về d i est o các nơi cũng đang thảo luận lấy mới lanh chúa đại nhân tốt một đợt thao tác đón mua không ít người tâm trở về ba ngày xử lý trầm tích xuống tới một ít chuyện cùng vấn đề về sau s ở lọc một bên phơi mùa đông nắng ấm vừa bắt đầu chính mình vào đông công l ư ợ n g hắn nhìn xem đứng yên một bên phòng tình báo đi est lưu thủ người phụ trách số tám hỏi ta trước đó để các ngươi sưu tập có quan hệ cái khác bảy cái điểm tiếp tế thành chân tin tức sưu tập thế nào số tám đưa lên một phần văn kiện tình huống căn bản đã siêu tập hoàn tất bởi vì nhân thủ cùng năng lực có hạn càng thâm nhập tình báo còn đang cố gắng siêu tập bên trong sơ lóc tiếp nhận lật ra xem bên trên mỗi một trang ghi chép một cái điểm tiếp tế thành chấn tin tức là cơ sở nhất cùng đơn giản loại kia bất quá cũng đầy đủ bảy cái điểm tiếp tế thành chấn theo thứ tự là băng quả cảng cá kiếm định cỡ l ó t cảng hỡ lờ cảng bị nốt cảng dì n cảng và xì cảng đây là từ đông đến tây sắp xếp đi estro tại hỡ lờ cùng bị nốt tầm đó băng quả cảng ở vào hiện có tám cái điểm tiếp tế nhất đầu đông là khoảng cách rệ ta đại lục gần nhất một cái điểm tiếp tế vì sản xuất nhiều một loại mùa đông kết quả kỳ lạ thực vật mà gọi tên dân phong lưu hãn cư dân nhiều lấy thủy thủ mạo hiểm giả mà sống lanh chúa là đi bà lạt cá kiếm định t ê n như ý nghĩa vì cá kiếm mà gọi tên ở vào thiên nhiên ngư trường chỗ có dòng nước cấm trải qua một năm bốn mùa đều có thể bắt được khác biệt loài cá cư dân nhiều lấy bắt cá mà sống lanh chúa là lạ nổ cớt lót cảng là tất cả điểm tiếp tế bên trong hỗn loạn nhất không chịu nổi địa phương không có có thể trưởng k h ô n g toàn cục lanh chúa từng cái lớn thế lực nhỏ tụ tập tại cái này tòa bến cảng thành trấn bên trong mạo hiểm giả tiểu tâu tội phạm hải tặc lưu hành gà móng đỏ đương địa người xưng là tội ác chi thành hớ lơ cảng sản xuất nhiều kim sắc cây đay địa phương đại lượng xuất khẩu kim sắc cây đay nguyên liệu cùng cây đay bố thành vì cái này tòa bến cảng thành trấn chủ yếu thu nhập là tất cả điểm tiếp tế bên trong nhất g i à u đến chảy m ỡ thành trấn đồng thời thực lực quân sự cũng phi thường cường hãn lanh chúa là giỏi ở. bị nuốt cảng một cái điển hình mậu dịch bến cảng t ừ với ưu việt vị trí địa lý liên tiếp lấy te di lịt offa di sở cùng sợ bị tệ l ì diệt cái này ba cái cỡ lớn thành thị trên biển m ậ dịch đường thuyền thành làm trọng yếu trạm trung chuyển c ả ngày bận rộn bến cảng mang đến lợi nhuận khá kinh người vạ、so、sĩ cảng nhất tới gần p h ả di lịch một tòa điểm tiếp tế thành chấn trên trăm năm đến theo phe di lịch thành thị lần lượt khuếch trương lực ảnh hưởng hoàn toàn bao phủ cái này tòa thành chấn vạ sĩ cảng cuối cùng biến thành phe di lịch vệ tinh bến cảng thay phe z i lịch chia sẻ những cái kia không có nơi cập bến thương thuyền đồng thời cũng là te di l i t hải quân căn cứ lãnh chúa là petro cũng là phở s ẹ t dễ nổ ốt bá tức trung thành nhất thuộc h ạ bị đối phương xếp vào ở đây nhìn trước mắt trên tư liệu những tin tức này sợ lọc tại trong đầu tự hỏi cái kia từ cái nào thành trấn bắt đầu độc thủ mặc dù là xa thân gần đánh nhưng đi esto bên cạnh hai tòa thành trấn đều không tốt gây hớt lở cảng có cường đại năng lực tự vệ đánh thắng đại giới rất lớn hắn không cần thiết cái thứ nhất liền đi làm cái này tòa thành trấn bị nốt cảng làm một phồn binh bến cảng vãng lai thương thuyền rất nhiều hắn muốn tiến đánh nơi này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến những n à y từng cái mậu dịch thương đội đến lúc đó ảnh hưởng cũng không nhỏ. hắn không muốn ngay từ đầu liền đối diện với mấy cái này nhức đầu phiền phước hoa mất hai cái khá là phiền toái thành chấn về sau sợ l ọ c lại bỏ đi b ạ xì cảng như vậy cuối cùng có thể tuyển định làm mục tiêu chỉ có băng q u ả cảng ca kiếm định cỡ lọt cảng cùng dình cảng nghĩ tới nghĩ lui hắn cuối cùng quyết định lấy trước cỡ lọt cảng khai đao dù sao đều là một đám ác ôn đạo tặc diện bọn hắn sẽ không khiến cho ảnh hưởng quá lớn thế đạo này người tốt chết sống đều không ai quan tâm húng chi là người xấu giải quyết cỡ lọt cảng về sau tiếp xuống liền nên đến phiên ca kiếm định cùng băng qua cảng hắn dự định một đường rét đi qua thuận người xương lịch người vong làm quyết định về sau s ơ lóc liền để số tám đem phòng tình báo lực lượng tạm thời đ ề u đi cái này ba cái thành trấn đi siêu tập xung quanh địa hình thành trấn b ố cục cùng lực lượng phòng thủ tình báo lần này hắn là dự định bạo lực giải quyết dựa vào đầu góc cùng miệng thuyết phục quá mệt mỏi quá phiền phức có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình đương nhiên là lựa chọn dơ cao đánh khai á dù sao những người này cũng không có hậu trường đánh lại nói s ơ lóc không có ý định để hiện hữu bộ đội xuất trình không nói trước những n à y bộ đội còn muốn bảo vệ đi est tổ an toàn riêng là những n à y bộ đội xuất trình vận dụng vật tư liền không có sớm chuẩn bị mà lại người nhiều mục tiêu lớn rất dễ dàng bại lộ hành tùng cho đối phương cơ hội phản ứng lúc này đâu liền hệ thống này ra sân q một chương chín mươi sáu khách không ngợi mà đến chương chín mươi sáu khách không ngợi mà đến lợi dụng danh vọng hối đoái hệ thống bên trong bộ đội lại dùng những ngày bộ đội tiến hành công thành chiến đấu không sợ hy sinh không có vật tư gánh vác có thể càng thêm đột nhiên phát động công kích coi như không thể bổ sung cũng không quan trọng đánh xong liền giải tán ngoại trừ tốn hao làm vì duy trì phí danh vọng bên ngoài đồng thời không có bất kỳ khuyết điểm chỉ cần không phải cỡ lớn chiến đấu dùng danh vọng đến hối đoái bộ đội tác chiến kỳ thật vẫn là có lời có tòa thị chính ổn định danh vọng thu nhập duy trì phí danh vọng tiêu hao cũng không còn là chế ước hắ Hắn hiện tại hơn tại đầu i ể m danh vọng, đ y đ tháng đỡ lấy một trận cỡ nhỏ chiến cỡ đấu. mươi một ds tàu ngoài thành mới khai khẩn ruộng đồng đã gieo hạt lên cây yến mạch ngoại trừ trang viên nông dân tại lao động bên ngoài tại mẹ mỗi lệ phái người chỉ đạo xuống món người cũng tại bờ sông ruộng tiến hành gieo hạt chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một loại hoàn toàn mới thử nghiệm a gà đối với bộ lạc tộc nhân loại chuyển biến này cảm thấy mười phần mừng rỡ cứ việc không ít tộc nhân đối với định cư hành vi cảm thấy bất an cùng khủng hoảng nhưng ở hắn cực lực kiên trì hạ cũng chỉ đành cố gắng chuyển biến Đối đ với ị tháng cư cùng p h i này g i ạ l m sơ lóc n thiết, một cái bộ l đồng thời không có làm quá nhiều chuyện lần trước từ te di lịch mang tới tiền ngoại trừ dùng tới mua qua mùa đông lương thực bên ngoài hãn còn bỏ ra một vạn năm ngàn kim tệ xây dựng thêm một cái đại học học viện vật lý viện còn lại sáu vạn kim tệ bị hắn xem như dự bị kim tạm t ồ n lên chờ hắn nghĩ kỹ làm sao tiêu thời điểm chín vạn dự bị kim so với nguyên bản ba vạn có thể để cho hắn làm càng nhiều chuyện hơn vật lý viện không xây thành trước đó hắn trước hết để cho nhà vật lý học david mang theo năm tên học giả cùng nhau nghiên cứu thảo luận cơ học cơ sở tương lai hắn liền định để vật lý viện chủ muốn nghiên cứu cơ học vì thế hắn còn hao tốn một trăm điểm danh vọng sơ lóc đã bắt đầu xây dựng hóa học số học cùng vật lý cái này tam đại thôi động gần hiện đại khoa học phát triển thiết tam giác cơ sở đợi đến ba đại học viện nhân viên nghiên cứu cùng thiết bị từng cái chứng thực đúng chỗ về sau h ắ n tin tưởng nương tựa theo một đám thế kỷ 18 các chuyên gia nhất định có thể sử dụng mấy năm hoặc là thời gian mười mấy năm đem đi ăn tô thúc đẩy đến công nghiệp xã hội bất quá trước lúc này hắn nhất định phải vì thế tích xúc đại lượng tài phú cùng thực lực nếu như muốn lấy hắn một lực lượng cá nhân đến thúc đẩy lời nói hai cái này đều là không thể thiếu điều kiện hạ tuần tháng 11, t ơ s lộc mang theo hạ lạ nợt cùng mụ phi cùng một đám hộ vệ ngồi lên đường số hướng về cờ lọt cảng chạy tới sớm lên đường trên đường lại vừa vặn có thể thu đến tháng m ộ danh vọng hắn dự định tại đầu tháng m ộ liền đối mục tiêu thứ nhất ra tay sau đó tại một tháng trước đó kết thúc đối cái kia ba tòa điểm tiếp tế thành trấn công lược mòn đại lục mùa đông tuy nói không đến dưới không thời tiết nhưng cho dù có mấy chuyến nhiệt độ dù sao vẫn là lạnh đặc biệt là duyên hải khí ẩm trọng càng lộ ra hẳn khí tận xương hắn là cái sợ lạnh người nếu như không có chuyện quan trọng đông trời đều là chạch trong nhà sửa ấm sống quang à y từ đi estor đến cờ lọt cảng lộ trình cùng đến p e di lịch đồng dạng một tuần lễ sau lên đường số đứng tại cờ lọt cảng bến i tàu một chút thuyền sợ lóc liền cảm nhận được nhiệt tình cờ lọt cảng nhân dân mang đến cho hắn m ư ơ i phần tiếp địa khí nghi thức hoan e rằng là nhìn thấy lên đường số bên trên cũng không có bao nhiêu binh sĩ mà lại s ở lọc một bộ quý tộc kẻ có tiền cách t ăn mặc mười mấy cái nguyên bản tại bến tàu du đã cầm trong tay vũ khí ác độ lập tức hướng bên này hợp thành tụ tới không ai nói cho các ngươi biết tại c ờ lọt cảng bến tàu ngừng thuyền cần giao nạp bỏ neo phí sao cầm đầu ác độ dối ra vũ khí c ả n đường đạo ta coi là vừa rồi cái kia liền là thu bỏ neo phí s ở lọc chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa mang theo lông vũ mụ nam nhân trên thực tế hắn căn bản không cho đối phương bỏ neo phí vốn chính là đến gây sự chưa nghe nói qua gây sự còn muốn tuân thủ đối phương quyết định quy tắc ác đồ thủ lĩnh liếc qua nói ra, kia là đi c ả dạ lao đại bỏ neo phí chúng ta cờ lin tơn lao đại bỏ neo phí ngươi còn chưa giao một cái nơi cập bến còn có hai cái lao đại p h ầ n ác đ ồ thủ lĩnh không có hảo ý c ư ờ i nói không không đơn thuần là đi c ả dạ cùng cờ lin tơn hai vị lao đại còn có cái khác sáu vị lao đại bỏ neo phí ngươi cũng phải giao nhìn thấy không người đều ở bên kia lợi ngươi s ơ lọc theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại mấy phát ác đ ồ đã đợi tại phải qua trên đường ha ha ha mau đưa tiền đừng lãng phí mọi người thời gian ác độ thủ lĩnh rất hưởng thụ mới tới người nhìn thấy cái này cảnh tượng lúc kinh ngạc biểu lộ sợ lọc vô k ô khô cắt túi tiền nói ra có thể ta không mang tiền làm sao bây giờ ác đồ thủ lĩnh biểu lộ lập tức trở nên hung ác hết sức không mang tiền đem thuyền bên trên hàng hóa lưu lại cũng được có thể thuyền bên trên cũng không có hàng hóa không có hàng hóa ác đồ thủ lĩnh sửng sốt một chút ngẫu nhiên hung thần ác sát nhìn hắn chằm chằm lửa gạt a i đây không có tiền cũng không có hàng hóa ngươi hắn sao là đi thuyền tới đây dung o ạ n không ta tới đây là vì thuyết phục mọi người đầu hàng thần phục cùng ta sợ lóc mỉm cười nói tất cả mọi người nghe nói như thế đều là xưng sở sau đó cười to lên nao nhao chế rêu cái này không biết lượng sức người trẻ tuổi đầu hàng Thân phúc ụ c cờ cảng c Ngươi. ngu xuẩn, lại dám đánh tới lại Từ lọt đâu dám h ý. Ngươi ó biết liền người đến trên trăm hay không không năm nào d ác m đối ờ lời、này. người lọt là là thứ nhất, một cảng cũng là cuối cùng một cái. Ác nói những này, ngươi ra đồ thủ lĩnh rêu nhiên cực nói, nói xong đột nhiên vùng hướng đột khí h vẩy vũ sở lọc chém tới. Phốc. Ác đồ thủ lĩnh mở to hai mắt nhìn không thể tin túi đầu nhìn xem bộ ngực mình cắm vào một cây bằng kiếm máu tơi ư không ngừng từ trong miệng tràn ra ngươi cũng dám đậu thủ giết hạ lặn l rút ra b ằ n kiếm bắt giữ đối phương cánh tay phải tay trái hất lên đem đối phương ném vào ác đồ trong đám người lập tức gây nên đối diện một trận dối loạn phe mình thủ lĩnh một chút liền bị giết chết c ờ lin h tơn thủ hạ ác đồ nhóm vừa sợ vừa giận có người trở về thành c h â n báo tin cái khác người cầm vũ khí lại lập tức vây quanh hạ l ã n e r s cùng mụ phỉ hai người rút ra đoạn kiếm trường m âu từng bước một tiến về phía trước đi đến e rằng là lần đầu tiên nhìn thấy người bên ngoài dám ở c ờ lọt cảng dứt khoát như vậy không hề cố kỵ giết người ác đồ nhóm khẩn trương quát lớn các ngươi đừng quá p h é lối nơi này chính là cỡ lọt cảng chúng ta cỡ lin tơn lao đại chẳng các ngươi vừa vặn giúp ta làm sự kiện sợ l o c k e nói ra cái gì sự tình rất đơn giản dù n g thi thể của các ngươi mang một câu đ ạ t được hồi báo cờ lin tân mang đám người đổi tới bến tàu thời điểm sợ l o c k e cùng lên đường số đã rời đi hắn chỉ thấy thi thể đầy đất tất cả đều là dưới tay mình ác độ chỉ có một người sống thiết được tên kia ác đ ồ nhìn thấy lao đại của mình tới vội vàng dùng mang theo sợ hai thanh nhầm hồ cờ lin tân lao đại hắn để chúng ta cho ngài mang câu nói cái kia đang chết hốn đản nói cái gì hắn nói không người đầu hàng chết q một chương chín mươi bảy công thành chương chín mươi bảy công thành lão đại thành trấn phía đông không tìm được tung tích lão đại phía tây cũng không có thấy những cái k i a người lão đại phía nam là xương độc rừng rậm bọn hắn nếu là dám đi vào tuyệt đối ra không được mà lại chúng ta người đã giữ vững đầu đường vạn nhất những cái kia người đi ra can đoan một cái đều chạy không thoát lão đại bến tàu cũng bố trí nhân thủ gặp lại người liền trực tiếp đoạt thuyền đốt thuyền cờ lin h tơn mặt lộ vẻ hài lòng lập tức lại ngoan lệ nói ra cũng dám giết ta nhiều người như vậy để cho ta ném đi như thế lớn một cái mặt nhất định phải cho những tên hữu kia cả đời dạy dỗ khó quên không phải ta về sau làm sao tại cờ lọt cả mặt chân không sai c thủ. Thủ thị thị. <cười> nghe nói đối phương chỉ là hai người liền đem bọn hắn tại bến tàu mười mấy người toàn bộ giết sạch không đúng rõ ràng còn lưu lại một cái truyền lời ha ha ha bất quá cái kia kẻ ngoại lai、like、cũng quá phết lối quả thực không có đem cờ lọt cảng coi ra gì muốn giết người liền giết người nghĩ nói dọa liền nói dọa chẳng lẽ hắn liền t u y ệ t không cố kỵ chúng ta cũng liền cờ lin h tơn tên phế vật kia có thể bị khi phụ đổi thành cái khác người sớm đã đem cái kia kẻ i a k ngoại lai băm ném xuống biển cho ca ăn nghe nói kẻ ngoại lai còn lưu lại câu nói không người đầu hàng chết có thể hay không không đơn thuần là chỉ cờ lin h tơn mà là chỉ tất cả chúng ta hắn dám cho tới bây giờ chỉ có cờ lọt cảng uy hiếp người khác cái kia đến phiên người khác uy hiếp chúng ta cờ lọt cảng cờ lọt cảng tất c ả thế lực thêm bắt đầu gần hai ngàn người sức chiến đấu chỉ cần không phải đại lục vương quốc quân v i ế n t r ì n h bình thường lãnh chúa hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng ta nói cũng đúng tốt lâu không nghe được phách lối như vậy lời nói dám phách lối như vậy đều bị chém chết còn lại cũng không dám phách lối như vậy cái tiêu kẻ ngoại lai thật dám lại đến cờ lọt cảng vậy hắn sẽ trở thành tiếp theo cái bị chém chết tương tự đối thoại xuất hiện tại cờ lọt cảng mỗi một châu ngóc ngách chuyện này đã che lại sự t ì n h khác trở thành hôm nay thành chấn được hoan n g h ê n nhất để tài câu chuyện trò cười sáng ngày thứ hai cờ lọt cảng ác độ nhóm còn không có từ tối hôm qua say rượu bên trong triệt để tỉnh táo lại một kiện kinh ngạc tất cả mọi người sự tính phát sinh một tên tự xưng là d i est tổ lãnh chúa sở l ọ c phái tới sứ giả tại thành trong c h ấ n ở trước mặt tất cả mọi người hỏi thăm bọn họ chuẩn bị kỹ càng đầu hàng thần phục cả từ mặt trời lên đến giữa t r ư ờ n g không bắt đầu người sứ giả kia vẫn đang tái diễn câu này hỏi thăm mà nói đem cờ lọt c à n g tất cả thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh đều hấp dẫn tới tại một p h e n hỏi thăm cũng không chiếm được đáp lại về sau các cái thế lực các đại lao ý kiến thống nhất đem người sứ giả này d ế t đi tỉnh đối phương ở chỗ này n h u loạn nhân tâm phái đi sứ giả vừa chết lên đường số bên trên sở lộc lập tức liền được phản hồi đối phương quả nhiên không nguyện ý đầu hàng bất quá không quan trọng phản chính tự mình cũng chỉ là cho thấy một cái thái độ đối phương không hàng tốt nhất dạng này chính mình đ ố i tận giết tuyệt liền càng có lý do vậy tối nay liền hành động đi vào đêm cỡ l ắ t càng cứ việc sáng hôm nay phát sinh sứ giả sự kiện còn đưa tới các cái thế lực các lão đại chú ý nhưng qua đi đồng thời không có người tiếp tục quan tâm đều chỉ xem như là một chuyện cười chỉ có cờ lin h tơn cùng thủ hạ của hắn kìm nén một hơi trở lấy báo thủ thời khắc lão đại tất cả mọi người phái đi ra hỏi thăm không có, có người biết người sứ giả kia là từ chỗ nào tới đương mọi người chú ý tới thời điểm sứ giả liền đã xuất hiện tại thành trong trấn nghe lấy thủ hạ báo cáo cờ lin tân v ẫ n n ổ nói có phải hay không đều m ắ t ngủ như thế một người sống sờ sờ từ chỗ nào đến đều không ai chú ý sao chúng ác đồ nhóm không phản b ắ t được bọn hắn cũng không hiểu vì cái gì liền không có người chú ý tới người sứ giả kia đâu được rồi tất cả giám thị điểm nhiều phái nhân thủ đặc biệt là bên tàu những cái kêu kẻ ngoại lai、like、lần đầu tiên tới liền là đi thuyền tới nhất định phải cho ta nhìn chằm chằm nhìn thấy đối phương giết chết bất luận tội cờ lin tân sắc mặt bất mãn hạ lệnh đối với c ơ lọt cảng ác đồ nhóm tới nói ban đêm mới là bọn hắn nhất sung sướng thời gian thỏa thích hưởng thụ thơm thuần diệu ngon cùng g ợ i cảm lưu anh gà móng mượn này đến phóng thích vào ban ngày tích xúc các loại áp lực cho nên cỡ lọt cảng ban đêm vẫn như cũng á o nhiệt cũng không muốn đi edstột như vậy yên tĩnh dù là thời gian đã tiếp cận nửa đêm một con ma men ác đ ồ mới từ trong tiểu quán say rượu trở về nấc rượu say k h ớ c hướng trong nhà đi cứ việc trạng thái không tốt nhưng lâu dài mũi đ a o liếm máu sinh hoạt luyện thành hắn đối với nguy hiểm nhạy cảm cảm giác nguyên bản say k h ớ tác đ ồ sau một khắc đột nhiên rút vũ khí ra cảnh giác nhìn chằm chằm bên trái một mảnh đèn kịt đường đi quát lớn cái gì người đừng lén, lén lút lút muốn đánh lén ra, ra người ta lời còn chưa nói hết chỉ gặp đường đi chỗ sâu, thâm trầm trong bóng đêm. hắn phản u ứng đầu tiên nhưng rất nhanh hắn lại nghi ngờ tại sao có thể có binh sĩ ngay tại hắn suy nghĩ ngắn ngủi vài giây đồng hồ hát cám bên trong một thân ảnh đột nhiên xông phá trở ngại lập tức vượt qua sáng cùng tối giới hạn xuất hiện ở ánh trăng chiếu dọi phía dưới kia là một cái đầu mang kỳ quái quan hình lông đỏ trang trí mũ giáp người khoác giáp lưới binh sĩ cầm trong tay tiêu thương cùng một mặt màu đỏ đại thuẫn hành động ở giữa lộ ra bị t ô n g chắn che chắn bên hông c h u i kiếm mặt t hạ tại thượng ta cái kia không phải uống nhiều quá hoa mắt ta tiệu quý ác độ l i ề u mạng ư ớ c mắt ý đồ tỉnh lại chính mình kết quả mỗi lần mở mắt ra đều có thể nhìn thấy cùng một bức cảnh tượng sắp xếp chỉnh t ề đội ngũ binh sĩ chính lấy an tinh tiến lên tư thái không ngừng hướng mình tới gần các ngươi là từ đâu tới binh sĩ tiệu quý ác độ một bên lui lại một bên lớn tiếng hỏi trả lời hắn là một chi trong bóng tối bay tới tiêu、thương. to lớn xuyên qua lực trực tiếp đem hắn găm trên mặt đất tại chỗ đã hôn mê trầm mặc đám binh sĩ bước qua t i ể u quỷ ác đồ thi thể ngoặt một cái tiếp tục hướng phía c ử lọt cảng thành trong trấn đi đến cùng lúc đó c ớ lọt cảng ngoại trừ bến tàu bên ngoài cái khác ba phương hướng đều phát sinh chuyện giống vậy từng dãy trầm mặc binh sĩ từ ngoài thành t i ế n đến trên đường đi gặp được người hoặc chó đều bị vô tình giết chết s ơ l ọ c l à từ phía đông vào thành vì để cho ba phương hướng đều có bộ đội phát động công kích hắn nhưng là chạy tốt dài một đoạn đường vì chính là đồng thời ba mặt công kích có thể chế tạo hỗn loạn lớn hơn hắn lần này từ hệ thống hối đoái chính là la mã Tổ Tổ Tổng cộng là sáu chi đội Chiêu mộ phí mộ d a n vọng, h d mã tráng ì phí d h n nghiêm cộng tốn danh hỏa vọng. chương Quy t binh hết thể bảy trăm hai mươi người hơn nữa còn là thừa dịp lúc ban đêm đánh lén cầm tòa tiếp theo ác ôn thống trị thành trấn không phải vấn đề gì Cứ việc trang bị không ố i l ư bao n trên có thể có có、so、chút yếu, lâu chiến đ theo phát hiện la mã tráng nghiên binh hành tung người càng ngày càng nhiều các thế lực lớn đều biết có địch nhân xâm lấn tin tức cỡ lót càng một nhà các thế lực lao đại thích nhất lưu hành gà móng đỏ trong tự quán đại bộ phận lao đại đều tại cái này tầm hoan tác nhạc chính dễ dàng tập hợp một chỗ thương thảo đáng chết đến cùng là từ đâu tới đ ị c h nhân làm sao trước đó không hề có một chút tin tức nào sẽ không phải là buổi sáng người sứ giả kia lời nói ứng nghiệm đi kẻ ngoại lai thật dự định đối với chúng ta động thủ à? đánh giám liền xem như cái kia kẻ ngoại lai binh sĩ cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động đi vào c ờ lọt cảng phụ cận chẳng lẽ mọi người phái tại bên ngoài cảnh giới thủ hạ đều chết sạch sao hiện tại còn nói những này từ cái gì dùng tranh thủ thời gian tổ chức nhân thủ chống cự phản công mới trọng yếu nhất đến cùng có bao nhiêu người chúng ta đều không rõ ràng biết rõ số lượng của định nhân chúng ta mới tốt làm lựa chọn là chống cự vẫn là chạy trốn ta không quản được nhiều như vậy ta hiện tại liền muốn triệu tập thủ hạ đi chống cự chính các ngươi chậm rãi ngồi đi ta không giống có ít người đã không có đảm lượng có người nói xong đứng dậy liền đi đẩy ra thử i quán cửa lớn đêm khuya gió lạnh g á o thét mà vào trong thử i quán chúng lao đại hai mặt nhìn nhau trong lòng đều có chút ngầm mực cái tia ngốc hết chỗ chê lăng đầu thanh đến cùng là thế nào hôn đến lao đại vị trí khu khu ta cảm thấy hắn nói không sai vẫn là t r ư ớ c tổ dẹp nhân thủ chống cự đi đi ta muốn làm cho đối phương biết rõ ta hoãn tở còn là năm đó lính đánh thuê giới một đầu huyết lang nhanh đi gọi người a đừng khiến người khác xem thường chúng ta c á i luy bang hội đi đi đi không bao lâu trong i ự u quán tụ tập các lao đại toàn đều đi hết sạch theo các lao đại ra lệnh một tiếng cỡ lọt cảng bên trong các cái thế lực cung cấp tốc hưởng ứng hành bắt đầu chuyển động áp đ ồ nhóm từ riêng phần mình sung sướng ổ đi tới cầm lên vũ khí hướng về riêng phần mình bang hội cùng lao đại hội tụ phía đông cỡ lọt cảng tường thành bên trên sợ lọc giúp đỡ nhìn ra xa không ngừng có bó đuốc tại thành trấn bên trong các cái địa phương sáng lên sau đó không ngừng hội tụ thành mấy cái lớn con đoàn đi phóng hỏa cho ta đem cái này tỏa tội á c chi thành đốt ta cũng muốn xem bọn hắn là lựa chọn tiếp tục phản kích vẫn là cứu hỏa sinh tồn hoặc là hủy diệt đây là một vấn đề ha ha mười mấy cái gián điệp tại bóng đêm c h ợ rút xuống trà trộn tại dòng người lui tới bên trong cái này ném một thanh lửa điểm này một thanh lửa chẳng mấy chốc liền có không ít phòng ốc bị nhét lửa cuối thu cùng đầu mùa đông khâu giáo khiến cho thế lửa không có người chú ý tình huống dưới phải lấy cấp tốc lan tràn ra một tòa phòng ốc bị lửa lớn rừng rực thôn vệ ngay sau đó là bên cạnh phòng ốc nếu như vẫn chưa có người nào tới cứu lửa thế lửa thì sẽ lan sau đó là toàn bộ khu cư trú mới đầu ngay tại chi viện chém giết cơ lọt c à n g ác đ ồ nhóm cũng không hề để ý bốc cháy sự t ì n h dù sao chiến đấu bên trong hơn nữa còn là tại ban đêm có ánh lửa là tại chuyện không quá bình thường có thể theo thế lửa lan tràn mở rộng trong lúc ngủ mơ bị hỏa thiêu đến chạy ra khỏi nhà ác đ ồ càng ngày càng nhiều lúc này mới đưa tới các cái thế lực coi trọng đáng chết làm sao đột nhiên bốc cháy đang cùng la mã tráng niên binh t ắ t chiến ác đ ồ nhóm trợt phát hiện bên người khắp nơi đều là đốt lửa lớn r ừ n rực phong úc đưa mắt nhìn lại phản phất mình bị vây ở lửa trong vòng cùng địch nhân tiến hành quyết tử đấu tranh để cho người ta không khỏ Từ với cố k thương thương ý đồ quay người chạy trốn ác độ bị một tên la mã tráng nghiên binh đại thuẫn đụng đầu ngã xuống đất còn chưa kịp xoay người bỏ lên một mặt đại thuẫn liền đập vào đầu hắn bên trên một thanh la mã đoạn kiếm đâm vào thân thể kết thúc tính mạng của hắn mỗi một cái trên chiến trường đều có tình huống tương tự phát sinh đem phía sau bại lộ cho địch nhân ác độ nhóm bị la mã tráng nghiên binh như làm anh thú nhào dê đồng dạng truy sát các cái thế lực lão đại đương nhiên sẽ không tiếp nhận thất bại như vậy nhao n h a u mang theo tâm phúc thủ hạ bắt đầu tụ lại chạy trốn đắt đồ đã dùng hết uy bức lợi d ụ thủ đoạn cuối cùng ngừng lại xu hướng suy tàn không có để cái này một đợt chạy trốn biến thành triệt để t a n tác nhưng mà theo thế lửa mở rộng cơn loạt cảng thành trong c h ấ n đã bị ngọn lửa chia cắt thành mấy khối duy nhất có thể kết nối các cái khu vực đường đi đều là la mã tráng niên binh thân ảnh cái này khiến lớn thế lực nhỏ từng người tự chiến không cách nào cộng đồng dùng lực v chiến đấu kéo dài hơn ba giờ mới tuyên cao thắng lợi đã không có thành quy mô chống cự thế lực la mã tráng niên chia ra thành từng cái một tiểu phân đội bắt đầu thanh chức trốn ở thành trấn bên trong dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ác độ một mực tiếp tục đến trời tờ mờ sáng cỡ lọt cảng thành trấn bên trong kêu giết chiến đấu âm thanh mới hoàn toàn biến mất tất cả dám phản kháng ác độ nhóm đều đã đi gặp mặt hạ chỉ có vứt bỏ vũ khí tránh ở nhà ác độ nhóm tài năng sống tạm từ khi thắng được trận chiến đấu này sau liền dựa vào lấy đầu tường nghỉ ngơi sơ lóc khi biết sau khi chiến đấu kết thúc liền từ dưới đất đứng lên hắn ngáp một cái đứng tại tường thành nhìn lên l ê n trước mắt thành chấn một đêm đại hỏa qua đi cảnh hoàng tàn khắp nơi khắp nơi đều là bị lửa thiêu đốt qua vết tích tường đổ vách siêu bên trong đen nhánh đầu gô vẫn chấp động lên đỏ sầm hoàng nguyên cho tàn hiện đầy thành chấn mỗi một cái góc giữa không trung vẫn có chút bị ngọn lửa nhiệt lực thổi thượng thiên cho tàn tạ i phiêu đãng tuy t u n g có thể thấy được thi thể chỉ có la mã tráng n i ê n binh tại tiến lên đ ư n g đi để cái này tòa thành chấn có loại kỳ lạ yên tĩnh trải qua một đêm này cơn lọc cảng có một nửa bị hủy bởi chiến hỏa chế i n tử k ẻ chạy trốn tám chín phần m ộ ư ơ i đã từng náo nhiệt tội á c chi thành đã không còn tồn tại sợ lóc im lặng đứng lặng thật lâu mới quay người đi xuống tường thành kết thúc nên đi vơ vét một chút chiến lợi phẩm đi thôi đi vào dưới tường thành mụ phi nhìn thấy hắn liền quay người hành lễ lanh chúa đại nhân sợ lóc nhìn đối phương chung quanh mười mấy bộ thi thể cũng không hỏi nhiều mà là mang lấy bọn hắn hướng thành trong trấn đi đến trên đường đã có la mã tráng n i ê n binh đang lợi đem hắn bảo vệ ở trung tâm Quy một chương 99, trên đường đi đều rất an toàn đồng thời không có thoát ra không sợ chết lăng đầu thanh làm ra cái gì ám sát cử động tại la mã tráng n i ê n b i n h hộ v ệ dưới sợ lộc đi tới thành trấn trung tâm chỗ đó ngồi sồn một đám đầu hàng ác đồ các cái thế lực thành viên đều có những người này nhìn thấy sợ lộc nhao nhao hướng hắn quăng đi ánh mắt tò mò cứ việc nghe qua đối phương nghe đồn cũng cùng đối phương tiến hành hơn nửa đêm chiến đấu nhưng ác đ ồ nhóm cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cái kia chỉ tồn tại cùng trong lúc nói chuyện kẻ ngoại lai khi nhìn thấy chân nhân thời điểm rất nhiều ác độ nhóm đều cảm giác có hơi thất vọng chỉ là một người dáng dấp anh tuấn đẹp mắt người trẻ tuổi cũng không phải là trong tưởng tượng có g ầ n lao đại cầm bá khí đại q u a n đầu hay là lín đờ lao đại xẻo đao giữ tận mặt lại hoặc là phệ lần lao đại tràn ngập nam nhân vị dâu quay nón kém nhất cũng nên có tay gãy bở gì tận một bộ âm tàng biểu lộ thua với dạng này một cái mà không thay đổi tiểu xuất ca thật sự là quá đau đớn bọn hắn bọn này việc gác bất tận ác độ nhóm tự tôn s ơ lóc tìm cái coi như sạch sẽ địa phương ngồi xuống để cho người ta đem tù binh bên trong các cái thế lực ác độ đều mang tới người mang đến về sau hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra con người của ta rất coi trọng chữ tín, trước đó cũng đã nói không người đầu hàng chết. nói ra cái này hắn nhìn về phía bên cạnh la mã tráng n i ê n minh đem cái khác người toàn giết la mã tráng n i ê n minh mang theo mệnh lệnh rời đi cũng không lâu lắm tù binh trong đám người lập tức vang lên liên tiếp kêu thảm cùng phản kháng qua mấy phút sau mới hoàn toàn an tĩnh lại trong không khí mùi máu tươi càng đậm một chút giờ khác này thành trấn trung tâm phá lệ yên tĩnh mấy cái kia bị tuyển ra tới các cái thế lực gác đ ồ nhóm giờ phút này đều có thể nghe được tim đập của mình cùng tiếng hít thở bởi vì khẩn trương m à thêm nhanh hơn không ít sợt lóc ngồi ở chỗ đó chờ lấy còn sót lại ác độ bọn tù binh đều đem ánh mắt tập trung đến trên người mình về sau mới không nhanh không chậm mở miệng nói. các ngươi rất may mắn bị chọn lựa ra vì ta làm một chuyện đem sự tình hoàn thành đến người tốt nhất ta sẽ cho hắn một cái cơ hội sống sót sống hoặc chết liền nhìn các ngươi biểu hiện của mình nửa ngày một kẻ tàn ác tù binh mới mở miệng hỏi ngươi muốn chúng ta làm cái gì sợ lộc nói ra đem các ngươi vị trí thế lực lão đại giấu kín kim tệ tài bảo địa phương tìm cho ta đi ra càng nhiều càng tốt các ngươi yên tâm ta sẽ phái người bảo hộ các ngươi chỉ cần ta không cho phép các ngươi sẽ không chết tại bất luận người nào trong tay nhưng nếu là lão đại của chúng ta sau khi trở về tìm chúng ta phiền phức làm sao bây giờ thứ nhất bọn hắn không nhất định còn sống thứ hai các ngươi có thể lựa chọn hiện tại đi chết sợ lọc ánh mắt đảo qua đám người còn có vấn đề sao ác đ ồ bọn tù binh hai mặt nhìn nhau không một người nói chuyện rất tốt từ giờ trở đi tính theo thời gian ta chỉ cho các ngươi thời gian một ngày một ngày sau đó sợ lọc nhìn một chút ác đ ồ nhân số ta chỉ cần năm cá nhân lưu lại ác đ ồ bọn tù binh bị la mã tráng nghiên binh cho nửa đẩy nửa áp đổi đi lãnh chúa đại nhân vì cái gì chỉ cho bọn hắn một ngày thời gian cho thêm mấy ngày cũng có thể tìm tới càng nhiều tài vật mu phi nói ra ta không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian mà lại ta muốn cho những này ác đ ồ áp lực dạng này bọn hắn làm lên sự t ì n h đến mới càng có động lực sợ lóc giải thích xong đối một cái khác đội la mã tráng n h i ê n binh phân phó nói đi đem tất cả người sống sót toàn bộ tập trung đến thành trấn trung tâm ta có lời mở lớn rằng la mã tráng n h i ê n binh lĩnh mệnh mà đi gần sau một tiếng tất cả may mắn còn sống sót cỡ l ọ t cảng nhân dân bị cưỡng chế tập trung đến thành trấn trung tâm đem cái này không lớn quảng trường nhọn h ồ i vào sợ lóc đứng tại vừa mới dùng hòn đá tấm ván gỗ xây dựng tốt cao một thước đài vương bên trên nhìn một chút người trước mặt bảy có chừng bốn năm trăm người nam nữ già trẻ đều có những người này quần áo lam lũ ánh mắt chết lặng mà cảnh giác t r ầ mặt m nhìn xem đài bên trên sợ lọc mặt không thay đổi lớn tiếng nói ra c ỡ t lọt c à n g ác đồ thế lực bị ta tiêu diệt nhưng có một chút ác đồ vẫn là ngồi thuyền trốn bọn hắn vẫn là sẽ trở lại ta không hy vọng bọn họ về tới đây tiếp tục thành lập một cái tội ác chi thành cho nên ta cảm thấy đem cái này tòa thành chấn triệt để hủy đi dừng lại một chút hắn nhìn người bên dưới tựa hồ không có có phản ứng gì lại tiếp tục nói ra ta không quản các ngươi trước đó là bị ép lưu tại nơi này vẫn là ác đồ nhóm gia thuộc đừng nói ta không cho các ngươi đừng sống nguyện ý trở thành ta lĩnh dân người Ta s ẽ phải không thể người đem các người đưa đi đi store, không muốn đi muốn đưa đem Estor, các có l ư nhưng u lại, không ta bảo đảm c á Cái á c người sinh tồn.、Cái、này vừa nói, trong vừa đ một người lập tức lên dối loạn tương bừng, bất quá rất nhanh liền chìm xuống, người nơi này dân tự hồ rất hiểu khắc chế chính mình.、Có、vấn dối hiểu lập lọc tức bất rất tự rất chìm khắc chế Có sao? quá hồ đề m Sơ hỏi liên tiếp ba lần không ai lên tiếng thế là hắn rất dứt khoát để đám người giải tán về nhà làm xong chuyện này sợ lộc l i ề n dẫn người tiến đến bến tàu trước phái người giữ vững để lại hai chiếc cỡ chung s o n g cột b u ồ n g thuyền b u ồ n g sau đó đợi đến lên đường số từ trên biển trở về, về sau hắn liền lên thuyền nghỉ ngơi đi tối hôm qua nhịn một đêm sơ lóc nằm xuống một ngủ là ngủ đến buổi chiều t r ạ m vào tối hắn tỉnh lại thời điểm đã có hai chuyện chờ báo cáo đầu tiên là áp lấy những cái kia ác đồ tù binh đi vơ vét chiến lợi phẩm la mã tráng niên binh đội trưởng báo cáo tiến triển tình huống căn cứ ác đồ nhóm cung cấp các cái thế lực lao đại dấu kín tài vật địa điểm bọn hắn tại một ngày thời gian bên trong hết thẻ tìm kiếm đào móc sáu mươi hai cái địa phương thu hoạch được đại lượng kim tệ cùng chút ít vật phẩm quý giá trước mắt kiểm kê tốt tài vật giá trị hơn bốn mươi sáu nghìn kim tệ còn có một bộ phận chưa kiểm điểm tài vật đoán chừng có thể có một vạn kim tệ tả h ư u cuối cùng vơ vét thu hoạch được chiến lợi phẩm giá trị tổng cộng năm vạn sáu n g h n đến sáu vạn kim tệ tầm đó sợ loc hỏi tham ác độ bọn tù binh biểu hiện khi biết những người này bức bách tại sinh tồn áp lực đều phi thường cố gắng làm sau đó hắn hài lòng nhẹ gật đầu gần sáu vạn kim tệ thu hoạch trận chiến đấu này không lỗ n g h e xong chiến lợi phẩm tình huống sợ loc chuyển hướng một cái khác la mã tráng nghiên binh đội trưởng cái này là phụ trách thống kê nguyện ý đi theo sợ loc rời đi tiến về ds tổ trở thành mới lĩnh dân cờ lọt cảng nhân dân số lượng mới không đến sáng t tư một một chút lọc lịch được cũng cần cân suy hồi, hắn kinh thời nhắc, rồi, đại gian đ bọn nạ, vừa o c h ừ n ngày mai đi nguyện ý đề thứ tổ người n sẽ i ề u chuyện hơn một chút. không h Sáng ngày một Một đêm t có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai sợ l o c đi ra buồng nhỏ trên tàu đi vào bong tàu bên trên nhìn xem bến tàu trở lên thuyền đám người rõ ràng vượt qua h ô m qua thống kê nhân số có gần hơn hai trăm người d á n g v ẻ đại đa số là mang nhà mang người hành lễ mười phần đơn sơ cũng liền mấy bộ quần áo một điểm đồ ăn cùng lao động công cụ s ơ lóc cũng lưu ý đến thành trấn phế tích bên trong hướng bến tàu bên này nhìn quanh lưu thủ cơ lọt cả người có thể từ những người này trên nét mặt nhìn ra thật sâu hận ý đối với những người này hận ý hắn chẳng thèm ngó tới trong lòng tự nhủ khi các ngươi hưởng thụ lấy ác đồ thân nhân mang tới chỗ tốt thời điểm liền nên nghĩ đến cuối cùng có một ngày sẽ gặp báo ứng đi ra hốn sớm muộn cần phải trả quy một t r ư ơ n g một trăm c á kiếm định t r ư ơ n g một trăm c á kiếm định đem cái dương này đặt lên thuyền đi n h ư n g một chút đ ú n g liền để ở chỗ này trồng lên đi trên bến tàu một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng vì tăng thêm tốc độ sợ lộc còn t ừ nguyện ý đi theo hắn đến đi est o nhân trung chọn lựa một chút người đến giúp đỡ vận chuyển đổ đầy chiến lợi phẩm cái dương những cái kia lưu lại cờ lọt cả người nhìn xem chính mình mấy năm vài chục năm vất vả để dành tới tài phú bị lược đoạt đến không còn một mảnh trên mặt hận ý càng thêm sâu nặng nếu như không phải khiếp sợ la mã tráng nghiên binh tại bảo vệ bến tàu đoán chừng những người này đã sớm xông đi lên cưỡng ép đoạt lại chính mình tài vật bỏ ra gần phân nửa buổi sáng rốt cục đem tất cả chiến lợi phẩm đều đem đến thuyền bồn còn cần chở khách tùy tùng đi đi est t cho nên bộ phận chiến lợi phẩm bị bỏ vào lên đường số bên trên. sáu đội la mã tráng n g h i ê n binh cuối cùng chỉ để lại một đội cái khác đội năm chiến tổn tiếp cận hoặc là siêu quá nửa bộ đội bị sơ lọc giải tán ngoại trừ chiêu mộ phí danh vọng bên ngoài duy trì phí danh vọng là không quay lại còn cho nên hắn tổn thất sáu trăm điểm danh vọng bất quá thành công chiếm lĩnh cờ lọt cảng cũng mang đến cho hắn bốn trăm tám mươi điểm danh vọng để hắn đạt được một chút đền bù e rằng là bởi vì chiến đấu quy mô càng lớn so với lần trước chiến thắng bạ bờm xỉ tỷ lấy được danh vọng nhiều hai trăm tám mươi điểm trước mắt hắn còn lại năm năm trăm ba mươi điểm danh vọng cho dù là lưu lại cái kia một đội la mã tráng n i ê n binh cũng chỉ thừa ngồi lên đường số cùng một chỗ tiến về mục tiêu kế tiếp bến cảng ca kiếm vịnh từ cớ l ó t cảng đến ca kiếm vịnh chỉ cần không đến ba ngày hải trình tại ở gần ca kiếm vịnh phụ cận hải vực về sau trên mặt biển rõ ràng từng bước nhiều bầy cá tung tích những cái này có được hình dọn nước thân thể nhọn mà dài h à n trên bơi lội tốc độ siêu q u ầ n l o à i cá tại ngẫu nhiên phủ gần biển mặt lúc vây l ư n g vạch phá mặt nước lưu lại sóng bạc là ca kiếm vịnh mặt biển thường thấy nhất phong cảnh nếu như thời tiết sáng sủa ánh nắng tươi sáng xuyên t ấ u qua thanh tịnh nước biển còn có thể nhìn thấy cạn tầng khu du động các loại bầy cá Lên đ thủ cá, cá, cá kiếm định một tòa dựa vào ngư nghiệp sinh tồn bến cảng thành trấn chí ít tại dạ xịt thời kỳ đúng là một tòa hơn hai người thành trấn bất quá theo dạ xịt gia tộc phân liệt cỡ lớn đi xa mậu dịch đội tàu giải tán mười mấy năm qua cá kiếm định suy sụp đến phi thường lợi hại bây giờ chỉ còn lại có đến năm trăm linh người quy mô cùng lớn một chút thôn chấn không sai bị lắm người ít phòng ở nhiều lại có phong phú loài cá tài nguyên đồ ăn phương diện cũng không lo Các kiếm định cư dân cư tại u qua quý y rằng không lên phú quý sinh phú h o t t nhưng cũng là áo cơm không cơm là lo. áo ạ tăng thêm hàng năm một hai lần mậu dịch đội tàu nhập cảng tiếp tế không chỉ có cho cá kiếm định cư dân mang đến nhất định thu nhập càng quan trọng hơn là mang đến các loại khan hiếm vật tư cho nên nơi này cư dân sinh hoạt điều kiện so với bình thường bình dân khả năng còn tốt hơn một chút phòng có thể che gió che mưa áo có thể che đậy thân thể chống lạnh mà lại không lo ăn uống đối với không có gì dạ tâm lớn người bình thường đây đã là rất hạnh phúc sinh sống cho nên đương lên đường số đến cá kiếm định hạ lạc mới từ thuyền bên trên xuống tới thời điểm nhìn thấy chính là một bộ yên tĩnh ăn tưởng tràn ngập sinh khi cùng sung sướng hình tượng bến cảng có chỉ có một nửa có thể cung cấp nơi c ở bến một nửa khác thì ngừng không ít hoặc lớn hoặc nhỏ thuyền đánh cá tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam nhân thì là tại vận chuyển đông tây hay là xử lý đánh bắt đến loài cá hoặc là tại thanh lý thuyền đánh cá bến tàu đường đi bên trên trống lên trên kệ phơi nắng lấy từng t r ư ơ n g lưới đánh cá một chút hoặc tuổi trẻ có lẽ có chút nghiên kỷ nữ nhân ngay tại vừa nói vừa cười tu bổ tổn hại lưới đánh cá phu cận là chạy tới chạy lui chơi đùa bọn nhỏ dù cho mùa đông thời tiết đông lạnh đến bọn hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cũng vô pháp ngăn s ở l ọ c trong lòng đống nhiên có chút cảm xúc bất quá rất nhanh hắn thu lại nội tâm mềm mại một mặt hiện thực không phải trò chơi không có lại đến cơ hội nhất định phải đem hết thể ảnh hưởng đại cục ngây thơ toàn bộ vứt bỏ theo s ở l ọ c đi xuống thuyền còn có phía sau lục tục la mã tráng liên b i n h bộ đội trang bị chỉnh t h binh sĩ vừa ra trận lập tức liền phá vỡ bến tàu tiểu chấn nguyên bản yên tình an t ư ờ n g bầu không khí bọn nhỏ ánh mắt tò mò hướng bên này nhìn quanh các nữ nhân bồi dối la lên hải từ nhà mình đem bọn hắn ôm lấy vội vã mang về trong phòng các nam nhân thì để công việc trong tay xuống nhanh chóng chạy về nhà mình trong phòng xuất g a vũ khí tụ tập trung một chỗ. ngoại lai binh sĩ xuất hiện tin tức rất nhanh liền chuyển đến lãnh chúa lạ nổ c h ỗ đó chính tại xử lý một chút tranh chấp lạ là nổ làm một chút phân phó về sau liền lập tức mang theo người từ lãnh chúa đại s ả n h hướng bến tàu tiến đến từ bến cảng bến tàu tiến vào tiểu trấn con đường phía trước đều bị cá kiếm vịnh nam nhân chặn lại sợ lọc nhìn xem những nam nhân này cầm trong tay các loại vũ khí tựa hồ là từ ác đồ cường đạo trong tay đoạt được chiến lợi phẩm âm thầm lắc đầu chỉ bằng những người này chính mình cái này một đội không đủ quân số la mã tráng liên binh liền đầy đủ đánh thắng bọn hắn cho dù đối phương nhìn qua thân thể cao lớn hơn cường tráng sợ l ọ c cũng dự định trước cùng đối phương trò c h u y ệ n chút nếu như khả năng hắn không có ý định khai chiến bởi vì như vậy không có ý nghĩa gì c á c kiếm định cư dân không hề giống cỡ lọt cả người như thế hoặc là tội ác trồng chất hoặc là tội ác đồng loá mà lại từ người địa phương m ặ c bên trên nhìn cái này tòa bến cảng tiểu chấn đoán chừng cũng vơ vét không đến cái gì ra dáng chất béo thực tại để cho người ta để không nổi chiến đấu hứng thú hắn hiện tại ý nghĩ liền là đem những n à y c á c kiếm định cư dân mang về đi e s t o đ i dạng này đã có thể để cho phở s ẹ t dễ nổ bá tức mất đi một cái người ủng hộ lại có thể cho d i e s t o gia tăng mấy trăm cái cần c ụ giản dị l í n h dân tăng tốc d i e s t o phát triển dựa theo tòa thị chính cho ra lãnh địa danh vọng phân cấp b á tước l í n h đi lên trên là công quốc mỗi tháng có thể thu được lấy một nghìn điểm danh vọng bị tước l í n h tăng lên gấp đôi mặc dù hắn không rõ ràng trở thành công quốc yêu cầu là cái gì nhưng hướng người nhiều địa bàn lớn hai điểm này phát triển là tuyệt đối không sai trước mắt mở rộng lãnh địa đồng thời không là vấn đề d i e s t o phụ cận đều là hoang tàn vắng vẻ nơi vô chủ chỉ cần hắn có thể thủ được muốn làm sao khuyết trương liền làm sao khuyết chương duy nhất hạn chế hắn liền là lãnh địa lĩnh dân nhân số có ít cho nên hắn thu lưu mọi người bộ lạc di chuyển cờ lọt cảng l ư n g dân hiện tại còn muốn thuyết phục ca kiếm vịnh cư dân dọn nhà toàn cũng là vì tăng cả đi sử linh dân nhân số lãnh chúa đến rồi lạ nổ n đại nhân liên la bọn hắn đại nhân cẩn thận nguyên bản an tĩnh ca kiếm vịnh đám người bỗng nhiên vang lên d ố i loạn tư mừng đám người từ hai bên tách ra một tên mang theo mấy cái tùy tùng nam tử ghé qua mà qua đi tới đội ngũ phía trước nhất sợ lóc nghe thấy ca kiếm vịnh người hô đối phương lạ nổ n đại nhân lập tức hiểu người đến là ca kiếm vịnh lãnh chúa lạ nổ có một đầu nâu đỏ tóc dài xúc lấy sợi dâu ngũ quan lập thể rắng người cường trắng cho người ta một loại mười phần uy nghiêm cùng có thể cảm giác tin cậy ta là nơi này lãnh chúa lạ n đồ, các hạ không xa ngàn dặm đi vào chúng ta cá kiếm định trên đường đi ở trên biển sóc này vất vả ta tại lãnh chúa đại s ả n h chuẩn bị tới tối không bằng chúng ta cùng một chỗ ngồi xuống uống chút rượu ăn một chút thịt sấy một chút lửa thế nào đương nhiên các hạ tùy tùng binh sĩ ta cũng sẽ an bài người chiếu cố tốt tuyệt sẽ không bị đói đông lạnh lấy bọn hắn lạ n đồ một mặt hòa khí cười nói q một chương một trăm linh một đừng ép ta thay đổi chủ ý chương một trăm linh một đừng ép ta thay đổi chủ ý sợt lóc nhìn xem tên này cá kiếm đối phương có thể tại nhận được tin tức sau đến chạy đến bến tàu trong thời gian ngắn như vậy liền nghĩ kỹ ứng đối phương pháp vô luận là bởi vì năng lực mạnh hay là bởi vì có kinh nghiệm đều gắng để hắn thưởng thức nửa ngày hắn mới cười gật đầu t ố t lạ nổ lanh chối nhiệt tình quảng đãi vậy ta liền không k h á c h khí mùi h ị cùng hạ lan luật cùng ta tới cái khác người tại bến tàu chờ các hạ xưng hô như thế nào lạ nổ hỏi sợ lóc sợ lóc đại nhân mời đi theo ta lạ nổ một bên dẫn đường một bên phân phó tùy tùng cho bến tàu chờ binh sĩ chuẩn bị đồ ăn cùng chậu than không bao lâu sợ lọc ngay tại lạ nổ dẫn đầu hạ đi tới cá kiếm vịnh lãnh chúa đại s ả n h đây là cùng nhau đi tới hắn thấy qua một tòa duy nhất toàn hòn đá xây dựng kiến trúc phong cách thô c ạ c h lại không thô giáp tiến vào đại s ả n h về sau một cỗ cảm giác cấm áp lập tức bao vây sợ lọc bốn phía nhóm l ử a chậu than không chỉ có mang đến ấm áp cũng đốt sáng lên hơi có vẻ mở tối đại s ả n h mấy hàng ngay ngắn trên bàn dài đã bày đầy phong phú thức ăn r ư ợ u mạch còn có hầu gái lục tục bưng lên một chút hoa quả lạ nổ lôi kéo sợ lọc tại chủ trong bàn ở giữa ngồi xuống hạ lạ n ợ cùng mụ phi ngồi tại sợi cứ việc độ cồn không cao nhưng cũng không biết cá kiếm vịnh rượu mạch đến cùng là thế nào sản xuất có cố kỳ quái mùi cá canh để hắn khó mà tiếp nhận uống xong cái này chén mở yến rượu tiếp tối chính thức bắt đầu đại sành bên trong lập tức vang lên một mảnh ăn uống linh đình thanh nhâm bầu không khí rất nhanh liền náo nhiệt là nổ trước để cử mấy đạo đặc sắc mỹ thực để sợ lọc nếm thử sau đó lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu mới đưa chủ đề chuyển rời đến chính sự phía trên s ơ lọc đại nhân là cố ý đến cá kiếm vịnh vẫn là đi ngang qua s ơ lọc đối với cá kiếm vịnh ấn tượng đầu tiên cũng không t ệ lắm cho nên trực tiếp nói ra ta là chuyên môn đến cá kiếm vịnh có việc đúng thế s ơ lọc nói nói, lạ nổ lanh chúa còn nhớ do đã đáp ứng phở s ẹ t dễ nổ ột bá tức sự tình à. người là bá tức đại nhân phải tới lạ nổ gật đầu nói đương nhiên nhớ kỹ ta đã đáp ứng bá tức đại nhân sự tỉnh liền nhất định sẽ tuân thủ sợ lọc cười cười không vừa vặn tương phản ta cùng phở sệt dễ nổ ột bá tức không phải cùng một bọn Ta từ tuân thủ sẹt ột tức tình. trả tới. thúc một chút trước ngay, đến để đáp đồ nơi này chính ngươi ứng nổ nổ không có trả lời ngay, cầm chén rượu lên uống lên rượu tới. Lọc cũng không nhìn cùng ăn, hắn cùng lời loài cuối là ly cho có cầm lọc dục, cá phở Lạ vì rượu rượu rượu bỏ bá sự Sơ dễ mặt qua y cây. ế t chút trái định ăn q u thật lâu lạ nộ mới lại mở miệng nói liên quan tới chuyện này chỉ sợ ta không thể đáp ứng ngươi liên quan tới chuyện này chỉ sợ ngươi không thể đáp ứng cũng phải đáp ứng sợ lộc nói nói nếu không thì ta không cách nào hướng công tước đại nhân giao phó công tước đại nhân lạ nộ quăng tới ánh mắt nghi hoặc đúng vậy ta nghĩ ngươi hẳn phải biết p h ở x ẹ t dễ nỗ ố t bá tức vì cái gì p h ả i người tới tìm ngươi nguyên nhân ta đối quý tộc chính trị không có hứng thú đừng quên ngươi là ca kiếm vịnh l ã n h chúa cũng là một cái quý tộc ta là bị đề cử đi lên cũng không phải kế thừa có được lã nộ cười chỉ cần công tức đại nhân thừa nhận ngươi l ã n h chúa địa vị ngươi chính là quý tộc ngươi hậu đại cũng thế s ơ lóc nói ra ta không quan tâm ta cũng sẽ không vì một cái thân phận quý tộc mà để nhân dân của ta lâm vào vĩnh vô chỉ cảnh quý tộc đấu tranh lã nộ đối đề nghị này thờ ơ tại ngươi đáp ứng thợ xét dễ nỗ ố t bá tức thời điểm liên đã quấn vào trận này quý tộc đấu tranh sợ lóc nói ra phờ xét dễ nộ ột bá tức có thể đưa cho người ta cũng có thể cho người hắn có thể uy hiếp người ta cũng được thậm chí nhiều hơn càng đáng sợ chỉ bằng ngươi mang tới những binh lính kia lạ nộ nhấn mạnh đừng nói bọn hắn thật muốn trở mặt chỉ sợ ngươi liền cái này l á n h chúa đại sảnh đều đi ra không được công tước đại nhân là sẽ không biết ngươi chết tại ta chỗ này sợ lóc đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương giọng nói nhẹ nhàng cái trước cự tuyệt ta c ờ lọt cảng các lão đại đã chết cả tòa thành chấn đều bị ta đốt đi lạ nộ biểu lộ khe giật mình lập tức nói ra ngươi nói lão là há mồn liền ra sao loại này rất dễ dàng liền bị vạch trần sự tình ta không cần thiết lấy ra lửa ngươi chỉ cần ngươi phái người đi tìm hiểu một chút tin tức rất nhanh liền có thể minh bạch ta nói toàn bộ là sự thật sơ lóc cầm b ú t lên một viên cùng loại nho hoa quả ném vào trong miệng vị c h u a ngọt lúc đầu ta là dự định hủy diệt cờ lọt cảng về sau tại tiếp lấy hủy diệt cá kiếm định bất quá nhìn thấy những này thuần phát nhân dân ta quyết định cho các ngươi một cơ hội đừng ép ta thay đổi chủ ý lạ nộ lâm vào trầm mặc từ đối phương lời thề son sắt ngựa khí cùng trên nét mặt đến xem cũng không hề nói dối có thể cờ lọt cảng tòa kia tội ác chi thành thật bị đối phương cho hủy diệt tuyệt tuy đây chính là có được gần hai tên kẻ l i ề u mạng tội ác chi thành c h i ế m cứ tại cờ lọt cảng m ộ ư ơ i năm đều không có bị tiêu diệt chỉ bằng người trẻ tuổi này mang tới một t u y ể n binh sĩ không có khả năng chiến thắng đối phương trừ phi binh lính của hắn cũng không chỉ điểm này còn có càng nhiều binh sĩ tại địa phương khác trở lệnh nếu như mình tùy tiện giết chết đối phương có thể sẽ gây nên đối phương thủ hạ binh lính điên cùng trả thù có thể hủy diệt cờ lọt cảng quân đội tuyệt đối không phải mình cái này tòa tiểu trấn có thể chống cự vô luận là công tức vẫn là tước, chính mình cùng ca kiếm vịnh đều đắc tội không nổi lạ nổ trái lo phải nghĩ quyết định tìm cái lý do để sơ lọc biết khó mà lui dạng này đã có thể không thương tổn hòa khí lại có thể giải quyết phiền phức điều kiện tiên quyết là đối phương chịu dạng đạo lý thế nào lạ nộ lanh chúa nghĩ k ỹ trả lời thế nào sao sợ lóc gặp đối phương trên mặt hiện lên một tia thần sắc nhẹ nhõm liền biết đối phương nhất định nghĩ đến biện pháp giải quyết đối phương là không thể nào bên ngoài đắc tội công tức hoặc là bá tước cho nên chỉ có thể là đem cái này nổi ném cho mình nói không chừng sẽ tìm một cái mười phần phiền phức lấy cớ để cho mình biết khó mà lui lạ nộ gật, gật đầu kỳ thật chúng ta sở di đánh thắng bá tước đại nhân là bởi vì hắn đáp ứng nguyện ý giúp chúng ta đem tiên tổ di vật c ầ về nếu như sợ lóc đại nhân cũng có thể làm được chuyện này chúng ta tự nhiên là đồng ý ngươi cùng công tức đại nhân yêu cầu chuyện này dễ làm chỉ cần lạ nổ l ã n h chúa có thể để cho cá kiếm vịnh lĩnh dân đều thừa nhận cái này ước định ta liền rút các ngươi cầm lại tiên tổ di vật sợ lóc nói ra biết là đương nhiên ta nhất định sẽ nói phục mọi người đồng ý lạ nổ bảo đảm nói chúc chúng ta hợp tác vui vẻ sợ lóc nâng chén nói ra chúc đại nhân sự tình thuận lợi lạ nổ dơ ly rượu lên hai cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ra hỏa tại một mảnh trong tiếng cười cục ly q một chương một trăm linh hai quái vật cự hùng chương một trăm linh hai quái vật cự hùng tiếp tối về sau sợ l ọ c ngủ lại lãnh chúa đại s ả n h ngày thứ hai lã nộ tại lãnh chúa đại s ả n h triệu tập tiểu c h ấ n tất cả nam nhân thương thảo sự tình trải qua một phen kịch liệt tranh luận cuối cùng cuối cùng thông qua được tối hôm qua lã nộ hướng sợ l ọ c nói lên ước định đồng thời tại mọi người chứng kiến xuống lấy thần minh danh nghĩa phát thệ để ước định lên cao đến danh dự cùng lời thề độ cao lã nộ tự cho là dạng này liền có thể c h ó i buộc sợ l ọ c làm cho đối phương tại kết thúc không thành ước định sau không đến mức phẫn nộ phát động công kích lại không biết sợ lộc cũng ở trong lòng may mắn cứ như vậy chính mình liền không sợ tại hoàn thành ước định về sau đối phương chơi xấu không chịu thực hiện ước định nội dung bởi vì bản mặt vị thổ dân cùng hắn so ra đối thần minh cùng l ờ i thế thái độ càng thêm kính sợ cùng tuân thủ là nộ lanh chúa hiện tại có thể nói cho ta các ngươi tiên tổ di vật ở đâu đi s ơ lóc hỏi ở ngoài thành ngọn núi kia núi dưới chân có một mảnh vứt bỏ thôn xóm mười mấy năm trước chúng ta liền là từ đâu di chuyển đến cá kiếm định về sau lại muốn trở về đem tiên tổ di vật mang ra a táng lại phát hiện không biết cái gì thời điểm vứt bỏ thôn xóm bị một đầu cự hùng chiếm lấy là nộ bắt đầu giảng thuật mục tiêu tình huống ngay từ đầu chúng ta cũng p h ả i không ít thợ săn đi săn giết cự hùng có thể mỗi lần phái đi người đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại không ai có thể còn sống trở về nào đến lòng người bàng hoàng rốt cuộc không ai dám để chuyện này hơn một năm chờ chúng ta phái người đi vào trên núi điều tra lúc có một cái phát hiện kinh người một năm trước đầu kia cự hùng hình thể mà trở nên càng lừa lớn, lớn mà lại lông tóc từ màu nâu biến thành màu nâu đen nhìn qua càng thêm hung bạo năm thứ ba làm chúng ta lại phái người đi vào xem xét lúc cự hùng màu lông biến thành màu đen hình thể lại lớn hơn một vòng đã vượt ra khỏi bình thường dã thu hình thể phạm vi cơ hồ có một gian nhà như vậy lớn toàn bộ thôn xóm khắp nơi đều tản mát tại cái khác hải cốt của giã thú những năm này hắn cơ hồ đem phụ cận giã thú đuổi tận giết tuyệt về sau ngẫu nhiên có một chút mạo hiểm giả lính đánh thuê hoặc là kẻ liều mạng đi vào khiêu chiến quá lơ gấu cơ bản đều là không người còn sống cho dù có người sống sót cũng biến thành điên điên k h ủ n g k h ủ n g về sau không ai dám để tiến thôn sự t ì n h di vật sự t ì n h liền trì hoãn cho tới bây giờ mà lại r ứ t bỏ thu hồi tiên tổ di vật sự t ì n h k i ề n trì hoãn cho tới bây giờ mà lại dứt bỏ thu hồi tiên tổ di vật sự tỉnh liền trì hoãn cho tới bây giờ khẳng định sẽ đối với gần trong gang tốc tiểu trấn phát động công kích cho nên khi ba t ư ớ c đại nhân nói sẽ phái binh tới giúp chúng ta giải quyết cái này đầu đáng sợ quái gấu ta chỉ có thể đáp ứng hắn yêu cầu trở thành quý tộc đấu tranh bên trong công cụ nói xong lạ nộ nhìn xem sợ lóc vẻ mặt mang theo bất đắc dĩ sợ lóc cười an ủi yên tâm đi lạ nộ lanh chúa ta nhất định sẽ giúp các ngươi giải quyết cái phiền phái này mặc kệ là phở s ẹ t dễ nộ ột b á t ư ớ c vẫn là đầu kia gấu quái nhìn xem người trẻ tuổi tự tin mỉm cười lạ nộ trong lòng đ ỗ n g nhiên có chút bất an vạn nhất đối phương thật thành công đánh chết đầu kia gấu quái làm sao bây giờ cứ việc trong lòng lẩm bẩm nhưng hắm nhưng hắm đương nhiên nếu như quá khó khăn ngươi cũng không cần quá m i ễ n cưỡng vô luận thành công hay là thất bại tình ý của ngươi chúng ta cá kiếm đ ị n h đều nhớ ở trong lòng ngươi tìm người dẫn đường cho chúng ta chỉ cần đưa đến có thể nhìn thấy thôn xóm địa phương là được còn lại để ta giải quyết Tốt, ta cái này cho ngươi tìm láo thợ suất rất cao, sơ Lộc vừa tới bến tàu tập hợp La Mã Tráng Bình, hắn liền mang theo một tên hơn 40 tuổi một bộ da lông trang phục mùa đông trung niên nam nhân tìm tới. cao, vừa La mang da mùa nam cái cho việc lọc phục láo ngươi hiệu Minh, liền niên này tuyệt nhất thợ săn dẫn đường. nổ bến Nguyên hắn hơn lông đông nhân làm làm hợp sơ Mã Lạ bộ lạ n ổ giới thiệu đến nghĩ đến cũng có vậy chúng ta liền lên đường đi s ơ l ọ c nói ra tại hạt n ổ n dẫn đường xuống s ơ l ọ c xuất l í n h lấy la mã tráng niên binh trùng trùng điệp điệp hướng ngoài thành chân núi thôn xóm địa điểm cũ tiến lên trên đường đi hạt n ổ n cho s ơ l ọ c bọn hắn kỹ càng giới thiệu hắn biết liên quan tới gấu quái tin tức cuối cùng còn thần tình nghiêm túc nói ra những năm này ta không chút đi dò xét qua ai cũng không biết đầu kia gấu quái tình huống trước mắt bất quá dựa theo trước kia sinh trưởng của nó tốc độ p h ỏ n đoán hiện tại chỉ sợ so một gian phòng ốc còn lớn hơn sợ lộc cười nói đừng lo lắng tại cường đại dã thú vẫn là dã thú chỉ cần nó không biết bay ta liền có biện pháp giết chết nó thấy đối phương đồng thời không để trong lòng hát nổ âm thầm lắc đầu trong lòng tự đ ủ cái này tự đại người trẻ tuổi tại hành động lần này đúng trọng tâm chắc chắn hại chết không ít người chính mình còn trốn xa một chút miễn cho bị liên lụy một đoàn người ra thành trấn sau lại đi chừng nửa canh giờ mới đi đến thôn xóm vị trí ngọn núi kia chân rừng cây bên cạnh hát nổ nhấn mạnh một lần tiến vào núi rừng nhất định phải nghe chỉ thị của hắn hành động lúc này mới thận trọng tiếp tục đi tới có quen thuộc dẫn đường dẫn đường s ợ lọc rất thuận lợi liền đi tới thôn xóm địa điểm cũ phụ cận hát nổ ra hiệu đám người ngồi xuống lần nấp chính mình thì mượn cây cối c lặng lẽ vòng quanh thôn quan sát tình huống một hồi lâu hắn mới trở về nói với sợ lóc ta nhìn thấy đầu kia gấu quái chính trong thôn đi ngủ hình thể quả nhiên đã vượt qua bình thường phong ốc lớn nhỏ ta đề nghị chúng ta vẫn là trở về đi liền bằng chúng ta những người này cùng vũ khí căn bản giết không chết nó chỉ có thể không công chịu chết không còn kịp rồi sợ lóc lại lắc đầu cái gì a á t nồn xứng sở sợ lóc chỉ chỉ phía sau hắn a á t nồn đột nhiên nghĩ tới điều gì quay người lại vừa hay nhìn thấy một cái to lớn đầu gấu chính cư cao lâm hạ nhìn lấy bọn hắn đám người này hát n n nghe gấu trong miệm phát ra tay ngôi đầu trống g i n g trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu dựa theo kinh nghiệm trước kia tại khoảng cách này bên trên gấu quái hẳn là không phát hiện được bọn h ắ n m ớ i đúng đối phương khíu giác cái gì thời điểm trở nên mạnh chạy a sợ lo không có nhiều như vậy cảm k h á i kéo lên hạt n ổ n liền cực nhanh lui về sau đi đồng thời hô to tất cả binh sĩ xông đi lên vây công cái này đầu gấu quái la mã tráng niên binh nhận được mệnh lệnh l ậ p tức giơ lên tâm chắn cùng đoàn kiếm hướng gấu quái phương hướng phóng đi đem đối phương bao vây lại gấu quái nhìn thấy những này tên lùn sinh vật cũng dám mạo phạm chính mình lập tức phát ra phẫn nộ gào thét sợ lo cùng hạt nồn chạy ra một khoảng cách xác định sau khi an toàn mới dừng lại quay nga ư ư ờ i h ô gấu s quái n n t ư gầm n h lên i giận cái dữ tay phải dùng sức quét qua phanh phanh phanh phanh phanh mấy cái cự thuẫn la mã tráng niên binh liền người mang thuẫn bị đánh bay ra vài mét bên ngoài đục vào trên cây không chỉ có người chết thủ cũng gây đổ hát nôn thần sắc hãi nhiên cả kinh nói thật là đáng sợ cái này tuyệt không phải sức người có thể ngăn cản sợ lộc một m ặ t khiếp sợ nhìn xem con kia đứng thẳng lên gấu quái cái này mẹ nó q u a n g thể hình đều s o một cỗ nhỏ bà xe còn lớn hơn tại nó dưới vớt căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp ngắn ngủi không đến năm phút la mã tráng n i ê n binh liền chiến tổn khoảng ba mươi người c h i ế m cứ nhân số một phần ba q một chương một trăm lẻ ba gặp lại cá kiếm đ ị n h chương một trăm lẻ ba gặp lại cá kiếm đ ị n h cá kiếm đ ị n h lãnh chúa đại s ả n h bên trong từ khi sợ lộc xuất phát đi tiêu diệt gấu quái về sau lạ nộ một bên xử lý lãnh địa sự vụ một bên chờ tin tức Đợi một cái buổi sáng, lúc đến giữa sáng, đến lúc đó đang hỏi hắn tình huống. Một cái tương r a đều k h đối có địa vị lao nhân nói ai chủ yếu là ta các ngươi nói nếu như sợ lọc thật giết đầu kia gấu quái chúng ta thật muốn tuân thủ ước định sao lạ nổ hỏi thăm chúng nhân nói lãnh chúa đại sảnh bên trong đám người nhìn nhau một hồi vừa rồi lao nhân lại nói ra nếu là ước định đương nhiên muốn tuân thủ không phải chúng ta sẽ bị thần minh hàn phạt mà lại nếu như hắn thật có thể giết chết gấu quái thu hồi tiên tổ di vật liền chứng minh hắn là thật có thực lực phía sau lại có công tước đại nhân làm dựa vào chúng ta trở thành hắn lính dân cũng không nhất định là chuyện xấu là nổ gật gật đầu đông nhiên có người hỏi cái kêu b á tước đại nhân bên kia chúng ta làm như thế nào trả lời chắc chắn chúng ta thế nhưng là trước đáp ứng hắn không cần đến trả lời chắc chắn chúng ta chỉ là hai vị đại nhân đấu tranh công cụ các ngươi cái gì thời điểm gặp qua công cụ vì chính mình nói chuyện lạ nổ k h o á t khoác tay công cụ tại trong tay hay không phải từ công cụ quyết định mà là từ người sử dụng mạnh yếu đến quyết định đông nhiên một cái vội vã thân ảnh từ bên ngoài sông vào lãnh chúa đại s ả n h đám người nhao nhao quăng đi ánh mắt tò mò tiến đến người kia chính là lạ nổ an bài tại tường thành bên trên canh gác tin tức cư dân không chờ đối phương nói chuyện lạ nổ đ o ạ t trước mở miệng hỏi có tin tức cái kia người lớn không kịp t h ở vân liên tục gật đầu hồi trở về kéo lấy một cái đại hùng đầu trở về đến rồi đại sành bên trong tất cả mọi người nghe vậy đều mặt lộ g i ậ mình cái kia sợ lộc mà thật giết chết gấu k h á i lạ nổ sửng sốt một chút lập tức nhanh chân hướng ra ngoài vừa đi đi cái khác người cũng đều kịp phản ứng nhao nhao đi cùng nhìn tình hình thực tế đương lạ nô bọn người cùng đi đến cửa thành lúc phát hiện đã tụ tập không ít tiểu chấn cư dân đều là nghe được tin tức chạy tới vây xem xem náo nhiệt một đám người đối ở giữa đ ổ vật chỉ t r ỏ nghị luận â mỹ đã sợ hãi lại cao hứng cũng không ít cảm t h á n lạ nổ đi tới vây xem đám người tự động tránh ra một con đường để cho hắn đi đến phía trước nhất nhìn xem trong vòng luận còn trên đất chống viên kia to lớn g ữ tợn đầu gấu lạ nổ cũng có chút bị kinh đến đây chính là trong thôn làng còn kia gấu quái sợt lóc hồi đáp, đúng vậy. liền là chân núi trong thôn làng con kia g ấ u quái lạ nộ lanh chúa ta chuyện đã đáp ứng đã làm được tiếp xuống đến lượt ngươi tuân thủ đức định lạ nộ hỏi nói tiên tổ di vào đâu các ngươi cầm trở về rồi sao ở chỗ này lạ nộ lanh chúa ở chỗ này lao thợ săn đặt nổ đứng d ậ y trong ngực ôm một cái bẩn thịu cái dương mới từ trong đất móc ra cái dương cọ sát hắn một thân bùn ô bất quá hắn tỉnh không để ý trên đường đi đều ôm thật chặt cái dương này việc không để người khác hỗ trợ sợp lóc mặc dù hiếu kỳ trong dương trang là vật gì nhưng cũng không tính cưỡng chế làm cho đối phương mở ra cho mình nhìn lạ nộ nhìn thấy cái dương lập tức chạy lên trước k xem xem, sau, đi đi, sau khi làm xong hắn mới nói với sợ lộc sợ lộc đại nhân chúng ta trở về lãnh chúa đại sành đi để ăn mừng ngươi thành công giết chết cái này đầu gấu quái ta quyết định tổ chức tiệc ăn mừng một mặt chúc mừng ba ngày ba đêm tốt bất quá ba ngày ba đêm thì không cần liền buổi tối hôm nay chúc mừng ngày mai ta liền xuất phát tiến về băng quả cảng sợ lóc lắc đầu nói ra là nộ nhìn xem phía sau hắn mấy cái tàn binh không tu dưỡng mấy ngày sao băng quả cảng mặc dù không có cờ lọt cảng như vậy nổi danh nhưng cũng không phải cái gì tùy tiện khi dễ nhân vật ta cũng đi qua mấy lần băng quả cảng nơi đó thủ vệ tuy nói đều là lính đánh thuê nhưng thực lực tiêu chuẩn cũng không kém không cần mạnh hơn có thể có tội ác chi thành mạnh sao tội ác chi thành ta đều diện càng đừng nói băng quả cảng sợ lóc xem thường nói lạ nổ ám đạo đối phương quả nhiên còn có việt vân nếu không thì chỉ bằng mấy cái này t à n binh là tuyệt đối không dám đi băng quả cả m u ố n chết hai người một đường chuyện trò vui vẻ về tới lanh chúa đại s ả n h có lanh chúa hạ lệnh cả tòa ca kiếm vịnh tiểu chấn nhau nhau hành động vì cái này hai chuyện vui thiết lập có thể so với hàng năm sáng thế ngày chúc mừng hoạt động ngày thứ hai sơ lọc tại bến tàu cùng lạ nổ cá o biệt ước định trở về lúc lại đến một chuyến cá kiếm vịnh thương thảo di chuyển đến d e s tàu các loại hạng mục công việc lạ nộ nhìn xem lên đường số dương bùn u xuất phát trên mặt biển dần dần từng bước đi đến sau đó ánh mắt chuyển hướng bên cạnh a t nôn hôm qua hắn một mực không có cơ hội hỏi thăm bọn họ là làm sao giết chết đầu k i a gấu quái a t nôn hồi ức nói vừa lúc bắt đầu sợ lọc binh sĩ hoàn toàn không phải gấu quái đối thủ liên tục tử thương hai ba mươi người cũng không thể làm bị thương gấu quái về sau hắn liền để một mực đi theo hắn bên người một cái mòn người hộ vệ cầm một thanh trường kiếm cũng gia nhập chiến đấu đồng thời để các binh sĩ từng cái một đi lên hấp dẫn gấu quái chú ý tên tia trường kiếm hộ vệ liền thừa cơ ở một bên đánh lén hắn thanh trường kiếm kia vô cùng sắc bén mỗi một lần công kích đều có thể đ ố i gấu quái tạo thành tổn thương cứ như vậy một bên dùng người để hấp dẫn gấu quái một bên đánh lén thẳng đến cuối cùng còn lại bốn tên lính thời điểm đã toàn thân vết thương gấu quái bị một tên khác tiếp nhận công kích hộ vệ dùng trường kiếm từ dưới hàm đâm xuyên đầu lâu mà chết lúc ấy tràng diện kia ta hiện đang hồi tưởng lại đến còn có chút sợ hãi hoàn toàn liền là lấy mạng người tích tụ ra tới thắng lợi máu người cùng gấu máu c h ả y đầy đất đều là nhổn đỏ một mạng lớn rừng cây khắp nơi đều có những cái kia bị gấu quái xé rách cắn nát gãy ta cho tới bây giờ chưa thấy qua một người trẻ tuổi giống sợ lọc như thế lanh cốc không nhìn nhân mạng không từ thủ đoạn cũng chưa bao giờ từng thấy giống có người cùng những binh lính t i ê u đồng dạng coi thường tử vong nghe hắn kiểu nói này người chung quanh đều có chút kinh hãi lạ nổ cảm thán một tiếng hai loại người tổ hợp thật sự là thật là đáng sợ c h ắ c không được hắn có thể hủy diệt tội ác chi thành may mắn ta không có trực tiếp c ự tuyệt hắn lạ nổ lanh chúa chúng ta thật muốn rời đi nơi này tiến về cái kia gọi đi s tổ địa phương bắt đầu cuộc sống mới sao có người hỏi lạ nổ cười nói đừng lo lắng hết thể đều sẽ tốt ta sẽ cho chúng ta tranh thủ có lợi nhất điều kiện các ngươi cũng đừng quên tất cả mọi người đồng ý tại thần minh trước mặt phát h ệ chúng ta chưa đúng đi thì đi dù sao chỉ lại còn là lạ nổ lanh chúa ngươi dẫn đầu chúng ta liền không có vấn đề đi nơi đó chúng ta có thể làm cái gì còn có bắt cá địa phương sao mỗi ngày bắt cá ta đều phiến đấu ta muốn tìm phần công tác mới các ngươi nói chỗ đó sẽ có hay không có lưu hành gà móng đỏ nếu như thích tổ tổ hồ chi bá chủ của thời xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài Quy quả một chương càng đức băng p h á tiếp h ệ n này tòa thành chấn bầu không khí có chút khẩn trương, trên cái có chút tòa khí bầu b n thương thuyền tiến hành tàu tới lui đối h h i t ư ờ nhận g g n i kiểm tại ê m khắc tra, bất đây là l u cái gì một tòa bến cảng được Tiếp gì không thường gặp được tình huống. tình một tòa bến nhận đều vệ binh kiểm tra về sau s ở lọc mang theo hạ lạ nợt cùng m ũ phi đi xuống thuyền trên bến tàu đứng gác vệ binh rất nhiều đội tuần tra cũng là một vòng tiếp một vòng vòng quanh một bộ như lâm đại địch cảnh tượng e rằng là nhận vệ binh ảnh hưởng trên bến tàu thương nhân cùng công nhân b ư ớ c v á c nhóm cũng đều không rên một tiếng hoặc là thần thái trước khi xuất phát vội vàng hoặc là vùi đầu gian khổ làm ra không có người hy vọng ở thời điểm này gây chuyện sợ lóc tiến vào thành trấn bên trong trên đường phố đi dạo một vòng liền có việc trước phái tới đây phòng tình báo gián điệp tới liên lạc hắn bảy lần hoặc tám lần rẽ tiến vào một gian an toàn sau phòng sợ lóc lập tức liền dò hỏi cái này tòa thành trấn là tình huống như thế nào làm sao cảm giác bầu không khí không đúng lắm phòng tình báo gián điệp hồi đáp tình huống cụ thể còn đang điều tra có một cái vẫn không có thể xác định tình báo có thể là bởi vì hai ngày trước bắt lấy mấy tên cường đạo biết rõ mấy cái kia cường đạo từ chỗ nào tới sao từ bọn hắn ngồi đội thuyền đến phòng đoán hẳn là tội ác chi thành cợt lót càng sợ lóc trong lòng tự đủ sẽ không phải là chính mình phát động công kích đêm đó trốn tới a nếu như là chuyện k i a liền có chút minh bạch các người tiếp tục cấn nút chờ ta tại băng quả cảng làm xong việc sợ tình báo cũng không cần đợi ở chỗ này nơi này đem trở thành quá khứ thức sợ lóc nói xong liền rời đi an toàn phòng hắn vừa rời đi an toàn phòng trên đường phố không có đi dạo bao lâu đ ỗ n g nhiên một đội đâm đầu đi tới vệ binh nhìn thấy hắn về sau lập tức chỉ vào hắn hô to phát hiện hắn bắt lấy mục tiêu ở chỗ này sợ lóc giật này mình đương là quả quyết về sau chạy lập tức liền mặt vào phòng tình báo an toàn phòng vị trí cái hèm nhỏ đối một tên phụ trách trông chừng gián điệp r ồ n r ậ p nói ra mang ta bằng nhanh nhất phương thức đi đến bến tàu tốt nhất đừng bị vệ binh phát hiện lãnh chúa đại nhân mời đi theo ta gián điệp lập tức mang lấy bọn hắn lách vào một ngõ nhỏ khác bên trong dọc theo hẻm nhỏ thật nhanh chạy về phía trước tại gián điệp dẫn đường xuống sợ lóc tránh thoát mấy đợt địch nhân lục soát rất nhanh liền đi tới bến tàu phụ cận chỉ là bến tàu đã sớm bị băng quả càng vệ binh phong tỏa từng nhánh tiểu phân đội chấn giữ lấy mỗi một lối ra thông đạo càng có đại lượng vệ binh tập trung ở một chỗ cầu đạo phụ cận đem chỗ đó vây quanh đến r ú t binh động t á c gắn nhanh chóng sớm liền phát hiện ta đi sợ lộc trong lòng thầm nghĩ xem ra băng quả cảng đã từ mấy cái tia trốn tới ác đ ồ miệng bên trong biết được chính mình hỏa thiêu c ờ lọt cảng sự tình còn coi ta là thành so tội ác chi thành ác đ ồ còn muốn địch nhân đáng sợ băng quả cảng vệ binh tuy rằng bao vây lên đường số nhưng đồng thời không có phát động công kích sợ lộc phỏng đoán e rằng là bọn hắn trước đó công kích qua lại bị chiến đấu thủy thủ súng k i ế p giáo làm người hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ lên đường số muốn đi tùy thời có thể đi bất quá vì trở sơ lọc trở về lên thuyền bỏ lỡ tốt nhất cách càng cơ hội hiện tại đường lui bị hai chiếc s o n g cột buồng thuyền buồng ngắn chặn không có cường đại động lực căn bản đụng không ra đối phương băng quả c ả n g tối cao kiến trúc l ã n h chúa đại s ả n h bên trong l ã n h chúa bị bạ lặt cùng băng cảnh dòng binh đoàn đoàn trưởng r ù s ẻ o ngắm nhìn bến tàu phương hướng trao đổi lẫn nhau chuyện này trước có đ ị c h nhân sau không có đường lui tên kia đã thành bái nuốt cựu bên trong đợi làm thịt dê con ha ha lanh chúa đại nhân mưu kế thật sự là quá đặc sắc cố ý thả đối phương tiền đến sau đó lại phong tỏa tất cả đường lui lần này nhất định có thể đ tính toán thời gian đối phương nhất định đi qua cá kiếm vịnh lấy kiếm cá vịnh thực lực khẳng định đã bị hủy diệt bất quá hắn hành trình cũng chỉ tới mới thôi b ă n g quả cảng cũng không phải mặc cho người khi dễ địa phương không sai chúng ta b ă n g quả cảng thế nhưng là liền tội ác chi thành cũng không dám tùy ý c h ọ n hấn phái ra ngoài thành cảnh giới kỵ binh nhiều gia tăng nhân thủ lại khuyết trương phạm vi lớn đối phương khẳng định không chỉ như thế điểm bộ đội nếu như không từ trên biển đến vậy khẳng định là từ lục địa phát động tiến công còn có lập tức tiến hành tìm tòi khắc thành có thể cung cấp mục tiêu phạm nhân tin tức ban thưởng mười cái đại bạc tệ đối bắt lấy mục tiêu phạm nhân có cống hiến ban thưởng mười cái kim tệ nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bắt lấy đối phương minh bạch ta lập tức đi an bài đã cớ lọt cảng ác đ ồ không có nói láo vậy liền cho bọn hắn một thống khói đi đúng dù sẽ sau khi đi đi bạn l ặ t nhìn qua ngoài cửa sổ nói một mình hủy diệt cớ lọt cảng g i a hỏa ta ngược lại muốn xem xem dưới loại cục diện này người còn có thể có biện pháp nào s ơ lóc nhìn phía trước bến tàu bốn phía không ngừng vang lên đội tuần tra tiếng bước chân ban quả, quả thành vệ binh sức chiến đấu cùng cỡ l ạ t cảng ác độ nhóm không giống chỉ là trang bị bên trên tranh lệch liền có thể thể hiện ra phổ thông vệ binh đều có nửa tre thức bú giáp giáp lưới cỡ t r u n g k i ê n t r ọ n trường mâu dài hơn kiếm trang bị tiêu chuẩn nhưng cái kia số lượng ít tinh nhuệ vệ binh càng là một thân toàn bao trùm thức khôi giáp cỡ lớn t h á p thuẫn trọng mâu hoặc là trọng kiếm tổ hợp dạng n à y đội ngũ không có trọng trang kỵ binh rất khó bị phá ra trận hình phòng ngự càng đừng nói trước đó la mã tráng n h n binh đi lên liền là đưa cho địch nhân cắt giao h ẹ sơ l ọ c cần chính là một chi có được đột trận năng lực nhất định lực phòng ngự cùng đối trọng giáp đơn vị có uy hiếp bộ đội đồng thời vũ khí trang bị bên trên không thể ở thế yếu cứ như vậy liền đào thải la mã hệ liệt binh chủng cùng đế quốc hệ liệt binh chủng la mã hệ liệt binh chủng e rằng chiến đấu tố dưỡng tương đối cao nhưng trang bị thế yếu không nhỏ đối kháng trang bị tinh lương băng quả c ả g vệ binh quá ăn t h i t h ò i đế quốc hệ liệt binh chủng cơ bản lấy s u n g k i ế p binh nhì làm chủ chính diện chiến trường có thể đánh ra nghiền ép hiệu quả nhưng ở loại này bị địch nhân vây quanh tình hôn g dưới không có cái khác binh chủng phối hợp căn bản ngăn không được công kích từ xa cùng bốn phương tám hướng như thủy triều đ ị c h nhân hơn nữa còn có mấu chốt nhất đạn dược số lượng hạn chế coi như không giảm quân số cũng khuyết thiếu tiếp tục năng lực chiến đấu như vậy liền chỉ còn lại h hẹm mở hệ liệt binh chủng có thể dùng nhưng là chia mộ phí cùng giữ g ì n phí tương đương quý. Coi nhưng chỉ cấp là một b i h h c ủ n chiêu mộ phí cùng phí ghiền phí thêm bắt đầu hết giữ đầu mộ bắt thẻ là i phải ề n gần danh phí hao vọng. không có lựa chọn, hắn có lựa là trước u chiêu y ệ hệ liệt t t đối binh sẽ không danh hẻm chủng. Nhưng dùng vọng mộ mở bổ là, mắt hắn không có lựa chọn khác vệ binh bước chân đã càng ngày càng gần hắn nhất định phải bắt đầu p h ả n kích q một chương một trăm linh năm băng quả càng quái vượt chương một trăm linh năm băng quả càng quái vượt để ngươi một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ du x e o nói ra xảy ra chuyện bắt lấy hành động thất bại cái k i a gọi s ở lọc g i a hỏa cũng không biết cái gì thời điểm đem bộ đội của mình đưa vào thành vừa mới chúng ta tại bến tàu vệ binh bị đột nhiên tập kích địch nhân thực lực rất mạnh liền xem như đối đầu chúng ta tinh nhuệ vệ binh cũng không mất m ắ t gì địch nhân mạnh như vậy sao du x e o cau mày nói hắn đối với địch nhân là lúc nào tiến đến cũng không quan tâm đối phương khẳng định là sớm liền chuẩn bị tốt làm băng quả càng chú ý nhưng địch nhân lại có có thể cùng mình tinh nhuệ vệ binh chống lại thực lực cái này có chút nằm ngoài sự dữ liệu của hắn tinh nhuệ vệ binh thế nhưng là chính mình từ trong dong binh đoàn chọn lựa ra ưu tú nhất lính đánh thuê tạo thành đều có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cá nhân thực lực là hắn đắc ý nhất kế tác có bao nhiêu đ ị c h nhân hắn hỏi đại khái hơn hai trăm du sẹo trả lời có bao nhiêu cái có thể cùng chúng ta tinh nhuệ vệ binh đối kháng đ ị c h nhân ây đại khái hơn hai trăm du sẹo do dự một chút thình t h ị c h bị bạn lặt đột nhiên đứng d ậ y trực tiếp mang đổ sau lưng cái ghế hắn trừng mắt dong binh đoàn, đoàn trưởng ngươi mới vừa nói bao nhiêu cái hơn hai trăm hai người nhìn nhau một hồi lâu dù sẽ tại đ ị b ạ lạt ăn người ánh mắt hạ rốt cục nhịn không được đội chủ đề bầu không khí nói bây giờ đối phương đã xông phá chúng ta ngăn cản đã tới đội thuyền đ ô bến tàu chỉ sợ lúc nào cũng có thể sẽ đào t à u chúng ta phải nhanh một chút khai thác hành động địa b ạ lạt hít sâu một hơi yên lặng đỡ dậy cái ghế hơn hai trăm có thể cùng tinh nhuệ vệ binh đối kháng được nhân lại thêm c ờ lọt c à n g ác đồ trong miệng những cái kia cầm trong tay đại thuẫn đoàn kiếm binh sĩ trách không được đối phương có hủy diện tội ác chi thành n ă n lực may mắn đối phương c hủy diện tội ác chi thành năng lực may mắn đối phương không mang e o những cái kia đại này hai trăm cái cường đại binh sĩ c h í nếu h mình như ứng cũng thành i n phước. trấn i h u vệ binh tử thương quá nhiều sang năm dòng binh đoàn nhân thủ không đủ hắn sẽ tổn thất một bút trọng yếu thu nhập đây là đi bạ lặt tuyệt đối không cho phép làm lãnh chúa chẳng lẽ không phải vì tiền tại sao đáp ứng ủng hộ phở xét dễ nổ ột bát tước cũng là bởi vì đối phương cho đầy đủ kim tệ xem ra phải vận dụng tên kia đi bạ lặt làm trở về trên chỗ ngồi chậm rãi nói ra dù xẹo đi hang động tỉnh lại cái kia hai tên ra hỏa đem bọn hắn đưa đến trên bến tàu đi nhớ k ỹ chuẩn bị đầy đủ đồ ăn dù xẹo nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút lãnh chúa đại nhân ngươi xác định sao đương nhiên không thể để cho chúng ta người tùy tiện hy sinh nuôi bọn chúng không phải liền là dùng đến phá hủy địch nhân sao có thể cái kia hai tên ra hỏa là tên y địch ta không phân muốn mang ra sẽ ra vấn đề liền p h i ệ n thái cho nên mới để ngươi chuẩn bị đầy đủ đồ ăn dẫn đi bến tàu đánh tan địch nhân tái dẫn trở về hang đi bạc là phất phất tay thuốc giục nói đ ừ n g ngốc đứng đấy nhanh đi a du sẹo thở dài quay người rời đi l á n h chúa đại s ả n h băng quả cảng bến tàu nguyên bản bao quanh lên đường số băng quả cảng đám vệ binh đã rút lui tại ở gần thành trấn một phương hình thành một chỗ ngọc cung nửa vòng cây cùng trên bến tàu một đám võ trang đầy đủ người lồn chiến sĩ tại lẫn nhau chiến đấu những người lồn này chính là sợ lọc từ hệ thống bên trong hối đói đi ra hẻm mở hệ liệt binh chủ trang bị trọng giáp cùng phá giáp công kích là vũ khí hạng nặng người lùn dũng sĩ đặc điểm một trong cứ việc nhỏ chân ngắn tốc độ di chuyển không nhanh là không may nhưng ở bến tàu tác chiến cũng không cần khoảng cách d à i nhanh trong chuyện gì, là tất cả cấp thấp binh chủng bên trong duy nhất phù hợp sợ lọc yêu cầu binh chủng nếu như không tính tà ác cùng vong linh t r ủ n g tộc đương nhiên nếu như có đầy đủ danh vọng như vậy một vạn sáu nghìn danh vọng thoái thiết dũng sĩ hoặc là hà tư kiếm thánh mới là tốt nhất nhân tuyển vũ khí hạng nặng người lùn dũng sĩ đồng thời không có cô phụ sợ lọc kỳ vọng hai đội hai trăm bốn mươi người người lùn dũng sĩ vừa ra trận cơ hồ liền lấy ưu thế áp đảo quét ngang trên bến tàu vệ binh thẳng đến gặp được trọng trang tinh nhuệ vệ binh mới dừng lại bước chân tiến tới cả hai thế lực ngang nhau nhưng trên bến tàu bốn mươi mấy tinh nhuệ vệ binh cũng vô pháp ngăn cản quá lâu một là người lùn dũng sĩ số lượng càng nhiều hai là người lùn trời sinh lực lớn vô cùng coi như kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo không bằng đối phương nhưng lương tựa theo đại lực xuất kỳ tích vẫn là hơi chiếm ư ợ n h o băng quả cảng tri viện thật nhanh nhận được tin tức về sau tất cả nguyên bản tại thành trấn bên trong tiến hành lục soát vệ binh tất cả đều tại hướng bến tàu đổi lục tục gia nhập chiến đấu song phương tạo thành đại quy mô hỗn chiến người lùn dũng sĩ cũng bắt đầu có một chút chiến tổn bất quá băng quả cảng vệ binh chiến tổn lớn hơn s r loc cũng thừa dịp hỗn chiến tại một đám người bảo vệ dưới về tới lên đường số bên trên hắn đứng tại đuôi thuyền bong tàu bên trên nhìn cách đó không xa chiến trường người lùn dũng sĩ bị vây quanh ép rút vào một chỗ băng quả cảng vệ binh đã ở hậu phương tập kết một cái cung tiễn p h ư n đội phía trước vệ binh cũng tại chuẩn bị thoát ly chiến đấu không thể để cho bọn hắn thoát ly chiến đấu. hắn không nghĩ tới đối phương triệt thoái phía sau rất kiên quyết cung tiến phương đội bắn tên cũng rất kiên quyết dù là ngộ thương người một nhà cũng muốn ngăn chặn người lùn dũng sĩ truy kích người lùn dũng sĩ nhao nhao dùng vũ khí vũ cản phóng tới mũi tên một vòng tề xạ liền đả thương ba bốn cái người lùn dũng sĩ nhưng truy kích bước chân cũng đã ngừng lại không thể dừng lại dừng lại cũng chỉ có thể bị động chịu bắn dù là đối phương một vòng chỉ có thể tổn thương phe mình hai ba người nhưng dùng tên mũi tên đến thay người mệnh làm sao đều là kiếm hơn nữa còn là đối phương sân nhà mũi tên đầy đủ bắn sạch chính mình cái này hai đội người lùn dũng sĩ s ơ lóc để một đội người lùn dũng sĩ tiếp tục hướng v ọ t tới trước một cái khác đội lưu lại vào hậu ban g quả cảng trường cung phương t r ậ n lại t ề xạ hai vòng cho người lùn dũng sĩ tạo thành vị trí tổn thương về sau liền quả quyết rút lui cũng không phải là kéo dài khoảng cách tiếp tục tấn công từ xa bệnh nhân mà là thật triệt thoái phía sau chạy mất dạng cái này vượt quá s ơ lóc dự kiến hắn mau để cho truy kích người lùn dũng sĩ dừng bước lại đường theo vào thành trấn bên trong sợ hãi bên trong có cái gì mai phục không đợi hắn nghĩ thông suốt nguyên nhân một cái thông thông thông thanh em liền hấp dẫn chú ý của hắn sợ lóc hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ gặp thành chấn cuối con đường bỗng nhiên từ góc rẽ đi ra hai cái to lớn thân ảnh thanh làn da màu xám như là dạng nước thổ địa tre kín từng đạo vết rách trên thân treo đơn giản quần áo đầu chọc trên đầu mọc ra một bộ hung ác gương mặt một tên kỵ binh chính tại phía trước không nhanh không chậm chạy chậm đến tựa hồ đang dẫn dụ cái này hai cái to lớn ra hỏa Quy quái này một một một mẹ chương Chương cái nhìn, nhà. nhìn, nhà. dánh, người người nó Đào là v cái này bề ngoài nhìn xem có chút giống nham thạch cự nhân cùng thú nhân hỗn hợp thể quái vật thân cao so hai bên đường phố hai t ầ n g phòng ốc còn cao một chút có chín đến khoảng m ộ mươi mét mọc ra một bộ bụng lớn tráng kiện tứ chi khoan hậu bàn chân cùng chỉ có bốn cái ngón tay bàn tay lớn hai con quái vật khỏe miệng giữ lại n ư ớ c bọn n g n bước nhanh chân đuổi theo phía trước kỵ binh không ngừng vươn tay ra bắt đối phương tựa hồ muốn ăn hết cái kia kỵ binh chỉ chốc lát sau kỵ binh liền chạy tới đầu phố ra sức vung mạnh cánh tay phải đem một cái bị bao vải khỏa đồ vật ném về phía ngăn ở phía trước người lùn dũng sĩ làm x giác ngựa thất trốn vào trong phòng bao vải khỏa rơi tại người lùn dũng sĩ trong trận bị không rõ chuyện gì xảy ra người lùn dũng sĩ đưa tay giữa trời một đứa chém thành hai nửa bên trong đồ vật lập tức vải xuống đến phụ cận mấy cái người lùn dũng sĩ toàn thân đều chiếm hết hương vị kỳ quái thịt nát đột nhiên cái kia hai cái quái vật phát ra một tiếng hương phấn gầm rú dưới chân bộ pháp có nhanh thêm mấy phần ngắn ngủi vài g i â y đồng hồ liền xông qua nửa đường phố đi tới người lùn dũng sĩ trận hình trước mặt rối bàn tay hướng mấy cái kia thân dính thịt nát người lùn dũng sĩ trộ tới đối mặt hình thể khổng lồ quái vật công kích kiến thức rộng rãi người lùn dũng sĩ tuyệt không bối rối d ơ lên c h i ế n phủ cùng cự truy biểu đạt quyết tâm của mình liền là làm quái vật tay chân bị vô tình công kích nhưng mà vô luận là c h i ế n phủ vẫn là cự truy đập nện tại quái vật thân thể mặt ngoài thân thể cái tiết như là dạng nước thổ địa giống như v à ngoài bên trên lúc đều chỉ có thể phát ra trầm muộn trọng hưởng căn bản không để lại dù là một điểm vết thương không công mà lui người lùn dũng sĩ đồng thời không có n h u c trí mà là một lần lại một lần hướng phía quái vật phát động công kích cái này không đau không n g công kích không có trở ngại quái vật hành động một phát bắt được một cái dính l nó cầm tới bên miệng cắn một cái bên dưới ha ha ha không cắn nổi quái vật đổi phương hướng tiếp tục cắn ha ha ha vẫn là không cắn nổi nó đem người lùn dũng sĩ từ trong miệng đem ra phong tới trước mặt nhìn một chút thứ gì cứng như vậy như trước kia đồ ăn hoàn toàn không giống nhưng hương vị người bắt đầu phi thường thơm phi thường muốn ăn quái vật liếm liếm người lùn dũng sĩ trên thân thịt nát lại bỏ vào trong miệng cắn cắn phát hiện vẫn là không cắn nổi sau tiện tay đem người lùn dũng sĩ vung bay đến một bên hai cái quái vật liên tiếp bắt mấy cái trên thân có dính thịt nát người lùn dũng sĩ phát hiện đều là không cắn nổi đồ ăn về sau lập tức nổi giận đồng thời đem hỏa khí rơi tại bên chân những cái kia trên nhảy dưới tránh không ngừng công kích mình điểm đen a mu mu mu mu quái vật lớn tiếng gầm rú dùng cả tay chân đối bên người người lùn dũng sĩ khởi s ư ớ n g trả thủ tính công kích trong lúc nhất thời hoàn toàn không là quái vật đối thủ người lùn dũng sĩ bị đánh cho thất linh bắt lạc cứ việc tộc người lùn ưu tú tố, tố chất thân thể khiến cho bộ đội đồng thời chưa từng xuất hiện nghiêm trọng chiến tổn nhưng không có thể giải quyết cục diện này thất bại cũng là chuyện sớm hay mượn lãnh chúa đại sảnh đi bạ lạt ánh mắt vượt qua thành chân phòng ốc nóc nhà chỉ có thể nhìn thấy hai viên thanh màu xám ánh sáng đầu cùng thỉnh thoảng nâng lên hai tay đối tại trên mặt đất tình hình chiến đấu hắn hoàn toàn không biết gì cả bất quá đồng thời không trở ngại tâm tình của hắn thư sướng có cái này hai cái đến từ hệ ta đại lục đ a o thương bất nhập cự ma người chẳng lẽ còn không thể đem địch nhân nhất cử đánh tan tựa hồ là để chứng minh hắn ý nghĩ này là chính xác dù sẽ từ bên ngoài đi tới ngự khí mừng rỡ nói ra l ã n h chúa đại nhân cự ma người đã hoàn toàn chế trụ địch nhân địch nhân căn bản không hề có lực hoàn thủ bị làm đến liên tiếp lui về phía sau rất tốt để cái kia không tự trời cao đất rộng sở lọc đi chết đi ừ đ ư ở n g tưởng rằng hủy diệt tội ác t r i thành đánh thắng một đám không tổ chức không kỷ luật tác đồ liền có thể đánh ta băng quả càng chú ý không có một lá b à i tẩy ta thế nào làm phái lính đánh thuê ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm tiền sớm đã bị cờ lọt càng ác đ ồ tập kích lược kiếp vô số lần bị bạo lặt thần sắc đắc ý cười lạnh trên bến tàu thiên vệ một bên tình hình chiến đấu sợ lóc nhất sớm biết một thấy đối phương lôi ra quái vật là hắn biết phiền thoái người lùn dũng sĩ、si、nhưng không có phản lớn đặc tính đối phó cỡ lớn quái thú đơn vị là cố hết sức bất quá hắn cũng không phải là không có biện pháp lên đường số đôi thuyền còn có bốn ổ dùng hỏa pháo một đám một cái chuẩn dốt nhi để pháo thủ dùng hỏa pháo đối cái kia hai cái quái vật phát động công kích minh bạch lãnh chúa đại nhân dốt nhi quay người xuống dưới an bài không bao lâu s r l o c liền cảm thấy dưới chân chấn động bên hai liên tục bốn lần tiếng oanh minh vang lên bốn phát đạn pháo ruột đặc trong nháy mắt s ẹ t qua bến tàu chiến trường trực tiếp nhập vào phụ cận trong phòng sau đó liền nghe được bên trong truyền giá hoảng sợ thét lên vòng thứ nhất là thử bắn đồng thời không có đánh trúng hai cái quái vật cứ việc quái vật thể tích rất lớn nhưng vì cam đoan tỷ lệ chính xác sợ lọc phái người truyền lệnh để người lùn dũng sĩ về sau rút lui thối lui đến cách lên đường số càng gần hơn bến tàu bên cạnh rất nhanh hai cái quái vật đuổi theo người lùn dũng sĩ đã đi tới chỗ gần điều chỉnh tốt góc độ bắn bốn ổ hỏa pháo lại lần nữa khai hỏa khói đen cùng trong ngọn lửa bốn khỏa đạn pháo có một viên trúng đích bên trong một cái quái vật b ả vai đem đối phương đánh cho đứng k h ô n g vững thất tha thất thể lui về sau mấy bước quái vật nhìn một chút bờ vai của mình chỗ đó vốn nên có vỏ ngoài lại có chút hướng vào phía trong lõm chưa hề cảm thấy Thụ t h ư ơ người q lùn dũng, dũng sĩ chiến n ư n g mà tồn c c độ bắt đầu cấp tốc tăng nhiều mà quái vật nhận hỏa pháo công kích số lần cũng càng ngày càng nhiều trên thân thể tổn thương cũng càng ngày càng nhiều rốt cục bọn chúng phát hiện công kích mình chính là cách đó không xa rừng sắt ở trên bến tàu cái kia chiếc thuyền b u ồ m thời gian dài bị đánh lén phẫn nộ để bọn chúng đối với chiếc thuyền b u ồ m sinh ra địch lý sâu đậm không quan tâm bên người người lùn dũng sĩ hai cái quái vật tiện tay nắm lên trên bến tàu hàng dương hướng thuyền b u ồ m đập tới thình thịch cái dương hung hăng nện ở đuôi thuyền lâu trên vách tường cái dương trực tiếp vỡ vụn thành vô số khối đuôi thuyền lâu trên vách tường lưu lại hạ không sâu không cạn vết tích nhìn thấy công kích của mình không dùng hai cái quái vật nắm lên trên mặt đất người lùn dũng sĩ lần nữa đánh tới hướng thuyền bất lên đường số cũng không có nhàn rỗi không ngừng dùng bốn ổ hỏa pháo công kích bọn quái vật có thể đi sao bị động như vậy bị đánh không thể được ta liền sợ hai cái quái vật khai khiếu đến sóng cận chiến chúng ta phiền phức liền lớn sợ lóc trốn đi đối dột ni hỏi dột ni lắc đầu phía trước bị hai chiếc thuyền ngăn chặn hôm nay sức gió không đủ đụng không đi ra đang khi nói chuyện một khối nham thạch to lớn sắt lên đường số trái mạn thuyền bay qua vây một tiếng đem phía sau thuyền b ù n chặn ngang ném ra cái lô lớn nước biển không ngừng chạy ngược tiến trong khoang thuyền sợ lóc ngầm đầu hướng bến tàu nhìn quanh nhìn thấy hai cái quái vật phát hiện chính mình lại đánh tr hắn không khỏi giơ ngón tay cái lên nói với dân nhi nhìn người một nhà giúp chúng ta giải quyết vấn đề lớn cái k i a chiếc bị n ẹ n xấu thuyền buồm chính là chặn lấy lên đường số đường ra bên trong một chiếc thuyền buồm thuyền bên trên thủy thủ đã sớm trốn về trên bờ cũng liền không ai vì đội thuyền tu đủ đắp thuyền đắm là chuyện sớm hay muộn một khi thuyền chìm lên đường số liền có thể cách cảng ra biển khôi phục tự do hành động q một chương một trăm linh bảy đại pháo trước mặt chúng sinh bình đẳng chương một trăm linh bảy đại pháo trước mặt chúng sinh bình đẳng thanh âm gì x é đánh sao bị b ạ lạc nghi hoặc bay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bến tàu phương hướng giống như cũng không là dù xeo nhìn lên bầu trời mùa đông trời luôn luôn đ ô n g trầm nhưng cũng không phải là trời mưa cảm giác đi xem một chút được rồi lãnh chúa đại nhân trên bên tàu hai cái quái vật to lớn đã triệt để giận đi lên không có đồ ăn lại bị đả thương mà lại chính mình còn luôn luôn n ệ n không c h u n g cái kia đánh lén hốt đ à n nội dẫn trạng thái dưới quái vật cho thấy đáng sợ lực phá hoại bến tàu phiến đá mặt đất bị bọn chúng nhất quyền nhất cước đánh ra mười mấy cái mang theo dạng nước đường vân hố người lùn dũng s、si、ị tại sự điên cùng của bọn hắn công kích đến chí tổn dần dần tiếp cận đội ngũ nhân số một nữa lúc này lên đường số đã dương buồn mượn gió lạnh ch Phát hiện công kích công một ì n thuyền buồng nghĩ muốn chạy trốn, hai cái quái vật đương nhiên không muốn để cho lên đường số được, lập tức bắt lấy bên cạnh nhà h chạy hai cho vật tức bắt thế quái lấy số cái được, cụ đập để lập trước một sau hai tiếng trọng vật nhập vào mặt biển âm thanh âm văng lên văng lên cao cao bậc nước sợ lo không cần quay đầu lại cũng biết là cái k i a hai cái quái vật ném q u a t ớ i hắn đ ố i rột n ì lớn tiếng nói ra tranh thủ thời gian xuất cảng nguyên bản hai đầu thuyền tầm đó là không r ả n h kẽ hở nhưng có một chiếc thuyền bởi vì chìm xuống mà đầu thuyền nít lên lúc này mới lộ ra một tia ẽ hở Sơ lọc có đã không có thời gian chờ đến chiếc thuyền ờ chờ i gian chiếc đến h t kia triệt lên, kia hai hở, cái kia đắm ể c h đay ư n thuận tiến lên, g đầu thuyền xương dòng dốc thịt cọ tại lên đường số bên trái mặt thuyền phát ra rợn người chói t hai âm thanh cứ việc thuyền tốc bị ép hạ xuống cứ thấp nhưng vẫn là không hoàn toàn dừng lại chính nhất điểm điểm cố gắng hướng về phía trước ầm ầm ầm ầm đôi thuyền bốn ổ hỏa pháo vẫn như c ũ không ngừng khai hỏa công kích quái vật có một lần quái vật ném phản kích lúc vừa lúc bị phóng tới đạn pháo tập trung cánh tay cự tảng đá lớn từ trong tay chóc ra trực tiếp đập vào m u b à n chân bên trên đau quái vật ngã xuống đất trực phi lan ép choáng không ít chưa kịp chạy trốn người lồn dũng sĩ theo thuyền đắm chìm xuống càng ngày càng nhiều lên đường số lực cắn cũng càng ngày càng nhỏ hao tốn một phen công phu sau rốt c u c sông ra phong lên đường số lập tức chuyển hướng đem thân tàu bên mạn thuyền mặt hướng thành c h ấ n phương hướng hai mươi mấy ổ hỏa pháo từ xạ kích cửa sổ lộ ra xâm nhiên hỏa pháo như là lộ ra giữ tợn răng nanh quái vật giết chết cho ta cái k i a hai con quái vật sợ lóc ra lệ giột nỉ rất nhanh liền đem a n bài xuống dưới mười mấy giây đồng hồ về sau tiếng sấm rền vang tại cảng khẩu trên mặt biển ẩm vang vang lên một v ệ t lửa h i ệ n lên khói lửa tràn ngập hai mươi mấy k h ả đạn pháo hóa thành bóng đen trong nháy mắt vượt qua hơn trăm mét khoảng cách đánh trúng lâm cảng mấy gian phòng cùng hai cái quái vật rất may mắn không có đ người l ù n các dũng sĩ cứ dựa theo trước đó sợ lọc phái người đến giao phó mệnh lệnh nhao nhao rời xa hai cái quái vật để tránh lọt vào pháo kích nội thương hai cái quái vật đồng thời không có ngăn cản người l ù n dũng sĩ rời đi đối với bọn chúng tới nói những này đối với mình không tạo thành tổn thương đáng ghét tiểu với g i đ ị n h cách mình càng xa càng tốt như thế chính mình liền có thể chuyên tâm dùng đông tây điên cạnh cái k i a c h ư ớ c đáng chết thuyền bụng nhìn xem các người l ù n an toàn rút lui hai cái quái vật một lần nữa từ dưới đất bỏ dậy về sau tiện tay nắm lên bên cạnh tổn hại phòng ốc tảng đá cây cột cùng v á c tường điên cuồng hướng trên mặt biển lên đường số đất tại chỗ gần đều nện k h ô n g chúng nơi xa càng thêm không dùng sợ lóc chế rêu hai cái quái vật cho ta hung hăng khai hỏa không cần giữ lại đạn dược lấy đánh chết cái kia hai cái quái vật vì nhất mục tiêu ưu tiên vì đánh bại cái kia hai cái cường đại quái vật hắn đã bung ra công kích hạn chế dù là cuối cùng đem lên đường số hỏa pháo còn lại hai mươi vòng đạn dược toàn bộ đánh xong cũng sẽ không tiếc bật hết hỏa lực lên đường số mạnh biết bao nhìn xem lâm cảng hàng thứ nhất phòng ố c tao nộ i liền biết chỉ cần là cùng quái vật cùng ở tại một đầu xạ kích thẳng tắp bên trên phòng ố c căn bản không có một nhà là hoàn trình tám chín phần m ư ơ i đều bị triệt để phá hư độ sụt một à b p lần hai lần ba lần thân thể tiếp nhận càng ngày càng nhiều đạn pháo lực trùng kích đạo đối trong thân thể khí quân tạo thành tổn thương từ ở bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra nhưng khi đến một cái cực hạn về sau liền sẽ triệt để sập bàn mười vòng xạ kích về sau hai chỉ quái thú đã không thể không dùng hai tay che chở thân thể để ngăn cản đạn tháo vì vì thân thể của bọn chúng cũng không còn có thể tiếp nhận càng nhiều trực tiếp công kích bến cảng không ngừng oanh minh h ỏ a pháo thanh âm để lanh c h ú a đại s ả n h bên trong đỉ bạ lặt căn bản ngồi không yên lo lắng lại nghi ngờ không ngừng hướng bên kia bến tàu phương hướng nhìn quanh mấy gian phòng sụp đổ để hắn ngửi được một tia không tốt hương vị cửa ra vào chuyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập đỉ bạ lặt đột nhiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp đi tìm hiểu tin tức rủ khẩn sắc khẩn trương đi đến mũ giáp đều không thấy hắn cũng không có chú ý thế nào đị bạn lạt chờ mong đối phương có thể mang đến tin tức tốt cứ việc từ sắc mặt nhìn lại loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ dù sẽ hít sâu một hơi l ã n h chúa đ ạ i nhân xong toàn mẹ h ắ n xong đến cùng chuyện gì xảy ra làm sao lại còn xong đị bạn lạt tiến lên một phát bắt được đối phương dù xéo bị tóm đến cánh tay đau nhức tranh thủ thời gian nói ra địch nhân có một loại vũ khí đáng sợ hơn trăm mét bên ngoài phát động công kích tiếng vang to lớn uy lực kinh người dễ dàng liền có thể phá hủy một tràng phong úc hiện tại bến tàu hàng trước phong úc đã bị hòa mình phế tích kỳ thật có một chút là bị quái vật chính mình phá hủy đương ném vật dùng bất quá dù xèo đồng thời không biết vô hình ở giữa phóng đại hỏa phá uy lực làm sao có thể có loại vũ khí này đị bạ l ạ t sửng sốt một chút cái kia hai cái cự ma người đâu bọn hắn cũng ngăn cản không nổi cái kia vũ khí đáng sợ ta trở về thời điểm cái kia hai cái quái vật đã chỉ có thể bị động phòng ngự dù xèo lắc đầu đị bạ l ạ t đứng chết chân tại chỗ liền cự ma người đều không phải địch nhân đối thủ sao nếu như ngay cả cự ma người cũng không là đối thủ vậy mình còn có thể dựa vào cái gì đem băng quả cảng lính đánh thuê toàn bộ liều sạch sao Phá h nếu như thích cảng tổ tổ hồ chi bá chủ của khởi xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương một trăm linh tám lãnh chúa cống tiền chạy trốn chương một trăm linh tám lãnh chúa cống tiền chạy trốn nghe được lãnh chúa lời nói này dù sẽ s ừ n g sốt một chút khi hắn nhìn thấy đối phương ánh mắt kiên định lúc ở sâu trong nội tâm tuân ra một cô đã lâu nhiệt huyết để cái này từ tiền tuyến lui ra đến thật lâu lao lính đánh thuê chiến sĩ trong lúc nhất thời hào t ì n h vạn trượng lãnh chúa đại nhân quyết định này vô luận thành bại đều sẽ có được băng quả cảng nhân dân tôn kính vĩnh không lùi bước thẳng tiến không lùi đúng là chúng ta lúc trước thành lập dong binh đoàn lúc lập hạ lời thề a đĩ ba l ạ t c ả m khái nói đúng vậy a năm đó thành lập dong binh đoàn lập hạ lời thề chính là dựa vào cái này tín niệm đi thẳng đến hôm nay tại trở thành băng quả cảng lãnh chúa sau chúng ta tựa hồ đã có chút lười biế hôm nay là sinh tử tồn vong thời khắc trọng yếu hy vọng ngươi còn có mọi người có thể không quên sơ tâm nhặt lại năm đó dũng khí cùng anh hùng cùng ta cùng một chỗ vì băng quả cảng vì người nhà vì tương lai đồng tâm hiệp lực đánh bại cường địch tuân mệnh lãnh chúa đại nhân sai là đoàn trưởng đúng đ ị bạc lặt đoàn trưởng ngươi đi trước triệu tập người ta đổi thân áo giáp liền đi qua dù sợ cảm xúc bành trướng hành lễ một cái quay người ra ngoài triệu tập tất cả lính đánh thuê chiến sĩ hắn tin tưởng tại đ ị bạc lặt đoàn trưởng hiệu triệu xuống rất nhiều đã về hưu lão các giòng binh nhất định sẽ quay về chiến trường cùng bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu liền như năm đó như thế đợi đến rủ xẹo đi xa về sau đị bạn l ạ t mới yên lặng ngồi trở lại trên chỗ ngồi đ e o một cái cửa ra vào vệ binh tiền đến phân phó nói triệu tập người một nhà từ giờ trở đi tiếp quản lãnh chúa đại sành đem ta trong hầm ngầm cất giữ kim tệ cùng bảo thạch lặng lẽ mang ra được rồi đị bạn l ạ t đại nhân vệ binh lĩnh mệnh rời đi rất nhanh tất cả nguyên bản thủ vệ lãnh chúa đại sành băng quả cảng vệ binh đều bị thay thế lý do là chiến đấu kịch liệt nhu cầu cấp bách nhân viên bổ sung vì tri chi viện chiến đấu lãnh chúa đại nhân c ố ý giảm bớt lãnh chúa đại sành thủ vệ dù s ẽ p h ả i người từng nhà triệu tập lão binh trở về đồng ý lao binh đều có thể dẫn tới một bộ khôi giáp cùng vũ khí sau đó tiến về bến tàu tập hợp vì băng quả cảng vì người nhà vì tương lai mọi người nhất định phải đoàn kết lại đem địch nhân đánh bại d g binh đoàn lao các vinh đệ chúng ta đỉ bạ l ạ t đoàn trưởng một lần nữa trở về đến rồi các ngươi a i còn không quên năm đó lời thề các ngươi a i trong lòng nhiệt huyết còn không có triệt để làm lạnh cầm vũ khí lên mặc vào khôi giáp trở lại các ngươi vinh diệu nhất thời gian vĩnh không lùi bước thẳng tiến không lùi dù sẻo c ư i ngựa hô to lấy khẩu hiệu cùng nhau đi tới hai bên đường phố vô số đạo phòng cửa bị mở ra từng cái một đã có tuổi nam nhân trầm mặc đi ra phía sau bọn họ là càng thêm trầm mặc thê t ử nhi nữ các nam nhân yên lặng từ trên xe n g ử a gỡ xuống tiện tay vũ khí có chút xinh sơ mặc vào khôi giáp dùng kiên nghị gương mặt cùng người nhà làm lấy tạm biệt không có quá nhiều căn dặn mọi người trong nhà không gặp mặt lộ lo lắng bọn hắn biết rõ chuyến này ra ngoài là vì cái gì tựa như lúc còn trẻ đ ồ n g dạng hiệu triệu động viên kết quả rất rõ rệt ba người băng qua cảng lúc này tụ tập vượt qua một người lính đánh thuê bộ đội bình quân mỗi một nhà cung cấp một cái chiến sĩ chứ hàng khôi giáp vũ khí thậm chí còn không đủ một người một bộ. có ít người vẫn là tự chuẩn bị vũ khí một trận chiến này một khi thất bại chẳng khác nào hủy b ă n g quả c à n g tương lai bởi vì bọn hắn không có còn lại lực lượng đến tiếp tục bảo vệ cái này tòa thành trấn ngay tại rủ xeo động viên lão binh thời điểm sớm lọc lúc này cũng đã đem một bên mạn g thuyền hỏa pháo đạn pháo đạ quang vượt qua năm trăm phát pháo đạn bị bắn ra đi phạm vi công kích bên trong phòng úc đã trở thành một vùng phế tích hai cái quái vật ngã trên mặt đất thân thể cùng tứ chi tại hỏa pháo còn oanh loạn t ắ xuống ra tổn hại nghiêm trọng như bị vạch trần vết sẹo lộ ra phía dưới chất lỏng sệt hai cánh tay cánh tay quái dị vặn b ẹ o lên tựa hồ là gãy xương nhưng xương cốt không cách nào đâm rách ra cho nên nhìn qua có vẻ hơi quỷ dị tại hai cái quái vật đổ xuống về sau hai đội người lùn dũng sĩ lần nữa về tới bến tàu tụ tập lại kinh lịch quái vật điên cuồng công kích người lùn dũng sĩ chỉ còn lại không tới một trăm sáu mươi người mỗi c h i đội n g ũ không đến tám mươi người chiến tổn tiếp gần một nửa sợ lo không xác định cái kia hai cái quái vật có chết hay không vong nhưng ít ra là không có sức chiến đấu thế là hắn hạ lệnh lên đường số tới gần bến tàu bất quá lần này hắn đã có kinh nghiệm lên đường số không có rừng s á t ở trên bến tàu mà là đem thân thuyền hoành rừng ở khoảng cách bến tàu không xa mặt biển đem hỏa pháo vẫn có đạn dược một bên mạn thuyền nhắm ngay bến tàu chính mình thì là mang theo tất cả chiến đấu thủy thủ ngồi trên thuyền nhỏ bờ đương s ở lóc cùng tất cả chiến đấu thủy thủ đều lên bờ về sau b ă n g quả cảng lão binh động viên cũng sắp đến hồi kết thúc bến tàu một bên khác b ă n g quả cảng vệ binh do binh đoàn thành viên cùng lao linh đánh thuê đã tập hợp sắp xếp mười cái năm mươi người phương trận cơ hồ từ chiếm cứ bến tàu một nửa chiều dài mà thành trấn bên trong còn có cảng nhiều người đang chờ tiến vào chiến cuộc chiến đấu người giống như so theo dự liệu muốn nhiều. s ơ l ọ c nhìn qua phía trước cái kia lít nha lít nhít địch quân đội ngũ các ngươi sưu tập đến trong tư liệu không phải nói băng quả cảng quân coi d ữ chỉ có không đến năm trăm người sao hiện tại là tình huống như thế nào p h o n g tình báo gián điệp hồi đáp vệ binh sắc thực chỉ có hơn bốn trăm người nhưng cái này tòa thành trấn có một cái chính thức d g binh đoàn trở thành lính đánh thuê là cái này tòa thành trấn nam nhân phổ biến nhất kiếm tiền phương thức cho nên chúng ta tại trong báo cáo có một đầu là có không thể bỏ qua tiềm lực chiến tranh s ơ l ọ c gật gật đầu hắn nhìn báo cáo thời điểm đồng thời không có rất cẩn thận khả năng không để ý đến đầu này Bất quá m ạ nhưng hơn cũng không có súng đại pháo mạnh, liều sạch cũng súng đạn có cả kiếp đại liều tất d ợ c l i ề k h ô n tin không thắng không đầu ư phương. Nhưng ợ c đối đ tiên nhất định phải giải quyết cung tiến thủ của đối phương phương trận nếu không mình bên này không có nửa điểm phòng hộ chiến đấu thủy thủ liền lại nhận rất lớn chiến tổn một khi nhân viên tổn thất quá nhiều súng k i ế p uy lực cũng rất khó phát huy ra cho nên hắn quyết định để lên đường số hỏa pháo nhiều chiếu cố một chút đối phương viễn trình bộ đội kiên quyết không thể cho đối phương tập hợp thể xạ cơ hội về phần đối phương tách ra riêng phần mình bắn tên vậy liền không có cách nào quản nhiều như vậy hai đội một trăm năm mươi năm người người lùn dũng sĩ xếp thành hai hàng ngăn tại phía trước nhất phía sau thì là ba hàng đội ngũ chiến đấu thủy thủ cùng mười mấy cái sợ lọc sử dụng hết cuối cùng danh vọng chiêu mộ dũng sĩ dắt đấu dùng đến thay chiến đấu thủy thủ đường tấm khiên thịt người ngăn đỡ mũi tên mũi tên lúc này người lùn thân cao ngược lại là một cái ưu thế đã có thể rất tốt đứng ở hàng trước cũng sẽ không cản đến sau lưng chiến đấu thủy thủ tầm bắn tựa như một cái hoàn mỹ tường chăn mái lãnh chúa đại s ả n h ngay tại song phương tập kết bộ đội chuẩn bị quyết chiến thời điểm mặc một thân khôi giáp đỉ bạ lặt chính người chỉ huy thủ hạ vận chuyển mười mấy cái dương Bên chớ ạ n h nhìn có một tên đổ vào vũng đổ máu hắn là vừa vận dụ sẽ phải h tới mời trước đó nói nhiều sao êm hay có thể trải qua nhiều như vậy lãnh chúa sinh hoạt hắn sớm đã không phải là lúc trước cái tia dong binh đoàn trưởng những năm này duy vừa tiến vào trong lòng chỉ có máu đáng tiếc nó đ duy nhất chính t h n g là m khe nhất định di đi, lịch n t n này đấu bằng thành hay h bá tước đại nhân cam kết kim tệ chỉ lấy được một nửa tiền đặt cọc q một chương một trăm linh chín lính đánh thuê tín nhiệm chương một trăm linh chín lính đánh thuê tín nhiệm đồng thời không biết mình lãnh chúa đã chạy trốn băng quả cảng đám vệ b i n h đã không có thời gian cân nhắc vì cái gì lãnh chúa đại nhân lâu như vậy còn chưa tới tới vấn đề bởi vì bọn hắn hiện tại gặp phải là lên đường số bên trên hai mươi bảy ổ hỏa pháo gầm h ế t trước hết bị trọng thương đà kích chính là cung tiễn phương trận vòng thứ nhất hai mươi bảy quả đạn pháo liền có mười mấy quả rơi tại trong phương trận đem hơn tám mươi người phương trận trực tiếp đánh cho thất linh bắt lạc chỉ tổn vượt qua một nhiều hơn phân nửa một vòng này pháo kích lập tức liền để băng quả cảng một phương sinh ra hỗn loạn lung tùng bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua công kích như vậy cho dù là xe nỏ hoặc là máy ném đá. c、so、ổn định tất cả mọi người đừng h o n g hốt các phương trận đội trưởng ư ớ c thúc tốt chiến sĩ của mình tuyệt đối không nên cho địch nhân thời cơ lợi dụng dù xẹo l à được chứng kiến hỏa pháo công kích đáng sợ cho nên hắn có nhất định chuẩn bị tâm lý vội vàng tả hữu vừa đi vừa về chạy cao thanh hô tại cố gắng của hắn chấn an xuống hôn loạn rất nhanh liền lắng lại nhưng mà vòng thứ hai hỏa pháo tệ xạ lại tới Lần này, trong điểm chiếu cố vẫn là cung tiễn phương trận còn sót lại cung tiễn thủ nhóm lần nữa lọt vào vô tình hỏa lực đà kích lập tức tử thương một mảnh còn có thể chiến đấu người không cao hơn mười lăm người mà lại nhận lấy hai lần hỏa pháo đà kích liền xem như ý chí tại kiên định người cũng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý trên chiến trường rất khó tại tiếp tục phát huy chính mình thực lực chân chính dù sẽ xem như minh bạch đ ị c h nhân là nghị phá hủy chính mình viễn trình ưu thế phóng đại đối phương cận chiến ưu thế đều tự trách mình quá bất cẩn biết do đối phương có loại kia đáng sợ vũ khí tầm xa lại không có thể tốt hơn bảo hộ phe mình cung tiễn thủ bạch, bạch vứt bỏ phe mình một lớn ưu thế hiện tại chỉ còn lại l ẻ tẻ tầm m ộ ư ơ i người tấn công từ xa tác dụng đã rất nhỏ hắn mời phần ảo não mấy năm này lâu sơ chiến trận mà phạm vào một cái sai lầm lớn như vậy nếu là đi bạ lặt đoàn trưởng tại liên tốt lấy trí tuệ của hắn nhất định sẽ không phạm loại này sai lầm nghĩ tới đây hắn chợt phát hiện chính mình lãnh chúa đại nhân lại còn không đến dù xeo nghi hoặc quan sát phía sau không có nửa điểm đi bạ lặt thân ảnh hắn gọi tới một tên lính đánh thuê để hắn trở về xin lãnh chúa đại nhân tranh thủ thời gian đến tiền tuyến chỉ huy sau khi phân phó xong dù xeo lập tức bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ sau đó hạ lệnh phát động công kích hắn lớn tiếng cổ vũ sĩ khí tất cả phương đội lập tức tiến công địch nhân chỉ có nhiều như vậy người càng sớm tiến vào cận chiến liền đối với chúng ta càng có lợi như thế bọn hắn đáng sợ vũ khí tầm xa liền sẽ bởi vì sợ n ộ thương mà không cách nào phát huy dong binh đoàn các phương trận đội trưởng giống lớn hỏi vĩnh không lùi bước thẳng tiến không lùi vệ binh cùng lính đánh thuê cùng kêu lên đáp lại tiếng vang trần thiên băng quả cảng chiến sĩ trong nháy mắt liền tướng sĩ khí cùng khí thế tăng lên tới đình phong liền liền nơi xa thân là địch nhân sợ lộc cũng rõ ràng cảm nhận được nếu như nói trước đó pháo kích hạ băng quả cảng chiến sĩ giống như là một cái người như vậy bọn hắn hiện tại thì là một đám hăng hái thiếu niên anh hùng hắn không khỏi cảm khải nói có thể đem tính cách khác biệt một đám người ngưng tập hợp một chỗ có thể để bọn hắn vì cùng một mục tiêu không màng sống chết vậy đại khái liền là cái gọi là tín nhiệm đi không nghĩ tới băng quả cảng lại có dạng này một đám người có như thế một cái ngưng tụ ra đoàn hồn don g binh đoàn nếu như có thể nói ta thật không muốn cùng những người này là địch cũng muốn gặp gặp đến tuột cùng là hạ người gì tài năng sáng tạo ra như thế một cái cùng những cái k i a lợi ích làm chủ đạo don binh đoàn khác biệt kỳ lạ don binh đoàn bất quá đáng tiếc không có cơ hội này nga tại ta tiến lên trên đường hết thể trở ngại đều sẽ bị ta vô tình săn bằng hắn nhìn xem hướng chính mình khởi xướng công kích băng quả cảng các chiến sĩ đưa tay chỉ hướng về phía trước dùng một loại chẳng hề để ý ngữ khí hạ lệnh đánh tan bọn hắn phanh phanh phanh phanh phanh liên tiếp tiếng súng văng lên khói lửa tràn ngập băng quả cảng trong đội ngũ trong nháy mắt liền đổ xuống mười mấy người rất nhanh liền bị người đứng phía sau biển bào phụ lại x u n g kíp thanh âm không có hỏa pháo dọa người như vậy đối sĩ khi đang đứng ở cao trạng thái băng quả cảng các chiến sĩ đồng thời không có mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì còn mười mấy người thương vong thì càng không bị bọn hắn để ở trong mắt cách mỗi vài giây đồng hồ liền có một vòng súng vang lên ba lượt qua đi có một cái ngắn ngủi hỏa lực chống chỗ lấp kỳ sau đó lại tiếp tục ba lượt xa kích hai vòng qua đi đã cho vọt tới trước mặt băng quả cảng chiến sĩ tạo thành gần một trăm người chế tổn không nhìn áo giáp cùng t â m chắn ngăn cản chỉ cần chúng đích liền trăm phần trăm tư thương dù vậy cũng không thể giao động đối phương quyết tâm không thể tránh né băng quả cảng chiến sĩ đụng phải người lồn dũng sĩ phòng ngự trận tuyến mười cái phương trận chiến sĩ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên giống như thủy triều mánh liệt vọt tới cho dù là kiên c ấ người lồn dũng sĩ phòng tuyến cũng bị áp bách đến một chút xíuôi lại s ơ lọc lập tức để lúc đầu xung làm tấm khiên thịt người mười mấy cái dung sĩ giác đấu mau tới tiền tuyến hỗ trợ cứ việc những n à y dung sĩ giác đấu đối với chiến cuộc tới nói cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc nhưng tự sát thức công kích vẫn chia sẻ không ít áp lực để người lùn dung sĩ từng bước ổn định bước chân đem phòng ngự trận tuyến duy trì tại hiện hưu độ rộng không có tại tiếp tục lui lại chiến đấu các thủy thủ y nguyên duy trì một trận tiếp một trận hỏa lực c h u y ể n vận ổn định hiệu suất cao giết chóc cho điên cuồng xung kích người lùn dung sĩ phòng tuyến băng quả cảng các chiến sĩ dựng đứng một mặt nhìn không thấy tượng mỗi khi băng quả cảng các chiến sĩ coi là sắp có thể xông phá người lùn dũng sĩ phòng tuyến lúc đều sẽ đâm đầu vào cái này trong suốt tử vong c h i tưởng thế công liền vì đó một tác chế để người lùn dũng sĩ phải lấy phái người b ổ mạnh phòng tuyến lỗ hổng đại khái mười mấy phút sau như thủy triều địch nhân bỗng nhiên không còn người lùn dũng sĩ phòng tuyến trước không còn có một cái đứng vững địch nhân chỉ có thi thể đầy đất cùng thương m i n h ánh mắt lập tức chống trải s ơ lóc đẩy ra cảng trước người dũng sĩ ra đấu hướng ra ngoài vừa nhìn đi chỉ gặp nơi xa thành chân phòng l c phế tích phụ cận vẫn có mấy cái băng quả c ả n phương trận đội ngũ nhưng đối phương tựa hồ cũng không tiếp tục công kích dự định. Tình huống như thế nào? hắn n h ư mày đối phương không có phát động công kích sơ lọc liền để đám người nguyên địa cảnh giới thuận tiện nghỉ ngơi khôi phục thể lực thuận tiện để chiến đấu thủy thủ nắm chặt thời gian xử lý một chút vừa rồi chiến đấu bên trong súng kíp xuất hiện các loại bệnh vật đương sơ lọc tại tu trình thời điểm thành chấn bên trong rủ sẹo đang cùng đám người khẩn cấp thương thảo một cái lệnh người khiếp sợ sự t ì n h bọn hắn lanh chúa đại nhân đợi trước do binh đoàn đoàn trưởng do binh đoàn người thành lập đi bạ lạt đại nhân mà mang theo thê tử nhi nữ cùng gia sản ngồi xe ngựa từ lục địa cửa thành chạy trốn loại chuyện này hoàn toàn lật đổ bọn hắn trước kia nhận biết đối với bọn hắn những n à y trước đó tin tưởng vững chắc dong binh đoàn cùng lãnh chúa đại nhân các chiến sĩ tới nói không khác một trận sấm sét giữa trời quang bọn hắn trên chiến trường đối với địch nhân vũ khí đáng sợ không thối lui chút nào vì thanh trấn vì người nhà cũng vì dong binh đoàn cùng bọn hắn tín nhiệm lãnh chúa thập tử vô sinh có thể đổi lấy là cái gì đổi lấy lại là bị ném bỏ hạ tràng bọn hắn đã từng như vậy tín nhiệm người lại nói ra những cái kia khích lệ lòng người về sau chính mình chạy trốn thật sự là thiên đại trâm trọng đây là phản bội một cái thanh âm tức giận phá vỡ tiếp tục không khí t r ầ mặc m tất cả mọi người nhìn về phía mở miệng tên kia phương trận đội trưởng lc một người có mái tóc hoa dâm l ã o l í n h đánh thuê giọng binh đoàn dịt cao vọng trọng kiếm thuật đạo sư xuống mặt trong mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận dù sẽ không muốn đi đón loại lời này ngược lại hỏi nói chúng ta làm sao bây giờ còn tiếp tục chiến đấu sao đương nhiên không tiếp tục chiến đấu làm sao đánh l u i địch nhân ngươi không thấy được công kích của địch nhân cường đại cỡ nào sao phía trước mười cái phương trận người đều chết sạch cũng không thể đột phá phòng tuyến của đối phương nhưng là bọn hắn hy sinh cho chúng ta sáng tạo ra cơ hội tốt nhất thương vong của địch nhân cũng không nhỏ mà lại khẳng định phi thường mệt mỏi chỉ cần chúng ta tiếp tục công kích nhất định có thể đột phá địch nhân phòng tuyến sau đó thì sao ngươi có thể bắt được thuyền bệ của đối phương sao đối phương đào t à u về sau lần tiếp theo lại mang theo càng nhiều binh sĩ tới mà chiến sĩ của chúng ta tại lần này chiến đấu đều chết được không sai bịt lắm làm sao ngăn cản lần tiếp theo tiến công ngươi làm sao khẳng định địch nhân sẽ còn lại đến đâu e rằng bọn hắn ở chỗ này tao nổ đ ạ i bại cũng không dám lại có ý đồ với chúng ta phương đội trưởng nhóm chia làm hai phái lẫn nhau tranh chấp không nứt song phương đều có chút đạo lý ai cũng không thuyết phục được a i nghỉ ngơi đại khái mười mấy phút chiến đấu các thủy thủ đều đã hoàn thành đối lửa súng t r ì n h lý làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị có thể địch người vẫn không có động tĩnh sợ lộc cũng không có hành động thiếu suy nghĩ địch nhân đối diện vẫn có rất nhiều đoán chừng không thể so với nhóm đầu tiên địch nhân ý cho nên ỉ vào súng k i ế p uy lực thủ giác mới là trước mắt hắn lựa chọn tốt nhất ngay tại hắn cân nhắc có phải hay không để lên đường số một lần phát động hỏa pháo thăm dò công kích lúc băng quả cảng đội hình bên trong bỗng nhiên đi ra một tên dơ cờ tráng địch nhân từ trang phục bên trên nhìn hẳn là một tên quan chỉ huy sợ chờ lấy để ố tỏ lòng thanh ý dù s ẹ o trừ nón trụ đi giáp không mang vũ khí đi đến phòng tuyến hai mươi m thế. bên ngoài mới dừng lại sơ lóc đi đến người lùn dũng sĩ phòng tuyến bên người là hai cái tấm khiên thì người hắn lớn tiếng đáp lại nói ta là sơ lóc ngươi có lời gì nói với ta nếu như các ngươi có thể từ bỏ xâm lấn băng quả cảng chúng ta có thể để các ngươi bình yên rời đi là các ngươi trước bước lên chiến đấu nếu như không phải là các ngươi dự định bắt lấy ta cũng sẽ không xuất hiện hiện tại loại cục diện này nếu như không phải ngươi dự định xâm lấn băng quả cảng chúng ta cũng sẽ không bắt lấy ngươi các ngươi là thế nào đạt được ta muốn xâm lấn băng quả cảng c h n ta c n g sẽ không b ắ n g các n g ư h ế nào đ t c t lấn cảng cái này để chúng ta không thể không lo lắng ngươi đến băng quả cảng mục đích hủy d một, hồ. một, một, một hồi lâu du xeo mới tiếp tục nói dạng này tiếp tục đánh xuống đối với song phương đều không có chỗ tốt không bằng chúng ta riêng phần mình lui nhường một bước miễn chiếm tiện nghi những địch nhân khác sợ lọc xem thường cười sợ là đối với các ngươi không có chỗ tốt đi dù sao ta là không quan trọng ta lại không có những địch nhân khác chúng ta có thể tiếp tục đánh xuống thẳng đến một phương triệt để thất bại hoặc là các ngươi đầu hàng mới thôi đừng tưởng rằng ngươi thật có thể thắng được trận chiến đấu này dù x ẹ o cũng có chút tức giận đối phương cái này thái độ căn bản không đem băng quả cảng để vào mắt đừng tưởng rằng ta liền nhiều người như vậy lần này đánh không thắng lần sau dẫn người đến tiếp tục làm các ngươi băng quả cảng tổng cộng mới ba đến bốn người đi trừ bỏ ra yếu tàn tật nữ nhân cùng tiểu hài có thể chiến đấu có một cái sao nếu như nam nhân đều trong chiến đấu chết sạch vậy các ngươi còn có cái gì tương lai s ơ lóc nói ra những lời này chính là r ù sẹo lo lắng ngay từ đầu không biết địch nhân cường đại như vậy hắn còn có thể có lòng tin chiến thắng đối phương nhưng bây giờ bởi vì l ã n h chúa chạy trốn mà sĩ khí giảm lớn băng quả cảng chiến sĩ đã vô tâm h a m chiến nếu như không phải bảo vệ g i a viên tín nhiệm tại trèo chống bọn hắn chỉ sợ sớm đã chạy trốn loại tình huống này tiếp tục đánh xuống cũng chỉ có thể là tống táng băng quả cảng cùng người nơi này dân sợ lóc nhìn xem có chút dao động dù s ẹ lại rèn sắc khi còn nóng nói ra chỉ muốn các ngươi đầu hàng ta cam đoan các ngươi sẽ không nhận tổn thương bất quá có một số việc ta chỉ muốn cùng các ngươi lanh chỗ đảm chúng ta lanh chúa a hắn s ớ m chạy du sẽ tự rêu nói ra chạy có ý tứ gì sợ loc sửng sốt l i ê n là chạy ý tứ mang theo người nhà cùng t à i vật từ cửa thành hướng trốn liền trước khi bắt đầu chiến đấu vậy bây giờ cái này tỏa thành trấn ai làm chủ ta tạm thời làm chủ bất quá quyết định sau cùng còn phải mọi người tỏ thái độ du x e hồi đáp sợ loc suy tư một hồi nói ra đã l a n chỗ chạy cái kia có một số việc ta liền cùng ngươi nói thẳng đi ke di l ị c phở sẹt dễ nộ ột bá tức ngươi mới không biết rõ đoạn thời gian trước sứ giả của hắn tới tìm đỉ bạ lạt l ã n h chúa thật giống như là muốn đỉ bạ lạt hứa hẹn ủng hộ hắn lên làm thủ tịch chấp chính quan sự tỉnh du xeo nhớ lại một chút kỳ thật ngươi vừa rồi có câu lời nói nói không sai ta xác thực sớm liền chuẩn bị công kích băng quả cảng vì cái gì du xeo hỏi bởi vì ta là thủ tịch chấp chính quan cọn mạng công t ứ c người các ngươi l ã n h chúa đáp ứng ủng hộ phở s ẹ t dễ nổ bát ư ớ c liền là công t ứ c đại nhân địch nhân là địch nhân liền nên bị diệt trừ lúc đầu kết quả của các ngươi sẽ giống cờ l o t cảng đồng dạng sợp nói ra c ơ t lót cản g là bởi vì đáp ứng ủng hộ bá tức đại nhân cho nên mới sẽ lọt vào hủy diệt dù xéo mười p h â n dân mình công tước đại nhân hoặc là nói người trẻ tuổi trước mặt này cũng quá đ ó gắt không phải ngươi thật sự cho rằng là vì chính nghĩa sao các ngươi lanh chúa đã vứt bỏ các ngươi tương lai đường chỉ có thể dựa vào chính mình đi đi là cùng p h ợ x ệ t dễ nổ bá tức một con đường đi đến chết còn là theo chân công tước đại nhân qua ngày tốt lành các ngươi cố gắng nghĩ rõ ràng dù xéo nhìn xem hắn không nói chuyện trở về đi ta ở chỗ này chờ ngươi hy vọng ngươi có thể mau chóng mang đến cho ta tin tức tốt sợt đưa tay làm cái mời về động tác nếu như chúng ta đầu hàng chúng ta kết cục sẽ như thế nào trước khi đi du sẽ hỏi một vấn đề ta nói cam đoan các nơi g ư bất tử các nơi g ư kết cục đương nhiên là tiếp tục tốt cuộc sống thoải mái s r loc cười nói trong lòng tự nhủ chỉ bất quá không chết ở chỗ này tiếp tục sinh hoạt mà thôi Quy quay quả Du xuất một một phạm động, động đội động. trở trong trận Rất trận từng thành tác động đến tất cả phương trận chương Chương cảng bước cả nhà. nhà. doanh. nhanh, hiện nhỏ phương lớn dọn lớn dọn băng bên liền biến đến ngũ lớn kia về vi bạo bạo khiến cái này tín nhiệm đơn thuần đám binh sĩ khiếp sợ không gì sánh nổi cùng phẫn nộ từng cái phương trận đội trưởng tập hợp một chỗ kịch liệt thảo luận căn bản không có thời gian đi thẳng mình binh sĩ theo nghị luận tiếp tục nguyên bản chỉnh tề phương t r ậ n bị các loại tìm thân thích tìm cơ hữu người cho làm dối loạn từng cái một lấy quan hệ phân chia vòng quan hệ tụ tập lên đã hoàn toàn không nhìn thấy ban đầu trận hình ảnh hưởng thật là lớn nhìn xem đối diện rối b ờ i tình huống sợ lọc cảm khái một câu băng quả càng thảo luận tốn hao thời gian tương đối dài đương rủ sẹo lần nữa đi vào người lùn dũng sĩ phòng tuyến trước nói chuyện với sợ lọc thời điểm thời gian đã s r l o c k nói ra dù s e o hồi đáp trải qua chúng ta thảo luận quyết định nhận thua đầu hàng chúng ta hy vọng ngươi có thể mang theo ngươi người rút khỏi băng quả cảng để cho ta mang theo ta người rút khỏi băng quả cảng ha ha các ngươi đây là đầu hàng sao người không biết còn tưởng rằng các ngươi là người thắng s r l o c k cười nạo nói dù s e o nói ra ta biết yêu cầu như vậy là rất quá đáng nhưng rất nhiều người đối đầu hàng tương đối mâu thuẫn lính đánh thuê thế giới không thích h è nhát n chính mình cũng không nguyện ý làm hẻ nhát hiện tại tất cả mọi người có cảm xúc rất dễ dàng xúc động cho nên ta nghĩ ngươi có thể tạm thời lui một bước đợi ngày mai tâm tình của mọi người lắng lại Ta thuyết sẽ đi thuyết phục b ọ người hắn. n chết là không có mâu thuẫn người chết cũng không có cơ hội đương h ả y nhát sợ lộc lúc đầu nghĩ như thế đôi trở về nhưng vừa chuyển động ý nghĩ ngoài miệng lại nói ra để cho ta lui một bước cũng được nhưng ta có một điều kiện điều kiện gì thừa nhận ta là các người mới lãnh chúa sợ lộc nói thẳng dù sẽ trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem hắn người yêu cầu này cũng quá đáng quá phân sao so yêu cầu của các ngươi còn quá phân sợ lộc hỏi lại dù xéo nhất thời nghe lời một lát sau mới nói ra ta trở về cùng bọn hắn thương lượng một chút bất quá chỉ sợ cơ hội không lớn người đáp ứng điều kiện của ta Ta ta thấy thành ý của của mới điều kiện ngươi, ngươi. chịu các nhìn đáp để ứng ý sợ lọc hướng về phía đối phương bóng lưng rời đi lớn tiếng nói du xèo trở về sau đó lại trở về tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng sợ lọc hơi kinh ngạc nhanh như vậy liền thảo luận xong có phải là bọn hắn hay không đều không đồng ý dù xèo nhìn qua so với hắn còn kinh ngạc không v ừ a v ẫ n tương phản bọn hắn đều đồng ý đơn giản như vậy dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy bọn hắn cảm thấy ai làm mới lanh chúa cũng không có vấn đề gì dù sao bọn hắn là sẽ không lại tin tưởng cái gì lính chủ cũng sẽ không nghe lính chủ du xèo cơ khổ đều là bị đì bạ lặt cho tổn thương a vậy bọn hắn nghe a i s ơ lóc hỏi tạm thời nghe ta cùng dong binh đoàn mấy cái đội trưởng dù sẹo cũng không d i u diếm s ơ lóc gật gật đầu không sao mấy người các ngươi nghe lời của ta là được rồi dù sẹo s ứ n g sốt chúng ta tại sao muốn nghe lời ngươi vì cái gì không nghe lời còn sống không tốt sao s ơ lóc nói nói nghe lời không chỉ có thể còn sống còn có thể sống đến càng ngày càng tốt cứ việc bị uy hiếp nhưng dù sẹo đã không còn khí lực phẫn nộ chỉ là yên lặng gật đầu biểu thị chính mình minh mạch song phương thỏa đàm đầu hàng điều kiện về sau s ở l ọ c quả quyết rút đi người lùn dũng sĩ cùng chiến đấu thủy thủ chỉ để lại lên đường số trên thuyền giải tán người lùn dũng sĩ tổn thất một n g h n điểm danh vọng chiêu mộ phí trước mắt hắn còn có năm nghìn hai trăm ba mươi điểm danh vọng đem mù phỉ cùng hạ l ạ n l ợ mang theo trên người s ở l ọ c cứ như vậy đường hoàn g một đường đi vào băng quả cảng lãnh chúa đại s ả n h gặp hắn chỉ dẫn theo hai người tùy tùng đến đây dự tiệc dù sẽ cùng cái khác mấy cái đội trưởng lập tức có chút lau mắt mà nhìn không phải là cái gì người đều có dũng khí tại nắm giữ ưu thế giới cục diện g á m độc thân tiến vào địch nhân danh đ i ệ một cử động kia vì hắn thắng được một chút đám người hào cảm s ánh mắt đảo qua đám người gương mặt không ai biểu hiện ra đặc biệt cảm xúc xem ra dù s ẻ o nói bọn hắn không quan tâm a i đương l ĩ n h chủ là thật dù sẽ cho hắn làm nhất nhất giới thiệu hắn huyên lấy lòng sau một lúc hắn liền đem yêu cầu của mình nói ra thứ nhất các ngươi nhất định phải phái người hiệp trợ ta bắt lấy trước lãnh chúa đĩ bạn lạ sống phải thấy người chết phải thấy xác thứ hai các ngươi không thể tiếp tục lưu lại băng quả cảng nơi này sẽ bị bỏ hoang đ ị bạn lạc tên phản đồ này khẳng định là muốn bắt trở lại thẩm phán chúng ta không đồng ý nói chuyện chính là lc s ợ lóc nhìn về phía lao nhân này Ta k h ô n g phải t u â như ỏ i kiến ý n của các g ơ thở sẽ dễ nỗi h ốt bá tức phái mấy ngàn binh sĩ tới đây chứ chỉ bằng các ngươi thực lực bây giờ có thể ngăn cản được sợ lộc nói nói đừng mạnh miệng đến lúc đó chết có thể không phải chỉ một mình ngươi người, người. dù xeo đổi vội mở miệng nói nếu như bỏ phế nơi này ngươi muốn chúng ta chuyển đi đâu dọn đi đi estor chỗ đó là lãnh địa của ta có thể bảo chứng các ngươi bình an vô sự mà lại sinh hoạt trình độ so với nơi này tốt hơn đi estor ta biết là cái kia buôn bán nô lệ thành trấn đi, cũng liền so cờ lọt cảng thanh danh tốt một chút mà lại ta nhớ được chỗ đó hẳn là m ặ t h ẹ hạt đi rộng cùng bạ bợm xỉ tì địa bàn cái gì thời điểm biến thành lãnh địa của ngươi một tên khác đội trưởng sở ti vờ mở miệng nghi ngờ nói khi bọn hắn chết về sau sợ lóc hời hợt trả lời lãnh chúa đại sảnh bên trong bầu không khí vì đó cứng nở k h ô ngày mai các người, người n không không thứ u y ệ hai dù xeo bọn người liền bắt đầu tại băng quả càng tiến hành di chuyển thuyết phục làm việc trừ bỏ chết mất những cái kia chiến sĩ băng quả càng trước mắt còn có hơn hai Nhưng ba trăm linh nam nữ già trẻ muốn toàn bộ di chuyển đến đi est tuyệt đối là cái đại công trình chỉ là dùng đội thuyền từng nhóm vận chuyển đều tốt hơn mấy chục chuyến dù sao mang theo nhà mang miệng các loại hành lý một đồng lớn mà lại người rời đi qua cũng phải có phong ước ở cũng muốn có chuyện làm không phải rất dễ dàng gây nên rối loạn những này đều muốn cân nhắc cùng sớm chuẩn bị may mắn hiện tại là mùa đông d i est ở các hạng sinh sản hoạt động đều tạm dừng đại bộ phận có thể đưa ra một chút nhân lực giúp hắn xây dựng thêm thành trấn tại trước kia trang viên phạm vi thêm một mảnh khu cư trú cho băng quả cả người ở dựa theo tu kiến tốc độ đến đầu xuân thời điểm liền có thể tiếp một nhóm băng quả cảng cư dân đến d i e s t o sau đó tiếp tục xây nhà tiếp tục rời người nên có sung túc sức lao động về sau về sau tu xây nhà tốc độ liền có thể càng nhanh mùa xuân kết thúc trước sau liền có thể đem tất cả mọi người rời đi cho đến lúc đó băng quả cảng chỉ còn một tòa thành k h ô n g p h ờ xét dễ n ốt bá tức liền có thiếu một cái người ủng hộ q một chương một trăm mười hai trở về chương một trăm mười hai trở về băng quả cảng sự tình đã có một kết thúc đ ổ i bắt đỉ bạ lặt còn cần một chút thời gian có gián điệp dũng sĩ giác đấu tăng thêm bản hướng đạo h i trợ sợ lộc tin tưởng đ ị bạ là tuyệt đối chạy không thoát hắn còn trông cậy và o vơ vét đối phương tài vật đến bổ sung kho tiền nếu như phát đã sinh cái gì về khó liền phái người đến đi est tổ tìm ta đừng vọng tưởng lấy ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác nếu không thì hối hận nhất định là các ngươi căn dặn xong câu nói này về sau sợ lộc liền ngồi lên đường số rời đi phía đông ba cái điểm tiếp tế thành trấn đã thành công giải quyết hơn nữa còn vì đi est tổ chiêu nhận được rất nhiều lính dân khoảng cách đem đi est ổ tăng lên đến công quốc lại bước vào một bước g i i sợ lộc tâm tình rất không tệ từ băng quả càng trở lại cá kiếm định về khoảng cách lần rời đi cũng chỉ là qua một tuần lễ tại l à n h nộ lãnh đạo xuống các kiếm định tất cả cư dân đã làm xong di chuyển làm việc liền đợi đến sở lọc mang thuyền tới đón hắn nhóm s ở lọc đương nhiên không có mang thuyền nhưng là không trở ngại dùng vào cái khắc kim tệ từ hệ thống bên trong hối đoái đội thuyền lên đường số bên trên còn mang theo từ cỡ lọt cảng vơ vét tới một bộ phận kim tệ chỉ có bảy tám cái cái dương một vạn ra mặt kim tệ số tiền này khẳng định là hối đoái không đến trang bị hỏa pháo đội thuyền chỉ có thể từ thời trung cổ hệ liệt đội thuyền bên trong tìm kiếm t í c h hợp sợ lọc dự định là những thuyền này về sau sẽ còn tiếp tục làm băng quả cảng di chuyển đội thuyền. thậm chí lại sau này còn có thể làm mậu dịch hành mậu dịch đội t h u y ề n cho nên hắn sẽ không dùng danh vọng đi hối đoái như thế không có lời bởi vậy hắn suy tính nửa ngày mới xác định cái này một vạn kim tệ dùng đến hối đoái đội t h u y ề n đến từ tây ban nha cạ dạ vẹo thuyền bùn toàn ngạch hối đoái cần năm nghìn năm trăm kim tệ cạ dạ và thuyền bùn là một loại phi thường linh hoạt cỡ nhỏ ba cột bùn thuyền bùn làm ộ t chiếc hạng nhẹ thuyền nó năng lực tác chiến mười phần có hạng nhưng an toàn cùng bay liên tục năng lực rất cao phi thường thích hợp viễn dương m ậ dịch cùng thám hiểm hai chiếc cạ dạ và thuyền bùn cũng không có cách nào chở khách cá kiếm định cái khác chỉ có thể đặt ở lên đường số trong khoang thuyền tại trở về trên đường s ở lộc đã giải tán trước đó lên đường số từ hệ thống bên trong lại lần nữa chiêu mộ một chiếc thuyền tên cùng thuyền trưởng danh tự đều kế thừa trước một chiếc thuyền dù sao hắn đã gọi quen thuộc lười nhắc đ ổ i một lần nữa chiêu mộ cỡ trung gệ lần thương thuyền để hắn tổn thất hai trăm điểm danh vọng duy chi phí lại thêm băng quả cảng chiến đấu thắng lợi mới cho một trăm điểm danh vọng trước mắt hắn danh vọng là năm nghìn một trăm ba mươi điểm lạ nộ cùng một chút cá kiếm vịnh nhân vật trọng yếu đều bị sợ lộc mời được lên đường số bên trên, đến một lần lên đường số nhỏ trên tàu gian phòng thư thích hơn thứ hai cũng là hướng bọn hắn biểu diễn chính mình có vũ lực. đương l à nổ bọn người nhìn thấy có thể bắn thùng thiết giáp súng k i ế p cùng đánh tan nham thạch hỏa pháo lúc khiếp sợ trong lòng tất cả đều biểu hiện lại trên mặt phía sau một mảnh mồ hôi lạnh đồng thời cũng may mắn bọn hắn không có lựa chọn cùng sợ lọc đối địch mà lại trở thành có được hai kiện đáng sợ vũ khí tuổi trẻ lánh chúa linh dân bọn hắn cảm thấy mười phần an tâm cũng không sợ bởi vì trở về mà gặp phở x ẹ t dễ nổ ột b á tức trả thù từ với tải trọng lượng tăng đại hòa ngược gió trở lại địch xỉ bị đến thời điểm tốn thêm hai ngày lên đường số mang theo hai chiếc cạ dạ và thuyền bùm rừng sắt ở bến tàu đến từ các sợ lộc liếc mắt liền thấy được trước tới đón tiếp d gì, sớm lúc trước đưa cờ lọt cảng cư dân đến ds tổ thời điểm hắn liền phái người t h ô n g chi d gì, làm cho đối phương mau chóng tổ chức nhân thủ kiến thiết đủ nhiều nhà ở d gì chạy đến bến tàu thấy mình hẳn là đến báo cáo kiến thiết tiến t r i ể n sợ lộc đưa tới d gì, nói đi d gì nói ra l ã n h chúa đại nhân dựa theo n g à i nửa tháng trước yêu cầu ta đã tại tòa thị chính trợ giúp hạ tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất tu xây nhà ngay tại n g à i tuyển định nguyên lai、like、trang viên cánh đồng bên trên trước mắt đã giải quyết nhóm đầu tiên di chuyển tới người vấn đề phòng ở tuy rằng một mực tại đẩy nhanh tốc độ kiến tạo nhưng ngài lần này mang về nhiều người như vậy trong thời gian ngắn không có cách nào giải quyết ta lần này mang về hơn hai trăm n g ư ờ i có thể cung cấp bao nhiêu phòng ốc sợ lóc hỏi một phần ba nhiều chi ê u mộ công nhân tăng tốc kiến tạo tốc độ một tuần lễ sau còn sẽ có mới hơn hai trăm n g ư ờ i di chuyển đến nhất định phải có đầy đủ phòng ốc đến an trí bọn hắn sợ lóc cường điệu nói may mắn ca kiếm định cư dân phân hai lần vận chuyển không phải một lần vận chuyển gần năm trăm người đến d i e s t o rất nhiều người cũng chỉ có thể ngủ đầu đường hay là đến q u ạ n g mỏ bên trong tranh tránh gió mưa giao phó xong phòng úc kiến thiết vấn đề sợ lộc nghĩ nghĩ, lại nói ra gần nhất ngươi ước thúc một chút đen đường phố bang hội để bọn hắn đừng đánh những n à y mới tới bình dân c h ú ý ta có thể nghe được nhìn thấy chuyện gì đó không hay phát sinh minh bạch đ ợ gì gật đầu sợ lộc phất tay để vợ gì lui đi làm việc chính mình thì tìm được lạ nổ đem phòng úc tình huống thực tế nói một lần ta biết ủy khuất mọi người bất quá các ngươi yên tâm đây cũng chỉ là tạm thời mọi người cùng nhau động thủ hỗ trợ kiến tạo một tuần lễ trong khoảng tuyệt đối có thể ở lại bên trên tân phòng phòng đồ ăn để ta tới cung cấp cam đoan sẽ không chịu đói gặp hắn lời nói đều nói đến phân t ư ợ n g này hơn nữa còn là tại trên địa bàn của hắn lã n đồ cùng cái khác mấy cái nhân vật trọng yếu cũng không tốt nói thêm gì nữa nhao n h a u tỏ ra là đã hiểu đồng thời sẽ cố gắng hết mức thuyết phục chấn an cá kiếm vịnh nhân dân tất cả mọi chuyện đều an bài tốt về sau s ớ lọc lúc này mới trở lại chỗ ở của mình thư thư phục phục tắm rửa một cái nằm ở trên giường ngủ thật say nửa tháng rất nhanh liền đi qua thời gian tiến vào một tháng tòa thị chính như thường lệ mang đến cho hắn năm trăm ba mươi điểm tháng danh vọng trước mắt hắn tổng cộng có năm sáu trăm sáu mươi điểm danh vọng trong nửa tháng này c á kiếm v ị n h tất cả cư dân đều đã rời đến đi est o ổ tại mọi người cố gắng kiến tạo xuống mỗi một nhà người đều có được thuộc với nhà ở của mình cứ việc khả năng không có cá kiếm v ị n h nhà tốt như vậy nhưng cuối cùng có thể sinh hoạt cá kiếm v ị n h tới hơn bốn trăm n g ư ờ i tăng thêm cỡ lọt cảng hơn hai trăm n g ư ờ i hết thể gần bảy trăm n g ư ờ i tại nguyên trang viên thổ điệu bên trên kiến tạo phòng ở định cư lập tức liền đem mảnh đất này chiếm cứ hai phần ba đứng tại đi est t tường thành tiễn tháp bên trên hướng nam mặt dựa vào tây phương hướng nhìn lại thẳng tắp giếm hình chữ đường đi đem khu cư trú phân chia thành từng cái một hình chữ nhật khối đây là sợ lóc đã sớm để kiến trúc học giả làm một cái đơn giản quy hoạch hắn dự định này g sau muốn đem đi s tàu cũ thành c h ấ n cũng cải tạo thành loại này bộ dáng không chỉ có mỹ quan hào phóng mà lại thiếu đi những cái kia loạn thất bát tao bốn phương thông suốt cái h ẻ m nhỏ đối với chị an tuần tra có trợ giúp rất lớn có thể giảm bớt rất nhiều phạm tội phát sinh cùng chạy trốn tỷ lệ sợ lóc còn tới bờ sông mọi người thành c h ấ n thị s á t một vòng tại ạ g ạ cùng đi hắn đối mọi người bộ lạc sinh hoạt biến hóa có không ít dải hắn có thể nhìn ra được trải qua hai ba tháng thói quen về sau mọi người đối với trước mắt sinh hoạt là tương đối hài lòng dù sao an ổn mới là phần lớn người truy c Chỉ chuyện còn tục cố hắn là này, tại trồng trọt đồng trong chuyện này, bọn hắn còn đến tiếp ruộng đồng bọn đến gắng. Quy một chương 113, năm tháng i n tức tốt. c ư ơ n năm mới tin g mới Một tức tốt. t h đối với sơ l ọ c người xuyên việt này tới nói là năm đầu bắt đầu nhưng đối với thế giới này đám thổ dân tới nói đồng thời không có gì đặc biệt các nơi trên thế giới duy nhất thông dụng ngày lễ chỉ có tháng năm sáng thế ngày đại khánh điện cái này khiến hắn muốn tìm một cái lẫn nhau nói chúc mừng năm mới người đều không có càng đừng nói đem câu nói này lưu đến mùa xuân bởi vì hắn cũng không biết năm nay tết xuân là ngày mấy tháng ấy lúc này hắn mới bỗng nhiên cảm nhận được một loại xa cách cảm giác cùng cô đơn cảm giác không đợi hắn tới kịp vì chuyện này thương cả một hồi l i ề n lục tục chuyển về mấy một tin tức tốt đầu tiên là băng quả cảng chuyển đến thành công đổi bắt đến t r ư ớ c lãnh chúa đỉ bạ lạt tin tức trong lúc kịch chiến đỉ bạ lạt thụ thương bị bắt làm tù binh trở lại băng quả cảng về sau bị rủ xéo bọn người mang đi đỉ bạ lạt tài sản thì tạm thời cất giữ trong lãnh chúa đại sành chờ s ơ lọc phái người tới l ấ y theo đ ỉ bạ lạt giao phó tài sản của hắn ước t r ừ n g giá trị bốn vạn năm ngàn kim tệ thứ hai mậu dịch hành phái đi ra hàng hải mậu dịch ba tri đội tàu quay trở về nửa non năm này đến cơ hồ chạy một lượt mậu dịch thành cùng đại lục bờ đông từng cái bến cảng bởi vì đều là nhất tinh thương nhân. trước mắt bọn hắn đã ở tay thảo luận đại quy mô sinh sản thuốc nổ khả thi biện pháp đồng thời đã có một bộ đơn giản kết luận thứ tư đại học viện y học đã với cái thế giới này các loại cùng chữa bệnh có liên quan thư tịch tiến hành nghiên cứu học tập đồng thời đem các loại cùng loại chứng bệnh chỉnh lý quy nạp chữa bệnh phương pháp liền đợi đến thu thập trần bệnh kết quả đến xác định bệnh trạng hữu hiệu nhất chữa bệnh phương pháp thứ năm, đại học vật lý học viện đã hoàn thành với cái thế giới này một chút cơ sở vật lý đo đạc phát hiện thế giới này cùng địa cầu cùng với không sai biệt lắm chỉ là trọng lực tăng lên không ba trước mắt bọn hắn ngay tại lập kế hoạch chế tác càng nhiều công cụ dụng cụ đến tiến hành càng nhiều thí nghiệm đo đạc đồng thời ý đồ tìm kiếm nam châm tiến hành từ tính cùng từ trường nghiên cứu cuối cùng một tin tức t ố t là cuối tháng chuyển đến cũng là nhất làm cho s ở lọc cao hứng một sự kiện đó chính là hệ thống tin tức nhắc nhở đàn hạc mỹ diệu đã truyền khắp nghệ thuật chi đô l y lẹn điều này cũng làm cho đàn hạc nơi phát nguyên d i est tổ thành công ghi vào l y lẹn nghệ thuật lịch sử phát triển văn hiến bên trong thu hoạch được đàn hạc cố hương xương hảo mỗi tháng cung cấp năm mươi điểm danh vọng đừng nhìn chỉ có năm mươi điểm danh vọng chân m ũ i thịt lại nhỏ cũng là thịt mà lại chuyện này ý nghĩa ở chỗ cho s ở lọc một cái thu hoạch cố định danh vọng hình thức phương pháp sáng tạo ra một chút thế giới này không có có đồ vật đồng thời để nó nhận hoan n ê n cùng tri phủng để đi est t thu hoạch được hai mươi cố hương xương hảo coi như mỗi cái danh hiệu tháng danh vọng tăng thêm không cao nhưng góp gió thành bão cũng là một bút tương đương khả quan số lượng thậm chí có khả năng vượt qua lãnh địa cơ bản tháng danh vọng thu nhập chỉ là loại phương pháp này không có nhanh như vậy thấy hiệu quả không là cái gì đều có thể thu đến hoan n g h ê n cùng truy phủng cũng không phải mỗi lần đều có thể giống đàn hạc dạng này vừa vận dụng cái t r ư ớ c danh nhân đại sư hỗ trợ mở rộng cho nên chọn một thích hợp đông tây là vô cùng trọng yếu xét thấy đàn hạc thu được tốt đẹp khen ngợi cùng truy phủng sợ lo quyết định tiếp theo cái đẩy ra vật phẩm cũng là một loại nhạc ký nghĩ tới nghĩ lui hắn định đem đàn vi ô lông cho làm được làm cổ đ i ể n ghi ta cùng xưng là thế giới tam đại nhạc khí đàn vi ô l o n g một khi lấy ra tuyệt đối không thể so với đàn hạc kém khỏi cần phải nói chỉ là đàn vi ô l o n g độc tấu khúc liền đầy đủ vùng đàn hạc mấy con phố chờ cắt đỡ dìn trở về hắn liền có thể làm cho đối phương phối hợp công tượng bắt đầu nghiên cứu chế tạo đàn vi ô l o n g cùng đàn hạc không giống đàn vi ô l o n g chế tác độ khó hay là vô cùng cao đặc biệt là đàn thân bảng các loại đường con g đều mười phần giáng cứu cho dù là đàn vi ô l o n g nhà cũng không nhất định có thể chuẩn xác mà nói xuất xứ có đường cong yêu cầu chỉ có thể ở chế tác bên trong một chút xíu thử nghiệm thích hợp nhất đường cong nghĩ tới đây sợ lọc lập tức viết phong thư để cho người ta đưa đi cho cặp đợt dìn làm cho đối phương tranh thủ thời gian trở về đến giúp đỡ chế tác đàn v i ô lông đều tại công tức phủ chờ đợi một mùa đông bạn lũ cờ dễ t h ì ạ cũng hẳn là bỏ được thả người đi thời gian tiến vào tháng hai sợ lọc danh vọng biến thành 6.240 điểm bất quá hắn lại tốn 200 danh vọng từ hệ thống hối đoái 40 cái nhất tinh gián đ i ể m toàn bộ giao cho phòng tình báo đưa lên đến hải ngoại phân bộ đặc biệt là tiếp xuống hắn đem muốn động thủ mấy cái điểm tiếp tế thành trấn lấy sưu tập các nhu cầu tình báo cứ như vậy phòng tình báo tại bên ngoài hành động gián điệp đã đạt tới một trăm sớm lọc nhận được hệ thống tin tức nhắc nhở hắn có mấy cái sự vụ quan góp nhặt đầy đủ kinh nghiệm từ nhất tinh tấn thăng đến nhị tinh những người này theo thứ tự là mậu dịch hành trị t r ổ cái này trước hết đi theo hắn thương nhân sự vụ quan cùng an toàn sự sau cái gián điệp cùng phòng tình báo mười bốn gián điệp gián điệp sự vụ quan từ nhất tinh tấn thăng nhị tinh có được hai cái chi nhánh viên phú tình báo phân tích cùng ngụy trang ở nút cái trước càng thích hợp từ siêu tập đến vụ n vật thông tin bên trong phân tích ra một cái hoàn chỉnh tình báo cái sau càng thích hợp ngụy trang thành các loại nhân vật đi thu hoạch hạch tâm tình báo đơn giản t ớ nói một cái thích hợp làm văn phòng một cái thích hợp chấp hành công việc bên ngoài bởi vì cái này hai mươi cái gián điệp đều là hành động tổ cho nên s ở l o c quả quyết cho bọn hắn lựa chọn ngụy trang ẩn nút chi nhánh thiên phú chi chỗ cái này thương nhân từ nhất tinh tấn thăng nhị tinh chi nhánh thiên phú theo thứ tự là thương nghiệp đàm phán cùng kỳ ngộ k h ứ giác cái trước có thể dựa theo tinh cấp đề cao một phần trăm mỗi lần mậu dịch thu nhập cái sau thì là có tỷ lệ kiếm lấy một lần mậu dịch bạo lợi bởi vì chỉ trộn là phụ trách mậu dịch hành thương nghiệp tình báo thu thập cho nên s ở l o c cho hắn lựa chọn kỳ ngộ k h ứ giác chi nhánh thiên phú để hắn lại càng dễ từ thương nghiệp trong tình báo tìm tới kiếm lấy mậu dịch bạo l dù sao dựa theo tinh cấp đề cao một phần trăm mậu dịch thu nhập nhị tinh thương nhân mới tăng lên hai phần trăm thực tại có ít coi như góp gió thành báo cũng có cũng được mà không có cũng không sao dù sao mậu dịch hành một năm cũng liền mười mấy hai mươi lần mậu dịch còn không bằng liệu một lần bạo lợi cơ hội nửa năm không khai trường khai trường ăn nửa năm vài ngày sau các đợt xin từ pez i lịch đi thuyền trở lại đi estu hướng s ở lọc báo cáo một chút n à n g tại công tức phủ cùng bã lù cờ dễ tì ạ trung đụng tình huống về sau liền bị phái đi nghiên cứu chế tạo đàn vị ô lông so với đàn hạc các đợt gì đối với đàn vi ô l o n g quen thuộc hơn nhưng cái này cũng, cũng không thể tăng tốc đàn vi ô l o n g nghiên cứu chế tạo tốc độ cái này chủ yếu vẫn là nhìn công tượng trình độ thế là sơ lóc dứt khoát hao tốn năm mươi danh vọng từ hệ thống đổi một tên công tượng đại sư đồng thời lựa chọn công nghệ chi nhánh thiên phú cứ việc cái thiên phú này là thiên về luyện kim cùng tinh vi khí giới nhưng dù sao cũng so thiên về kiến trúc cùng cỡ lớn cỡ giới công tượng chi nhánh hữu dụng đi đàn vi ô l o n g từ trình độ nào đó tới nói hẳn là khả năng có lẽ cũng được cho tinh vi khí giới đi tương lai muốn nghiên chế dương cầm so đàn vi ô lông càng thêm tinh vi một chút mà lại luyện kim cũng là một cái vô cùng trọng yếu chuyên nghiệp kỹ năng tổng thể t ớ i nói hối đoái dạng này một cái công tượng đại sư không lỗ về phần chế tạo đàn vi ô lông cần thiết vật liệu gỗ mọi đại lục vốn chính là lâm nhiều thụ m ẫ u địa phương đi estô phụ cận ba cái đốn c ủ i từ trường cung cấp các thức các dạng chất liệu tầm ván gỗ hoàn toàn không cần lo lắng tìm không thấy thích hợp sự tình cũng không luôn luôn thuận bồn xôi gió tháng hai đấy thời điểm vận chuyển đám đầu tiên băng quả cảng cư dân hai chiếc cạ dạ và thuyền buồm liền nhận lấy công kích của hải tặc nếu như không phải tùy hành đi est tổ hộ vệ số một g h y lần thương thuyền kịp thời đổi tới khai hỏa đánh chìm một chiếc thuyền hải tặc đồng thời hủ chạy m ặ t khác hai chiếc thuyền hải tặc chỉ sợ bên trong một chiếc cạ dạ và thuyền buồm bên trên băng quả cảng cư dân liền phải gặp hai thương mặc dù như thế cái kia chiếc bị hải tặc công kích cả dạ và thuyền buồm vẫn thụ thương không nhẹ thân tàu bị hải tặc hỏa tiến đốt lên sau cột buồm vành buồm cả trương buồm bị đốt đến cơ hồ không có cách nào sử dụng đưa ba chiếc thuyền Bình An trở lại đội thuyền bị hao tổn tình huống không tính nghiêm trọng nhưng cũng cần tiến hành tu bủ lúc này chỉ có thể tiến về cái khắc bến cảng sửa chữa bởi vì d i esto là không có chính mình đụ tàu chuyện này cho sở lọc một cái nhắc nhở theo d i esto phát triển tại đường bộ mậu dịch đồng thời không tiện tình huống d ư ớ i trên biển mậu dịch sẽ là hắn nhất là cậy vào kiếm tiền thủ đoạn hắn có đội thuyền sẽ càng ngày sẽ thêm thuyền chỉ xuất hiện hao tổn tình huống cũng sẽ càng ngày càng nhiều nếu như d i esto một mực không có chính mình đụ tàu tới sửa để ý bị hao tổn đội thuyền chỉ có thể đi cái khắc cảng k h u hụ tàu xếp hàng không chỉ có lãng phí thời gian còn muốn bạch, bạch đưa tiền cho cái khắc bến cảng mà lại thụ người chế chủ cũng không phải là chuyện tốt lành gì không đơn thuần là sửa chữa đội t h u y ề n vấn đề lấy đi est o r vị trí địa lý tương lai muốn quyết t r ư ờ n g ngoại trừ hướng nam chinh phục mọn trong đại lục lục cái khác ba phương hướng vô luận đông tây bắc đều phải dựa vào đội t h u y ề n đến vận chuyển có thể nói hắn muốn thực hiện bám nghiệp cường đại hải quân là á không thể thiếu có được cụ tàu có thể phát triển đi est o r tạo ngành đóng tàu tương lai một bên từ hệ thống hối đoái một bên tại ụ tàu tạo thuyền tuyệt đối có thể để cho hắn giống hạ sủi cảo đồng dạng cho hải quân cung cấp liên tục không ngừng chiến h ạ n xem ra đi est tổ là thời điểm cần chính mình đụ tàu sợt ló sợ lộc trực tiếp k hóa chặt đế quốc hệ liệt t ụ tàu dù sao đây chính là có thể ra hơi nước thuyền cùng cánh buồng chiến hạm thời kỳ cường đại nhất siêu một cấp trên biển thành lũy hụ tàu xưng là tổ tổ h ồ hệ liệt mạnh nhất tụ tàu cũng không đủ hạn tại trong hệ thống xem xét nhìn một chút rất tốt chỉ cần m ộ ư ơ i hai vạn kim tệ l i ề n có thể giải tỏa bán thiết kế ân một cấp vụ tàu bán thiết kế phía sau còn có hai ba bốn cấp vụ tàu bán thiết kế giá cả phân biệt là m ộ ư ơ i vạn kim tệ hai mươi vạn kim tệ cùng năm mươi vạn kim tệ về phần hối nói cần thiết danh vọng sợ lộc không có nhìn dù sao không thể so với kim tệ cản hòa được rồi hạn kiếm danh v hắn bây giờ có được kim tệ thêm bắt đầu tổng cộng là hai mươi hai vạn theo thứ tự là từ te z i lịch mang về từ cơ lọt cảng vơ vét từ trên người đ i bạ l ạ t vơ vét cùng b i ể n dương mậu dịch đội tàu kiếm được lại thêm trước kia chính mình giữ lại nhiều tiền lực lượng đủ sơ lọc không chút do dự liền từ hệ thống đổi một cấp vụ tàu b á n thiết kế sau đó gọi tới kiến trúc học giả joseph đem bản thiết kế giao cho đối phương đồng thời dặn dò tại không chậm trễ mới kiến thiết nhà ở tỉnh hùng dưới n ắ m c h ặ t sắp xếp thời gian tu kiến đụ tàu lãnh chúa đại nhân tu kiến địa phương có yêu cầu sao joseph tiếp nhận bản thiết kế s ơ l o c nghĩ nghĩ cố gắng hết mức cách đi est tổ gần một điểm còn muốn dự lưu cũng đủ lớn thăng cấp không gian tốt nhất có thể có bao nhiêu xây một cái ụ tàu không gian minh bạch ta cái này đi chuẩn bị ngay joseph rất dứt khoát đi bỏ ra mấy ngày joseph hỏi thăm đi est tổ thành trấn bên trong quen thuộc chung quanh địa hình cư dân lại tự mình dẫn người đi tiến hành khảo sát đo đạc cuối cùng t u y ể n định mới xây ụ tàu địa chỉ ụ tàu tu kiến tại đi est tổ bến cảng bên trái t r ư ờ n g bảy trăm thước địa phương kia là một chỗ tương đối nhỏ bé vị biển có đầy đủ nước sâu bốn phía một mảnh đường băng thẳng mười phân khóng đạt thỏa mãn tu kiến nhiều cái ụ tàu cùng tương lai thăng cấp bởi vì cá c kiếm v ệ n h cùng c ơ lọt c à n g di chuyển tới cư dân đã chính thức an ngừng tạm đến mà nhóm đầu tiên băng quả c à n g cư dân cũng đi tới cho nên đi s tàu không hề thiếu sức lao động ngoại trừ cho tiếp tục tu xây nhà cùng con đường đội ngũ gia tăng một ít nhân thủ cái khác thêm ra tới sức lao động đều bị an bài và o hụ tàu tu kiến bên trong nhân thủ sung túc tình huống dưới chỉ cần ba bốn tháng liền có thể hoàn thành hụ tàu tu kiến cứ việc hụ tàu tự mang mấy cái thợ đóng tàu nhưng s ở l ọ c đã bắt đầu hạ lệnh chiêu mộ có kinh nghiệm hụ tàu công tượng đi cái khác cảng khẩu hụ tàu đảo chân tường cũng được đồng thời từ trong lãnh địa chọn lựa nhân viên thích hợp đến hụ tàu đương học đ cứ như vậy người nhiều không chỉ có thể tăng tốc cụ tàu hoạt động mà còn chờ hắn lần sau thăng cấp xây dựng thêm ụ tàu thời điểm liền sẽ có đủ nhiều có kinh nghiệm công tượng để duy trì ụ tàu vận chuyển bình thường đương nhiên vì cam đoan ụ tàu thuận lợi thúc kiến cùng ụ tàu sau khi xây xong công việc bảo vệ sợ lọc điệu một đội hy lạp bộ binh quá khứ đóng quân đồng thời hắn lại từ nhóm đầu tiên băng quả cảng tới người đương bên trong tuyển ra ba mươi làm qua vệ binh nam tính để bọn hắn cùng một đội hy lạp bộ binh lộn xộn tạo thành một trăm năm mươi người ds tổ phòng giữ đội chuyên môn dùng để duy trì dị s tổ trị an cùng tuần tra cuối cùng một đội hy lạp bộ binh thì là dùng Mà tháng hai ngày cuối cùng sợ lộc nhận được phòng tình báo truyền đến phản hồi tin tức hắn phái đi cùng dịn cảng lãnh chúa bộ dạ đĩ nộ tiếp xúc người đã cùng đối phương gặp mặt từ tiếp xúc tình huống cùng sưu tập đến tình báo tin tức tổng hợp phân tích phòng tình báo đạt được liên quan tới bộ dạ đĩ nộ tính cách là thuộc về không quá quyết định đối với sợ lộc nói lên yêu cầu bố già đi nô nhìn trái phải mà nói hắn hoàn toàn không cho một cái chính diện trả lời chắc chắn nhưng nhưng biểu hiện ra hết sức cảm thấy hứng thú thái độ nhưng khi sứ giả thả ra sợ lóc uy hiếp thời điểm bố già đi nô lập tức nghĩa chính từ nghiêm biểu thị nhất định sẽ ủng hộ công tước đại nhân công tước đại nhân vĩnh viễn là trong lòng hắn thích hợp nhất khe di lịch thủ tịch chấp chính quan rất hiển nhiên vô luận là ba tức còn là công tước bố già đi nô đều không muốn đắc tội bên kia cường thế hơn hắn liền hướng bên kia đổ đây là một cái l ư n g t r ừ n g phái đối với loại người này sợ lóc liền lười nhắc ở hắn nơi đó lãng phí thời gian chỉ cần mình đem đ ạ i thế trở nên có lợi cho mình một phương này đối phương khẳng định sẽ hấp tấp dựa đi tới xin đều không cần mời như vậy hiện tại liền chỉ còn lại hở lở cảng cùng bị nột cảng cần làm xong chỉ cần đem cái này hai cái cảng khẩu lãnh chúa lôi kéo đến phía bên mình liền có thể phá hư phở x ẹ t dễ n ỗ ốt bá tức thành v i thủ tịch chấp chính quan kế hoạch về phần vạ xì cảng sơ l ọ c là không có ý tưởng gì lãnh chúa là phở x ẹ t dễ n ỗ ốt bá tức tâm phúc hơn nữa còn là ke di liệt hải quân trụ sở hắn nghĩ ở nơi nào gây sự tỉnh phải bỏ ra cái giá không nhỏ không có lời dù sao đến lúc đó phía bên mình người đông thế mạnh liền một cái bạ a sĩ cảng cũng lật không nổi cái gì bằng nước như vậy hở lờ cảng cùng bị n ộ t cảng cái này hai tòa thành c h ấ n chính mình hẳn là t r ư ớ c chọn cái nào đọc thủ q một chương một trăm mười lăm hạ một cái mục tiêu chương một trăm mười lăm hạ một cái mục tiêu đầu tháng ba sơ góc danh vọng đã tăng tới sáu nghìn sáu trăm hai mươi điểm tại mục tiêu kế tiếp đến cùng lựa chọn a i bên trên hắn cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn hở lờ cảng bởi vì cùng với hở lờ cảng bị n ộ t cảng cái này mậu dịch bến cảng với hắn mà nói còn hữu dụng mậu dịch hành đội tàu mậu dịch hoạt động đều muốn đi qua nơi này mà lại lục x o á t bị hao tổn cái k i a t r ư ớ c c ả dạo và thuyền bùn còn ở lại chỗ này tòa c ả n g khẩu hụ tàu tiến hành sửa chữa trái lại hớ lở c ả n g chỉ có kim sắc cây đay một loại đặc sản còn không phải không có thể thay thế sơ lóc muốn động hớ lở c ả n g ảnh hưởng đồng thời không coi là quá lớn đồng thời cầm xuống hớ lở c ả n g liền có thể thu được một bút không ít thu nhập cùng ngày sau trường kỳ ổn định đ ích lợi hớ lở c ả n g cường h ã n thực lực quân sự có thể sẽ để hắn cảm thấy khó giải quyết nhưng ở tiền tài cùng tiền đồ triệu hoán hạn bất kỳ cái gì vấn đề đều không là vấn đề giới đi đi sợ lọc d ò xét một vòng lãnh địa bên trong sự vụ lớn nhỏ mương tới còn lại tất cả chi mương chính đều đã hoàn thành mới quy hoạch ruộng đồng tại nửa non năm này bên trong đ ư ớ c quán g khai khẩn xong chỉ bất quá bởi vì nhân thủ có hạn c h ỉ trồng trọt t r ứ n g phân nửa ruộng đồng thừa nửa dưới tại đầu xuân sau gia tăng nhân thủ đến t r ồ n g thực trước đó cuối thu bắt đầu vào mùa đông r i e o xuống cây hiến mạch đã đến thành thục thu hoạch thời gian m ẹ mỗ lệ định dùng nửa tháng thu hoạch chỉnh lý hạ nửa tháng liền bắt đầu trồng trọt lúa mì có ca kiếm vịnh cùng cỡ lọt cảng di dân cung cấp sức lao động m é mỗ lệ bắt đầu dựa theo lãnh chúa đại nhân yêu cầu quy mô nh vườn trái cây cùng đồng ruộng họa tách đi ra lấy cam đoan tam phương không ảnh hưởng lẫn nhau món người tiểu trấn hết thể như thường chỉ là tại thị trấn chung quanh dựa theo s ở lọc yêu cầu xây dựng đơn giản tường đá cùng làm bằng gỗ tháp lâu làm phòng ngự mỏ bên kia núi có một chỗ quạng mỏ đã lấy ánh sáng quạng s á t số lượng dự trữ vốn có thợ mỏ tất cả đều phân tán đến cái khác quạng mỏ nguyên bản có được sáu cái quạng mỏ biến thành năm cái h ồ bịt bên kia tiến triển không nhiều chỉ là vừa mới đào xong tất cả hát tinh vẫn tại đào móc còn lại thông đạo tiệm thợ rèn phương diện ngoại trừ chế tạo thường quy sản phẩm sắt bên ngoài còn đang giút nông học nhà a đ c ả n sát mặt p h ẳ n g nghiêng đường còn cùng thụ lực góc độ đều đã tới gần hoàn thiện tin tưởng không bao lâu liền có thể chế tạo ra mới nhất chính thức bản c ả n sát mậu dịch hành bên trong một chi mậu dịch đội tàu tại hoàn thành đội thuyền chữa trị về sau tổng bí nột càng quay trở về d i e s t o đang định trang bị tiệm thợ rèn chế tạo tốt 2.000 kiện vũ khí khôi giáp vận chuyển c ả xạ bằng tiến hành bán ra theo chiến tranh tiến hành lính đánh thuê chi thành các d ò n g binh đối vũ khí khôi giáp nhu cầu càng thêm trần đầy bằng vào người lùn đám thợ rèn cao hơn bình thường trình độ kỹ nghệ tin tưởng nhóm này vũ khí khôi giáp nhất định có thể bán ra một cái giá tốt d một người phương diện có rất nhiều bước đếm được lao tù trưởng ạ gạ dẫn đầu ớt thúc bản thân tiểu chấn liền cùng đi s tàu có chút khoảng cách ngược lại là cũng không có náo ra mâu thuẫn gì ngược lại là mới xây lên khu cư trú hỗn hợp lấy cơ lập cảng các kiếm định cùng băng quả cảng bà phe thế lực cư dân chị an ổn định cũng không tính tốt các kiếm định cư dân bản thân liền tương đối bình thản lại có lạ nổ ớt thúc cơ bản không sẽ cùng cái khác người sinh ra mâu thuẫn xung đột nhưng cỡ lọt cảng cùng băng quả cảng hai phe cư dân đều là hiếu chiến cùng hung hãn tính cách nếu không thì lúc trước thành trấn căn bản không tiếp tục sinh tồn được cái này cũng tạo thành song phương như thường lệ phát sinh một chút mâu thuẫn ma sát là đội tuần tra trọng điểm tuần sát địa phương nếu như không phải ca kiếm b ị n h người vừa vặn nhóm thứ hai đi vào đi est o phòng ốc x â y ở cỡ lọt cảng cùng băng quả cảng giữa song phương để song phương đồng thời không có trực tiếp tiếp xúc chỉ sợ cũng không phải phát sinh mâu thuẫn ma sát mà là tranh đấu xung đột sợ l ọ c ước nói qua c ờ lọt cảng lâm thời đại biểu cùng băng quả cảng rụ x é o bọn người nhấn mạnh ước thúc cùng bao dung đồng thời đem song phương một chút đặc biệt sẽ người gây sự tất cả đều tập trung lại đưa đến quân doanh tiến hành trọng trang hy lạp bộ binh huấn luyện không chỉ có thể giảm bớt song phương phát sinh mâu thuẫn ma sát tỷ lệ còn có thể để đi est tổ thêm ra một đội phòng giữ đội chờ những người này ở đây quân doanh huấn luyện bên trong lui gần chết liền tuyệt đối sẽ không có sức lực đang làm chuyện đem đi est tổ sự vụ xử lý xong sợ lộc ngồi lên đường số tiến về hờ lờ cảng k h l i n tự long chi cầu phía dưới bến cảng vẫn như c ũ bật đội lui tới mậu dịch thương thuyền chuyên chở một tên đang giúp bận bịu dỡ hàng thủy thủ thừa dịp không ai chú ý thời điểm len lén xâm nhập vào trong đám người thật nhanh t r ố n cũng không lâu lắm liền nghe được thuyền trưởng tức h ổn hển tiếng giống đáng chết đùn cẩn gia hỏa này chết đi đâu cả ngày liền biết lười biếng đừng để ta lại nhìn thấy ngươi dám trở về ta liền đem ngươi ném vào trong biển cho c á ăn đã ngoặt vào k h á c một lối đi đùn cẩn tự nhiên là nghe không được thuyền trưởng chửi mắng bất quá coi như hắn nghe được cũng sẽ không để ý dù sao hắn cũng không có ý định trở về bởi vì thân phận của hắn căn bản không phải thủy thủ mà là một tên gián điệp đồn cân là p h ở xét dễ nộ ột bá tước thủ hạ gián điệp hắn bị bá tước đặt ở cờ lọt cảng giám thị các thế lực lao đại để phòng đối phương thu tiền nhưng lại đổi ý không hoàn thành đáp ứng bá tước sự tình hắn hết thể có hai mươi tên thủ h ạ hắn nhiệm vụ liền là giám thị những thế lực này lao đại một khi phát hiện đối phương có đổi ý ý tứ lập tức loại trừ đổi một cái nghe lời người lên đ à i có thể giám thị mấy tháng những n à y các thế lực lao đại cũng không có vấn đề gì đồn cân lúc đầu đều có chút thư giãn thật không nghĩ đến đột nhiên tới một cái gọi sơ lọc nhân vận hung ác mang binh trực tiếp hỏa thiêu cờ lọt cảng đánh tan cái này tòa tội ác chi thành tất cảng ác g i ế thật n ư heo g i đến áp đồ nhóm mệnh mệnh ác chạy cái nhao trốn, nhau nhau đi thuyền thoát nhao lửa đi đi máu này cùng mộ dịch thương thuyền, dự định trở lại vất ư vả đi vào phở xét dễ nổ bá tức đại nhân một mực chờ hai ngày mới đợi đến thở xẹt dễ nộ ột b á tước về nhà b á tước đại nhân nhận ra tên này cản xuống xe ngựa kém chút bị đâm chết nam tử là dưới tay mình một tên gián điệp lúc này mới đem đ ủ n cần mang vào dinh thự đồng thời biết được cờ lọt cảng tình huống mới nhất mấy tháng trước nói cách khác cờ lọt cảng bị hủy rồi ừ nhất định là có màn lão gia hỏa kia dợ cho quỷ có thể ta chằm chằm đến như thế gấp hắn ở đâu ra binh sĩ đi hủy diệt cờ lọt cảng có thực lực dong binh đoàn đều bận rộn tham gia lần thứ tư xa nào chiến tranh không thể nào là bọn hắn cái kêu gọi sợ lọc gia hỏa đến cùng là từ đâu xuất hiện trên vách ư n g đá bị nhân công mở một chút hang động bình đại lưu lại một chút đầu gô giá đỡ hải cốt bến cảng bên phải là hơi có vẻ bằng phẳng bãi biển bên trên dùng tảng đá xây dựng một đầu thông hướng biển cả trường tiểu cầu cuối cùng là một tòa cao cao hải đăng những ngày hắn đem ánh mắt thu hồi rơi tại bận rộn trên bến tàu hớ lờ càng bến tàu bận rộn trình độ so đi e s t o muốn mạnh hơn không ít dù sao phổ thông quạng sắt cùng hy hữu kim sắc cây hay càng được hăng lên căn bản chính là liếc qua thấy ngay đi s tố quạng sắt đại bộ phận là mậu dịch hành chính mình dùng thuyền vận đưa ra ngoài bán ra mà hớ lờ càng kim sắc cây đ à y thì là cái khác mậu dịch thương thuyền đến đây có mua một cái chủ động một cái bị động đại ngộ không thể so sánh phương diện giá tiền càng là ngày đêm khác biệt nếu như nói đi s tàu càng sắt lượng tiêu thụ tốt nhất thời điểm một năm có thể kiếm được năm vạn kim tệ như vậy hở lở càng kim s ắ t cây n â y lượng tiêu thụ kém nhất thời điểm một năm kiếm được kim tệ đều không ít hơn năm vạn kim tệ đây cũng là sợ lộc gần nhất mới từ phòng tình báo biết được tin tức để hắn đối với chiếm lĩnh hở lở càng ý nghĩ càng thêm máy liệt hết thể đều là bởi vì tiền tài cái này kẻ cầm đầu lên đường số rừng sắt ở trên bến tàu sợ lộc đồng thời không có số dưới mà là phái một tên sứ giả đại biểu chính mình đi cùng hở càng lánh chúa g i ở đàm phán r ồ i ở người này làm sự tình cẩn thận nhưng lại rất sĩ diện muốn hắn cùng ta chính diện chiến đấu là tuyệt đối không thể nào trừ phi hắn có trăm phần trăm nắm chắc tất thắng sợ lóc ánh mắt từ bên trái vách núi đỉnh c h ó t thu hồi lại nhìn về phía phải phía trước tòa kia chỉnh tề đá trắng ngói đỏ tòa thành tòa thành là do ở hao tốn đại lượng tài lực kiến tạo vì chính là để cho mình người ở bên ngoài thoạt nhìn càng giống một cái quý tộc tuy rằng hắn thật là một cái quý tộc r ồ i ở an bài gián điệp tại ds tổ thu thập tình báo đây là an toàn xử sớm liền phát hiện sợ lóc cũng biết tình huống này chỉ là đối phương gián điệp thực tại quá nghiệp dư siêu tập tình báo thời điểm tính cả hành đều không phân biệt được. cùng ò n d t i ề với an toàn sử heo đối thủ phòng tình báo gián điệp hữu dụng nhiều tại hơ lở cảng siêu tập đến rất nhiều tình báo thậm chí liền giờ ở tòa thành bên trong người hầu đều bị thu mua một hai cái cứ việc ám sát không phát huy được tác dụng nhưng mỗi ngày giờ ở hành tung cùng đại khái hoạt động đều có thể hiểu rõ đến thông qua các loại tình báo kết hợp phân tích phòng tình báo phát hiện giờ vụ n trộm tại tòa thành bên trong cùng vách núi đỉnh c h ố c lắp đặt cỡ lớn máy ném đá là vì phòng ngừa ngày nào đó sợ lọc dẫn đầu cái kia cường đại đội thuyền từ bến tàu đang lục xâm lấn l ã n h địa của mình hai mươi lỡ cỡ lớn máy ném đá phạm vi công kích bao trùm bến cảng hải vực cùng bến tàu mà lại tất cả đều là tại hỏa pháo không cách nào trực tiếp công kích vị trí bên trên rất hiển nhiên r ồ do đó ố lựa pháo là một c h ủ n loại giống như xe nọ thẳng tắp đường đạn vũ khí công kích dù sao cùng bã bẩm xỉ tỉ cuộc chiến đấu kia sáu chiếc g h y lẩn thương thuyền t r ă m pháo hoanh minh chẳng cảnh thực tại quá làm cho người ta khắc sâu ấn tượng người biết chuyện cũng nhiều không có thể bảo chứng không bị tiết lộ ra ngoài loại tình huống này tại bến tàu đ ă n g lục chiến đấu thật liền sẽ bị đối phương máy ném đá nện thành thịt nát đương nhiên nghĩ giải quyết máy ném đá phiền phức cũng rất đơn giản chỉ cần hắn đơn độc tiến về vách núi sau đó trực tiếp từ hệ thống hối bái binh chủng cường công là được rồi đánh hạ trên vách đá cỡ lớn máy ném đá t r ậ điện đến lúc đó hắn còn có thể trái lại đối phía dưới thành chấn tạo thành lý h i ế bất quá không cần thiết phiền phái như vậy chỉ cần hắn có thể thuyết phục giờ ở ngoài thành bình nguyên chính diện quyết chiến tại giã chiến bên trong nhất cử tiêu diệt hờ lờ cảng đại bộ phận quân coi giữ như vậy hờ lờ cảng liền là vật trong túi của hắn làm là như vậy vì giảm bớt chiến đấu đối hờ lờ cảng thành chấn tạo thành tổn thương dù sao rất nhanh nơi này chính là lãnh địa của hắn cũng nên cố kị một chút ảnh hưởng cùng dân tâm s ở lộc sứ giả trải qua trùng điệp cửa hải rốt cục tại tòa thành lãnh chúa đại s ả n h bên trong gặp được giỏi ờ cái này địa trung hải tóc văn kiểu tóc mập mạp chết bẩm ngươi chính là đi rồi ở nắm vút một chuỗi hoa quả vừa ăn vừa hỏi sứ giả nói ra chúng ta l ã n h chúa đại nhân nói hắn là đến chinh phục hở lờ cảng rồi ở đột nhiên cười văn nói ha ha ha ha. người xác định nói lời này chính là ngươi l ã n h chúa mà không phải cái gì lang thang biểu diễn đoàn thằng hề ta đề nghị các ngươi l ã n h chúa đi biểu diễn đoàn đương thằng hề hắn nhất định sẽ rất được hoan nghênh bởi vì hắn rất có thể khôi hài b ậ t cười sứ giả m ặ t không thay đổi chờ lấy mập m ạ p l ã n h chúa cười xong tiếp tục nói ra xét h ấ y giờ đại nhân cũng là một danh chính trực cao quý quý tộc chúng ta lanh chúa đại nhân đề nghị song p ư ơ n g ước định một cái thời gian ở ngoài thành bình nguyên bên trên tiến hành chính diện quy tại thần minh chứng kiến xuống lấy quý tộc danh nghĩa cùng vinh quang công bằng công chính công khai giống cái nam nhân đồng dạng đi quyết đấu người thắng thu hoạch được đi est t u cùng hờ lừa quyền sở hữu kẻ thất bại mất đi hết thảy xin hỏi giỏi ở đại nhân ngài nguyện ý tiếp nhận đề nghị này sao vừa nghe đến chính trực cao quý danh nghĩa cùng vinh quang công bằng công chính nam nhân quyết đấu mấy cái này chứ giỏi ở lập tức cũng có chút tâm động đây chính là hắn chỗ hướng tới hết thảy bất quá hắn vẫn là đẻ xuống nội tâm khát vọng phất phất tay để sứ giả lui xuống trước đi chờ sau đó triệu tập thủ hạ cố vấn quan viên cùng nhau thương nghị chuyện này ta nghĩ đáp ứng đề nghị của s e r l o c k các ngươi có ý kiến gì không giỏi ơ nhìn về phía đám người nội chính c ô v ẫ n nói ra nếu quả như thật có thể ở ngoài thành chiến đấu liền có thể để thành chân phòng ngừa lọt vào chiến đấu tác động đến từ đó không ảnh hưởng các thương nhân mậu dịch gần nhất chúng ta có một nhóm mới kim sắc cây đay bố sản xuất nếu như chiến đấu bên trong không cẩn thận đem những này kim sắc cây đay bố hủy hoại mà nói chúng ta sẽ tổn thất một vạn tám nghìn kim tệ cố vấn quân sự nếu như là ở ngoài thành bình nguyên chiến đấu chúng ta đem có rất lớn ưu thế đầu tiên đối phương không cách nào sử dụng thuyền bên trên đáng sợ vũ khí tiếp theo chúng ta kỵ sĩ sẽ tại bình nguyên chiến bên trong phát huy ra cường đại ưu thế rồi ở chuyển hướng tình báo cố vấn lần này s ở lọc từ d i est o mang theo bao nhiêu người tới tình báo cố vấn trả lời d i est o chuyển về tin tức là đại khái một trăm người đến khoảng một trăm hai mươi người là chưa từng thấy qua binh sĩ theo phỏng đoán hẳn l á chi k i ê u một mực mang tại trong quân doanh huấn luyện bộ đội từ bọn hắn tại bến tàu mang lên thuyền trang bị đến xem xác suất rất lớn là trọng trang bộ binh cố vấn quân sự cười lạnh nói nếu như hắn thật chỉ dẫn theo hơn một trăm người binh sĩ liền xem như trọng trang bộ binh cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta chúng ta kỵ sĩ một cái công kích liền có thể đem đối phương trận hình xâm phá r ồ i ở nghe xong lên tiếng của bọn họ trong lòng đã có quyết định Lò n g ư ơ i phái người đi thông chi s ơ lọc nói ta đồng ý đề nghị của hắn chúng ta chưa mai ở ngoài thành bình nguyên tiến hành quyết chiến hy vọng hắn đúng giờ thủ ước giống một cái nam nhân đồng dạng không muốn điếm ô quý tộc vinh quang Lò đi, n g ư ơ i đi làm hiếu chiến chuẩn bị trước ngày mai ta muốn thấy đến một cái trạng thái tốt nhất quân đội đem n g ư ơ i tốt nhất thủ hạ phái đi ra theo dõi giám thị sợ lọc cùng thuyền của hắn chỉ nhất định phải bảo đảm đối phương sẽ không xuất hiện vấn đề gì nếu như phát hiện đối phương có tăng viện hoặc là mai phục lập tức trở về báo ba cái c ô v ẫ n quay người rời đi về sau lãnh chúa đại s ả n h bên trong chỉ còn lại giờ một người mang theo cười đ ạ c ý chính mình an bài như vậy xuống vô luận đối phương có âm mưu quỷ kế gì đều sẽ bị sớm phát hiện đến lúc đó chính mình cũng sẽ không đần độn ra khỏi thành cùng đối phương quyết chiến nếu như đối phương ngược lại cường công bến cảng bến tàu như vậy hai mươi lỡ cỡ lớn máy ném đá liền sẽ dùng hòn đá vì bọn họ xây dựng phân mộ vô luận như thế nào chính mình cũng là không thể nào thua Uy một chương 117, đại đại l ừ a g ạ t s ơ lọc từ xứ giả miệng bên trong biết được giờ trả lời chắc chắn tâm nói đối phương quả nhiên là đáp ứng không hưởng phí chính mình dòng chống k h u a c h i ề n g tại bến tàu tập hợp bộ đội vận chuyển trang bị sợ đối phương gián điệp không phát hiện được lại đưa ra tại trên lục địa chiến đấu loại bỏ lên đường số tham chiến khả năng tương đương với tự đoạn hai tay chính mình cũng như thế hao hết chắc trở trợ giúp đối phương không đáp ứng cũng quá không nói được nếu như cái này đều sợ h ã i không dám đáp ứng cái k h i ệ tính tình của đối phương cũng không phải là cẩn thận mà là sợ đối phương đã mắc câu rồi như vậy thì tuyệt đối không thể để cho đối phương lùi bước s ở lộc q u a y đầu đối bên người phòng tình báo gián điệp nói ra nếu như nếu là phát hiện có hở lở cảng người theo dõi giám thị chúng ta các ngươi coi như không có phát hiện ta chỉ có thể g i ú p ngươi tới đây chưa mai ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nhất định phải tới a ta có thể thành công hay không tiếp quản hở lở cảng liền toàn nhờ vào ngươi giỏi ở ngươi ngày mai nếu là dám lỡ hẹn về sau đừng để ta bắt được ngươi không phải nhất định đem ngươi nhét vào đại pháo bên trong lên đường số đương là các cảng tại s ở lộc yêu cầu hạ đồng thời không có xâm nhập biển cả mà là dọc theo đường ven biển tại hở lở cảng gián điệp có thể giám thị đến địa phương đi thuyền sau đó tuyển một cái không gần không xa vị trí đang lục dùng thuyền nhỏ đem trọng trang hy lạp bộ binh người cùng trang bị vận chuyển lên bờ tại phòng tình báo gián điệp dẫn đầu xuống s ở lọc một đoàn người hướng phía chưa mai quyết chiến địa điểm đi đến những này đều bị hờ lở càng gián điệp nhìn ở trong mắt một bên tiếp tục theo dõi một bên phái người bay mau trở về báo cáo tình huống tòa thành bên trong doi ở nhận lấy tin tức nói như vậy s ở lọc thật chỉ dẫn theo một trăm hai mươi người binh sĩ các ngươi không có đếm sai a thật đến ba lần là một trăm hai mươi người tôi gật đầu nói tâm nói đối phương tại trên bờ biển đẩy cái chỉnh tề đội ngũ dưới tay mình g á n điệp mỗi người đều nghiêm túc đến qua ba lần tuyệt đối sẽ không sai thật sự là quá tốt thật sự là quá ngu xuẩn rồi ở cao hứng đập thẳng tay chỉ bằng cái kia điểm bộ binh thủ hạ ta k ỵ sĩ một cái công kích liền có thể giải quyết tiếp tục giám thị bảo đảm đối phương không có tăng viện cùng mai phục chưa mai ta muốn tại hỡ lờ cảng đại thương nhân nhóm trước mặt nhất cử đánh bại hắn dùng cái này đến biểu diễn chúng ta cường đại vũ lực để những cái kia cả ngày kêu quân đội chi tiêu quá cao ngớ ngẩn nhóm nhìn xem tiền tiêu của bọn họ đến phi thường đạt giá ngày thứ hai gần buổi trưa hỡ lờ thành chấn cửa lớn tận mở gần ngàn tên lính xếp thành hai nhóm từ cửa thành nối đuôi nhau mà ra chung chung điệp điệp hướng phía chiến trường bình nguyên xuất phát trận này cùng s ở lóc chiến đấu đã bị dở tuyên truyền ra ngoài thành trấn bên trong tất cả thương nhân đều bị hắn mời tới cùng nhau trước đi q u a n chiến mọi người xem thật kỹ một chút chúng ta thành trấn quân đội cái này trang bị có được hay không cái này sĩ khí có cao hay không đều là bởi vì bỏ ra giá tiền rất lớn tài năng huấn luyện ra chính là bởi vì dạng này hôm nay cuộc chiến tranh này thắng lợi nhất định thuộc về hờ lờ doi ở đứng tại không đỉnh trên xe ngựa hướng về phía bên người hờ lờ các thương nhân kiêu ngạo mà nói ra các thương nhân ngơi một lời ta một câu ph nhưng trong lòng xem thường bọn hắn hàng năm chỗ giao nạp quân đội duy trì phí đều đầy đủ nuôi hai tri quân đội như vậy tiền còn lại đều đi đâu ai cũng không phải là đồn ốc nhưng là muốn dựa vào h ở lở đặc sản kim sắc cây n à y kiếm tiền liền không thể đắc tội lãnh chúa cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể nhận gần ngàn người các loại bộ binh lại thêm năm mươi tên kỵ sĩ cùng bọn hắn người hầu kỵ binh cùng các thương nhân tư binh hộ vệ rồi ở đứng tại sườn núi nhỏ thượng khán đầu này trường lòng đối lần này chiến đấu tràn đầy lòng tin lãnh chúa đại nhân bọn hắn tới phòng tình báo gián điệp báo cáo cuối cùng tới lại không đến ta đều muốn ngủ thiết đi sợt hôm nay là bên trong khó được ánh nắng tươi sáng ấm áp gió xuân bên trong mang theo điểm đã lui hàn ý cho người ta một loại hài lòng dễ chịu hắn lại hỏi phụ cận h ở lờ càng i á n đ i ợ c đâu đã rút đi xem bọn hắn rời đi phương hướng tựa hồ là hướng chúng ta bốn phía đi thăm dò tìm cái gì a đại khái là sợ chúng ta có viện quân hoặc là phụ binh để bọn hắn đi tìm đi bọn hắn một đời tử cũng không tìm tới bởi vì viện quân của ta cũng không phải đi tới sơ lóc ơi nói ta rất muốn nhìn một chút giờ nhìn thấy ta cho hắn kinh hỷ lúc sẽ là biểu tình gì dù sao chắc chắn sẽ không cao hứng Hắn Hy binh binh đứng vậy, đối bên người trọng trang hy đội bộ binh dài nói đối đội để dậy, dài bộ ra, Lạp các binh sĩ một ặ c khách nhân của chúng vào khôi nhân giáp, đợi đừng để lâu. ta m bên khác rồi ở cùng một đám thương nhân đứng tại một chỗ sườn núi nhỏ bên trên các thương nhân tư binh hộ vệ đem ngọn núi nhỏ này sườn núi vây cực kỳ chặt chẽ dốc núi phía trước mảng lớn khoáng đạt bình nguyên liền là lần này chiến trường hớt lở cả ngàn người đội đã tại cố vấn quân sự ạ lò đ ị chỉ huy hạ n g dựa theo cung tiễn phương trận trường mâu phương trận cùng kiếm vẫn p ư ơ n g trận sắp xếp trình tề lẫn nhau n i ệ p hộ năm mươi người kỵ sĩ bộ đội tại đội ngũ sau cùng thả tại đám người hầu dưới sự hỗ trợ các kỵ sĩ bắt đầu cho chiến mã cùng mình mặc hạng nặng kỵ trang trận chiến đấu này không được bao lâu thời gian địch nhân chỉ là hơn một trăm tên trọng trang bộ binh đối với bọn hắn không tạo thành quá lớn uy hiếp chỉ cần bọn hắn từ khía cạnh cắt vào chiến trường một cái công kích liền có thể kết thúc chiến đấu trước khi chiến đấu giờ l ã n h chúa đại nhân liền cùng bọn hắn nói muốn bọn hắn thể hiện ra chính mình anh dũng không sợ một mặt dạng này mới có thể bảo chứng tương lai bọn hắn còn có thể tiếp tục hưởng thụ được giàu có kỵ sĩ sinh hoạt địch nhân đâu làm sao không gặp đi e s t o l lanh chúa cùng bộ đội của hắn một tên thương nhân nhìn chung quanh lại không nhìn thấy nửa cái bóng người rồi ở cơi ha, ha một tiếng bọn hắn ngay tại phía trước rừ trừ phi hắn sợ hai không dám tới nếu không thì các ngươi rất nhanh liền có thể thấy được hắn quay đầu hỏi cổ lực, xác định đối phương không có viện quân hoặc là mai phủ ca đúng vậy lãnh chúa đ ạ i nhân ta phái đi ra người mới vừa tới báo cáo đối phương vẫn là hơn một trăm người không có viện quân cũng không có mai phủ hiện tại ta người đã tràn ra đi chỗ xa hơn d ò xét một khi có biến sẽ lập tức thông chi chúng ta、ừ、nói nói bất quá khoảng cách xa như vậy chờ đối phương viện quân đổi tới chiến đấu đã sớm kết thúc ha ha chỉ bằng cái kia hơn một trăm người lấy cái gì cùng ta một ngàn tên trang bị tinh lương binh sĩ chống lại do ở đắc ý cười to a các ngươi mau nhìn bại tướng dưới tay chúng ta đến, đến rồi tầm mắt cuối cùng một đội thân mang trọng trang cầm trong tay trường thương hình tròn đại thuẫn binh sĩ xuất hiện tại hở lở càng trước mặt mọi người cùng tiếng người huyên náo hở lở càng trận địa cùng với cái này đội trọng trang trường thương binh một đường trầm mặc tiến lên càng lộ vẻ lạnh lùng cho người ta một loại đập vào mặt lăng liệt túc sát chi khí cùng áp bách cảm giác ngươi xác định đây chính là ngươi nói cái k i a không chịu nổi một kích địch nhân một tên thương nhân nuốt ngủ nước miếng có chút khẩn trước hỏi không đúng rồi ở tức hổn hệ lớn tiếng nói cái tia đội trọng trang bộ binh đằng sau đi theo lại là cái gì đối phương cái gì thời điểm nhiều hơn nhiều binh lính như thế hắn bay đầu nhìn hằm hằm cột lọc ngươi không phải mới vừa cam đoan sở lọc không có viện con sao những người này giải thích thế nào ớt cũng động lãnh chúa đại nhân thủ hạ ta người đúng là như thế cùng ta hồi báo bọn hắn giữa trưa trước đó rõ ràng còn là chỉ có hơn một trăm người chẳng lẽ những người này đều là chống dông biến ra sao do ờ giận nói ngươi cùng thủ hạ của ngươi đến cùng dài không có mắt vẫn là nói ánh mắt của các ngươi đều là dùng đến xuất khí sao q một chương một trăm mười tám thật sự là đối phương quá yêu nghiệt đối mặt v ớ ở chất vấn không lời nào để nói trong lòng cảm thấy hết sức bị khuất ta mẹ nó làm sao biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra bất quá vì không bị lãnh chúa đại nhân lựa dẫn m ố t hết hắn vội vàng bổ cựu nói lãnh chúa đại nhân không có phát hiện đối phương viện quân là lỗi lầm của ta nhưng là ngài cũng không cần quá khẩn trương đối phương chỉ là nhiều hai chi bộ đội hơn nữa nhìn đi lên chỉ là bộ binh hạng nhẹ t r a n g diện bên trên chúng ta vẫn là chiều ưu chúng ta có một ngàn tên ưu tú binh sĩ cùng cường đại kỵ sĩ đội ngũ còn có ngài hoàn mỹ lãnh đạo ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng cái này một cái mông ngựa vô giờ hay là vô cùng thụ dụng mà lại có lực nói cũng đúng sự thật chẳng qua là thêm ra hơn hai trăm người bộ binh mà tôi h đối với gần ngàn người hờ l ở binh sĩ tôi nói chỉ là cái nhỏ khó khăn mau nhìn phía sau bọn họ còn có bộ đội một tên thương nhân đột nhiên chỉ về đằng trước nói ra rồi ở trong lòng giật mình tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại chỉ gặp địch nhân ba chi bộ đội phía sau còn đi theo hai mươi mấy người chia làm một tổ mỗi tổ đều có hai con ngựa lôi kéo không biết thứ gì ước muốn tự tử đều có trong lòng tự nhủ sợ lọc n g ơ i cái đáng chết hỗn đạn Đã ừ liền so trước đó nhiều hai mươi mấy người cùng mấy thất ngựa mà thôi rồi ở bay làm ra một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ chúng thương nhân ngao nhau tại nội tâm nhà ránh vừa rồi khẩn trương nhất rõ ràng là người à thợ phào thời điểm cũng là thanh âm của người lớn nhất lãnh chúa đại nhân á lò đi đại nhân nói bộ đội đã chuẩn bị xong hỏi thăm cái gì thời điểm phát động công kích một tên lính liên lạc chạy lên sườn núi hỏi r ồ i ở h a n g hái nói ra để á lò đi lập tức phát động công kích nhất định phải cho ta một kích đánh tan đối phương theo mệnh lệnh của hắn bị truyền đạt xuống dưới bình nguyên bên trên hở lở cảng bình sĩ lập tức hành động cung tiến phương trận dẫn đầu hướng về phía trước ngay sau đó là trường mâu phương trận cùng kiếm thuẫn phương trận cánh trái là năm mươi tên kỵ sĩ cùng bọn hắn người hầu tạo thành trăm người kỵ binh phương trận thao túng chiến mã chậm rãi dậm chân hướng về phía trước chờ lấy bộ binh chính diện tiếp chiến l sợ lóc nhìn thấy hờ lờ cảng quân đội quả nhiên xuất bắt đầu trước hành động thế là nói ra để hỏa pháo chuẩn bị nhắm chuẩn đối phương cung tiễn phương trận toàn lực khai hỏa không thể để cho đối phương tiến vào bọn hắn tầm bắn đối với chúng ta tạo thành tổn thương ngoại trừ trọng trang hy lạp bộ binh bên ngoài cái khác hai c h i bộ đội đều không có phòng ngự cung tiễn thủ đoạn sợ lóc trước mắt trên tay bộ đội có hai đội đế quốc hệ liệt binh nhì đủ quân số một trăm hai mươi người là cấp thấp nhất quân chính quy đơn vị chiêu mộ phí một danh vọng duy trì phí ba trăm danh vọng hai đội hết thể tiêu xài hai sáu trăm điểm danh vọng đại khái là quân chính quy nguyên nhân một ba trăm danh vọng binh nhì cùng một bảy trăm danh vọng ghệ lần thương thuyền chỉ thua kém bốn trăm danh vọng ngoại trừ binh nhì hắn còn từ đ ộ i một đội một ư ơ i hai tờ hùn giờ bộ binh t h á o hết thể bốn ổ h ỏ a pháo t hao tốn một bốn trăm danh vọng chiêu mộ phí cùng sáu trăm danh vọng duy trì phí dạng này hắn đã xài hết bốn sáu trăm điểm danh vọng còn thừa lại hai hai mươi điểm danh vọng sau đó hắn dự định tốn hao một bốn trăm hai mươi điểm danh vọng chiêu mộ hai đội thời trung cổ hệ liệt tiêu thương kỵ binh chuyên môn dùng để lượn quanh sau vòng vây giờ đám tiêu người hắn trăm phương ngàn kế đem đối phương rụ rỗ đi ra chính là vì bắt lấy đối phương. về phần những cái kia tùy hành thương nhân thì là một cái chứng màu bắt lấy những người này đối với hắn tiếp quản hở lở cảng có tác dụng không nhỏ hở lở cảng cung tiến thủ nhóm chính dựa theo chỉ lệnh tiến lên đi tới đi tới chỉ nghe thấy bỗng nhiên vang lên vài tiếng lôi m i n h sau đó bọn hắn liền không hiểu ra sao bị công kích hai phát p h á o đạn chúng đích phương trận đ ố n g người bên trong trực tiếp mang đi mấy cá i nhân mạng còn không chờ bọn họ hiểu rõ chuyện gì xảy ra lại là vài tiếng lôi m i n h lúc này bốn phát p h á o đạn đồng thời chúng đích phương trận, để nguyên bản chỉnh tề phương trận đột nhiên xuất hiện một hai đạo không người không liệt là phía trước công kích của đị nhân một tên cung t i ễ n thủ nằm dạp trên mặt đất chỉ về đằng trước cung t i ễ n phương trận lập tức một mảnh r ố i loạn đám người xôn xao kinh hãi song phương cách xa nhau còn có hơn hai trăm mét khoảng cách xa như vậy mà bị địch nhân công kích từ xa bọn hắn đều còn chưa đi đến chính mình tầm bắn phạm vi bên trong đâu chẳng lẽ là máy ném đá không sai mà không có người nhìn thấy có nện xuống hòn đá thừa dịp địch nhân đình chỉ tiến lên hỗn loạn thời khắc bốn môn một ư ơ i hai tờ oun giờ bộ binh pháo lần nữa cấp tốc khai hỏa để cung t i ễ n phương trận lần nữa bị tổn thất không nhỏ bộ binh pháo khai hỏa thời điểm đối diện trên sườn núi giờ ở cùng các thương nhân giật nẹ mình thậm chí còn có người từ trên ngựa ngã xuống trang diện có chút chật vật không chịu nổi chuyện gì xảy ra phát đã sinh cái gì rồi ở miễn cưỡng để cho mình bảo trì chấn định tranh thủ thời gian hỏi thăm người bên cạnh ước chỉ về đằng trước hồi đáp lãnh chúa đại nhân là địch nhân vũ khí tại công kích chúng ta cùng tiến thủ vũ khí gì mà có thể phát ra tiếng sấm hẳn là lãnh chúa đại nhân thầm nghĩ đến đáp án chúng ta siêu tập đến trong tình báo nâng lên cái kia được xưng là thần lựa dẫn pháo đáng sợ vũ khí mặc kệ lãnh chúa có thể hay không nghĩ đến liền là một cái vô ng có thể loại kia vũ khí không phải hẳn là chỉ có hắn thuyền bên trên mới có sao không phải nói không có cách nào chuyển xuống thuyền sao tại sao lại ở chỗ này xuất hiện rồi ở truy vấn ây ta cũng không rõ ràng t ô t lúng túng nói quả nhiên tình báo cái gì đều là gặp người liên quan tới cái kia sợ lọc tình báo liền không có một kiện là chính xác tình báo nói không có viện quân kết quả viện quân liền xuất hiện tình báo nói thần lựa giận pháo chỉ có thuyền bên trên có kết quả trên lục địa cũng có rồi ở hung tận chừng chính mình tình báo cố vấn ngươi cầm ta nhiều như vậy k í tệ liền là làm như vậy sự tình sao tôi cũng không biết cái k i a giải thích thế nào không phải ta làm việc bất lợi thật sự là cái k i a đi est ổ lãnh chúa quá yêu người ta một bên nghe hai người đối thoại thương nhân nhịn không được hỏi lãnh chúa đại nhân trận chiến đấu này chúng ta còn có thể thắng sao rồi ở cùng c ô l ư ợ nhìn về phía tên kia thương nhân không hẹn mà cùng rất có a n ý trả lời tia là đương nhiên mặc dù sẽ kinh lịch một cuộc các chiến nhưng thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc tại chúng ta có lãnh chúa đại nhân anh minh lãnh đạo chỉ cần chúng ta binh sĩ anh dũng tác chiến tất nhiên sẽ đem địch nhân đánh bại coi như đối phương có vũ khí cường đại hơn nữa cũng chỉ có cũng vụ trộm đến bộ binh pháo số lượng chỉ có bốn cái đối với chúng ta cấu thành không là cái gì uy hiếp các thương nhân bán tín bán nghi gật gật đầu tuy rằng bọn hắn rất nghĩ rời đi nơi này nhưng lãnh chúa đại nhân đều không đi ai dám động đến cũng không dám động lãnh chúa đại nhân tranh thủ thời gian truyền lệnh để ạ lọ đi giải quyết cái k i a bốn vũ khí uy hiếp đi cốt nhỏ giọng nhắc nhở rồi ở gật gật đầu lập tức phái người đi truyền đạt mệnh lệnh của mình hớt l ở trong trận doanh vừa mới nghe xong lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh ạ lọ đi nhìn xem địch quân trận hình phía sau nhỏ sườn đất bên trên bốn môn kỳ lạ vũ khí trong lòng đã có giải quyết phương án Quy một chương 119, vô địch. Tại sao thua? tại r ư ớ c địch. 119, vô t sao thua a lọ đi biện pháp giải quyết liền là tăng tốc tốc độ tấn công để trường mâu bộ binh cùng kiếm sĩ khởi xướng toàn diện công kích cứ việc khoảng cách song phương còn có hơn 200 m é t h i ệ n tại liền công kích sẽ chỉ tiêu hao thể lực nhưng đã không cố được nhiều như vậy hắn nhất định phải nhanh giải quyết địch nhân cái chủng loại kia đáng sợ vũ khí tầm xa bằng không không đợi phe mình bình sĩ tử thương hơn phân nửa sĩ khí trước hết hỏng mất dù sao không phải ai đều có thể đối mặt với thanh thế dọa người vũ khí công kích còn có thể bảo trì chấn định đối phương vũ khí này lực sát thương tuy rằng rất mạnh nhưng đội thành xe bắn đá đồng dạng có thể làm được theo a lo đi đối sĩ khí đ ả kích mới là địa phương đáng sợ nhất loại tình huống này chỉ có thể tốc chiến tốc thắng phòng n g ư ờ i lâm vào sĩ khí toàn bộ sụp đổ bộ binh toàn diện công kích chỉ là dùng đến hấp dẫn đối phương lực chú ý chân chính sát chiêu là cánh từ năm mươi tên trọng trang k ỵ sĩ người ký tên đầu tiên trong văn kiện đội kỵ binh ngũ đương trọng trang k ỵ sĩ xông phá địch nhân trọng trang thương binh sau phòng tuyến theo đuôi người hầu kỵ binh liền sẽ đối những cái kia cầm gậy gỗ bộ binh hạng nhẹ tiến hành thiên về một bên tàn sát trọng trang thương binh xác thực đối kỵ binh có rất lớn các chế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn đem một đội trọng trang thương b hai tầng thật mỏng thương trận phòng tuyến là căn bản không có cách nào ngăn cản trọng trang kỵ sĩ x u n g kích Á lọ đi nhìn chăm chú lên trên chiến trường thế cục nhất miệng lên trong lòng cười nạo địch nhân nghiêm trọng sai lầm kỵ binh công kích có thể so sánh bộ binh nhanh hơn v ọ t lên đến liền là một k h ố thẳng tiến không lùi thế không thể đỡ khí thế bọn hắn cũng không cần tiết kiệm thể lực chỉ cần vừa vỡ trận chiến đấu liền sẽ kết thúc căn bản không cần bọn hắn lần thứ hai công kích thấy được chưa kỳ thật chỉ bằng cái này một trăm người kỵ binh cũng đầy đủ đánh bại đối phương năm mươi cái trọng trang kỵ sĩ cùng năm mươi cái người hầu k i n h kỵ binh thả tại địa phương khác cũng là chiến lược mạnh mẽ. Rồi ở chỉ vào phía dưới nói nói cho nên nói quý là có lý do rất ít gặp biết đến loại tràng diện này các thương nhân đều bị trên trận kỵ binh công kích lúc cái kia ngang d ư ờ n g chiến ý cho lây nhiễm đều có chút cảm xúc bành trướng nhao nhao gật đầu nói phải sợ lóc nhìn xem khí thế hung hăng quân địch kỵ binh phía trước nhất cái kia năm mươi cái trọng trang kỵ sĩ toàn thân bao trùm cái này cứng rắn áo giáp kỵ thương rán chiến mã áo giáp dưới ánh mặt trời lóe lanh mang ngui thương chỉ về đằng trước thật sự cho rằng các ngươi có thể nhẹ nhõm đột phá phòng tuyến của ta đừng nhìn ta chỉ có hai hàng trường thương trận, có thể đây chẳng qua là dẫn dụ các ngươi khởi xướng công kích s ơ lóc nhìn xem càng ngày càng gần quân địch kỵ binh cho bên người binh nhì hạ đạt xạ kích mệnh lệnh không đem kỵ binh của các người đánh cho tàn phế ta tiêu thương kỵ binh cũng không tốt đi bắt các người giờ ở lanh chúa theo tiếng nói của hắn rơi xuống điều chỉnh tốt xạ kích chuẩn bị binh nhì bắt đầu vòng thứ nhất xạ kích thân là quân chính quy binh nhì vô luận là xạ kích độ chính xác lắp tốc độ cùng chiến đấu tố dưỡng đều so gậy lần trên thuyền buôn chiến đấu thủy thủ lợi hại rất nhiều một trăm hai mươi người một đội binh nhì xếp thành ba hàng mỗi bài bốn mươi người đội ngũ vòng thứ nhất xạ kích một trăm năm mươi m bên ngoài hờ lở càng vòng thứ hai xạ kích 1 0 0 m bên ngoài trọng trang kỵ sĩ đổ 12 người vòng thứ ba xạ kích 6 0 m bên ngoài trọng trang kỵ sĩ đổ xuống hơn 20 người chỉ so trước đó xạ kích khoảng cách nhiều không đến hai giây vòng thứ tư xạ kích qua đi tràng diện bên trên đã không có trọng trang kỵ sĩ t h â n ảnh trên mặt đất ngược lại là đổ xuống không ít bình sắt đầu cùng cụ trang chiến mã dựa theo sờ lòng mệnh lệnh binh nhì nhóm xạ kích mục tiêu ưu tiên lựa chọn chiến mã bởi vì chỉ cần chiến mã chết hoặc là bị kinh sợ phát cuồng đã mất đi chiến mã trọng trang kỵ sĩ liền không có cách nào tạo thành chân chính uy hiếp đồng thời sẽ còn trở thành trở ngại đến tiếp sau kỵ binh tiến lên binh nhì rất tốt quán triệt cái này một mạng lệnh thu hoạch chiến quả cũng làm cho s ở lọc hết sức hài lòng đầy đất trọng trang kỵ sĩ cùng tử thương chiến mã cùng những cái kia nhận súng k i ế p kinh hãi mà phát c u ồ n g chạy tán loạn khắp nơi chiến mã nghiêm trọng trở ngại đến tiếp sau người hầu kỵ binh tốc độ đi tới để bọn hắn lâm vào người một nhà chế tạo t r ư ớ n g ngại bên trong đối với những này đã mất đi tốc độ biếm g ắ m binh nhì nhóm tự nhiên là không chút khách khí một vòng tiếp một vòng xa kích để những kỵ binh này minh bạch súng kíp đáng sợ người hầu kỵ binh đương nhiên không có chính mình hầu hạ kỵ sĩ cao như vậy ngang sĩ khí cùng dũng khí nhìn xem đồng bạn bị địch nhân vũ khí đáng sợ không ngừng đổ sát sau cùng những người hầu kia kỵ binh rốt cục h o n g mất quay đầu ngựa lại bay đồng dạng về sau đào mệnh sợ lo không để ý đến những cái kia chạy trốn người hầu kỵ binh thậm chí liền những cái kia ngã trên mặt đất còn chưa chân chính chết đi trọng trang kỵ sĩ hắn cũng không lý tới hội mệnh lệnh binh nhỉ cùng nửa đội trọng trang hy lạp bộ binh tranh thủ thời gian điều chỉnh tác chiến phương hướng bởi vì địch nhân bộ binh khẳng vào một đội binh nhỉ khẳng định là thủ không được chỉ có hai đội binh nhì tăng thêm bộ binh pháo đồng thời khai hỏa công kích tài năng miễn cưỡng ngăn lại đối phương gần ngàn người bộ binh thế công tại sơ lóc trong dự tính chỉ cần trèo chống qua đợt thứ nhất quân địch bộ binh công kích thủy triều đối phương liền lại bởi vì sĩ khí nhân tố mà sụp đổ chạy trốn vừa rồi đánh tan quân địch vẫn lấy làm kiêu ngạo kỵ sĩ bộ đội đã đả thương nặng một lần tinh thần của đối phương tiếp xuống lại lợi dụng súng k i ế p hỏa pháo tạo thành đại lượng thương vong tiến một bước đả kích quân địch bộ binh sĩ khí tại dạng này song trọng đả kích xuống trừ phi đối phương là vương quốc bộ đội tinh huệ nếu không thì tuyệt đối phương sẽ mất đi tiếp tục để ở đây hở lở cả người đều vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ là ngơ ngác nhìn chiến trường cố gắng thế nào nghĩ đều nghĩ mãi mà không rõ h ả o h ả o một cái ưu thế cục tại sao lại bị đánh thành thế yêu cục làm quan chỉ huy ạ lò đi càng là một mặt ngốc trệ chính mình coi trọng nhất cũng là đắc ý nhất trọng trang kỵ sĩ bộ đội thậm chí ngay cả một người một con ngựa đều không có hướng có thể tới trận hình của đối phương trước cứ như vậy thật đơn giản bị địch nhân xử lý không có chút nào cơ hội phản kháng trong tay địch nhân cái kia cây côn gô đến cùng là vũ khí gì trong truyền thuyết ma pháp đạo cụ sao thật là đáng sợ trận chiến đấu này không có cách nào làm xưa núi nhỏ bên trên rồi ở phản ứng đầu tiên liền là tìm tới tình báo cố vấn cột lắm một phát bắt được đối phương cổ áo trên mặt biểu lộ phảng phất muốn ăn hết đối phương sợ lộc không chỉ có mang theo viện quân hơn nữa còn là thần phạt súng k i ế p bộ đội chuyện này ngươi muốn làm sao cùng ta giải thích cột tâm như cho tàn hắn biết do trận chiến đấu này về sau vận mệnh của mình đã quyết định hoặc là đào vong hoặc là bị xử tử cho nên đối mặt nổi giận đùng đùng lanh chúa hắn nói chỉ là một câu trận chiến đấu này không có khả năng thắng lanh chúa đại nhân vẫn là nắm chặt thời gian trốn về thành trấn đi nói hiệu nói vượn coi như không có kỵ sĩ bộ đội ta còn có gần ngàn người anh dũng binh sĩ ta, không có thua, ta còn có thể thắng. rồi ở đem quân đ ẩ y ra ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây các thương nhân không chỉ có là nói cho bọn hắn nghe cũng là nói cho mình nghe trầm m ặ t một hồi một tên thương nhân đột nhiên chỉ về đằng trước gọi nói mau nhìn rồi ở vừa quay đầu liền thấy chính mình không muốn thấy nhất tràn g diện hai đội hai trăm bốn mươi người binh nhì phối hợp với bốn môn mười hai tờ oun giờ bộ binh pháo không ngừng khai hỏa xa kích đạn pháo cùng đạn tạo thành một đạo tử vong khu vực chỉ cần là tiến vào cái phạm vi này bên trong tất cả mọi người sẽ bị tử thần thu hoạch sinh mệnh xông vào trước nhất bên cạnh trường mơ bộ binh dù cho mặc kim loại áo giáp cùng dơ tâm chắn y nguyên không có cách nào bảo hộ sinh mệnh của mình Không ngừng có người đổ vào công kích khiến kích phòng phi hở binh công công công ngừng người trên đường ngự này khiến công kích bên trong càng có cả Cái đổ đều vào là Tất lở sợ ĩ cảm sức thấy hết tuyệt lọc nghe bên hai liên miên bất tuyệt tiếng súng trong không khí tràn ngập sặc người mùi khói thuốc súng có chút n h e o mắt lại ánh mắt xuyên thấu qua sương mù khe hở rơi tại phía trước xác chết khắp nơi trên chiến trường tại súng k i ế p cùng hỏa pháo không ngừng đạ kích xuống thương vong thảm trọng hở lở cảng các binh sĩ đã bắt đầu dao động bước chân sung phong cùng dũng khí đã không có vừa mới bắt đầu kiên quyết như vậy đồng bạn thi thể cùng kêu rên đều đang không ngừng ăn mòn hở lở cảng các binh sĩ thần kinh một loại tên là tâm tình sợ hai dưới đáy lòng không ngừng lan tràn tựa như là từ trong vực sâu hắc cám đồng dạng không cách nào ngăn cản s ơ lọc ngầm đầu nhìn về phía đối diện sân núi nhỏ im lặng cười còn không chạy sao tựa hồ là cảm nhận được sợ lọc ánh mắt giỏi ở cùng hướng bên này nhìn sang cứ việc hai người cách xa nhau rất xa nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương đối phương đối một lát đối diện về sau r ồ i ơ lập tức xoay người đi tìm xe ngựa của mình hắn đi lần này bên người đông đảo các thương nhân cũng nhao nhao hô hô hộ vệ của mình sườn núi nhỏ bên trên lập tức cầm ý k h ắ p trốn rất nhanh liền không nhìn thấy nửa cái một bóng người sợ lộc đưa tay kêu rừng binh nhỉ cùng mười hai tờ oun giờ bộ binh pháo xa kích im bặt mà rừng thường pháo thanh để toàn bộ chiến trường đột nhiên an tĩnh không ít hỡ l ở c ả n g đám binh sĩ công kích đến một nửa phát hiện phía trước đột nhiên trở nên an tĩnh định nhân tựa hồ đình chỉ công kích cái này khiến nguyên bản cũng định anh dũng hy sinh đổi lấy chiến tranh trợ cấp đám binh sĩ lại có sống tiếp khát vọng. người sống mới có hy vọng tổng so với cái kia nhìn xem nhiều nhưng lại không biết lãnh chúa có thể hay không thật phát ra tiền trợ cấp tới có thể dựa vào hỡ lở cảng là có tiền nhưng lãnh chúa càng yêu tiền đã muốn tiếp tục sống cái kia liền không khả năng tiếp tục s ô n g về phía trước đi tìm chết nhưng lại không thể lui về sau nếu không thì liền là đ à o binh bất kỳ cái gì những binh lính khác đều có liền xử quyết đồng bạn quyền lợi cho nên hỡ lở cảng binh sĩ cũng chỉ có thể dừng bước lại đứng tại chỗ cầu n g u y ệ n địch nhân đừng lại khởi x ư ơ n g cái kia đáng sợ công kích có người sợ chết cũng liền có người không sợ chết những cái kia không sợ chết binh sĩ vượt qua dừng bước lại đồng bạn chạy qua mấy chục mét khoảng cách sau đó đụng đầu vào trọng trang hy lại bộ binh trưởng thương phía trên số lượng không nhiều không sợ chết binh sĩ rất nhanh liền chết sạch trên chiến trường chỉ còn lại ngây người nguyên địa không biết làm sao binh sĩ chiến trường triệt để yên tĩnh trở lại chỉ còn lại một chút trầm thấp thống khổ thân tiếng trên sợ lóc để hạ l ạ n e r s đi đến trước trận đối những hớ lờ đó c ả n g các binh sĩ la lớn các ngươi lanh chúa đã trốn không tin mình quay đầu nhìn xem hớ lờ c ả n g đám binh sĩ nhao nhao quay đầu không không bóng người sườn núi nhỏ lập tức đã dẫn phát đám người một mảnh x u n sao hạ laners lại thừa cơ cao thanh hô không muốn chết liền bỏ vũ khí xuống chúng ta lanh chúa đại nhân không giết tù binh hớt lở càng đám binh sĩ đều mười phần do dự thằng đến hạ lạ nợ hô mấy lần về sau mới có người vứt bỏ vũ khí có người dẫn đầu thời gian dần trôi qua đầu hàng binh sĩ cũng càng ngày càng nhiều trên chiến trường vang lên một mảnh vũ khí rơi xuống đất tiếng va chạm giải trừ hoàn toàn uy hiếp về sau sợ lộc mới mang theo m ũ phỉ cùng hạ lạ nợ đi đến chỗ gần đối bọn lính đầu hàng nói ra các ngươi yên tâm con người của ta nói lời giữ lời đầu hàng cũng không phải là địch nhân ta chỉ đối với địch nhân tàn nhẫn đại nhân ngài đem sẽ an bài như thế nào chúng ta đây có một cái to gan binh sĩ hỏi đây cũng là tất cả mọi người lo lắng phần lớn người sẽ khởi xuống áo giáp thành là người bình thường một phần nhỏ người sẽ lưu lại tiếp tục làm binh sĩ binh sĩ nhân tuyển ta sẽ dựa theo cái nhìn của mình quyết định không muốn làm binh sĩ ta cũng sẽ không cơ cầu sợ lóc nói xong xoay người rời đi hớt l ở càng bọn tù binh từng cái mặt lộ k i n h hỉ đối với bọn hắn tới nói kết quả này rất không tệ từ bỏ tất cả vướng vĩu cùng cánh vác nguyên bản thoải mái dễ chịu xa hoa xe ngựa đã bị hủy đi đến thất linh bắt lạc rồi ở ngồi tại chỗ ngồi chỉ còn tấm ván gỗ trong xe ngựa một nửa, quay đầu nhìn quanh một nửa không ngừng thúc giục sa phu nhanh lên nhanh lên nữa sợ sẽ bị sau l ư n g địch nhân đội kịp xe ngựa sa phu báo ra một tin tức tốt nhanh càng nhanh trở lại thành chấn ta đưa cho ngươi kim tệ càng nhiều doi ơ mừng rỡ trong lòng mừng rỡ đồng thời lo lắng lại sâu hơn mấy phần kim tệ khích lệ một chút xe ngựa xa phu thi triển ra từ lúc chào đời tới nay đ ỉ n h phong nhất kỹ thuật trạng thái để xe ngựa tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần cũng mặc kệ nằm trong loại trạng thái này xe ngựa trở lại thành trấn sau có thể hay không tan ra thành từng mảnh xe ngựa t r ở dỡ ở sông ra chỗ n g ặ t đường r ẽ h ở lở càng thành chấn tường thành cùng cửa lớn liền tại phía trước hơn hai trăm mét bên ngoài không đợi hắn cao hứng trở lại cảnh tượng trước mắt liền để hắn cảm giác nhân sinh lũ ám tiền đồ xong đời không chỉ có là một mình hắn liền liền những thương nhân khác xe ngựa cũng bị bách đứng tại khoảng cách hỡ lở càng cửa thành hơn hai trăm mét bên ngoài địa phương nguyên nhân là tại bọn hắn cùng hỡ lở càng ngăn ở trước mặt bọn họ là một đám người mặc giáp da cầm trong tay tiêu thương tâm c h á n bên hông còn mang theo một thanh trường kiếm kỵ binh không biết nhân số có bao nhiêu nhưng phóng tầm mắt nhìn tới đại lượng kỵ binh đã hoàn toàn chặn bọn hắn con đường đi tới các người đến tột cùng là nơi nào binh sĩ tại sao muốn ngăn lại con đường của chúng ta một tên thương nhân lấy dũng khí lớn tiếng hỏi không ai trả lời vấn đề của hắn bọn kỵ binh chỉ là trầm mặc cản tại nguyên chỗ sau đó chia binh tả hữu đem bọn hắn bao vây lại mấy cái thương nhân cổ động chính mình vệ binh tiến hành phá vây nhưng mà chờ đợi cái này mười mấy cái vệ binh đích thực thực thực một trực một bốn mươi người về sau cứ việc các thương nhân nhiều lần tăng thêm thường kim nhưng kiếm tiền mất mạng hoa à không có một cái thương nhân vệ binh còn dám xem thường phá vây song t r á n h trong đám người giờ ở thống khổ nhắm hai mắt lại những này chờ mặc m băng lãnh kỵ binh nhất định là cái kia đáng chết giả hoa s ở lọc phải tới hớt l ở cảng tường thành bên trên binh sĩ nhìn phía dưới xuất hiện một đại đội kỵ binh căn bản không dám tùy tiện mở cửa bởi vì thành trấn bên trong liền chỉ còn lại ba mươi người vệ binh cái khác đều bị lãnh chúa đại nhân mang đi tước chừng mười mấy phút sau doi bọn người trợt phát hiện kỵ binh tự động tránh ra một cái thông đạo một người trầm rãi đi đến Khoan thai h tới c q một sờ lọc l ra chương a ái, rồi lanh cùng chúa h các t một trăm hai mươi một giàu có hờ lờ cảng chương một trăm hai mươi một giàu có hờ lờ cảng rồi ở tại chỗ liền bị mang đi chờ đợi vận mệnh của hắn không cần phải nói cũng có thể đoán được hỡ lở càng dưới thành một đám thương nhân mắt lom lom nhìn tuổi trẻ đi estolen chúa thấp thỏm trong lòng chờ đợi đối phương hạ đạt đối với mình phán quyết sợ lọc thưởng thức một hồi vẻ mặt của mọi người sau đó mở miệng nói ra mọi người yên tâm ta đối với các ngươi đồng thời không có ác ý các ngươi đều là vì hỡ lở càng làm ra qua công hiến người đại nhân chúng ta b a n g hỡ lở càng làm sự tình cũng là bị dỡ bức bách cũng không phải là chúng ta cam tâm tình nguyện n g h e hắn kiểu nói này các thương nhân lập tức bắt đầu phủi sạch quan hệ không phủi sạch quan hệ không được à công hiến lớn nhất người đã bị ngươi mang đi ai cũng không dám cam đoán tiếp theo cái có phải hay không là chính mình nhìn xem biểu lộ khẩn trương hờ lở thương nhân hồng công người sợ lọc cười c h ấ n an nói mọi người chớ khẩn trương lời của ta mới vừa rồi cũng không phải là truy cứu trách nhiệm của các n g ư ờ i hoàn toàn là ý tưởng chân thật của ta người khác chỉ thấy hờ lở càng phồn binh là bởi vì có kim sắc c â y nay nhưng ta biết rõ cái này phía sau không thể thiếu các ngươi mỗi người vất vả gia tộc của ta trước kia cũng đã làm thương nhân ta biết thương nhân cùng mậu dịch cũng không phải là nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy có câu lời nói được tốt thương trường như chiến trường bất kỳ cái gì lơ là sơ suất đều sẽ dẫn đến thất bại bên trong áp lực cũng không so chiến trường liệu mạng muốn nhỏ hắn những lời này nói đến ở đây các thương nhân âu sầu trong lòng để bọn hắn lập tức đối với vị tuổi trẻ đi est tổ l ã n h chúa hào cảm tăng lên không ít sợ lộc ngay sau đó lại nói ra mọi người yên tâm ta chiếm l ĩ n h hở lở c ả g về sau sẽ không động các ngươi bất luận người nào tài sản các ngươi hết thể như cũ chỉ là ta có một ít chuyện hy vọng mọi người có thể nhiều chi cầm đám người nhao nhao gật đầu biểu thị nhất định ủng hộ sợ lộc không xâm chiếm tài sản của bọn hắn bọn hắn đương nhiên không phải không biết tốt xấu đừng nói ủng hộ coi như muốn bọn hắn chủ động quên ra một nửa tài sản cũng chỉ có thể đáp ứng như vậy trước hết phiền phức các vị giút ta mở môn tại h n lở cảng thương nhân trợ giúp k h u y ế n bảo không bao lâu hớ lở cảng tường thành bên trên binh sĩ liền mở cửa đầu hàng một trăm hai mươi người tiêu thương kỵ binh cùng nhau chen vào đem cửa thành trong, trong ngoài ngoài tất cả đều chiếm lĩnh vào thành trước sợ lóc đối các thương nhân nói ra đúng rồi các ngươi sau khi trở về hỗ trợ chuẩn bị một chút vận chuyển hàng hóa xe ngựa đi giúp ta quét dọn một chút chiến trường đem chết đi cùng thụ thương binh sĩ đều mang về phân biệt t n c trí tuy rằng trên chiến trường là địch nhân nhưng chiến đấu kết thúc hiện tại bọn hắn cũng là ta l i n h dân lãnh chúa đại nhân thật sự là nhân tử ta chỉ đối với mình người nhân tử cho nên tuyệt đối không nên làm địch nhân của ta s ơ lộc ý vị thâm trường cười nói s ơ lộc vào thành sau cũng không tiếp tục xâm nhập mà là lên tường thành tại chỗ cao nhìn ra xa cả tòa hở lợ cảng cái này tòa thành trấn giàu có rất trực quan ra hiện tại hắn trước mắt cung đi estô cùng với hở lợ cảng hai tầng phong ố c càng nhiều tăng thêm có lầu các thiết kế thành trấn bình quân đường chân trời muốn vượt qua đi estô một nữa mà lại thành trấn cách không có d i est o như thế khu ổ chuột toàn bộ đều là chuyên mục kết cấu p h n g ốc lại thêm đại bộ phận đường đi đều trải lên đường ngắt đá không giống d i est o mấp mô bùng đạo thoạt nhìn càng sạch sẽ mỹ quan không có so sánh liền không có thương tổn sợ lọc trong lòng quyết định sau khi trở về nhất định phải đem d i est o một lần nữa quy hoạch dỡ bỏ khu ổ chuột tu sửa con đường thống nhất lối kiến trúc coi như muốn tốn không ít tiền cũng muốn xử lý không phải chờ sau này d i est o phát triển lại đi làm liền phải hoa tiền nhiều hơn trọng yếu nhất chính là đang nhìn trước mắt cái này tòa thành trấn về sau hắn lại cũng chịu không được đi est t cái kia dơ bẩn lạc hậu thôn xóm bộ g á n g dù sao cũng là sắp đột phá bảy ngàn người thành trấn nếu như tính l u ô n mọi người thành trấn đó chính là gần một vạn người thành thị không thể lại là trước kia loại kia không coi là gì d á n g vẻ sợ lộc một bên tự hỏi đi s t cải tạo một bên trở lấy trên chiến trường bộ đội của mình mang theo tù binh tới tụ hợp tại các thương nhân tổ chức xe ngựa ra khỏi thành gần nửa giờ sau từ một đội hy lạp trọng trang bộ binh cùng hai đội binh nhì áp giải tù binh đội ngũ cuối cùng đi tới hờ lở cả ngoài cửa thành đối với những n à y cởi xuống khôi giáp bỏ vũ khí xuống chỉ còn một thân áo vải binh sĩ tù binh sợ lộc đồng thời không có làm khó bọn hắn chỉ còn thả mấy cá thả nhân mấy đồng i chi tù binh ra thuộc. Những người này hắn muốn tạm thời giam lại, tại đối thông tù thuộc, tạm thành trường trước, thể thả những hắn hắn hoàn hớ không trước, là không này muốn nào thả ra ra. là lờ đ thời hắn cũng làm cho phòng tình báo gián điệp thông chi đ i e s t đại học viện y học chuyên gia các học giả đi thuyền đến hơ lở cảng nơi này đại lượng vết thương đạn bắn bị thương nhẹ viên cần bọn hắn cứu chữa không chỉ có thể cho bọn hắn cung cấp đại lượng kinh nghiệm hơn nữa còn có thể đi vào hành một chút tại、đi、e s t không có cách nào tiến hành y học nghiên cứu đợi đến binh nhì cùng trọng trang hy l ạ bộ binh đem hơ lở cảng thành trấn hoàn toàn trường không về sau sợ lộc liền đem hai đội tiêu thương kỵ binh cho giải tán Thu đến trả về danh vọng sau hắn còn thừa danh hắn sau đến vọng còn về lần ạ i điểm thêm danh vọng, tăng l chiến đấu này thắng lấy ợ được được i điểm điểm chiến thu tổng danh hắn danh đ cộng có vọng, vọng. Lần u n à lấy được danh vọng là nhiều lần danh vọng bên trong cao nhất đoán chừng cùng cái k i a năm mươi m địch quân kỵ sĩ có quan hệ lại thêm địch quân tổng số người không thấp tài năng cầm tới nhiều như vậy danh vọng ban thưởng hoàn thành t h h à n c h ấ n trưởng khống về sau s ơ lóc trước tiên liền đi tới giờ ở tòa thành trải qua phòng tình báo một phen đề ra nghi vấn về sau cả tòa tòa thành từ trên xuống dưới tình huống đều bị thăm dò rõ ràng tại lão quản gia dẫn đầu xuống phòng tình báo gián điệp rất nhẹ nhàng tìm được tảng ở phòng hầm bên trong tài、báo. rồi ở người nhà khi biết giờ chiến bại bị bắt về sau đại nhi tử anh dũng hướng sở lọc vọt tới dự định báo thù sau đó liền bị mụ phì một đấm làm té xuống đất nửa ngày đều không đứng dậy được bị trọng trang hy lại bộ binh kéo lấy cùng những nhà khác người cùng một chỗ mang đi sợ lọc để cho người ta kiểm kê trong tầng hầm ngầm giờ ở tại phú chính mình thì đi vào lãnh chúa đại sành bên trong nhìn xem căn này tráng lệ lại sành để hắn có loại tại nhìn văn hóa phục hưng thời kỳ pháp quốc cung đình phim cảm giác thảm trang trí tường cửa sổ sát đất màn điêu văn cột đá ngân đúc đế đèn viền vàng ngân khí không một không hiện lộ ra một cái hào chữ thật có tiền sợ l ọ c đi chung quanh một chút nhìn xem trong lòng tính toán đem những thứ đầu nổ ngang này đều bán có thể đổi bao nhiêu kim tệ bất quá nghĩ thì nghĩ hắn cũng không có thật dự định làm như thế cái này cùng k e di liệt bán mặt thẻ ạt đi r ộ n g nhà ở khác biệt l ã n h chúa đại s ả n h thế nhưng là hắn tại hơ lở cả mặt b à i muốn thật đem những vật này xuất ra đi bán bị người ta phát hiện mất mặt chính là mình nhưng là có l ã n h chúa này đại s ả n h làm nền hắn đối với giờ ở tài bảo cuối cùng giá trị có mong đợi cao hơn tuyệt đối so mặt thẻ ạt đi rồng bọn hắn thêm bắt đầu đều nhiều cứ việc sợ lóc đã đối giờ ở tài bảo có tương đối cao chuẩn bị tâm lý nhưng là còn đánh giá thấp đối phương giàu có trình độ hở lở thương nhân hồng kông người phái tới mười mấy cái trợ thủ từ xế chiều một mực kiểm kê đến ngày thứ hai chạm vào tối mới đưa tòa thành trong tầng hầm ngầm tài bảo toàn bộ kiểm kê hoàn thành chỉ là chứa lấy kim tệ cái dương liền có mười mấy cái lại thêm cái khác bảo thạch vàng bạc trang sức bảo kiếm hoa lệ áo giáp kỳ chân dị bảo tất cả mọi thứ thêm bắt đầu tổng cộng là hai trăm bảy mươi sáu tám trăm i n kim tệ do ơ một nhà người trải qua xa hoa sinh hoạt còn có thể để giành được hai mươi bảy vạn kim tệ r a chửi một câu hớp huyết quỷ lanh chúa còn không phải không tán một câu hở lở thật mẹ nó giàu có cầm xuống cái này tòa thành chấn sợ lộc đã có thể đoán trước tương lai thiên tướng kim tệ mỹ ngày tốt lành lao tử cũng không tiếp tục lo lắng thiếu tiền cái gì kiến trúc b ả n thiết kế cái gì binh chủng sự vũ quan liền một cái chữ mua mua mua mua mua ba năm tạo xe tăng năm năm lái phi cơ mười năm bên trên vũ trụ quản ngươi là cặn ba đế quốc vẫn là yếu gà thần minh nếu là t r e o đến lao tử không cao hứng liền thưởng ngươi một cái diệt tinh tháo để ngươi triệt để hôi phi yên diệt trước lúc này trước hết dùng tiền chế tạo một t r ư ơ n g thoải mái dễ chịu giường lớn dạng này ngủ dậy đến càng thơm làm mộng càng đẹp q một chương một trăm hai mươi hai thương nhân nghị hội sau đó trong mấy ngày này sợ lọc tâm tình vẫn l u ô n phi thường không tệ đối với một chút hở lở cảng bên trong d i ờ còn sót lại tùy tùng hắn đồng thời không có để bọn hắn đi theo d i ở bước chân mà là tịch thu tài sản sau áp giải đến khắc thành c h ấ n để bọn hắn lại lần nữa bắt đầu một cái khắc đoạn nhân sinh hắn không sợ đối phương ngóc đầu trở lại tìm chính mình phiền phức muốn so phát triển tốc độ những cái kia người căn bản không phải là đối thủ của mình từ d i ở tùy tùng trên thân lại vơ vét một vạn da mặt tài vật cái này khiến hắn tại hở lở cảng thu nhập biến thành hai trăm tám mươi sáu tám trăm kim tệ lãnh chúa đại nhân gỡ rằng n h ị mua sắm những cái kia bảo thạch cùng vàng bạc trang s lãnh chúa đại nhân p e t t e r lace bỏ ra nhiều tiền mua món kia độc rác thú vòng tay lãnh chúa đại nhân cờ ziti ano quyết định đem cái kia điêu văn tinh xảo kim cầu mang về nhà sợ lóc ngồi tại lãnh chúa đại s ả n h chính giữa chủ trên chỗ ngồi nghe phía d ư ớ i không ngừng truyền báo tới giao dịch thanh âm đầy mặt nụ cười những n à y hỡ lở thương nhân rất biết là m người chính mình vừa thả ra muốn đem những chiến lợi phẩm này đổi thành kim tệ tin tức ngắn ngủi một buổi sáng liền đến hai mươi mấy người hoặc nhiều hoặc ít mua đông tây đem những thứ vô dụng này xa xị vật đổi thành đống lớn kim tệ mà lại những thương nhân này đều là lấy vượt qua bình thường giá cả hai mươi ti dạng này chủ động thay chủ phân ưu để s ờ lọc hết sức vui mừng trước sau bỏ ra ba ngày rốt cục đem có thể đổi thành kim tệ xa xỉ vật đều bán ra về sau s ờ lọc hết t h ể thu nhập hơn bảy vạn kim tệ c h i ế n lợi phẩm bên trong chỉ còn lại một chút bảo kiếm hoa lệ áo giáp không có người mua nếu như những vật này cũng bán đi như vậy hắn thu nhập đem so với dự đoán hai mươi bảy vạn kim tệ còn nhiều hơn ra hai vạn kim tệ là một bút tiếp cận ba mươi vạn khoản tiền lớn đây là hắn tự hai phân mù trốn đi vừa đến lớn nhất một món thu nhập lãnh chúa đại nhân đi e s t o tới d ư ớ lịch t n h cầu triệu kiến kim chức gọi đến quan mủ phi đi tới nói ra để cho nàng đi vào sơ lóc thu hồi nụ cười động thân ngồi ngay ngắn đã lâu không gặp diệu y l ị c h từ bên ngoài đi vào lãnh chúa đại sảnh bộ dáng cùng cách ăn mặc vẫn y bộ dạng cũ p h ả n phất cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt liền là tại hôm qua lãnh chúa đại nhân ngài kêu gọi ta đến hờ lờ càng có dặn dò gì diệu y l ị c h sau khi hành lễ hỏi nguyên bản nàng dự định cùng cái này cái trẻ tuổi lãnh chúa đại nhân mở không nhẹ không nặng nam nữ cho đùa nhưng khi nàng tiến đến lần đầu tiên nhìn thấy chủ trên chỗ ngồi ngồi ngay thẳng sơ lóc lúc đột nhiên liền minh bạch đối phương đã không phải là mới gặp lúc người trẻ tuổi kia nhiều hơn một loại nhìn không thấy lại có thể làm nàng cũng không dám lại mở bất luận cái gì cho đùa mà lại nghĩ đến đối phương đã là tay cầm hai cái bến càng thành c h ấ n lãnh chúa nàng liền càng cẩn thận e rẻ hơn lên thu hồi bộ kia khoe khoang phong tình trở nên quy quy c ủ cụ sợ lob đi thẳng vào vấn đề nói ra mấy tháng này ta một mực không có thực hiện hứa hẹn cho chỗ tốt của ngươi ngươi một mực chồng coi nguyên lai、like、kinh doanh quán trọ nhìn thấy hàn bọn h ắ n cái khác bang hội cấp tốc phát triển lớn mạnh trong lòng có hay không lời h á n giận không có lãnh chúa đại nhân để cho ta làm thế nào ta liền làm như thế đó diệu e lịch không chút do dự trả lời a khẩu thị tâm vi sợ lob xem thường có lời oán giận rất bình thường không có lời đ oán d ẫ n chứng minh ngươi không phải một một người có gia tâm chỉ có gia tâm không thành được đại sự không có gia tâm càng không làm được đại sự diệu ý lì d n g đầu trong ánh mắt mang theo nghi hoặc ta bảo ngươi đến chính là vì để ngươi giúp ta nhất thống hờ lờ cảng bang hội ngầm ngươi có nguyện ý hay không diệu ý lì trong mắt ánh mắt từ bắt đầu nghi hoặc biến thành kinh ngạc sau đó dần dần trở nên mừng rỡ như đ i ê n đường đương nhiên nguyện ý lãnh chúa đại nhân nàng bị đệ nén một chút tâm tình hư vấn ép buộc chính mình tỉnh táo lại thế nhưng là thủ hạ của ta phần lớn đều là nữ nhân chỉ sợ rất khó đối kháng bản địa b a n hội sợ lọc đánh gãy nàng ta sẽ để cho t ợ gì phái người đến hiệp trợ ngươi còn có vấn đề gì không đạt được hiệp trợ hứa hẹn diệu ý lịch đương là gật đầu biểu thị không thành vấn đề cũng không biết lãnh chúa đại nhân cho ta thời gian bao nhiêu để hoàn thành nhiệm vụ này càng nhanh càng tốt s ơ lộc nói ra hắn muốn hoàn toàn trưởng không hở lờ cảng hắc b ạ c h hai đạo đều muốn nắm trong tay giáo hội mục sư cũng phải là người một nhà diệu ý lịch rời đi về sau s ơ lộc lại mời thành c h ấ n bên trong nổi danh thương nhân trên cơ bản đều là lần trước đi theo giờ xuất hành những cái tiêu người những thương nhân này đều là hở lờ cảng tương đối có tiền đại khái hai mươi m ư ờ cái lãnh chúa đại nhân các thương nhân đều đến đông đủ mù phì báo cáo để bọn hắn v à o đưa đến bên sảnh tới sợ lóc nói xong liền hướng bên trái đi đến tòa thành l ã n h chúa đại sảnh có hai cái bên sảnh bên trái là thả ở bàn dài cùng cái ghế bên phải là dựa vào lấy ban công bên trái bên sảnh trên bàn dài đã b à y đầy rượu đồ ăn đã đến bữa tối thời gian sợ lóc dứt khoát liền b à y một bàn tết i tối biên đ à m vừa ăn hai mươi mấy cái thương nhân rất nhanh liền được mời đến bên sảnh bàn dài trước sợ lóc đã ngồi tại chủ nhân trên ghế ngồi đưa tay đôi đám người dùng tay làm g ấ u mời đã đều đến mời ngồi đi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện chúng người đưa mắt nhìn、nhau. chương này bàn dài tuy rằng đủ dài nhưng cũng dung không được bọn hắn tất cả mọi người hết thể chỉ có m ộ ư ơ i bốn chỗ ngồi đã bị sơ lóc chiếm đi một cái mà hắn đối diện chỗ ngồi khẳng định không ai dám ngồi nói cách khác chỉ còn lại m ộ ư ơ i hai cái chỗ ngồi chẳng lẽ muốn bọn hắn hai mươi mấy người đến phân đây là m ộ ư ơ i hai cái chỗ ngồi ngồi a chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngư ơ i nhóm kéo ra cái ghế sơ lóc cầm chén rượu lên l ặ n g lặng mà nhìn xem bọn hắn cục diện này là hắn thiết kế ra được vì chính là muốn nhìn nhìn cái nào m ộ ư ơ i hai người sẽ trở thành các thương nhân đại biểu cái này cũng vì tiếp xuống kế hoạch của hắn làm nền bị hắn như thế t h u ố c r ụ c gấp rút các thương nhân lẫn nhau tầm đó nhỏ r ộ n g thảo luận một lát liền từ bên trong mười hai cái thương nhân theo thứ tự làm được bắn trước những thương nhân khác thì đứng ở hai bên chỗ ngồi phía sau s ơ lọc ánh mắt từng cái từ mỗi cái ngồi xuống thương nhân trên mặt đ ả o qua sau đó nâng chén cười nói kính các vị kính lãnh chúa đại nhân mười hai cái thương người đại biểu n h a u n h a u nâng chén nói ra làm xong trong chén rượu trái cây s ơ lọc lần nữa nhìn quanh đám người đêm nay ta triệu tập mọi người đến đây là vì cùng các ngươi thảo luận một sự kiện mời lãnh chúa đại nhân quá khắc khí chỉ cần là lãnh chúa đại nhân quyết định sự tình chúng ta nhất định sẽ duy trì đến bên tay trái thứ một cái chỗ ngồi bên trên trung niên nam nhân nói ra sơ lóc nhìn đối phương một cái lập tức nhận ra người này là gờ rằng nhì cái kia dùng tiền nhiều nhất mua xăm chiến lợi phẩm thương nhân hắn cười nói gờ rằng nhì tiên sinh quả nhiên là một người tốt đương nhiên các vị đang ngồi cũng là người tốt cho nên ta quyết định cho các vị tốt người một cái cơ hội một cái tham dự hở lở c ả n g quản lý kiến thiết cơ hội ta sẽ tại hở lở c ả n g thành lập một cái thương nhân nghị hội từ ta cùng thương nhân nghị hội đến cộng đồng chế định hở lở cảng từng cái phương diện pháp luật quy định đây cũng là vì tốt hơn t ạ o phúc hở lở cảng cư dân hy vọng mọi người nô nước tấp nập tham dự có tiền xuất tiền hữu lực xuất lực cái gì cũng không có cũng hỗ trợ gào to vài tiếng xem như ủng hộ cái này vừa nói tất cả mọi người lấy làm kinh hãi trong mắt lập tức nhiều hơn tên là sốt ruột con mang nếu như thích tổ tổ hồ chi bá chủ của t h ờ i xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài Quy một chương 123, nghị hội thành lập ở đây mỗi một cái thương nhân đều có thể nghĩ được rõ ràng dù là cái này thương nhân nghị hội cũng không thể hoàn toàn quyết định tất cả sự t ì n h nhưng cũng tương đương với đem thành chấn một bộ phận giao cho bọn hắn cái này để địa vị của bọn hắn lập tức đề cao một mảng lớn hoàn toàn khác với di vãng trước kia bọn hắn chỉ là một đám có tiền bình dân thành lập thương nhân nghị hội về sau bọn hắn liền n ử a chân đạp đến t i ế n quý tộc hàng ngũ nếu như tiếp tục cố gắng mà lại vận khí không tệ nói không chừng đời sau liền có thể hôn thành một cái quý tộc cho đến lúc đó nương t ự theo bọn hắn tích lũy tài phú trở thành một phương lãnh chúa để gia tộc quật khởi không còn chỉ là một cái hy vọng xa vời đây là một cái tương đương cơ hội khó được coi như trong này có hố trong hố bên cạnh có gai nhưng vì bọn hắn si mê đã lâu mỹ lệ bảo thạch bọn hắn cũng dám cắn răng nhảy xuống dù sao đối với các thương nhân tôi nói mỗi lần mậu dịch đều là kỳ nộ cùng tồn tại với phiêu lưu bọn hắn đã sớm thích thứng cùng quen thuộc thế giới này chỉ có cố gắng đi tranh tài năng trở nên nổi bật không tranh liền đợi đến bị người dẫm thành vì người khác bàn đạp cảm nhận được đám người sốt u ruột ánh mắt sợ l ọ c minh bạch kế hoạch của mình đã thành công một nữa thương nhân nghị hội là trong tay hắn một cái trọng yếu q u â cờ dùng loại phương thức này tới quản lý hờ lở cả bởi vì mậu dịch phồn vinh thành chấn cùng đề cao cư dân sinh hoạt tiêu chuẩn tư tưởng cùng kiến thức đạt được nhất định cải thiện cho nên nơi này đồng thời không có đi est tột như thế b ạ i ngoại nhưng là tại lãnh chúa lựa chọn bên trên vẫn là sẽ thiên về hướng mình người s ơ lo không có ý định lãng phí thời gian cùng tinh lực tại duy ổn bên trên lúc này kéo c h ậ m hắn phát triển bộ pháp cùng lập kế hoạch nếu để cho ra một điểm lợi ích có thể trợ giúp chính mình đưa ra tay đi tranh thủ mặt khác lợi ích lớn hơn nữa vậy tại sao không làm đâu có bỏ mới có được bởi vì nhỏ mất lớn nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu sự tình chỉ có đồ n ố c mới có thể làm gỡ rắn g n h i bất động thanh sắc hỏi tại thương nhân nghị hội trong chuyện này lãnh chúa đại nhân cần chúng ta làm được gì đây sơ lóc nói ra rất đơn giản ta chỉ cần các ngươi làm được bên dưới mấy đầu thứ nhất thương nhân nghị hội từ một cái nghị trưởng cùng mười hai cái nghị viên tạo thành ta là trung thân nghị trưởng mười hai cái nghị viên dựa theo thành chấn độ cống hiến nhắc tới tên tuyển chọn thứ hai thương nhân nghị hội nghị viên nhậm chức kỳ là một năm một năm sau một lần nữa tuyển chọn nếu như nghị viên tại trước thời kỳ làm ra vi phạm nghị hội hoặc là phản bội thành chân sự tỉnh sẽ bị đá ra nghị hội bản thân vĩnh viễn không thể làm bên trên nghị viên Gia tộc đời thứ ộ c đời t ba thương r o n g k nhân nghị hội là tương lai hở lở càng tối cao cơ cấu quyền lực mỗi một cái nghị viên đều muốn gánh vác lên nối hở lở càng an toàn cùng phát triển trách nhiệm thứ năm thương nhân nghị hội đem tổ kiến mới thành chấn vệ đội tương quan phí tổn từ nghị hội gánh chịu nghị trưởng có nhất cao chỉ huy quyền nghị viên tại thông qua nghị hội biểu quyết sau cũng có quyền chỉ huy thứ sáu thương nhân nghị hội đem ban bố một hệ liệt mới thành c h ấ n pháp quy cùng mậu dịch điều khoản tất cả ở thành này c h ấ n tiến hành mậu dịch thương nhân hoặc thương đội đều phải tuân thủ những này pháp quy cùng điều khoản nếu không thì sẽ bị cấm chỉ mậu dịch cái này mấy điểm là sợ l ọ c trước mắt có thể nghĩ đến hắn cũng không phải muốn từ có đến không thành lập một cái hoàn chỉnh nghiêm cẩn tổ chức hắn cũng không có bản sự kia có thể làm được thập toàn t h ậ p mỹ hắn chỉ là vì để nghị hội có thể hoàn toàn giữ gìn í ĩ h lợi của mình mới nói lên sau khi nói xong hắn liền rất chú trọng quan sát ở đây vẻ mặt của mọi người tất cả mọi người rơi vào chầm tư đều tại phân tích cái này mấy điểm đối với ảnh hưởng của mình là tốt hay xấu sợ lóc cũng không nóng nảy vừa ăn đông tây một bên chờ bọn hắn trả lời qua rất lâu xi、si、xào bàn tán tiếng nghị luận mới dần dần biến mất sợ lóc lau miệng bung xuống khăn ăn nhấp một hớp rượu trái cây dù bận b ậ n ung dung hướng đám người hỏi thế nào tất cả mọi người suy nghĩ kỹ chưa mở miệng vẫn như c ũ là gờ g ă n g nhi lãnh chúa đại nhân có thể cho chúng ta một cơ hội như vậy chúng ta mười phần vinh hạnh chỉ là chúng ta còn có một số nho nhỏ n g h i hoặc hy vọng ngài có thể cho chúng ta giải đáp một chút hỏi đi liên quan tới nghị viên thành chấn độ cống hiến phương pháp tính toán cùng thành chấn vệ đội hàng năm phí tổn cùng nếu như nghị viên tại chức thời kỳ xuất hiện tình huống đặc biệt là từ thân nhân tạm thời thay thế vẫn là một lần nữa tuyển chọn gờ rằng ni nói xảy ra vấn đề sơ lóc trầm tư một lát độ cống hiến phương pháp tính toán rất đơn giản từ hàng năm giao nạp thuế khoản cùng đối thành chấn có lợi chuyện tốt hai phương diện này đến so sánh thuế khoản thể hiện nghị viên năng lực chuyện tốt thể hiện nghị viên trách nhiệm tâm thành chấn vệ đội hàng năm phí tổn căn cứ vệ đội binh sĩ nhân số đến quyết định năm nay tạm định là năm nghìn k i n tệ còn một vấn đề cuối cùng nếu như tại chức nghị viên không có đi đời trong thời gian ngắn có thể khôi phục hành xử chức trách thì có thể từ thân nhân tặng t hay nếu như nghị viên qua đời nhất định phải một lần nữa tuyển chọn lời của hắn vừa dứt hai bên lập tức nhớ tới một cái thương nhân thanh â m một năm năm nghìn kim tệ cái này cũng quá là nhiều đi lãnh chúa đại nhân đúng vậy a lãnh chúa đại nhân ta một năm cũng không kiếm được năm nghìn kim tệ a so giờ tại thời điểm còn nhiều hắn đạt được không ít thương nhân tán đồng nhao nhao biểu thị hy vọng s ở lộc có thể giảm xuống một chút s ở lộc đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh giải thích nói cái này năm nghìn kim tệ là tất cả mọi người thêm lên tổng số không phải mỗi người muốn giao phí tổn tại ó m l nghị hội hàng n hội ă mọi xuất ra m tệ đại duy trì thành chấn đ nghị không lục m à. Nghe xong h giải người, người、so、t mộ có tường thành bảo hộ thành trấn trên lục địa cơ bản sẽ không nhận cái uy hiếp gì mọi người cũng sẽ không công thành còn có vấn đề khác sao nếu như không có thành lập thương nhân nghị hội sự tỉnh cứ như vậy định ra tới còn thương nhân nghị hội lần thứ nhất mười hai cái nghị viên liền từ ngồi tại bản trước mấy vị đảm nhiệm ta nghĩ tất cả mọi người không có ý kiến a không có ý kiến tán thành là cái không sai quyết định ta đồng ý đám người nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình cái kia thật sự là quá tốt ta hiện tại tuyên bố hớt lờ c ả n g thương nhân nghị hội chính thức thành lập sợ lộc dơ cao chén rượu lớn tiếng nói đến chư vị để chúng ta vì cái này vĩ đại thời khắc cạn ly chúc mừng bên cạnh người hầu rất tức thời cho không có chỗ ngồi các thương nhân đưa lên đổ đầy rượu trái cây chén rượu cả ly mười hai tên lần thứ nhất nghị viên cùng đứng phía sau đứng thẳng các thương nhân nhao nhao nâng chén hưởng ứng mỗi người đều vẻ mặt tươi cười nội tâm mang theo kích động từ giờ khác này bọn hắn tương lai nhân sinh đem sẽ trở nên càng thêm đặc sắc q một chương một trăm hai mươi bốn ds tàu khác h nhân chương một trăm hai mươi bốn ds tàu khác h nhân các ngươi nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là thừa dịp trong khoảng thời gian này tranh thủ thời gian triển khai bố trí đem hớ lờ cảng giám thị đối tượng cùng địa điểm trọng yếu đều an bài tốt nhân thủ nghị hội nghị viên là trọng điểm chú ý đối tượng những thương nhân khác cũng muốn lưu tâm ta sẽ đem duy lý thả ở ngoài sáng giúp các ngươi hấp dẫn lực chú ý các ngươi chỉ cần trong bóng tối phái người ẩ nút n tốt là được rồi sơ lóc đối phòng tình báo gián điệp người phụ trách dàn dò đây là hắn tại hở lờ cảng ngày thứ tám tất cả sự tình đều an bài song xuôi từ đi estor ú t tới hai đội hy lạp bộ binh cũng đã đến hở lờ cảng phối hợp lưu tại nơi này trọng trang hy lạp bộ binh hết thảy ba trăm sáu mươi tên lính thủ vệ cái này t ò a thành trấn hai đội binh nhỉ mang theo từ trước kia hở lờ cảng binh sĩ tù binh bên trong chọn lựa một trăm năm mươi người lên thuyền trước tiên phản hồi đi e s t o cái này một trăm năm mươi người sẽ tại sở l ọ c yêu cầu xuống bị đầu nhập quân doanh tiến hành trọng trang hy lạp bộ binh huấn luyện cứ như vậy hắn liền có hai đội ngay tại trong quân doanh huấn luyện hy lạp trọng trang bộ binh chính tuyển cùng đội dự bị hết thể ba trăm n g ư ờ i cái kia đội chỉ còn lại hai phát pháo đạn một ư ơ i hai tờ o u n g bộ binh pháo bị hắn giải tán trả về một nghìn bốn trăm danh vọng thua thiệt sáu trăm duy chi phí trước mắt hắn có được hai mươi chín năm mươi điểm danh vọng tuy rằng đau lòng nhưng cũng không có cách hắn cũng không thể một mực nuôi cái này thiếu khuyết đạn pháo bộ binh pháo đ mộ thương nhân nghị hội thượng chức thành trấn vệ đội duy trì phí lại thêm tự móc tiền túi sáu trăm kim tệ hắn toàn bộ dùng đến đổi một đội trưởng cung thủ tăng thêm trước đó ba đội bộ binh cùng một chỗ hợp thành hờ lờ cảng mới vệ đội làm xong tất cả mọi chuyện về sau sợ l ọ c lưu lại một danh hoa năm mươi điểm danh vọng từ hệ thống hối đoái diễn thuyết ra tùy tùng tới làm chính mình người phát ngôn về sau liền mang theo hai trăm chín mươi tám phẩy không không không tài vật ngồi lên đường số quay trở về d i e s t o ô hy vọng martin có thể giúp ta h ả o h ả o ứng đối những cái k i a n g h ị hội bên trong thương nhân tốt nhất có thể thuyết phục mấy cái trở thành người theo đuổi của ta hệ thống hối đoái thương nhân mặc dù trung thành năng lực cũng không tệ nhưng là tại nhân mạch quan hệ phương diện này vận doanh hoàn toàn vì số không nếu như ta nghĩ thành lập một cái cỡ lớn lũng đoạn tập đoàn mua bán chỉ dựa vào hệ thống thương nhân là không được còn cần chân nhân thương nhân đến cân đối các phương mặt sự vụ thổi lấy ngày xuân bên trong hơi lạnh gió biển sợ lob thích dí nằm tại chuyên môn định tố trên ghế nằm thầm nghĩ đến mắt tin là hắn h ô i đoáy cái kia diễn thuyết ra tùy tùng có diễn thuyết người cùng thuyết khách hai cái chi nhánh hắn lựa chọn cái sau vì chính là lôi kéo mấy cái thương nhân cho mình sử dụng vừa trở lại đi estor sợ lob liền nhận được một tin tức có khách nhân đến thăm đối phương tự xưng là bị nột cảng lãnh chỗ an c l o ti phái tới sứ giả bị nột cảng an c l o ti thế mà chủ động liên hệ ta có chút ý từ a người sứ giả kia có nói qua hắn tới gặp mục đích của ta sao sợ lob nói ra tòa thị chính sự vũ quan nói ra nói là đại biểu bị nột cảng lãnh chúa cùng ngài liền một chút chuyện quan trọng tiến hành thương nghị ngụ ý còn gắng gấp người sứ giả kia đâu dẫn hắn tới gặp ta được rồi lãnh chúa đại nhân mười mấy phút sau tòa thị chính tiếp khách đại s ả n h bên trong sợ lộc gặp được đến từ bị nột cảng sứ giả phòng tình báo gián điệp đã sớm xác nhận thân phận của đối phương đúng là an C. ê l o ti phái tới người sợ lộc mời đối phương sau khi ngồi xuống lại hỏi không biết an C. ê l o ti lãnh chúa phái ngươi đến có chuyện gì sứ giả hồi đáp an xê lô ti đại nhân nghe nói ngài sự tỉnh phái ta đến đây cùng ngài thương nghị liên thủ chuyện hợp tác, liên thủ hợp tác. sơ lóc bất động thanh sắc ta cùng a n x e l o ti lãnh chúa có gì có thể hợp tác chúng ta giải qua ngài sự tình cũng p h ả i người đi dò xét qua cờ l ọ p cảng các kiếm định cùng băng quả cảng a n x e l o ti đại nhân đối với ngài cường đại cũng rất thưởng thức cũng minh bạch ngài làm như thế nguyên nhân chính là cơ ở đây chúng ta mới phát giác được lẫn nhau có khả năng hợp tác các người a n x e l o ti lãnh chúa cũng đối phở s ẹ t dễ nổ ốt bá tức cảm thấy bất mãn sao đó cũng không phải a n x e l o ti đại nhân đối bá tức đồng thời không có có bất mãn nhưng là cùng ngài hợp tác càng phù hợp ích lợi của chúng ta dù sao bá tức đại nhân ở xa ke di l í nước xa không cứu được lửa gần đạo lý tất cả mọi người hi an sê lô thi lanh chúa gặp được phiền thoái sợ lóc rất bén nhạy phát hiện điều này đúng thế sứ giả gật gật đầu chuẩn xác mà nói phiền phức vẫn lô tại chỉ là gần nhất biến đến không cách nào dựa vào bình thường thủ đoạn đi giải quyết trước kia các ngươi đều là giải quyết như thế nào phiền phức tiên tài là hải tặc phương diện vấn đề đi sợ lóc bỗng nhiên nghĩ đến phòng tình báo trong báo cáo đ ể cập tới an sê lô thi v ì cam đoan đường hàng hải thông s u ố t bỏ ra nhiều tiền thu mua hải tặc sứ giả hơi suy tư một lát đã đối phương đoán được mấu chốt của vấn đề khẳng định là phái người kỹ càng điều tra qua để tỏ lòng thành ý hắn quyết định hào phóng thừa nhận chính như sợ lộc đại nhân hiểu biết như thế trước kia chúng ta đều là thu mua hải tặc đến bảo trì mậu dịch đường thuyền an toàn có thể đi cuối năm hải tặc bên trong tựa hồ xuất hiện vấn đề thế cục trở nên hôn l o ạ n lên hải tặc trở nên không tại tuân thủ trước đó ước định năm nay chúng ta phái đi đàm phán sứ giả bị hải tặc giam đồng thời bắn tiếng không lại tiếp tục cùng an c ê lô ti đại nhân hợp tác muốn tiếp tục làm chính mình n g à y cũ cướp bóc bị nột cảng phụ cận hải v ư ợ t đường thuyền thương thuyền an c ê lô ti đại nhân liền không có hướng thợ sệt dễ nộ bá tức xin giúp đỡ sao sợ lộc hỏi đương nhiên phái người đi te di lịt nhờ giút đỡ nhưng một mực không được đến bá tức đại nhân chính thức đáp lại. nửa tháng trước đột nhiên xuất hiện mấy lên thương thuyền bị hải tặc cướp bóc sự t ì n h may mắn còn không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn khi đó an c ê lô ti đại nhân liền minh bạch sự tình đã tới không kịp đợi đến bá tức đại nhân hồi phục cho nên hắn phái ta tới đi estor theo ngươi nói như vậy các ngươi là hướng ta xin giúp đỡ đúng không sợ lóc nói ra không chuẩn xác mà nói là hợp tác sứ giả hồn nam nói ngài giúp chúng ta giải quyết vấn đề hải tặc an xê lô ti đại nhân liền sẽ lần tiếp theo te di l ị c thủ tịch chấp chính quan tranh cử bên trên không ủng hộ bá tức đại nhân ngài không phải liền là sợ hai bá tức đại nhân thành vi thủ tịch chấp chính quan về sau Bắt bên tác, ta ngươi này người bên ngoài khai đào à, lần này chúng cái khai đối với đào à hợp sứ o cho n phương đều có lợi. Lộc suy tư một hồi, ta cần muốn suy nghĩ một chút, qua ít ngày ngươi chắn. g hồi, chút, thêm chắc tư Sơ đều suy suy qua có lọc lợi. lời s một ta một ít trả giả đứng dậy hành lễ tùy thời chờ ngài triệu kiến s ơ lọc đại nhân ta nghĩ ngài nhất định rõ ràng đối mặt một đám hải tặc cùng đối mặt ke h di lì tạ mạ dạ quân đế quốc đội giữa hai cái này khác biệt ta chờ mong ngài tin tức tốt nói xong hắn liền xoay người rời đi nhìn xem sứ giả bóng lưng rời đi biến mất ở ngoài cửa sợ lọc lâm vào thật sâu trong trầm tư q một chương một trăm hai mươi lăm phía sau mục đích chương một trăm hai mươi lăm phía sau mục đích sợ lóc gọi tới sở tình báo người phụ trách số bảy do hỏi liên quan tới bị nột cảng cùng phụ cận b i ể n trộm chúng ta có bao nhiêu tình báo mới nhất số bảy nhớ lại một chút hồi đáp bị nột cảng tình báo mới nhất cũng không nhiều duy nhất đáng lưu ý chính là l ã n h chúa an c e l o ti đột nhiên tăng cường thành trấn cùng cảng khẩu lực lượng phòng vệ gia tăng tuần tra cường độ cùng nửa tháng trước phát sinh qua mấy lần thương thuyền tại phụ cận hải vực bị cấp sự kiện hai chuyện này có cái gì đáng giá chú ý địa phương sợ lóc không rõ nếu như nói bị nột c ả n phòng vệ là tại thương thuyền bị cấp sau mới tăng cường đó là đương nhiên không kỳ quái nhưng là trái lại liền không đồng dạng sơ lóc rất nhanh liền nghĩ minh bạch cái này đạo lý trong đó an c ê lô t i cùng hải tặc là năm ngoái cuối năm đàm phán không thành nhưng hắn khi đó đợi đồng thời không có tăng cường cảng khẩu phòng vệ thiếu vừa vận tải thương thuyền bị c ư ớ p một tuần lễ trước tăng cường phòng vệ hành động này mười phần ý vị sâu xa hắn căn dặn số bảy nói tập trung người của phòng tình báo tay nhìn chằm chằm an c ê lô t i ta muốn các ngươi hết sức siêu tập đến hắn hết thẻ tình báo minh bạch cái kia hải tặc phương diện đâu hải tặc phương diện bởi vì không phải ngài nói lên trọng điểm chú ý đối tượng chúng ta cũng chỉ là tại siêu tập cái khắc tình báo thời điểm thuận tiện thu tập được cho nên tình báo cũng không phải là rất nhiều trước mắt chỉ biết là ngũ đại dương bên trong ngoại trừ yêu ca c h i hải cái khác truy tinh dương lấp lóe hải dương vô tận hải cùng phong bạo c h i hải đều có hải tặc tung tích bên trong phương bắc truy tinh dương hải tặc chủ yếu là từ bắc hoa nguyên n g bên trên băng dân bộ lạc cấu thành bọn hắn bị giãn đ ồ n vương quốc ngăn ở phương bắc trên cánh đồng hoang bị xem như khát máu cùng bạo dã man nhân từ với đội thuyền hạn chế bọn hắn chỉ ở truy tinh dương gần bờ hải vực hoạt động lấp lóe hải dương là hải tặc nhất sinh động địa phương bởi vì hải vực hết sức rộng lớn đồng thời lại bị chia làm bắc lấp lóe hải dương hải tặc cùng nam lấp lóe hải dương hải、tập. phong bảo c h i hải là lấp lóe hải dương hải tặc nơi ở tại mảnh này quần quận sóng ngầm thời tiết quỷ dị hải vực ẩn dấu đi đ ế m không hết hòn đảo cơ hồ tất cả đều là hải tặc hãng hổ bên trong lớn nhất một chỗ hải tặc căn cứ gọi là cờ đen đ ả o địa phương vô tận hải cũng có hải tặc bất quá tựa hồ đồng thời không thế nào nổi danh còn có hai cái tương đối chứ danh hải tặc một cái là rong rổi biển cả mấy chục năm không danh hiển hách đen khô lâu một cái khác là gần nhất một hai năm đột nhiên luồn lên đen thái tử được xưng là đen khô lâu người nối nghiệp nghe nói cùng đen khô lâu đánh thành ngang tay những này đều không phải quan trọng ta muốn biết tan xê lô cái này cần phải đặc biệt đi điều tra số bảy nói ra như vậy đi ta lại cho các người g i a tăng hai mươi cái gián điệp khiến cái này người đi siêu tập phương diện này tin tức tại an bài mấy cái hai sao gián điệp phụ trợ sợ loc nghĩ nghĩ cảm thấy gián điệp nhân số vẫn là quá ít dứt k h o á t hoa một trăm danh vọng hối đoái hai mươi cái gián điệp cho phòng tình báo số bảy mang theo g i a tăng nhân thủ rời đi về sau sợ loc suy tư một hồi cũng làm người ta đi thông chi bị nột cản sứ giả bảo ngày mai hắn muốn cùng đối phương thương thảo một ít chuyện lại phái người đi thông chi alin cũng làm cho nàng ngày mai tới một chuyến Tuy r ằ ngày trước thứ ô n g có bất t kỳ ì hai hội gặp mặt đàm tiến hành mười phần thuận lợi dù sao song phương đều không có tán gẫu qua cái gì chính sự chỉ là sơ lọc tại cái tia đông kéo tây kéo nói bóng nói gió thăm dò không rõ ràng cho lắm sứ giả tuy rằng cảm thấy lần này hội đàm có chút kỳ quái nhưng cũng không có quá nghĩ sâu vào dù sao hắn cũng không biết cái k i a n g ồ i ở một bên tại trong sách vợ tô tô vẽ vẽ nữ hải lại có nhìn thấu hoang nôn năng lực đưa tiễn sứ giả về sau s ơ lọc từ á l y n h trong tay cầm lại sách vợ bên trên ghi chép hắn chú ý mấy vấn đề phát hiện nói dối đáp án xem hết những kết quả này trong lòng của hắn liền đã minh bạch anse l o t i thái độ đối với chính mình quả nhiên tâm phòng bị người không thể không từ sứ giả trả lời thật giả tính bên trên phán đoán anse lô t i tìm hợp tác với mình là thật nhưng phía sau khẳng định có âm hữu gì mà lại cái này âm mưu vẫn là cùng hải tặc có quan hệ tuy rằng còn không biết ở trong đó âm mưu nhưng có một thứ đại khái phương hướng về sau hắn liền có thể đề phòng tình báo gián điệp bắt đầu từ hướng này giảm bớt rất nhiều vô dụng điều tra tin tưởng không bao lâu thời gian liền có thể cho hắn một đáp án sứ giả tại đi e s t o lại chờ đợi năm này mới mang theo s ở lộc đáp ứng hợp tác tin tức tốt quay trở về bị n ộ t cảng an c ê lô ti trước tiên tiếp kiến trở về sứ giả khi biết s ở lộc đồng ý hợp tác về sau trên mặt của hắn lộ ra nụ cười thật sự là quá tốt có gia hỏa này gia nhập kế hoạch của ta thì càng có bảo đảm đúng rồi hắn không có đem lòng sinh nghĩa sứ giả trở về suy nghĩ một chút không rõ ràng bất quá từ hắn cân nhắc lâu như vậy về điểm này suy đoán hẳn là có hoài nghi không sao chúng ta cứ dựa theo lập kế hoạch bình thường chấp hành hết thể cũng sẽ là hướng hắn muốn phương hướng phát triển hắn sẽ càng ngày càng tin tưởng chúng ta ngoại trừ cuối cùng một màn thắng lợi sẽ đem thuộc về ta An lòng tin phần. Thông người thuận tiện động nhất định mảnh bọn hắn Sê Lô lệ Ti một chút tiếp tục tìm thủ, một chút tặc, mười chi đi, hội cái hải phải đem phờ khác cơ đọc cổ để à dỗ chỉ phải giải quyết dồn m ả n h còn lại cái kia mấy lao g i ả đều không đáng đến ta lo lắng những người này vừa chết liền rốt cuộc không ai có thể hạn chế ta ha ha ha ha b ă n g vào ta tại bị nột c ả g tích xúc mười năm lực lượng nhất định có thể tại nam lấp lóe chi hải làm ra một sự nghiệp lẫy lừng nói đến đây anse loti trên mặt hiện ra âm tàn biểu lộ chỉ là không nghĩ tới d i e s t o ba cái kia nớ ngẩn lại bị một người trẻ tuổi đánh bại mà lại người trẻ tuổi này còn khuyết trương đến nhanh như vậy thật sự là mạnh lớn đến đáng sợ nếu như không phải hắn đột nhiên cuộc khởi ta cũng sẽ không bị bách đem lập kế hoạch sớm khiến cho hiện tại có chút bị động ừ bất quá chính dễ dàng mượn nhờ hắn tay giải quyết hết dô mạnh nếu như song phương liều đến lưỡng bại câu thương vậy thì càng tốt hơn hai cái lẫn nhau nói hợp tác người lại ở sau l ư n g điên cùng lập kế hoạch lợi dụng đối phương đả kích đối phương chỉ là sợ lóc biết rõ chuyện này mà an C. ê lô t i nhưng lại không biết đối phương đã biết rõ cùng lúc đó người của phòng tình báo tại đi estocol ọ t cản g di dân bên trong tìm được một cái tư u y nhân n đối phương biết rõ như thế nào liên hệ với nam lấp l ó é c h i hải hải tặc đồng thời cũng biết một chỗ ở vào phong bạo tri hải biên giới hải tặc xảo huyệt tại thu được sở lọc sau khi cho phép một chiếc hộ vệ hào ghệ lần thương thuyền mang theo phòng tình báo l ư u gián điệp tại tuyến nhân chỉ dẫn tiếp theo lên tiến về chỗ kia hải tặc xào huyện q một chương một trăm hai mươi sáu hải tặc chương một trăm hai mươi sáu hải tặc khoảng cách cớ lọt cảng năm ngày hải trình một chỗ hòn đảo vị trí tới gần phong bạo chi hải vùng cực nam hải vực c h i ế m cứ tại trên tòa đảo này hải tặc vốn là tội ác chi thành bên trong khá mạnh thế lực một trong nhưng tại kinh lịch cái kia đáng sợ ban đêm về sau thành viên tử thương hơn phân nửa thực lực giảm lớn không thể không tạm thời ẩn nút bắt đầu điệu thấp chiêu mộ người đến tay khôi p h ụ thực trải qua mấy tháng này nghỉ ngơi lấy lại、sức. chiêu mộ không ít cờ lọt cảng đảo văng ác đ ồ về sau bọn hắn cuối cùng khôi phục nguyên bản thực lực thậm chí so trước đó mạnh hơn đầu xuân tăng u y ệ thời t điểm chính là mỗi năm một lần tiến về hệ ta đại lục mậu dịch đội tàu xuất phát thời gian đảo bên trên cả là thuyền trưởng còn dẫn đầu thủ hạ hải tặc ra biển làm một phiếu thành công thắng lợi trở về đang ăn mừng một phen về sau đảo bên trên chứa đựng đồ ăn cùng rượu đã thiếu nghiêm trọng c ả l ạ i dự định mau chóng tìm cái thời gian đem lần trước lược kiếp chiến lợi phẩm cầm đi bán ra thuận tiện mua sắm tiếp tế trở về sáng sớ ngày hôm đó ánh nắng còn chưa xông phá mặt biển sương ngủ, k i a sáng cùng biển sương ngủ tổ nhàn nhạt màu trắng vàng sa mỏng mang theo vài phần thần bí mỹ lệ bến tàu đứng gác hải tặc vừa mới thay ca mệt mỏi một đêm ca đêm hải tặc náp g một cái hướng chính mình ổ đi đến giá trị bạch ban hải tặc ngồi tại vẫn có dư ôn cái lồng bên cạnh đống lửa trên thùng gỗ dùng đổi nước rượu mạch đưa khô q u ắ c bánh mì đen đương bữa sáng còn không có ăn vài miếng đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một trận kỳ lạ t i ế n g vang hải tặc dừng lại ăn điểm tâm động tác nghi hoặc nghiêng t a i lắng nghe lên vừa rồi cái tia có chút quen thuộc thanh âm ào ào ào hải tặc ánh mắt rơi tại phía trước trên mặt biển lâu dài ở trên biển đi thuyền hắn rất khẳng định chính mình không có nghe lầm đây chính là đầu thuyền phá vỡ mặt biển nhấc lên b ọ t nước thanh âm chỉ là loại thời điểm này tại sao có thể có đội thuyền lái tới bọn hắn tòa hòn đảo này bọn hắn tòa đảo này vị trí tương đối ẩn ấ p không tại bình thường đường thuyền phạm vi bên trong mà lại từ khi cờ lọt cảng bị hủy về sau biết rõ người nơi này đã ít càng thêm ít canh gác hải tặc buông xuống bữa sáng cầm lên vũ khí của mình từ trên thùng gỗ chậm dãi đứng lên cảnh giác nhìn phía trước mặt biển nếu làm ấ t phương hướng phổ thông đội thuyền còn tốt nếu như là mang theo địch hắn liền muốn hướng đảo bên trên các huynh đệ gửi đi cảnh báo tín hiệu hoa rầm rầm pha sóng âm thanh càng lúc càng lớn biển trong sương mù đông nhiên hiện lên một cái bóng đen hình dáng nhìn qua là một chiếc cỡ lớn thuyền b ư ờ n g bóng đen hình dáng dần dần rõ ràng cũng không lâu lắm bóng đen xông phá biển sương mù trùng điệp trở lại lộ ra diện mục thật của nó một chiếc ba cột b ù m thuyền b ù m xuất hiện trên mặt biển phồng lên cánh b ù m vì thuyền chỉ cung cấp sung túc động lực tốc độ không chậm một đầu phóng tới đảo nhỏ đơn sơ bến tàu chỉ cần không chậm một đầu phóng tới đảo nhỏ dây thừng dây thừng dây thừng gấp rút điên cùng tiếng trung rất nhanh liền kinh động đến tất cả hải tặc gửi đi cảnh báo về sau canh gác hải tặc thối lui đến một cái vị trí có lợi mới dừng lại chăm chú nhìn phóng tới bến tàu thuyền bờm u chiếc này ba cột buồm thuyền bồm u chính là từ d s t ổ tới hộ vệ hào ghệ lần thuyền bồm u chở hai mươi tên phòng tình báo gián điệp cùng tuyến nhân trải qua mấy ngày nữa tìm tòi đi thuyền cuối cùng đạt tới mục đích hộ vệ hào khí thế hung hung nhưng đồng thời không có chân chính xông vào bến tàu bởi vì đơn sơ bến tàu đã đỗ hai chiếc thuyền hải tặc nó cũng không thể trực tiếp được vào tại hải tặc nhìn chăm chú hộ vệ hào tại cách bến tàu mười mấy thước địa phương chuyển cánh mặt đem thân thuyền quét ngang khía cạnh hướng bến tàu cùng trong đảo phương hướng sau đó buông xuống bốn chiếc thuyền nhỏ chở khách lấy chiến đấu thủy thủ gián điệp cùng tuyến nhân hướng trên bờ và tới từ với lẻ loi một mình canh gác hải tặc đồng thời không có tiến lên ngăn cản chỉ là không ngừng hướng phía sau nhìn quanh trong lòng không ngừng thúc giục đồng bạn nhanh lên đổi tới làm hộ vệ số vừa mới vận chuyển xong nhóm thứ hai chiến đấu thủy thủ lúc một bên khác hải tặc cũng đã tại thuyền trưởng cạ lãi suất lĩnh dưới từ chạy tới bến tàu hơn một trăm người hải tặc cùng sáu mươi tên chiến đấu thủy thủy thủ tại nhân số chiếm ưu dưới cục diện các đã tiến lên không khách khí chút nào lớn tiếng nói ta không quản các ngươi là ai nhưng là xâm nhập địa bàn của ta hoặc là ngoan ngoãn dựa theo ta nói đi làm hoặc là liền đi chết đi tên kia thân là c ờ lọt cảng di dân tuyến nhân liếc mắt một cái liền nhận ra cái này nói chuyện thuyền trưởng hải tặc tại được phòng tình báo người phụ trách sau khi đồng ý liền đứng ra mở miệng nói ra ngươi chính là c là, là ai ngươi biết ta các đ cẩn thận quan sát một chút đối phương phát hiện chính mình căn bản không biết ta có thể gọn ra đi tuyến nhân ra đi nói, nói đương nhiên ta là ai cũng không trọng yếu trọng yếu là ta đại biểu ai người đại biểu a i thuyền trưởng hải tặc ngữ khí mười phần k i n h thường ta đại biểu là d i s tàu cảng kim hở lở cảng l ã n h chúa sơ lóc đại nhân lần này lại tới đây là muốn cho n g ư ơ i g i ú p một chuyện n g ư ơ i mới vừa nói cái gì sơ lóc n g ư ơ i đại biểu là hắn l i ê n là cái kia sơ lóc cạn lại trong lòng giật mình sơ lóc ba chữ này cũng tại hải tặc trong đám người truyền ra truyền lại chỗ trên mặt của mỗi người đều hiện lên vẻ kinh hoàng cái k i a đại hỏa đốt thành đêm đông tại trí nhớ của bọn hắn khắc xuống thật sâu ân ký dù cho nhỏ nửa nằm trôi qua vẫn là bọn hắn những người may mắn còn sống s u t này nhóm không muốn đàm luận á c động có thể cho dù bọn họ vô luận như thế nào trốn tránh cái kia đoạn hồi ức đều vô dụng bởi vì đối phương mà tìm tới cửa đây là muốn đ u ổ i tận giết tuyệt s a o chúng hải tặc trong nháy mắt luôn cuống Dạ đ i biết rõ đối phương muốn biểu đạt ý tứ nghiêm túc gật đầu không sai liền là cái kia hủy diệt tội át chi thành s ở lọc đại nhân c ả lại đạt được s á t thực trả lời chắc chắn về sau trên mặt biểu lộ biến ảo chập trờn trong lòng suy nghĩ nửa ngày ánh mắt tại hộ vệ hảo cùng chiến đấu thủy thủ thân bên trên qua lại đánh giá hồi lâu cuối cùng cắn răng một cái mặt lộ dữ tợn nói ra các người đến rất đúng lúc ta muốn vì cái kia chết muộn tại cờ l ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn ra đi bị giật này mình không nghĩ tới đối phương mà không có bị lãnh chúa đại nhân uy d a n h cho hụ sợ đương nhiên là giết các ngươi cho các ngươi cái kia cái gọi là lãnh chúa một chút giáo hấn hắn xem thường a i ta cả lại dù sao cũng là cờ lọt c ả g tiếng t â m l ừ n g lấy lao đại coi là thắng ta một lần liền có thể để cho ta túi đầu xương thần sao hắn cho là hắn là ai cả lại rút vũ khí ra quay đầu đối sau lưng đám hải tặc hồ mọi người cùng nhau xông lên đem đám hôn đản này rét sạch cho ta không cần phải sợ bọn hắn lần này tới không có đêm hôm đó binh sĩ đi theo nhân số chúng ta so với bọn hắn hiệu nhất định có thể đánh thắ giết sạch bọn hắn đ o ạ t bọn hắn chiếc thuyền lớn kia chúng ta về sau ra b i ể n lược tiếp liền có thể mang càng nhiều chiến lợi phẩm trở về mọi người về sau có thể phân đến càng nhiều tiền tài uống tốt nhất rượu ngon ăn tươi mới nhất đồ ăn bên trên phong tao nhất nữ nhân bị hắn như thế một đâm kích đám hải tặc trong lòng điểm này sợ hãi dần dần bị r ụ c vọng hòa tan nhao nhao lớn tiếng phụ họa trong lúc nhất thời đám hải tặc sĩ khí cấp tốc kéo cao giết xa kích các lại g i ữ t ậ n gầm thép cùng thủy thủ trưởng lạnh lùng mệnh lệnh đồng thời vang lên đảo nhỏ lộn xộn trên bến tàu c ô n g k í c lại đánh hét c n ra quá cao chính mình tại súng kíp trước mặt nhiều gấp đôi nhân số hải tặc cũng chỉ có thất bại một con đường nếu như đám hải tặc đều không sợ chết vậy có lẽ còn có thể cho chiến đấu thủy thủ mang đến tương đối lớn phiền phức dù sao song phương ngay lúc đó khoảng cách không đến ba mươi m chỉ tiếp ba lửa xạ kích qua đi hải tặc sĩ khí liền hoặc mất thân là thuyền trưởng c ả là càng là xui xẻo bị một thương nổ đầu chết tại trong đám người tìm một cái chịu dẫn đường hải tặc cái khác hải tặc tù binh đều đưa đi quặn mỏ cải tạo lao động ta sẽ để cho dù sợ từ băng quả cảng di dân bên trong chọn lựa một t u y ể n thuyền viên những người này đều là kinh nghiệm phong phú linh đánh thuê có thể bảo hộ các ngươi tiếp x u ố n g xâm nhập hải tặc căn cứ kế hoạch hành động thuận lợi tiến hành hàn tịnh không để ý gián điệp sự vụ quan tư thương quan tâm là lãng phí thời gian hắn hiện tại là cần có nhất nắm chặt thời gian thu thập tình báo thời điểm khoảng cách sáng thế ngày sau chấp chính quan đại tuyển còn lại không đến gần hai hắn nhất định phải giải quyết bị nột cảng vấn đề nếu không thì một khi bỏ lỡ hắn cũng chỉ có thể một lần nữa kiếm cớ đi công kích chiếm đoạt đối phương mượn thờ xét dễ nổ ốt b á tức cùng c ó mạn công tức vì vi thủ tịch chấp chính quan mà phát sinh tranh đấu vì chính mình thu hoạch hợp pháp q u y ế t trương cơ hội vốn chính là kế hoạch của hắn một trong chưa cần tàng giã tâm của mình khiến công tức đại kỳ làm việc đồng thời điên cuồng vì chính mình cướp đoạt lợi ích coi như sau đó bị người phát hiện cũng không quan hệ bởi vì hắn đã thu được kết quả mong muốn thực lực của mình đạt được cực lớn tăng cường về sau người khác sẽ rất khó cải biến cái này cố định sự thật vô luận cái gì thời điểm thế giới đều là nhìn lớn nhỏ cơ nắm tay đến nói chuyện hủy ba thành trường ba thành tay cầm sáu thành tài nguyên tại mọn đại lục bên trên hắn đã làm một cái để cho người ta coi trọng thế lực sau một ngày ngụy trang thành hải tặc phòng tình báo đặc biệt hành động tổ lái tử cã lại chỗ tịch thu được s o n g cột b ù m thuyền hải tặc săn cá mập số chở năm mươi tên băng quả cảng lính đánh thuê cùng một tên hải tặc tù binh cùng một chỗ hướng gần nhất một chỗ hải tặc căn cứ chạy tới tại hướng phía trước một điểm liền đến hải về cảng hải tặc tù binh chỉ về đằng trước nói ra trải qua một tuần lễ trên biển đi thuyền tại hải tặc tù binh chỉ dẫn xuống đám người cuối cùng tìm được ở vào phong bạo chi hải bên trong hải tặc căn cứ đây là nam lấp lóe chi hải lớn nhất căn cứ cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể tìm được thông hướng cờ đen đạo phương pháp còn không chờ bọn hắn tới gần hải hệ u cảng phía trước đột nhiên xuất hiện hai chiếc thuyền hải tặc lấy bay tốc độ nhanh hướng bọn hắn lai tới hải tặc sẽ còn cướp bóc người một nhà sao lần này băng quả cảng lính đánh thuê người phụ trách gẹn s ẹ n nhìn thoáng qua đỉnh đầu cột buồng bên trên tung bay cờ đầu lâu, hướng tên i kia hải tặc t ú binh hỏi hải tặc tù binh lắc đầu dưới tình huống bình thường sẽ không nói cách khác không dưới tình huống bình thường vẫn là sẽ đen ăn đ h Sèn quay đầu đánh nhau giả trang thành hải tặc thủy thủ các dong binh phân phó nói chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hai chiếc thuyền hải tặc rất nhanh liền đi tới phụ cận trực tiếp cản lại bọn hắn đường đi sau đó bung ô xuống thuyền nhỏ chở mấy hải tặc leo lên săn cá mập số ai là chiếc thuyền này thuyền trưởng lên thuyền hải tặc đầu mục nhìn quanh b o n g tàu hải tặc đầu mục đánh giá hắn một cái không phải ta trước đó là cùng cả lại thuyền trưởng cũng chính là chiếc này săn cá mập số thuyền hải tặc trước thuyền trưởng về sau cờ lọt cảng bị hủy các là thuyền trưởng chí tử ta kế thừa săn cá mập số chiêu mộ mới minh đệ làm một phiếu chuẩn bị tới bán ra chiến lợi phẩm a n sèn trả lời hư hư thật thật hải tặc đầu mục cũng nghe không xảy ra vấn đề gì liền nói ra không muốn gây phiền thoái lên đ ả o đừng chạy loạn khắp nơi quản tốt mình người bán chiến lợi phẩm liền mau chóng rời đi đã xảy ra chuyện gì bên cạnh phòng tình báo gián đ i m hỏi không nên hỏi đừng hỏi hải tặc đầu mục lạnh hư một tiếng nói xong cũng dẫn người hạ thuyền không bao lâu cản đường hai chiếc thuyền hải tặc rất nhanh liền nhanh trong cách rời trước kia không phải như vậy hải tắc tú binh biểu lộ nghĩ hoặc giống như xảy ra đại sự chúng ta khả năng không có cách nào dừng lại quá lâu làm sao bây giờ ensen nhìn về phía người của phòng tình báo gián điệp người phụ trách nói ra các ngươi liền theo hắn nói đi làm không cần phải để ý đến chúng ta chúng ta sau khi lên bờ không rút cha rõ ràng là sẽ không rời đi có thể các ngươi làm sao truyền lại tin tức chúng ta tự nhiên có biện pháp tốt ta ensen không nói thêm lời phản chính tự mình chỉ là phối hợp đối phương hành động hết thể nghe chỉ huy là được rồi ngoại trừ cái này việc nhỏ xen giữa bọn hắn tiếp xuống rất thuận lợi tại hải huyện cảng bến tàu đỗ xuống tới thừa dịp buôn bán chiến lợi phẩm thời cơ hai mươi cái phòng tình báo gián điệp bắt đầu lẫn vào cái này tòa hải tặc thành trấn siêu tập tình báo hải huyết cảng t i ể u chấn bầu không khí mười phần khẩn trương những cái kia vốn hẳn nên cười toe toét phóng đang không bị c h ó i buộc đám hải tặc bây giờ từng cái một trên mặt đều không nhìn thấy bao nhiêu nụ cười không phải c a o mày liền làm một mặt lo lắng không ai nguyện ý tại trên đường cái nói chuyện phiếm cả đám đều đi lại vội vã bộ dáng liền liền t i ể u quán cùng kỹ viện đều trở nên vắng lạnh rất nhiều loại tình huống này phòng tình báo gián điệp so bình thường càng thêm khó sưu tập đến tình báo chỉ có thể trước một bên siêu tập các loại tình báo tiến hành phân tích một bên tìm cơ hội xâm nhập điều tra. hai ba ngày về sau ensen lái hoàn thành chiến lợi phẩm giao dịch săn cá mập số thuyền h ả i tặc rời đi hải h u y ệ t cảng hướng đi est tổ trở về địa điểm xuất phát săn cá mập số từ đi est tổ xuất phát nửa tháng sau lần nữa về tới đây cho sơ lọc báo cáo trên đường đi siêu tập đến tình báo đối với hải h u y ệ t cảng bầu không khí sơ lọc đồng thời không cảm thấy bất ngờ mà lại hơn phân nửa là cùng an x e lô ti u m mưu có quan hệ nhưng là hắn đối phòng tình báo muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đến tiến hành điều tra đồng thời không hài lòng dứt khoát lại tốn hao một trăm danh vọng từ hệ thống đổi hai mươi cái gián điệp để bọn hắn ngồi săn cá mập số đi hải huyết cảng tham dự tình báo siêu tập làm việc bốn mươi gián điệp tại một cái một n g h n người ra mặt tiểu chấn bên trên siêu tập tình báo còn có nhị tinh gián điệp lãnh đạo hiệu suất tuyệt đối không thấp ngay tại sơ lóc điều động phòng tình báo gián điệp điều tra hải huyệt cảng thời điểm từ pê z i lì xuất phát một chiếc s o n g cột buồng thương thuyền chở cả thuyền hàng hóa cùng hai mươi tên đến từ ả mạ dạ đế quốc thích khách nhằm hướng đông phương chạy tới mục đích của bọn họ là một tòa bến cảng tiểu chấn đội một thân thương nhân phục sức đủn cần đứng ở đầu thuyền b o n g tàu ánh mắt nhìn qua phía trước mặt biển hắn lúc này hăng hái lại cũng không nhìn thấy vừa mới trốn về đến lúc bộ kia chật vật dạng c h ọ phải bá tước đại nhân c tư nhỏ tại từng cái dũng sĩ giác đấu sân huấn luyện lớn lên bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào tại giác đấu trường chính thức xuất chiến các giác đấu sĩ bị huấn luyện thành tinh thông ám sát thích khách mà những này thích khách bên trong mạnh nhất một nhóm người liền được xưng là bóng ma tín đồ bóng ma tín đồ không gần như chỉ ở ạ mạ dạ đế quốc nổi danh liền liền ạ d ẻ m đại lục quốc gia khác cũng lưu truyền sự đáng sợ của bọn họ cố sự Quy mang tại í tính n chọn năn Chương mang chọn năn h lựa lựa đề. đề. t phòng tình báo không có truyền đến tin tức xác thực trước đó sợ lộc là không có ý định làm bất kỳ động tác gì mặc cho an xê lô ti nhiều lần phái tới sứ giả đề cử hắn đều là đuồng địch thái cực tìm các loại lý do từ chối dù sao liền là không xuất binh a có có nông l học ậ nhà a đồn n h một mực n b tại nghiên k h n chế cảnh g sát rốt cục tại vài ngày trước hoàn thành sau cùng định mô hình làm ra kiện thứ nhất c à n h sát đang thử cậy lúc biểu hiện coi như không tệ xối đất hiệu suất là nhân công gấp một mươi tà hưu bất quá cần xúc vật kéo phối hợp d chút tiền ấy đối ở hiện tại sơ lọc tới nói cũng không tính nhiều hắn rất sàng khoái tại trên văn kiện ký tên đồng ý lương thực có thể tự cấp tự túc đồng thời có thể giải thả đồng ruộng bên trong nhân lực là sơ lọc muốn nhìn nhất đến tình huống dạng này hắn liền có thể đem càng nhiều nhân lực vật lực thả đang phát triển bên trên s ơ lộc còn bỏ ra một vạn hai n g h n năm trăm kim tệ đổi một đội người lồn dũng sĩ đồng thời đem cái này một trăm hai mươi tên người lồn giao cho h ồ bít để hắn tăng tốc hoàng cung kiến thiết đại học phương diện s ơ lộc tốn hao hai vạn năm n g h n kim tệ chiêu mộ hai mươi lăm cái học giả sự vụ quan tăng thêm lúc đầu tổng cộng là năm mươi cái đem hóa học y học vật lý cùng số học cái này bốn đại học viện nghiên cứu học giả phân biệt đề cao đến hai mươi mười lăm mười cùng năm hắn chú ý nhất vẫn là hóa học cùng y học cái này hai cái phương diện phát triển một cái là đại biểu vũ lực một cái là đại biểu sinh tồn con vật lý cùng số học trước mắt đều chỉ là tại làm lý luận cơ bản tích lũy vì tương lai hậu tích bạc phát đặt nền móng t o a thị chính phương diện hắn lúc đầu nghĩ tốn hao một ngàn danh vọng gia tăng một cái bộ môn dùng đến an trí nhân số càng ngày càng nhiều an toàn sử cùng phòng tình báo bởi vì cái này hai cái bộ môn thêm bắt đầu đã có vượt qua hai trăm năm mươi người thành viên ngoại trừ số một đến số tám cái này hai cái bộ môn người phụ trách bên trong bao gồm an toàn sử mười sáu cái nhất tinh dũng sĩ ra đấu có mười cái đang tại bảo vệ thả có kim tệ cái dương dưới mặt đất nhà kho sáu cái tại bảo vệ à lynx cùng lý ạ hai người c ù nhiều người như vậy một tổ chức mà lại đem người tới tay trở về sẽ càng ngày càng nhiều nếu như không dựa vào tòa thị chính bộ môn hiệu suất tăng thêm chỉ bằng vào số một đến số tám mấy cái này gián điệp sự vụ quan đến xử lý phân tích hàng ngàn hàng vạn phần tình báo hiệu suất làm việc sẽ chỉ càng ngày càng thấp chỉ là trước mắt hắn chỉ còn lại 2.700 điểm danh vọng tòa thị chính mới tăng bộ môn cần 1.000 danh vọng để hắn có chút do dự bởi vì tiếp xuống đối phó an x e l o ti không biết sẽ gặp phải vấn đề gì hắn nhất định phải lưu có đầy đủ danh vọng đến đường đối suy tính hai ba ngày hắn vẫn là quyết định tạm hoãn tổ kiến bộ môn mới đợi đến giải quyết an x e l o ti vấn đề sau đ a n g nói thời gian rất nhanh liền tiến vào bốn tháng xuân về hoa nợ đi eston g o à i thành rộng lớn rộng đồng bên trên bầy khắp màu xanh biếc lúa mì bên cạnh sườn đất bên trên rực rỡ hoa dại thanh t ị n h nước sông dọc theo từng đầu mương tới vui sướng chạy khắp mỗi một mảnh thổ địa có thể nhìn thấy có nông dân đang từ mương bên trong vớt nước sông cho cây nông nghiệp tới vậy từ đi e s t o thông hướng mọi người thành trấn con đường bên trên mấy cỗ xe ngựa tạo thành đội xe chính chậm rãi đi về phía trước cứ việc những ngày này một mực t ạ i rơi xuống giả d í c h mưa xuân nhưng hai bên cùng khe hở bên trong đều phụ lên cục đá vụ phiến đá đại đạo cho nên bánh xe đồng thời không có giống như kiểu trước đây lâm vào bùn nháo trong đất đi không được trải qua hơn nửa năm ở chung đã bắt đầu có một chút gan lớn để est tổ người bắt đầu cùng m ọ n người ngồi dậy mậu dịch cứ việc kiếm không nhiều nhưng so với bình thường lao động trên sinh hoạt càng thêm thoải mái dễ chịu một chút mà lại những mỏn đó người tựa hồ cũng không hề giống trước kia truyền thuyết đáng sợ như vậy e rằng là bởi vì những n à y m ọ n người là bị lãnh chúa đại nhân chỗ chinh phục bộ lạc đi m ọ n người tại ạ g ạ quản thúc xuống đã bắt đầu rút đi đã từng du mục bộ lạc một chút quen thuộc dần dần hướng phía ạ d ẹ m người định cư làm nông cách sống dựa sắt vào hao tốn nhiều tiền như vậy vốn đang coi là ba mươi mấy vạn đã đủ nhiều không nghĩ tới theo thành chấn càng lúc càng lớn nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Nội cái h h thả í n cũng càng lúc càng lớn. trong bảng tri tiêu đuốt đuốt tâm, tay tài ra mi lúc lọc Sơ vật b o cáo, đ này g giật không tháng, ngoại nội chính chi tiêu lên, hắn nảy mình. Tiền vừa tới tay không có một tháng, ngoại trừ chính mình một tri tiêu đi cái tới tiêu mức có hợp tập tay trừ kêu đem vừa x i kim mà tệ, chính cao hơn dư á khiến hắn không thể không tại cải tạo thành chấn quy hoạch cùng t h ă n g cấp vụ tàu cái này hai cái tuyển hạng tầm đó làm lựa chọn thành trấn cải tạo đương nhiên là càng sớm tiến hành liền càng tiết kiệm tiền nếu không thì liên quan đến cư dân càng nhiều liền càng dễ dàng xuất hiện đủ loại phiền p h ứ c mà lại thành trấn cải tạo cũng không phải một sớm một chiều có thể làm tốt sự t ì n h bắt đầu đến càng sớm hoàn thành càng sớm làm vì một người hiện đại có thể chịu được thời gian dài như vậy thế giới này hoàn cảnh sinh hoạt là bởi vì hắn còn không có tinh lực cùng năng lực đi cải biến đương theo lấy thực lực tăng cường có đầy đủ năng lực cùng tinh lực về sau vì cái gì không để cho mình trôi qua dễ chịu một chút mà ụ tàu thăng cấp cũng là hắn trong kế hoạch rất trọng yếu một bộ phận một cấp hụ tàu sắp xây thành có thể đồng thời sửa chữa kiến tạo ba chiếc cỡ trung tiểu s o n g cột buồng thuyền b u ồ n g thế nhưng là trong tay hắn đại đa số đều là ba cột buồng thuyền b u ồ n g tỉ như gậy lần thương thuyền c ả dạ m ẹ o thuyền b u ồ n g liền xem như tịch thu được đội thuyền bên trong cũng có mấy chiếc ba cột buồng thuyền b u ồ n g so sánh với hai chữ số ba cột buồng thuyền b u ồ n g nếu như ụ tàu chỉ có thể sửa chữa vị trí s o n g cột buồng thuyền m ư ờ n liền có chút quá thua lỗ một hụ tàu có thể sửa chữa ba cột buồng thuyền m ư ờ n nhất định phải thăng cấp đến cấp hai hụ tà hai cái kế hoạch đồng thời tiến hành cũng được ba mươi hai vạn kim tệ vẫn có thể trèo trống cái này hai cái hạng mục giai đoạn trước chi tiêu có thể là cứ như vậy hắn liền không có dự bị kìm tương đương với không có nửa điểm kháng nguy hiểm năng lực trừ phi không có lựa chọn khác không phải hắn đều quen thuộc lưu một cái chuẩn bị ở sau lấy phòng ngừa vắng nhất vì chính là không lại bởi vì một lần nào đó sai lầm mà để cho mình đầy bàn đều ưa cho mình một cái lật bàn cơ hội còn tốt chính mình không phải t r ò m thiên bình không phải thật liền bị xoắn suýt chết sợ lóc trong lòng có quyết định q Quy một chương một trăm hai mươi chín thuốc nầu nguy sợ lộc vẫn là quyết định t r ư ớ c t h ă n g cấp vụ tàu giải tỏa cấp hai vụ tàu bản thiết kế bỏ ra mười vạn kim tệ tại cho rổ s ẹ p nhìn qua bản thiết kế về sau lại lấy ra ba vạn kim tệ làm kiến thiết phí tổn nhưng quả không có gì bất ngờ xảy ra những này dự toán đầy đủ cấp hai vụ tàu so với một cấp vụ tàu chiếm diện tích càng lớn phức tạp hơn kiến thiết tốn hao cũng là một cấp vụ tàu mấy lần bất quá cấp hai vụ tàu không chỉ có thể sửa chữa cỡ chung ba cột b ư ờ n g thuyền b ư ờ n g trở xuống đội thuyền còn có thể kiến tạo xong cột mường tiểu p h ạ thuyền nhanh thuyền mường còn có cấp sáu hạng cấp năm hạng cùng cấp bốn hạng loại này nhỏ nhất chiến hạm nhưng đồng thời không có tác dụng gì. tại nhân thủ cùng tài liệu sung túc tình huống giới nhanh nhất nửa năm liền có thể xuống biển một chiếc xong cột bường thuyền bường cấp sáu hạm cần khoảng tám tháng cấp năm hạm cần mười tháng mà cấp bốn chiến hạm thì là một năm thời gian kiến tạo đương nhiên đội thuyền xuống biển đồng thời không có nghĩa là có thể hình thành sức chiến đấu liền xem như vận chuyển hàng hóa thương thuyền cũng cần nửa cái tháng đến một tháng thích ứng điều chỉnh kỳ sơ lóc trước mắt hết thể có được 25 chiếc cắt t h ứ c đội thuyền bên trong 6 chiếc gậy lần thương thuyền 2 chiếc cạ dạ vẹo thuyền bường cùng tịch thu được c h i ế n lợi phẩm thuyền bường bên trong 9 chiếc ba cột buồm thuyền bường cùng 8 chiếc s o n g cột buồm thuyền bường bên trong đại bộ phận bị dùng tại mậu dịch hành mậu dịch đội tàu bên trong trường kỳ trên biển đi thuyền cho đội thuyền mang đến không nhỏ háo tổn sửa chữa áp lực cũng không nhỏ U tàu tu kiến cùng thăng cấp có thể rất lớn trình độ giảm b ấ t phương diện này đánh vác đồng thời cũng có thể vì hắn giảm xuống chi tiêu không chiến đấu loại thuyền bùm tại ụ tàu kiến tạo so với hắng đang quyết định thăng cấp vụ tàu về sau hắn kim tệ lần nữa giảm b ấ t đến một trăm chín mươi hai phẩy không không không n h i ề u kim tệ sau đó hắn lại lấy ra hơn bốn vạn kim tệ dùng đến đối đi est ổ chỉnh thể con đường tiến hành trọng mới t u kiến đem những cái kia bùn nháo toàn bộ đội thành p h ụ lên phiến đá cùng đá vụn con đường loại này con đường tính thực dụng đã ở ngoài thành thông hướng m g ọ n người thành trấn đại đạo bên trên kiểm nghiệm qua không có vấn đề quá lớn cứ như vậy hắn kim tệ liền chỉ còn lại mười lăm vạn không chờ hắn phiền muộn quá lâu trung tuần tháng b ố thời điểm m ậ dịch hành liền truyền đến một tin tức tốt hắn một mực yêu cầu tìm kiếm r i ê n tiêu cùng lưu hình rốt cục có độc tĩnh rất sớm trước đó, vì sinh sản thuốc nổ sợ l ọ c liền đã để mậu dịch hành thương nhân tiến hành lưu hình cùng diêm tiêu thu mua đồng thời tìm kiếm liên quan tới cái này hai cái nguyên liệu làm ra chỉ là hơn nửa năm này đến nay ngoại trừ ngẫu nhiên thu mua đến một chút nguyên liệu bên ngoài đối với những thứ này làm ra tin tức là nửa điểm đều không có bởi vì thế giới này người đối với lưu hình cùng diêm tiêu đồng thời không có nhận biết nhiều lắm liền xem như đi ngang qua cũng không biết rất khó thu thập được có liên quan tin tức về sau vẫn là tiến về lính đánh thuê chi thành cạ xạ b ả n g bán ra vũ khí trang bị mậu dịch đội tàu từ dân bản xứ miệng bên trong biết được một cái cùng diêm tiêu mỏ tin tức chuyên môn phái người đi thu hoạch hàng mẫu đưa về d i ế c tổ tiến hành kiểm nghiệm ngay tại hôm qua nhà hóa học đoàn đội hoàn thành đối hàng mẫu kiểm chắc xác định đây chính là diêm tiêu mỏ cùng tin tức này cùng một chỗ đưa đ ạ t s ở lọc trước mặt còn có quan hệ với tìm kiếm núi lửa tin tức so sánh với những phương pháp khác từ núi lửa vào tay tìm kiếm lưu m ì n h vẫn là tương đối đáng tin cậy chí ít tại cái này nhận biết thiếu thôn thế giới núi lửa xem như tương đối rõ ràng tiêu chí rất dễ dàng để cho người ta nhớ kỹ trải qua nhiều mặt sưu tập về sau núi lửa tin tức so diêm tiêu càng nhiều bên trong hạ d i è m đại lục bên trên liền có ba tòa xác nhận núi lửa còn có bốn tòa hư hư thực thực núi lửa địa phương có một chỗ nổi danh nhất núi lửa cũng là bị mọi người nâng lên nhiều nhất núi lửa đến từ hệ tạ đại lục đạ dạn dây núi đầu này từ bắc hướng nam từ nam trí bắc đại lục dây núi liền như là một đầu nơi hiểm yếu cự áp đem đại lục đông tây hai bên cạnh chia cắt ra tới đạnh dạn dây núi có vô số cao vút trong mây sân phòng trong đó có không ít phun trào qua núi lửa những này ghi chép có thể truy tố đến hàng ngàn năm trước bất quá sơ lóc đối với cái này đồng thời không có hứng thú hắn đôi hệ ta đại lục núi lửa tạm thời không có biện pháp không nói trước khai thác vận chuyển vấn đề chỉ là có thể sẽ tại hệ ta đại lục bên trên gặp phải chưa biết vấn đề liền đầy đủ để hắn tránh lui lại không phải không có lựa chọn nào khác tại sao muốn lựa chọn độ khó khăn nhất mua bán lô vốn a xem đại lục bên trên cái kia ba tòa xác nhận núi lửa mới là hắn ưu tiên nhất lựa chọn đối tượng s ơ lóc nhìn một chút trong tay trên giấy viết tình báo tin tức diêm tiêu mỏ ở vào cả xã bằng đông nam truy tinh dương cùng lấp lóe hải dương giao giới hải vượt một tòa không người trên đảo nhỏ khoảng cách m ậ dịch liên minh phía bắc xa xa xa đối với tiếp tế cùng chuyển vận có không sai ưu thế trọng yếu nhất chính là trên vị trí này có rất ít hải tặc cần hiện tính an toàn là phi thường cao đây thật là một nơi tốt chỉ cần có thể vững vàng chiếm cứ hòn đảo này về sau diêm tiêu cung ứng cũng không cần b u ồ n sợ lộc nghĩ đến ánh mắt tiếp tục nhìn xuống ba tòa xác nhận núi lửa địa điểm phân biệt ở vào ạ thẹm đại lục sổ d ẹ nở đ vương quốc cùng tạ dạ bột vương quốc cùng mạ tạ đế quốc từ vị trí địa lý bên trên nhìn sô d ẹ nở vương quốc ở vào trong đại lục bắc bộ tạ dạ bột vương quốc ở vào trong đại lục nam bộ mạ tạ đế quốc ở vào đại lục tây nam bộ thuận tiện nhất chuyển vận vẫn là có được đông đạo cảng khẩu mạ tạ đ Trải qua một phen sau khi tự hỏi sợ l c quyết định trước phái người đi đi ngược chiều hái diêm tiêu mỏ tốn hao là một m cái ước định đồng thời phái người dò xét ba ngọn núi lựa vị trí địa khu tình huống nhìn xem cái nào càng thích hợp khai thác vận hành dùng tiền hắn không sợ liền sợ bỏ ra tiền còn xử lý không chuyện tốt chỉ cần xác định hai loại nguyên liệu khai thác như vậy hắn liền có năng lực chế tạo thuốc nổ vì súng kíp hỏa pháo bộ đội cung cấp liên tục không ngừng tiếp tế khiến cái này bộ đội có thể tiến hành thời gian dài đại quy mô tiếp tục chiến đấu cái này sẽ cực lớn tăng cường thực lực của hắn đồng thời hắn cũng có thể bắt đầu đối lửa pháo súng k i ế p công nghệ tiến hành nghiên cứu chế tạo trước đó vì nghiên cứu chế tạo đàn vi ô l o n g mà hối đoái công tượng đại sư r ố t d i a cuối cùng có thể phát huy thiên phú của mình chuyên nghiệp luyện kim cùng dụng cụ tinh vi cùng súng pháo công nghệ tương đương phù hợp sơ lóc chợt nhớ tới các đờ dìn hợp tác với r ố t d i a nghiên chế đàn vi ô l o n g có thành công hay không nếu như nghiên cứu chế tạo thành công hắn liền có thể mượn nhờ đàn vi ô l o n g lại soát một đợt danh vọng vừa vặn điều tra núi lựa tiểu đội muốn đi trước sô z e n d e mà nghệ thuật chi đô lẩy lẻn vừa vặn cũng tại sô z e n d e các đờ dìn có thể đồng hành đ nương tựa theo đàn vi o lông độc nhất vô nhị mỹ diệu phong cách nhất định sẽ chinh phục lẩy lẹn tất cả âm nhạc diễn tấu nhà sau đó chính mình mỗi tháng danh vọng thu nhập bên trong liền sẽ thêm ra một cái đàn vi o lông cố hương xưng hảo đại khái sẽ có mấy chục điểm danh vọng thu nhập cứ việc có chút ít nhưng đ ố i trước mắt chính mình tới nói cũng là tương đối quan trọng bốn tháng về sau thanh danh của hắn gia tăng đến ba hai trăm tám mươi điểm so trước kia hơn sáu danh vọng kém một nữa đối ở hiện tại hắn tới nói những n à y danh vọng cũng chỉ có thể chống đỡ một trận chiến đấu sáng nay ngủ lấy lại sức nhanh đến giữa trưa lúc mới đi đến tòa thị chính sơ lộc liền nhận được phòng tình báo đưa tới khẩn cấp báo cáo hắn lật xem một lượt báo cáo nội dung nhằm vào ta ám sát sơ t ột bá tước dễ nộ nhịn không bá bắt được cục rốt đầu làm loại này, tiểu động tác sao? Sơ lộc không cảm thấy mình làm ra động tĩnh lớn như vậy còn có thể giấu d i ế m qua sơ l sét dễ nỗi t bá tước nếu như đối phương muốn nhắm vào mình chính diện có cọ mạn công tức tại đối phương chỉ có thể từ vụ n trộm hạ độc thủ cho nên hắn một mực rất chú trọng tự thân an toàn bảo hộ mấy tháng này an toàn x ử đối địch est o ngoại lai nhân vật khả nghi đều tiến hành đủ loại giám thị bất quá đều không có phát hiện chân chính có uy hiếp nhân vật không nghĩ tới lại vào hôm nay xuất hiện đại khái là bởi vì bị nột cảng an c e l o ti phái sứ giả cùng ta liên lạc quan hệ cái này kích thích đối phương mới dự định khai thác như thế cấp tiến thủ đoạn sợ lọc trong lòng suy nghĩ ngầm đầu hỏi gián điểm số một các ngươi an toàn x ử có kế hoạch gì số một trả lời những người này mười phần chú ý cẩn thận từ nghe trộm tới tin tức suy đoán bọn hắn hẳn là mười bảy đến hai mươi người tả hữu có thể trước mắt chúng ta chỉ phát hiện tám người nói cách khác có mấy người sớm tại chúng ta phát hiện bọn hắn trước đó liền đã phân tán trước mắt tung tích không rõ nói cách khác không có cách nào một m ẹ hớt gọn đúng thế đối phương có rất mạnh ngụy trang năng lực nếu như không phải chúng ta nhìn chằm chằm cái kia người thủ lĩnh chủ quan chúng ta cũng không có cách nào từ trên người hắn tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cái khác người nhất tinh gián điệp hay là năng lực không đủ gặp được hơi chuyên nghiệp một điểm sẽ rất khó phát hiện đối phương ngụy trang đã bọn hắn là hướng về phía ta tới cái kia liền trực tiếp câu cá đi sợ lọc ngự khí bình thản nói ra rất nhanh một cái liên quan tới lãnh chúa đại nhân sẽ tại hai ngày sau tiến về mới khu cư trú t h ă m viếng di dân tin tức chuyển khắp toàn bộ ỉ e s t o một mực ở tại quán trọ gian phòng bên trong chờ đợi thời cơ đ n g cần nghe được tin tức này lập tức hai mắt tỏa sáng vốn đang coi là muốn ẩ n nút một đoạn thời gian rất dài không nghĩ tới nhanh như vậy liền có một cái cơ hội thật tốt b à y ở trước mặt mình trong đám người an bài một chút người xung kích giám sát lại an bài một chút người tại phụ cận nóc phòng dùng cung tiện bắn g i ế t sau đó lưu một nhóm người chậm trễ viện quân chi viện trừ phi ngươi xuất hành mang theo bên trên trăm tên lính nếu không thì hậu thiên là tử kỷ của ngươi lập kế hoạch rất đơn giản thời đại này ám sát vốn là không có nhiều như vậy cao đại thượng dựa vào trong thời gian ngắn thực lực sai biệt đem mục tiêu giết chết là trực tiếp nhất phương thức hữu hiệu cũng là dễ dàng nhất thành công một loại phương thức đồn cần trước kia dựa vào cái này một kế hoạch hoàn thành qua rất nhiều lần ám sát lần này hắn cũng rất có lòng tin hoàn thành bá tước giao cho nhiệm vụ của mình t ê u lên mấy cá nhân chúng ta đi di dân khu cư trú dò xét tình báo đồn cần nối bên người một tên thích khách nói ra đối phương là phụ trách liên lạc cái khác người mỗi lần hành động trước đó cũng sẽ không tập hợp một chỗ không hỏi tính danh không hỏi lai lịch đây là ạ mạ dạ đế quốc thích khách quy củ đụng cân cùng thích khách người liên lạc một chiếc một sao đi ra lưu điếm bên ngoài trên đường phố mười mấy cái an toàn sử gián điệp lập tức để mắt tới mục tiêu của mình người của phòng tình báo nhiều mỗi giai đoạn đều có không giống nhau gián điệp giám thị đồng thời sẽ không xuất hiện lần thứ hai đụng cân bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện mình bị theo dõi giám thị một ngày này giám thị theo dõi xuống tới thu hoạch không nhỏ lại phát hiện sáu cái khuôn mặt mới tăng thêm trước đó t ă n g cái bọn hắn đã phát hiện mười bốn thích khách còn thừa lại mấy cái mạnh nhất bóng ma tín đồ không có bị phát hiện vì vì căn bản là không có liên hệ tuyệt đại bộ phận thích khách đã tại chúng ta giám thị xuống chỉ là còn lại mấy cái còn không có phát hiện số một nói ra s ơ lo nghĩ nghĩ trước tiên đem người bắt lại hậu thiên hành trình như cũ còn lại mấy cái kia không có bại lộ nhất định sẽ tới ám sát ta đến lúc đó ta để vệ binh phối hợp các ngươi tại đi e s t o bày ra thiên la địa võng nhất định không thể để cho thích khách đào t à u một người đồn cân là trong m ộ n g bị bắt khi hắn nghe được động tĩnh mở mắt ra còn chưa kịp phản ứng liền bị xông tới mấy tên vệ binh dùng thương đứng vững thân thể cùng đầu lại một lát trần trờ về sau hắn vẫn là không có dũng khí lựa chọn tự sát bị trói trở về an toàn sử thẩm vấn địa lao ngoại trừ đồn cân cái khác thích khách lại phát hiện chạy trốn vô vọng sau tất cả đều tự sát Trải qua một đêm thẩm vấn, từ đùn cẩn trong miệng đạt được liên quan tới hành động ám sát lần này chỗ có tình báo bao quát chưa xa lưới mấy cái bóng ma tín đồ. tiếp tục gấp rút điều tra ai cũng không thể cam đoàn tên kia gọi đồn cần thích khách nói chính là không phải lời nói thật tòa thị chính bên trong sợ lộc ngồi ngay ngắn ở chỗ mình đối an toàn sự gián điểm số một nói ra lần này câu cá hành động hắn đương nhiên sẽ không đích thân làm m ồ i dụ trên xe ngựa chỉ là một cái thế thân số một vừa vừa rời đi không bao lâu phòng tình báo số sáu liền đi đến số sáu đưa lên một phần văn kiện lãnh chúa đại nhân chúng ta tại hải việt cảng điều tra có phát hiện trọng đại sợ lộc tiếp nhận văn kiện lật xem rất nhanh trên mặt liền lộ ra một vẻ kinh ngạc an xê lô ty mà hải tặc hậu duệ đây thật là vượt quá dự liệu của ta căn cứ chúng ta tại hải h u y ệ t càng thu tập được tình báo phân tích khả năng này cao tới chín mươi trở lên cơ hồ tất cả hải tặc đều biết chuyện này lấy rổ manh cầm đầu mấy hải tặc thuyền trưởng nghe nói đã từng là an c ê lô ti phụ thân thuyền viên hắn phụ thân r a ra đều là hải tặc tại nam lấp loe chi hải đều có nhất định danh khí số sáu nói ra tổ tiên đều là hải tặc có thể hết lần này tới lần khác đến an c ê lô ti thế hệ này lại trở thành quý tộc l ã n h chúa hẳn là giống như ta đều là giả bất quá đã nhiều năm như vậy hắn còn không có bị người vạch trần mà lại lanh chúa vị trí càng ngày càng ổn hoặc là phía sau có người làm chỗ dựa hoặc là chính mình có thủ đoạn hoặc là cả hai gồm cả sợ lộc b u ô n g xuống xem hết báo cáo lần này bị nốt cảng đường thuyền xảy ra vấn đề rất có thể là an C ê lô ti cùng hải tặc tầm đó quan hệ vỡ tan tạo thành chia của không đồng đều vẫn là nguyên nhân gì khác các ngươi mau chóng tìm ra cái này cũng có thể chính là chúng ta nắm giữ quyền chủ động quan trọng tiếp tục phái người đến hải huyết cảng hai mươi người không đủ liền bốn mươi nhất định phải tìm cho ta đến nguyên nhân chiến thắng với hắn mà nói cũng không khó khó liền khó tại là thắng thảm vẫn là toàn thắng hai cái này ở giữa thu hoạch lợi ích là cách biệt một trời sự tính nhất định phải chính mình nắm giữ quyền chủ động đi theo kế hoạch của người khác đi đây không phải là hắn thích phong cách trải qua cái này hai lần sự kiện phòng tình báo cùng an toàn sự hiệu suất đã không thể để cho hắn cảm thấy hài lòng xem ra là thời điểm hối đoái mấy cái cao tinh gián điệp đến hiệp trợ thành lập t o a thị chính bộ môn mới kế hoạch cũng m u ô n trước thời gian tại kết thúc đối bị nột cảng chinh phục về sau nhất định phải thực hành tình báo đối với hắn mà nói thực tại quá trọng yếu trong tháng bốn hạ tuần bị nột cảng mậu dịch đường thuyền lần nữa bị hải tặc tập, tập kích lần này đám hải tặc càng thêm hung hăng ngang ngược hết thể cướp bóc bảy chiếc thương thuyền t vì thế an sê lô ti nhiều lần điều động sứ giả tới thúc giục làm người hợp tác sợ lọc khai thác hành động thậm chí uy hiếp nếu như sợ lọc lại không giúp đỡ giải quyết vấn đề hải tặc như vậy hắn liền sẽ triệt để đào hướng thở xẹt dễ nổ ột bát tước dùng sứ giả truyền đạt lời nói tới nói liền là nếu như có mạng công tức đại nhân biết rõ chính là bởi vì ngài không làm mà đưa đến phở x ẹ t dễ n ổ i ốt bá tức tại tranh cử bên trong t h ắ n g được như vậy cuối cùng gặp nạn chính là ai sợ lộc đối với cái này đáp lại là người để an c ê lô ti lanh chúa yên tâm chuyện đã đáp ứng ta nhất định sẽ làm được còn có xin chuyển cáo an c ê lô ti lanh chúa tất cả dám uy hiếp ta người cuối cùng thua thiệt nhất định là đối phương thời gian tiến vào tháng năm sợ lộc rốt cuộc khai thác hành động bởi vì khoảng cách sáng thế ngày kết thúc sau thủ tịch chấp chính quan tranh cử đã không sống được bao lâu đồng thời phòng tình báo tại hải huyện cảng điều tra rốt c u c có tiến triển tại điều động bốn mươi tên gián điệp đồng thời hao tốn một chút tình báo phí về sau Có quan hệ An thế nhưng là tiệc cùng hải t tầm vui n hệ t trong t trà tàn mấy năm sau theo dạ xịt gia tộc phân liệt điểm tiếp tế cùng mậu dịch đội tàu cấp tốc lặp bại đám hải tặc cơ hồ không có sinh g ý Zomen chờ t h u y ề n hải tặc dài lúc đầu nghị triệu hồi xếp vào tại bị nột cảng a n c e l o thi lại không nghĩ rằng bị hắn b á n đi mấy hải tặc thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn của bọn họ bị te di liệt hải quân vòng vây tại bị nột cảng phụ cận hải vực trải qua một phen sinh tử k h ổ chiến đám hải tặc thương vong thảm trọng cơ hồ toàn quân bị diệt chứ lúc ấy vừa lúc ở d ầ m à n thuyền thượng hội nói mấy cái thuyền trốn ư ở n g t r qua một k i ế p đi theo d ầ m à n đội thuyền thành công hốt hoàng chạy trốn cái k h á c thuyền hải tặc toàn bộ bị diệt, diệt may mắn còn sống sót thuyền trưởng hải tặc một lần nữa chiêu mộ nhân thủ tại d ầ m à n dẫn đầu hạ tìm được bắn đi bọn hắn lúc ấy đối mặt với mấy cái k i a hung thần ác sát hận không thể ăn hết ta thuyền trưởng hải tặc ta nội tâm một điểm khẩn trương đều không có chỉ là dùng một câu liền khiến cái này đã đem loan đao gác ở trên cổ ta lũ hôn đản dừng tay ta mỉm cười nói với bọn hắn nếu như các ngươi nguyện ý từ bỏ sau này liên tục không ngừng tiền tài cùng chỗ tốt vậy bây giờ liền giết ta đi quả nhiên không ngoài sở liệu của ta cho dù bọn họ đối ta hận thấu xương nhưng khắc vào thực chất bên trong tham lam vẫn là để bọn hắn thỏa hiệp bọn hắn đem ta trói lại ra tại một cái chậu than lớn phía trên một khi lời ta nói không phù hợp bọn hắn ý tứ bọn hắn liền sẽ ch cho nên ta làm một cái quyết định một cái cải biến ta nhân sinh quyết định ở trước đó thậm chí từ sau lúc đó trong một đoạn thời gian ta đều không có nghĩ qua sẽ đạt tới địa vị hôm nay ta sở dĩ có thành tựu của ngày hôm nay ở mức độ rất lớn là bị bọn hắn ép từ ta biết bọn hắn giết phụ thân một khắc kia trở đi ta dùng thời gian mười năm hao tốn mấy chục vạn k i ế m tệ mới có hôm nay cái này báo thù cơ hội ta sẽ không lại để bọn hắn đào thoát lần thứ hai vô luận là dồ men bọn hắn bọn này đáng chết kẻ phản bội cũng tốt vẫn là đi est tổ sơ lóc hay là te di lịt p h ở s ẹ t dễ nổ ốt bá tức cùng có mạng công tước bọn hắn ở ta nơi này bản cờ bên trong đều chỉ có thể là quân cờ mặc cho ta thúc đẩy an xê lô thi đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài gió táp mưa xa bóng đêm sắc mặt thâm trầm nửa ngày hắn quay đầu mới phát hiện trên giường nhi tử không biết cái gì lúc sau đã ngủ thiếp đi an xê lô thi đi đến bên giường lộ ra vẻ mỉm cười cưng chiều thay nhi tử đắp kín mền mắt con của ta từ nay về sau ngươi chính là quý tộc chân chính rốt cuộc không cần giống như ta g ngươi sẽ trở thành bị n ộ t lãnh chúa mòn đại lục cường giả nam lấp lóe chi h ả i tất cả hải tặc đem lấy ngươi vì ý c h ỉ nói xong hắn liền nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngoài cửa chờ đã lâu tổng quản hành lễ nói ra lãnh chúa đại nhân dựa theo ngài phân phó hết thảy đều chuẩn bị xong anse lô t i vừa đi vừa hỏi d i estô tình huống bên kia xác định chưa sợ lọc thật mang theo đại quân ra biệt rồi đúng vậy chúng ta người tận mắt thấy sợ lọc tự mình mang theo ba chiếc ba cột buồm thuyền buồm cùng hai chiếc xong cột buồm thuyền buồm chở khách hai đội trưởng thương vệ binh cùng hai đội cũng tiến thủ hết thảy hơn bốn trăm người hai t ổ nói g gật gật đầu, trên mặt tôi cười, rất tốt, tuy rằng lãng phí không thiếu thời gian, nhưng cùng chúng đang giúp thằng ngu người phương, phương tăng quản đầu, tuy thiếu cuối Anseloti trên còn tiến hành. nộ ân, này nhanh hành động bước chân. n hồi phí thời theo hoạch Phờ thật phải kích thích cho tôi cười, đại đối đối đáp. bá ám sát dựa của ta ta sự Sớ xe là là Lộc, làm mặt rất tốt, tức bước kế dễ đến đây hắn quay đầu nhắc nhở sợ lộc có thể phát hiện bá tức thích khách nói do đối phương tại ds tổ tình báo điều tra bên trên rất có năng lực chúng ta người không có bị đối phương phát hiện đi ta cũng không muốn hắn lần này ra biện là một cái âm mưu đối phó ta tổng quản nói ra lãnh chúa đ ạ i nhân chúng ta người phi thường có kinh nghiệm lại mười phần chú ý cẩn thận không quá sẽ bị đối phương phát hiện mà lại coi như bị đối phương phát hiện thuyền bệ của đối phương đã rời đi d i est o ổ hai ngày lại mang đi phần lớn binh sĩ trước mắt d i est o còn có lưu binh sĩ liền chỉ còn lại một đội trưởng thương vệ binh cùng hai tri đội nghi trượng căn bản không phải là đối thủ của chúng ta chúng ta lúc này xuất binh nhất định có thể công chiếm d i est o nếu như sợ log biết mình hai đội binh nhì bởi vì k huyết thiếu đạn dược không cách nào luyện tập đạn thật xa kích chỉ có thể làm đội ngũ h ấ n luyện bị bí nột cảng gián điệp nội nhận là đội nghi trượng h ắ n khẳng định cười chết rồi xác định đi s tàu không có loại kia mang theo đáng sợ vũ khí đội tuyển đi an C ê lô ti lại hỏi xác định sơ lọc hết t h ể sáu chiếc loại kia đội tuyển bên trong ba chiếc đi theo mậu dịch đội tàu mặt khác ba chiếc hai ngày trước bị hắn mang đi đã toàn bộ cách cảng thông chi phở lệ hạn sao ta cần hắn phối hợp ngăn chặn sơ lọc không cho hắn nhanh như vậy trở về tốt nhất có thể để cho hắn cùng d ồ mảnh hai người đánh cho lưỡng bại c ầ u thương đã thông chi phở lệ hạn biết rõ nên làm như thế nào rất tốt đã hết thẻ đều chuẩn bị xong vậy chúng ta cứ dựa theo lập kế hoạch bắt đầu hành động đi an sê lô ti hạ lệ ta cái này đi ăn bài mênh quản mông Mên trên đại dương bao la lên đường số cầm đầu năm chiếc thuyền buồng trong đêm tối chậm rãi tiến lên gió tắp mưa xa thời tiết để mặt biển thủy chiều so dĩ vãng càng lớn làm cỡ chung ba cột buồng thuyền buồng lên đường số cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng điểm ấy lắc lư đối với người trên thuyền tới nói liền cùng mẫu thân ôn nhu cái nôi không sai bị lắm sợ lóc từ trên giường ngồi dậy đi chân trần dẫm tại mềm mại trên mặt thảm đi đến bên cửa sổ xuyên thấu qua bị mưa rơi ở mức pha lê nhìn về phía bóng đêm đ e n kịt đây là hắn ra b i ể n ngày thứ năm dựa theo lập kế hoạch h n sẻn đã ngồi săn cá mập số sớm đến hải hờ cảng chuẩn bị thuyết phục đám hải tặc rút lui đồng thời đem bọn hắn dẫn đi tập kích bị nốt cảng an x e l o t i muốn lợi dụng hải tặc đến suy yếu hắn, hắn cũng nghĩ trái lại lợi dụng hải tặc suy yếu an xê lôti thông qua mấy lần hải tặc lược tiếp sự kiện an c e l o ti lấy cớ tăng cường bị n ộ t cảng phòng vệ thực lực đem chính mình lưu đồ đã lâu trường kỳ huấn luyện chiến sĩ thông qua chiêu mộ chuyển biến thành thành trấn vệ binh cái này một nhóm người số lượng đồng thời không có mặt ngoài nhìn thấy ít như vậy chân thực số lượng vượt xa phòng vệ bến cảng thành trấn cần thiết nhân số nhiều như vậy đi ra những binh l í n h kia ngoại trừ dùng để công kích sợ lộc nghị không ra lý do khác mà lại hắn cũng sẽ không đơn thuần cho rằng an c e l o ti đối tượng công kích chỉ có hải tặc đơn thuần đối phó hải tặc càng hẳn là tăng cường đội tàu thực lực như vậy đối phương mở rộng đến gần ngàn tên bộ binh quân đội hàng đầu địa nhân không cần phải nói khẳng định là chính mình. sơ lóc thông qua phòng tình báo siêu tập đến tình báo phân tích không khó suy đoán ra âm mưu của đối phương đại khái lập kế hoạch đơn giản liền là lợi dụng hải tặc đến tiêu hao chính mình đồng thời đem chính mình bộ đội chủ lực dẫn cách đi estu lúc này đối phương thừa cơ phái binh công chiếm đi estu chờ mình cùng hải tặc tùy ý một phương thủ thắng về sau đối phương liền có thể dù bận b ậ n ung dung ngồi thu ngư ông thủ lợi đơn giản lập kế hoạch thường thường cần muốn thực lực cường đại làm trèo c h ố n g lại phức tạp âm mưu trước thực lực tuyệt đối cũng không chịu nổi một kích nếu như là đội thành khác đối thủ anse lô thi âm mưu không dám nói nhất định có thể thành công nhưng 8.910% n ă m chắc vẫn phải có chỉ tiếc hắn gặp gỡ chính là mình luận bộ đội thực lực chính mình mạnh hơn an c ê l o ti lớn luận tình báo thu thập chính mình so an c ê l o ti chuẩn xác hơn luận lập kế hoạch chính mình tương kế t i ể u kế so an c ê l o ti cao minh hơn thực lực là trời tình báo là đất lập kế hoạch là người thiên thời địa lợi nhân hòa ba cái đầy đủ an c ê l o ti k ê u cái gì cùng mình đấu hải huy t cảng đen đá ngầm san hô số bên trên một trận kịch liệt tranh luận ngay tại thuyền trưởng hải tặc nhóm bên trong triển khai dômen thuyền trưởng lời ta muốn nói vừa rồi đã nói xong d estol ã n h chúa s ở lọc thật dẫn đầu đại quân hướng hải huyệt cảng bên này chạy đến ta nhận được tin tức lúc đã so với đối phương chậm đường này đổi tới báo tin trên đường xa xa cùng đối phương đội tàu gặp mặt qua nếu như đối phương không phải chưa quen thuộc đường thuyền chúng ta căn bản đợi không được h ư ờ n g đông ensen ngữ khí lo lắng nói s a n cá mập số ensen thuyền trưởng ngươi cái này có điểm nói chuyện giật gân đi d estol l n h chúa thì thế nào năm chiếc ba cột buồm thuyền buồm có thể mang bao nhiêu binh sĩ cho ăn bệ bụng năm sáu trăm phớ lệ h n khinh thường nói chúng ta hải h u ệ t cảng có hai mươi sáu cái thuyền trưởng mỗi cái thuyền trưởng thủ hạ nói ít bốn mươi năm mươi người hơn nghìn người hải tặc chẳng lẽ còn sợ vài trăm người l ã n h chúa không sai những l ã n h chúa kêu binh sĩ là dạng gì mọi người cũng đều rõ ràng trừ một chút l ã n h chúa cận vệ binh bên ngoài tất cả đều là một đám vũ trang nông dân căn bản không thể cùng chúng ta những này kẻ liệu mạng cùng với có người phụ hòa nói lời nói này đạt được không ít người gật đầu đồng ý ensen nói ra cái này đi est tàu cảng l ã n h chúa không giống ta là từ c ờ lọt cảng đi ra mọi người đối cỡ lọt cảng cũng không lạ lâm a tất cả thuyền trưởng đều nhẹ gật đầu tội ác chi thành bọn hắn hoặc la đi qua hoặc là có thủ hạ hải tặc là ở đó xuất thân hoặc là có hảo h u y n h đệ hoặc là cửu nhân ở nơi nào tóm lại tại nam lấp loe chi hải lẫn vào đám hải tặc không có một cái không biết tội ác chi thành c ờ l ọ t c ả n g ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là nghe nói mấy tháng trước c ờ l ọ t c ả n g bị người một thanh lửa tiêu hủy các cái thế lực cơ hồ toàn bộ hủy diệt mà người công kích liền là cái này đi est tổ lanh chúa sơ lóc a n sen nhìn quanh một cái tất cả mọi người cuộc chiến đấu kia tại hắn mang tới binh sĩ tuyệt đối không phải cái gọi là vũ trang nông dân mà là chân chân chính chính vương quốc quân chính quy từ chính diện đem hơn nghìn người ác độ nhóm giết đến tàn tác đào vong ta vẫn nhớ ký đêm hôm ấy trước mắt tất cả đều là màu đỏ minh đ ỏ ngọn lửa cùng đ ỏ sầm máu tươi còn có cái kia tung bay đầy trời cho tàn cùng địch nhân binh sĩ tấm kia mặt không thay đổi khuôn mặt cùng ánh mắt lạnh lùng bọn hắn không phải mang theo sát ý tại tác chiến mà là căn bản không có tình cảm phản phất là tử thần hóa thân sở tác sở vi chỉ là vì mang đến tử vong vô luận là ai tử vong en sen vì cho thấy lấy đối thủ cường đại cùng đáng sợ còn vận dụng từ du ngâm thi nhân cái kia nghe được lời kịch bọn hắn mang đến tử vong chúng ta liền là tử vong ai sợ ai thợ lệ an cười lạnh nói chung quanh thuyền trưởng hải tặc đều cười lên ha hả thân là trên đại dương bao la kẻ liều mạng. bọn hắn xưa nay không e ngại chưa biết đối thủ nghĩ bằng một cái tên liền hụ sợ bọn hắn trừ phi đối phương là hạm đội đế quốc nguyên x o á y còn có thể d ẫ mần h h ứ n g h ở uống một hớt rượu chúng ta cũng sẽ không đi nếu như đối phương thật muốn cùng chúng ta đối nghịch vậy chúng ta sẽ để cho hắn nếm thử tử vong tư vị ẹn sèn hao hết miệng lưới cũng không có cách nào thuyết phục đối phương rơi vào đ ư ờ n g cùng đành phải xử x u ấ t sau cùng chiêu số ta còn nghe nói chờ ánh mắt mọi người lại lần nữa tụ tập đến trên người mình là hắn mới tiếp tục nói cái tia sợ lọc sở dĩ muốn đối phó chúng ta tất cả đều là bởi vì bị nột cảng lãnh chúa an xê lô ti âm một cái ly uống rượu bị nặng nề mà đập vào bàn gỗ bên trên rượu vẩy xuống nửa bàn lớn ensen tìm theo tiếng nhìn lại phát hiện d o m ạ n chính nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình một bộ cắn răng nghiến lợi biểu lộ h á n giả ra khẩn trương biểu lộ sao thế nào d o m ạ n thuyền trưởng ngài vì cái gì nhìn như vậy lấy ta bởi vì d o m ạ n cùng an c e l o ti có thủ độc nhãn long thuyền trưởng nhàn nhạt giải thích ngươi từ chỗ nào nghe được tin tức d o m ạ n gần từng c h ữ hỏi cứ việc ensen cũng coi là vào nam gia bắc kiến thức phong phú lao linh đánh thuê nhưng bị vị này tung hoành biện cả hai mươi mấy năm thuyền trưởng hải tặc chăm chú nhịn da đầu cũng hơ tê, tê. thế a có một vị lao bằng ư u tại cho s liền liền là c l gián hắn của nghe ư vội vàng lên tiếng nói chờ một chút dẫu mạnh thuyền trưởng ngươi có thể đừng nghe hắn nói vậy e rằng hắn liền là sợ lọc phái tới phá hư chúng ta cùng a n xê lô ti đại nhân quan hệ hợp tác tuy rằng chúng ta song phương hiện tại lại khác nhau cùng mâu thuẫn nhưng ngươi đừng quên an x e l o ti cùng chúng ta nhiều năm như vậy hợp tác tích lũy tín nhiệm à. ngươi hẳn là minh bạch song phương hợp tác là có lợi phân liệt đối với người nào đều không có chỗ tốt quên tín nhiệm chính là an x e l o ti không phải ta dô mánh l ệ n h lùng nhìn thờ lệ h n một cái ngươi ngầm miệng hắn có phải hay không đang khích bác quan hệ chúng ta có thể nghe được không cần đến ngươi nhắc nhở nói tiếp hắn hướng ẩn s e n d ơ lên cái cảm ra hiệu tiếp tục q một chương một trăm ba mươi ba tập x chương một trăm ba mươi ba tập x ẩn xen từ lần này trong lúc nói chuyện với nhau cũng nhìn ra một chút đầu mối an x e l o ti cùng d o man tầm đó mâu thuẫn s o lãnh chúa đại nhân nâng lên còn muốn sâu ánh mắt của hắn rơi tại phở lệ an trên thân tại trong tình báo người này là an x e l o ti lôi kéo đ ộ i ứng en sen nghĩ nghĩ tại mọi người nhìn chăm chú nói ra phở lệ an thuyền trưởng tuy rằng ta không biết các ngươi cùng an x e l o ti có cái gì quan hệ hợp tác nhưng ta nhận vì mọi người tính mệnh cùng lợi ích so cái gọi là hợp tác muốn quan trọng hơn coi như s ở lộc công kích chúng ta không phải an x e lô ti âm mưu chúng ta cũng không cần thiết cùng đối phương phát sinh xung đột chính diện chúng ta có thể né tránh đối phương đi vòng qua công kích thiếu khuyết phòng bị d i e s t o lược tiếp thu hoạch tuyệt đối có thể đền bù từ bỏ hải h u y ệ t càng t ổ n thất nếu như đây thật là an c e l o ti âm u vậy chúng ta thì càng không cần thiết vì hắn đi cùng s ở lọc liều đến ngươi chết ta sống ngươi nói đúng hay không dù mang thuyền trưởng phớt lệ h n há to miệng lại tìm không thấy lý do tốt hơn chỉ có thể nói ra cứ như vậy chạy trốn quá mất mặt nếu như c h u y ế n đi chúng ta tại nam lấp lóe chi hải hải tặc bên trong liền thành một chuyện cười người sống mới có tư cách trò cười người khác người chết cái gì cũng không có en sen phản bác tất cả cấm miệng dù mang đột nhiên mở miệng chuyện này cái khác người thấy thế nào có người ủng hộ phơ lệ ản cũng có người ủng hộ ensen rất nhanh liền lẫn lộn cùng nhau d o m a n dùng sức vỗ vô bản mới khiến cho đám người đều an t ĩ n h lại ensen thừa cơ nói ra ta cảm thấy đây không phải mất mặt hay không vấn đề mà là làm như vậy có hay không lợi ích cho tốt vô luận là hợp tác với a n c e loti vẫn là đối kháng sơ lộc nếu như không có lợi ích chúng ta tại sao muốn đi làm cái nào sự t ì n h chúng ta đương hại tặc lại không phải là vì làm người tốt hắn lời này đạt được tất cả mọi người đồng ý ngoại trừ phơ lệ ản dồn m a n nhìn xem hắn gật gật đầu không hổ là tội ác chi thành đi ra n ờ i lời của ngươi nói ta rất thích hắn đảo mắt cái khác thuyền trưởng hải tặc ta quyết định từ bỏ hải h về cảng tất cả mọi người cùng ta cùng đi lược tiếp đi estro đi estro phụ cận trên mặt biển từ ba chiếc ba cột bờn thuyền bờn cùng ba chiếc s o n g cột bờn thuyền bờn tạo thành đội tàu chính tốc độ cao nhất hướng cảng khẩu phương hướng hành xử đ ế từ b í nột cảng lẹ vịn thuyền trưởng là chi này đội tàu quan chỉ huy cái này năm gần ba mươi tuổi nam nhân không chỉ có lây phong phú hàng hải cùng kinh nghiệm chiến đấu vẫn là an s e l o t i sinh tử chi giao lần này tiến công đi e s t r kế hoạch căn hệ trọng đại an sê lô t i không yên lòng giao cho cái khác người trải qua ba ngày rơi đi thuyền Chờ binh đầy đội tàu thuận lợi đi tới sĩ thừa à u t u ậ n lợi đi t dịp bình minh đang lục bến tàu tại lúc mặt trời mọc phát động tiến công cái này vốn là lẹ vìn cùng ăn xê lô ti chế định tốt tiến công lập kế hoạch hết hệ cũng rất thuận lợi e rằng là bởi vì bị lãnh chúa mang đi đại bộ phận binh sĩ nguyên nhân DS tàu cũng không biết qua bao lâu phó quan đi tới nói với hắn lẹ vì nạn nhân ngoại trừ lưu thủ đội thuyền binh sĩ những người khác đã toàn bộ lên mở đi chúng ta cũng tới bờ đi làm vì lần này quan chỉ huy lẹ vì đương nhiên không có khả năng tránh trên thuyền trong ừ t h u bóng tối chỉnh lý đội ngũ vốn là tương đối khó khăn thống chi các binh sĩ vẫn là phân lượt ngồi trên thuyền nhỏ bờ từng cái đội ngũ đều hôn tạp ở cùng nhau càng là khó càng thêm khó lẽ vìn có thể hiểu được nhưng hắn không có thể hiểu được chính là đi est tổ phương diện phản ứng dù là tại làm sao chỉ đ ộ n bọn hắn đ á m người này đã ở chỗ này náo động lên không nhỏ động tĩnh đi estô vệ binh mà một điểm phản ứng đều không có cùng tiếng ồn ào một mảnh phe mình cùng mới t i ê n tĩnh bến tàu càng làm cho hắn lòng sinh lo lắng các binh sĩ đã hoàn thành đội ngũ t r ì n h lý đông phương chân trời trắng sáng cũng đã mở rộng đương kia nắng đầu tiên phá hải mà ra thời điểm lẹ v ỉ n quả quyết hạ lệnh tiến công lúc này sắc trời dần sáng đã có thể mơ hồ thấy gió mười mấy mét bên ngoài đồ vật về phần lại s á điểm liền chỉ có thể nhìn thấy mông lung bộ dáng bị nốt c à n g binh sĩ tại đội trưởng dẫn đầu xuống hướng phía đi est tổ thành trấn phương hướng tới gần rất nhanh liền đi tới bến tàu quảng trường ở giữa đột nhiên dừng lại bởi vì bọn hắn thấy được phía trước b ả y ra trường thương trận liệt hy lạp bộ binh đây chính là trong tình báo nâng lên cái kia đội lưu thủ trường thương vệ binh đi lẹ vìn ở hậu phương nhìn ra xa tháng năm đường đông rất nhanh liền một lát sau s á t trời tia sáng đã có thể để cho hắn xem nhẹ mấy chục mét bên ngoài truyền lệnh để kiếm sĩ từ hai cánh phát động công kích trường thương binh chậm rãi tới gần chính diện hấp dẫn địch nhân chú ý lẹ vìn nốt như ngừng hắn nhìn thấy tại cái kia đội bách phu trưởng xuống vệ binh phía sau đều có một đội mặc chỉnh tề trang phục bộ binh đứng tại từ cao cỡ nửa người hòm gỗ tạo thành trướng lại sau liên liên đội nghi trượng cũng phái ra sân s a o lẽ vin lẩm bẩm một câu không xem qua quang lại hết sức nghiêm túc dò xét cái này hai đội đội nghi trượng từ mặt ngoài nhìn không ra cái gì đặc biệt nhưng đối phương khí chất lại cho hắn một loại cảm giác xấu ngay tại hắn suy nghĩ nghi ngờ thời điểm bị nột cảng kiếm s i tiểu đội đã từ hai cánh phát khởi công kích đã địch nhân xuất hiện ở hai cánh như vậy mục tiêu của bọn hắn liền không còn là hy lạc bộ binh mà là những cái kia nhìn qua càng dễ khi dễ đ lệ vi liền thấy hai cánh đội nghi trượng d ơ lên trong tay cái kia cây côn gỗ đem bên trong một đầu nhắm ngay phía trước sau một khắc hắn liền gặp được lệnh tất cả bị nột cảng các binh sĩ trung thân khó quên c h ẳ n g cảnh hai đội binh nhì hai trăm bốn mươi đem súng kíp tại kết thúc lần thứ nhất ở vào hở lở cảng cuộc chiến đấu kia về sau lần thứ hai xuất hiện trên chiến trường tiếp tục hướng thế nhân biểu diễn chính mình đáng sợ công kích lực sát thương bình bình bình bình bình ánh lửa thoáng hiện sáng sớm đỉ est tổ vang lên lần nữa đã lâu dày đặt tiếng súng thuốc nổ khói lửa cùng sáng sớm sương mù hôn cùng một chỗ mơ hộ phụ cận không khí cứ việc nhìn thấy binh nhỉ giơ lên súng kíp nhắm chuẩn lúc bị nột cảng kiếm sĩ theo bản năng giơ lên trong tay tâm chắn cản trước người nhưng cái này vẫn không có hiệu quả gì xông vào trước nhất bãi kiếm sĩ tại tiếng súng vang lên về sau liền như là bị một cái vô hình nắm đấm chọc truy nhao nhao bị đánh ngã xuống đất